Tư Đồ Nguyệt Tiền khinh thường nói rằng, ngươi đánh không lại hắn chỉ là bởi vì ngươi quá phế vật, cho ta 10 năm thời gian ta nhất định có thể vượt lên trước hắn, chớ nhìn hắn một kiếm chặt đứt tử khí, hắn sợ đi lộ tuyến vốn là tránh được tử khí mạnh nhất hành địa phương, vừa một kiếm kia vừa lúc chém ở tại những tử khí đó tiết điểm trên, là của ta nói ta cũng có thể đẩy lùi tử khí. Chu Thoan và Triệu Vô Phá nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Chu Thoan cái kia cười híp mắt bản tử và người chết mặt Triệu Vô Phá cư nhiên năm đó đúng diện Tư Đồ mộ ảnh mẫu thân nhất tụ người, nghĩ tới Tư Đồ mộ ảnh khả năng đang nghĩ ngợi thế nào đối hai người già, trong lòng nàng có chút không dễ chịu. Lúc này Tư Đồ Vũ Thi kinh ngạc nhìn nàng hỏi đạo, "Ngươi tiền, ngươi có thể nhìn thấy tử khí lưu động?" "Không riêng tử khí, liền trên người ngươi chân nguyên ta đều thấy rõ." Tư Đồ Nguyệt Tiền kiêu ngạo nói rằng, "Cho nên không cần cầm ta trở thành người mù, ta có thể thấy các ngươi không thấy được." Tư Đồ Mộ Ảnh có phiền toái, có một đoàn to lớn tử khí đang ở bức tiến hắn, hắn tốt nhất chết ở chỗ này xong hết mọi chuyện. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười nhạt nói rằng, "Liêu Chi Phản nhìn nàng một cái, chân mày lại, không nghĩ tới Tư Tiền cảm thấy, nói, "Ngươi không hài lòng? Ta chính là nhìn không vừa mắt Tư Ảnh." Liêu Chi Phản sắc mặt tối tối, hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi. Tư Đồ Nguyệt Tiễn vừa dứt lời, chỉ thấy 800 trăm trong tử khí chi hải trung tâm đột nhiên quận trào mãnh liệt khởi một đạo to lớn tử khí sóng triều, một chỉ thượng cổ yêu thú khổng lộ như núi vậy hải cốt từ bên trong vùng dạng bò dậy. Cự thú hình dạng như một chỉ lớn hạt tử, gai xương dự tận, tám đôi to móng đập ở hải cốt đắp trên phát ra ca ca thanh âm của, nó huyết nhục sớm đã thành biến mất, chỉ còn lại có màu trắng hải cốt, tử khí quấn ở cự thú cốt trên đầu, cơ vậy khống chế được hải cốt động tác. Thạc đại dường như hai bên thủng, thì ra là chắc là vô số con mắt, từ tử khí chi ha hạ mình giới chi môn mọc lên một đạo ánh sáng màu đỏ. Chưa sáng theo một màu đen tử khí tiến vào cự thú đầu, nó đầu hai bên rậm rạp chẳng chít lỗ thủng lập tức toát ra từng đạo hồng quang. Giống năm một tiếng khàn giọng kêu to, cự thú hướng về Tư Đồ Mộ Ảnh trường khai miệng rộng tắc tới, ở trước mặt nó Tư Đồ Mộ Ảnh coi như một bụi bặm vậy nhỏ bé. Tư Đồ Mộ Ảnh lang đứng ở giữa không trung mặt không đổi sắc, Mộ Ảnh kiếm lần nữa thu hồi vòng quanh hắn xoay tròn một vòng mà, một kiếm đánh ra chính đâm vào cự thú xương sọ ở giữa, lọn vào thật sâu nó cứng rắn mà thạc tiếp tựa đầu cái lỗ hồng. chỉ thấy từ chỗ chỗ ra ra. Cự thú thống khổ hí một tiếng. Côn bỏ rơi đầu phúng ra vô tận từ khí, từ khí bên trong hiện lên từng cái thống khổ bộ dáng mặt người, đúng là vô số minh giới oan quỷ, điều này toán quỷ nhìn thấy sinh linh liền một cầm giữ mà lên, đem huyết nục hồn phách hút khô, chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, ngay cả là cường đại người tu hành được oan quỷ vây công cũng vậy dữ nhiều lại ít. Tư Lỗ Mộ ảnh đối mặt vô số oan quỷ chân mày hơi nhíu lại, trên người của hắn bắt đầu ngưng tụ từng một ngọn lửa đen kịt, hỏa diễm tản ra âm sát khí, mặc dù là lại làm cho người từ đáy lòng cảm thấy âm hàn. Trong chớp mắt toàn thân hắn đều bị hắc hỏa phủ, phản xuất một viên tiêu đốt ở tử trên màu đen hỏa cầu, la sát phần mạch kinh thất trọng, khô hải Chỉ thấy trên người của hắn tầng tầng hắc hỏa mơ hồ dần dần ngưng thật làm một quả dị tận tà ma đầu, sắc vị kinh khủng, kia tà ma đầu không có ánh mắt mũi, ở miệng bộ địa phương hắc hỏa hé một đạo khe biến thành hé ra miệng rộng, trên mặt hắc hỏa khiêu động phảng phất bộ lông, tà ma đầu cùng tư đồ mộ ảnh trên người hắc hỏa tương liền, để cho hắn nhìn qua cũng tràn đầy tà dị mùi vị. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, kia tà ma trường khai miệng rộng mạnh hút một cái, cầm tất cả toán quỷ hồn phách tất bị nọn lửa bế, tư ảnh tay trái một ngón tay Mộ Ảnh kiếm bị triệu hắn ông một tiếng từ bạch cốt cự thú đầu trên bay lên được hắn hắc ở trong tay, tay phải hắn đột nhiên xuống phía dưới vung lên, trên người hắc hỏa trong nháy mắt tăng vọt mấy trăm trượng cao, ngưng tụ thành một chỉ hỏa diễm đại thủ, một quyền đập vào bạch cốt yêu thú trên đầu. Chỉ nghe ca một tiếng tiếng nổ tung âm, kia to lớn yêu thú xương sọ hẽ vô số vết rách, tất cả hồng quang tử khí toàn bộ từ vết rách giữa ròng ra, dự tận khổng lồ thượng cổ yêu thú trong nháy mắt mất đi lực lượng, rầm một tiếng rơi lả tả vì vô số to cốt. Từ hải trong tử khí và hồn cũng không dám đến gần tứ độ thường e ngại trên người của hắn ngọn lửa màu đen và diễm tạo thành ma đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng về Tử Hải đối diện bay đi. Bên bờ mọi người cũng đã bị hắn mạnh mẽ khiếp sợ, chẳng bao giờ có người nghĩ tới qua cái này 800 trong Tử Hải lại vẫn có thể như thế vượt qua, một trường đánh tan tử khí sóng triều, lại một quyền cầm thượng của yêu thú hải cốt đánh nát, tư đồ mộ ảnh thủ đoạn đã rồi thông thiên. Không ít và tư đồ mộ ảnh có ân oán người thấy thế đều theo bản năng lui về phía sau hai bước, có chút chức mong muốn thừa dịp hắn và Tử Hải đánh nhau lúc xuất thủ đánh lén cũng đều cấm pháp nghĩ may mà không có xuất thủ, bằng không hậu quả khó liệu. Dịch Thông Phong phe phẩy đến Hạc Bạch Linh sau lưng, đột nhiên lớn tiếng nói, "A nhà, Cái này Tư Đồ Mộ Ảnh năm. Hắc Bạch Linh chính toàn thân chăm chú nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh từ tự hại trên quên quá khứ, được hắn một tiếng nói lại càng hoảng sợ, cau mày nói, "Ngươi lại muốn nói cái gì?" Dịch thống Phong ngượng ngừ cười, thu hồi cây quạt chỉ vào Tư Đồ Mộ Ảnh sau lưng con kia to lớn hắc họa tà ma đầu, "Ngươi không cảm thấy một màn này có chút quấn mắt?" Nhìn quấn mắt. Dịch thống Phong gật đầu, "Chính là nha, Trư Câu Dương ngoan cũng không đã tới chiêu thứ ấy. Làm ra cái đại náo túi còn biết nói chuyện. Cầm những cương thi kia tất cả đều ăn, lẽ nào Tư Đồ Mộ Ảnh và kia Câu Dương Nguan có cái gì không thể cho ai biết qua các?" Hắc Bạch Linh theo bản năng gật đầu, chợt nghe Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng cũng đồng dạng như vậy, Âu Dương Văn và Tư Đồ Mộ Ảnh không đồng dạng như vậy. Dịch thống phong mong muốn nghe một chút cuối cùng thế nào không đồng dạng như vậy, nhưng Tư Đồ Nguyệt Tiễn cũng không nói, hắn lại không dám hỏi, về phần Hạc Bạch Linh, nếu tiểu thư không nói vậy, vậy nhất định không giống nhau. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Tư Đồ Mộ Ảnh đã biến mất ở Tử Hải phía trên, 800 trong khoảng cách đối với người tu hành cao thủ mà nói vốn cũng không phải là quá xa, những người khác thấy đã có người nhanh chân đến trước, cũng có có chút lo lắng, bắt đầu suy tính thế nào mới có thể từ nơi này Tử Hải trên vượt qua. Thanh Vân kiếm phái mọi người thấy tư đồ mộ ảnh một ma trước, tâm trạng có chút phẫn hận, Cổ Thanh Cầm khẽ miệng giật, giật không nghĩ tới thật có người cứng rắn chế, tư đồ mộ ảnh, cư nhiên có thể bằng sức một mình sinh sinh đẩy lùi mình giới Tử khí, thực tại để cho ta giận mình, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng vượt qua đi thôi. Cổ xương Lâm và Cổ Lam Nguyệt gật đầu. Cổ Thanh Cầm rút ra pháp bạo chém vân đúc, quay 800 trọng tự hại trên một thước vung xuống, kiếm quang phóng lên cao, thẳng sâu độn mây thật lâu không rồi, trực tiếp liền đến diện, một lưng, thân bộ. Dĩ nhiên một bước đạp khi hắn sở chém ra đạo kiếm khí kia trên, dọc theo kiếm khí hướng từ Hải đối diện đi đến. Chiêu thức ấy thực tại làm cho dân mình, kiếm khí của hắn cư nhiên có thể kéo dài không thôi, hắn dĩ nhiên có thể ở kiếm khí chạy về thủ đô đi, đây là bực nào thủ đoạn bực nào bản lĩnh. Cổ xương lẫm cổ La Nguyệt, còn có vài tên thanh vân kiếm phái đệ tử theo đại công tử Cổ Thành Câm sau lưng cũng đang bước trên kiếm khí chi tiểu hướng từ Hải đối diện đi tới. Kiếm khí của hắn làm sao sẽ ngừng mà không tán? Vạn kiếm kiếm tam không hiểu nói, kiếm nhất cười mắt nói rằng Thanh Vân kiếm phái Minh Ngông quần quần kiếm quyết vẫn còn có chút hàng đầu, một thức này tên là Minh Ngông quần quần vô ngẩn có thể cẩm chân nguyên cùng kiếm khí hòa làm một thể, do đó lợi dụng pháp bảo để cao ra tuần hoàn không thôi kiếm khí, kéo dài không tiêu tan, cầm bảo kiếm uy lực phát huy đến mạnh nhất. Nhưng mà quá mứcỷ lại bảo kiếm, cổ thanh cầm dùng chính là thượng cổ danh kiếm chém vân thước, có thể đem vân đều chém làm hai nửa, đánh ra kiếm khí như thế ngược lại cũng bình thường. Kiếm thập mình, có thể hay không lộ như thế tay, để cho chúng ta cũng phong, phong cảnh làm minh lớn bảy địa đi tới. Kiếm nhất vào đầu a vui một chút. Cái này năm ngươi biết chúng ta Vạn Kiếm Tông không chú trọng phát bảo, ta thanh minh kiếm mặc dù không thể, nhưng cũng không phát ra được như vậy ngưng động kiếm khí, ta tu đến tâm không phải kiếm cảnh giới, không phải kiếm không phải kiếm, chính là không có kiếm năm. Không đợi hắn nói xong kiếm tập thất liền nói lẩm bầm, nói nhiều như vậy cũng không làm được, vậy ngươi trước không phải là nói có biện pháp sao? Chúng ta Vạn Kiếm Tông không tranh đệ nhất không tranh thứ hai, dù sao cũng phải người thứ ba đạt tới đối diện đi, không phải sẽ bị người chế nhạo. Kiếm Nhất cười hát hắc nói, vi huynh đương nhiên là có biện pháp. Hắn chỉ vào tử hải trong những du đãng đó thượng cổ yêu thú hai cốt, chúng ta đang ngồi này cốt đầu đi qua. A Kiếm thập thất miệng hà thật to. Liêu Chi phản ngẩng đầu nhìn vượt qua Tử Hải Thanh Vân kiếm phái mấy người, đối tư Đỗ Nguyệt Tiền nói rằng: "Tiểu thư, chúng ta cũng đi qua đi." Tư Đỗ Nguyệt Tiền gật đầu. Chương 162, Ly Long túi đầu tâm kiếm nhất. Tư Đồ mộ ảnh vượt qua Tử Hải sau, Thanh Vân kiếm phái mấy người đạp kiếm khí mà đi, huy phong tiêu sái, bệ nghệ quần hùng, phảng phượng như chín tiên huyền tiên vậy đạp màu xanh kiếm khí vừa đi trầm chậm, Tử Hải trong tử khí và oan hồn mỗi khi đến gần bọn họ đã bị chém 800 trong kiếm khí vắt nát đấy. quả không hổ là bảy đại phái một trong, thủ đoạn này thực tại cái người Lúc trước tư độ mộ ảnh một người độc hám tử hại tử khí oan linh, một con tuyệt trần trước tiên vượt qua tử hải tuy rằng kinh ngạc đến ngây người mọi người, nhưng quan cảm trên nhưng không có thanh vân kiếm phái lần này chân đạp kiếm khí người đi như gió tới tiêu sái không kèm chế được. Không ít chính đạo nữ tu sĩ nhìn Cổ Thanh Cầm không khỏi ánh mắt nổi lên rung động, nghĩ thầm nếu là có thể và Cổ thị huynh đệ kết làm xong tu đạo lư, vậy cũng thật là tốt nhất chi chọn. Thanh vân kiếm phái không chỉ nội tình tâm hậu, Cổ thị huynh đệ càng trong một vạn không có một tuấn dật tiêu người, thật sự là khó được giai ngẫu, chỉ tiếc Cổ thị tam huynh đi, chưa từng sau này nửa phần. Kiếm Thập Thất không quen nhìn Thanh Vân Kiếm phái người đại xuất danh tiếng, phe phẩy kiếm nhất cánh tay nổi giận nói: "Đại sư huynh, đồng dạng là kiếm tu, ngươi nhận tâm nhìn những dối trá đó tên như thế làm náo động. Chúng ta Vạn Kiếm tông thế nhưng năm tông một trong, bọn họ chẳng qua là bại phái, người nếu là không nghĩ cách đắp qua bọn họ, người khác sẽ cho rằng chúng ta Vạn Kiếm tông so ra kém Thanh Vân Kiếm phái." Kiếm nhị cũng gật đầu nói: "Đại sư huynh, thập thất tuy rằng thường ngày vui đùa ầm ĩ, bất quá hôm nay nói nhưng thật ra có lý. Chúng ta tiếc không thể để cho Vân Kiếm phái nguyên." Kiếm Nhất bất đắc dĩ dài: "Các ngươi muốn làm náo động đúng không? Được rồi." Hắn nói với Kiếm Thất: Thập thất sư muội, ngươi cưỡi qua ngựa sao? Kiếm thập thất lắc đầu, ta xuất thân tá điền nhà, khi còn bé trong nhà chỉ có vài con bò, được sư phụ mang nhập kiếm trùng sau mà bắt đầu tu ngọc khê thần kiếm quyết, 13 tuổi kia năm có chút thành tựu sau là có thể ngự kiếm bay, mã cũng thật đúng là không có kỳ qua, nghe nói lấy trước kiếm trùng có vài thất hảo mã, ta nghe sư phụ oán trách qua hắn vài thất tên câu được đại sư huynh khi còn bé này thảo dược cho độc chết, làm sao vậy đại sư huynh? Kiếm nhất lúng túng lắc đầu, chuyện đã qua nói nó làm gì? Hắn miệng mỉm cười, mã ngươi chưa từng kỳ qua, Long tất nhiên đúng không có qua. Long? Kiếm thập thất nghiêng đầu nháy mắt mấy cái. Sư huynh, ngươi có ý tứ? Kiếm nhất săn ống tay áo, lộ ra hai đoạn rất trắng nõn cánh tay của, hắn ở trên mặt leo một cái, tuy rằng phía trên không có gì cả, các ngươi muốn như vậy muốn làm náo động, sư Minh hôm nay chỉ bán giúp sức, để bù đắp ngươi không có cỡi qua ngựa tiên lôi ta hôm nay mang bọn ngươi kỵ một lần trong truyền thuyết Thần Long. A, không chỉ có kiếm thất, luôn, luôn cẩn thận chẩm ổn kinh ngạc hắn cái. Hắn cơ quơ, quơ thể, mải thai đi tới tử bên trên một khối màu đen lớn trên tảng đá, rút ra thanh minh kiếm quay bầu trời lắc lắc, các vị đều chú ý rồi, đều sau này tránh một chút, Vạn kiếm tông đại thiên tài kiếm nhất muốn thi triển thần thông rồi. Vô cận mấy cái huyền ngọc cung nữ đệ tử ánh mắt khát thượng nhìn hắn, ánh mắt tò mò hình như nhìn giống như con khỉ, bất quá vẫn là lui về phía sau vài bước. Kiếm nhất ngắm nhìn một phía, đối kia mấy cái nữ tu hành giả khoát khoát tay, còn phải lui về phía sau. Kiếm nhất đạo hữu có cái gì thần thông mặc dù thi triển, tại hạ mặc dù bất tài, nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình. Một cái đầu sơ đạo kế khí chất ta lạnh thiếu nữ tu sĩ lạnh lùng nói rằng, Kiếm nhất nói rằng, "Ta đây bắt đầu rồi a." Hứa sư tỷ, làm sao vậy? Tư Đồ Vũ Thi đi tới đối cô gái kia hỏi đạo. Hứa mỉm cười lắc đầu. Vô sự, nghe tiếng đã lâu vạn kiếm tông Ngọc Khê thần kiếm quyết được xương kiếm đạo đệ nhất phá quyết, hôm nay có cơ hội này, kiếm nhất đạo hữu nhưng chớ có lưu thủ. Kiếm nhất gia a cười cười, dễ nói dễ nói, Huyền Ngọc cung tỷ tỷ yêu cầu, ta nhất định làm được, ngươi cần phải nhìn kỹ. Thanh minh kiếm quay tự hải bình tĩnh mà đè nén ngoài khơi dùng sức uy vài cái, tâm kiếm quyết, linh tịch thức. Thanh minh kiếm trong bay ra vài phiêu giật linh động qua mang, tiến vào tự hải ở giữa chỉ một thoáng biến mất vô tung, sau đó kiếm nhất nhắm mắt lại không lúc Cái này sáu Huyền đệ tử có chút im lặng, đây là kiếm nhất nói đại thần thông. Tư Đồ Vũ Thi nhìn một chút kiếm nhất, đây là Vạn Kiếm tông Ngọc Khê thần kiếm quyết trong tâm kiếm hợp nhất cảnh giới, ta cũng xem không hiểu một thức này linh tịch thức có cái gì ảo diệu. Hứa Ngọc Nhan nói rằng, Vạn Kiếm tông kiếm đạo riêng một mặt cờ, chỉ có chính bọn nó có thể đọc được, coi như là Thanh Vân kiếm phái cũng chưa chắc có thể thể ngộ Vạn Kiếm tông kiếm ý, nhưng mà đây cũng quá đơn giản chút đi. Tư Đồ Vũ Thi đứng giữa trời cũng chỉ là thấy kiếm nhất chính là ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó nhắm mắt lại vẫn không núc núc, thỉnh thoảng trừ trừ mũi, bên cạnh kiếm thập thất mặt đều đỏ đến rồi cái cổ căn mã, đại sư minh làm gì đây? Cũng đang ngủ đi. Kiếm nhị lại thần tình ngượng Ánh mắt nghiêm nghị trừng hắn liếc mắt, chớ có lên tiếng. Bên cạnh Tư Đồ Vũ Thi nói với Sư tỷ, "Hứa Sư tỷ, vừa ta và Triệu Linh Âm sư muội còn có tư đồ thị tộc nhân thương lượng một chút, 800 trong tử hại trong oán linh vô số, trực tiếp vượt qua vị miễn thương vòng quả lớn, ngay cả ta ngươi tu vi như thế có thể bình yên vượt qua, những thứ khác mấy cái tu vi thấp một chút các sư muội khó có thể chu toàn, cho nên chúng ta dự định 4. Nàng chưa nói xong hướng Ngọc Nhan khoát khoát tay, "Ngươi quyết định chính là, ta không có ý kiến gì." "Bốn a." Khí chất lãnh diễm hướng Ngọc Nhan một câu nói không hoàn đột nhiên kinh hô một tiếng, Tư Đồ Vũ Thi ngẩn đầu nhìn lên, không mi nhíu một chỗ. Theo bản năng thâm tở, thần mạnh kiếu ý. Nhìn không thấy kiếm đã có kiếm ý bén nhọn kéo tới, tựa như không thấy được phong nhưng cuồng phong vẫn như cuốn quần quật nổi lên mây đen, nhìn không thấy lạnh leo lạnh leo đã rồi đông lại hết thảy, kiếm nhất đứng ở nơi đó đứng thành một thanh lợi kiếm, kia cổ bén nhọn cực kỳ kiếm ý nói không chừng là từ đâu trong truyền tới, phảng phất cả thế giới đều bị kiếm ý tràn đầy, mà tất cả kiếm ý trung tâm chính là nhắm mắt lại coi như đang ngủ kiếm nhất. Đột nhiên hắn mở mắt, giữa hai hàng lông mày tựa hổ có một đạo tinh tế quang mang đi ra. Chỉ thấy vốn là bình tĩnh tự hải nhấc lên một to lớn hắc khí sóng triều, chưa từng chết hết khí trong truyền tới một tiếng tức giận mà ngẩng cao gầm Có cự thú viễn cổ từ tử vong yên lặng trong tình lại. Kiếm nhất trên mặt đùa giỡn buông lòng biểu tình tất cả đều biến mất, một đôi thẳng tắp lông mi thật chặt khóa, ánh mắt bén nhọn chuyên trú, rốt cục có động tác, một cái hơi nhỏ động tác. Tâm kiên quyết, vô tướng tức. Thanh minh kiếm nhẹ nhàng điểm ra, cũng không bất kỳ kiếm khí cũng không bất kỳ chân nguyên, phản phất tiểu hài tử cầm một côn mềm nhũ một chút, nhưng mà cái này nhẹ nhàng điểm một cái, lại làm cho tử hài lần nữa rít Chỉ nghe oanh một tiếng, tử hài trong phiêu tán tử khí toàn bộ nộ tung, vô số bạch cốt về ra, xương bể coi như mưa rơi vậy rơi lả tả khắp nơi, một cái to lớn cốt long gầm thét từ tử hài bên trong bò đi ra ngoài sinh lần đầu hai sừng, mặt dường như mã, sừng dường như độc, thân dường như rắn, đuôi dường như bò, và trong truyền thuyết thần long không khác nhiều, nhưng mà cự long huyết nục từ lâu biến mất, trên người chỉ còn lại có hài cốt lộ vẻ mấy phần lẫn phiến. Nó núi nhỏ dường như đầu một đôi chỗ trống hốc mắt bên trong mạo hiểm láng quang, ngẩng đầu rớt vớt, chỉ lộ ra nửa đoạn thân thể cũng đã cao vấp như thác thiên cây trụ. Nó lúc này vô cùng phẫn nộ, màu xanh nhạt hỏa diễm ánh mắt nhìn kỹ tứ hải bên trên mọi người, trong lôi núi phun màu xanh diễm, một khủng lồ áp từ trên trời giáng xuống, như có thần minh phụ xuống. Thần long buồn không biết là của người nào kinh hô một tiếng. To Lớn long đầu lập tức đưa mắt nhìn sang hắn, màu xanh nhạt hỏa diễm hai tròng mắt dừng ở hắn, tu sĩ kia phốc một búng máu phun tới, cốt long há mồm phun ra một ngụm màu xanh nhạt hỏa diễm, phun tại nơi trên thân người. Tu sĩ kia liền gào thảm cũng không có phát ra liền bị đông thành khắp băng, sau đó vỡ thành một phấn. Có thể đông lại huyết dục lửa. Những người khác lại không dám ra một tiếng, chỉ có thể nghe khẩn trương hô hấp và cự long hải cốt phía trên không ngừng rơi nhân loại xương bể rơi ở bạch cốt đắp trên phát ra ơ hưởng, tuy rằng không biết cái này cốt long từ đâu tới, nhưng nhất định và kiếm nhất có liên quan, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Bởi vậy không biết bao nhiêu người trong Tâm Thầm Hận Kiếm nhất làm ra cái này thượng cổ manh thú tới, bằng thêm mưa sóng. Ngay cốt long cắn người khác lúc, kiếm nhất bỗng nhiên cơ thanh minh kiếm hô lớn, "Ở chỗ này đây, là của ta đem người gọi ra." Cự long cơ cơ đầu, khí một tiếng há mồm phun ra một ngụm màu xanh nhạt hỏa diễm, phải cái này qué dày mình ngủ say nhỏ bé sinh vật đốt thành khối băng mà, kiếm nhất mặt không đổi sắc, chẳng qua là ngưng trọng rất nhiều, khéo tay nắm thanh minh kiếm để ngang trước mặt, một đạo quang mang nhàn nhạt từ trên người hắn chản, cùng thanh minh kiếm hàn giao hòa ở chung với nhau, người kiếm hợp nhất. Chỉ thấy trên người của hắn bay ra từng một cái bóng nhàn nhạt bám vào ở thanh minh kiếm trên. Thanh minh kiếm nhất thời giống như thần trợ, phát ra long ngâm hổ khiếu chi âm, rung động nổ đùng soát một tiếng từ trong tay hắn bay lên. Thanh minh kiếm nhanh như thiềm điện, mơ hổ có thể thấy được một đạo tia sáng xuyên thấu cự lòng phun ra màu xanh nhạt hỏa diễm, trực tiếp đâm vào nó trên trắng của, cự lòng hống khiếu một tiếng, lúc này thanh minh kiếm tựa hổ có ý thức của mình vậy, liên tiếp ở cự lòng trên đầu chém ra hơn 10 kiếm mới bay trở về kiếm nhất bên người. Giang rác ba giang rác bốn vài tiếng mặt băng vỡ tan bậy âm hưởng. Cự Điều này màu xanh nhạt hỏa diễm nhưng thật ra là nó long hồn, một ngày sói mòn hết, cử Long Hải cốt cũng biết biến trở về thì ra là tĩnh mịch cốt đầu, nó nhất thời giận không kiểm được, chực khai miệng rộng đắp xuống hướng về kiếm nhất nút đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời gian một cái nháy mắt kiếm nhất hai tay tạo thành chữ thập, thanh minh kiếm trong nháy mắt từ một luồng cuồng liệt mã biến thành an. Tinh Tọ Huyền đứng ở trước mặt hắn, hai tay hắn đột nhiên xuống phía dưới đè một cái, hô to một tiếng, tâm kiếm hợp nhất. Thương. Thanh minh kiếm chợt theo động tác của hắn cắm ở bên cạnh hắn phát ra nhất hưởng, kiếm nhất nhắm hai mắt lại, chỉ thấy trên người của hắn có khắc một đạo nhàn nhạt vết ảnh. Huyết ảnh trong chớp mắt thấy hết mà tăng, hóa thành một gã cao to võ sĩ đứng ở trong thiên địa, lại cùng kia cự long không sai biệt làm lớn, ngông lung loáng thoáng khả biệt, lại khán bất chân thiết diện mục, coi như cách nghìn bạn nặng xa trướng, nhưng mà bất kể cách bao nhiêu xa trướng, kia cổ bén nhọn vô cùng. Thế không thể đỡ uy áp từ trên người cái bóng chuyển tới. Đây cũng không phải là là ai ảnh, mà là kiếm nhất đối với kiếm đạo cảm nộ biến thành hiện hình rống, kiếm đạo đúng đạo, đạo cố hữu linh. Kia cự nhân ảnh chính là kiếm ý, chính là sát khí. Thanh minh kiếm đồng dạng bay ra một đạo ảnh, biến thành một thanh vắt ngang thiên địa cự kiếm, cái bóng võ tay cầm to kiếm nhất kiếm chém về phía cự long. Cự Long gặp phải thiên địch vậy phát ra một tiếng kinh hoàng gầm rú, tung động thân thể quay đầu mong muốn chạy thục mạng, núi nhỏ vậy đầu ghim vào hai cốt lòng sông bên trong muốn chạy trốn, nhưng mà cái bóng võ sĩ nhanh như phong, trong phút chốc cự kiếm đã chém vào cự Long long đầu cùng thân thể liên tiếp trỗ. Cốt Long kinh hoàng gầm rú, nó có thể cảm nhận được kia cầm kiếm cự nhân cái bóng trong hận chứa sát khí và lệ khí. Một kiếm này cũng không có chém xuống đi, kiếm nhất mở mắt ra lộ ra cười híp mắt biểu tình, lòng kiếm hợp thương cho dù là thượng cổ cũng bị ta chém, nhưng mà nghĩ đến ngươi đã là một chỉ chết, trốn ở minh giới vô số năm đùi ta cũng không muốn cho ngươi tán. Ngươi vắt chúng ta vượt qua tử hải, ta sẽ tha cho ngươi." Kiếm nhất rút ra thanh minh kiếm lên đỉnh đầu lay động, đứng vững trong thiên địa to lớn cái bóng võ sĩ và cự kiếm hóa thành một luồng khói xanh trôi giặt đến trên người của hắn. Tất cả mọi người nhìn mấy người, từng nghe nói thượng cổ đại năng hàng phục thần lòng chuyện xưa, lại không nghĩ rằng hiện nay cũng có thể thấy như vậy một màn, cái này cười híp mắt thiếu niên lại có bản lĩnh như thế, tất cả mọi người không khỏi đối kiếm nhất nhìn với cặp mắt khác xưa, thầm nghĩ thảo nào kiếm nhất danh khí lớn, có thể nói là danh phủ kỳ tử. Vạn kiếm tông Ngọc Khê thần kiếm quyết trên thiên chủ yếu có ba thức, người kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp nhất, ba kiếm hợp một, hôm nay kiếm nhất chỉ dùng trước hai thức thì có như vậy uy lực, nếu như hắn dùng ra ba kiếm hợp một, cho là bực nào uy lực? Rất nhiều người không vừa không dám chắc, đoán sau đó cảm thán, tu hành cuối cùng là người tu hành, giữa người và người chênh lệch có lúc ngược lại không phải là pháp quyết ưu quyết có thể bù đắp, Vạn kiếm tông đệ tử cũng không ít, trưởng môn đệ tử 23 người, hơn nữa những sư thúc khá bá, ngoại viện, tụ ra tổng cộng trên trăm người, nhưng mà có thể đem người kiếm hợp nhất tâm kiếm hợp nhất phát huy ra độ long uy lực lại có mấy người. Kiếm nhất đối đỡ ra sư đệ các sư muội phất tay một cái, nhìn cái gì, đi lên nhà. Hắn nhảy nhảy lên cự long cái trán, kiếm nhị đám người nhìn lẫn nhau một cái, thở dài theo nhảy lên. Kiếm nhất rồi hướng Tư Đồ Vũ Thi đám người tuyển nhận đạo, không ngại các ngươi cũng cùng tiến lên tới ngồi nhà. Tiêu Đa tạ kiếm nhất sư huynh. A a, ngươi nên tạ ơn này lòng mới đúng, cái này long tên là Lam Diễm Hàn Băng Ly, cũng không phải là chân chính thần long, mà là thần long chín tử một trong, tử hải biên trên tấm bia đá sợ khắp Táng phải là nói nói đi. Này, trên đầu thủ chi châu đây. Hán long náo cốt hỏi đạo. Côn Long chuyển tới một tiêu ý niệm, kiếm nhất thất vọng mơn mê miệng, thì ra là được giết người người nào đi. Những người khác thấy kiếm nhất hàng phục cự Long, cái này tự hại người chết có thể đi người sống khó khăn nhập, ngồi ở Cốt Long trên tốt nhất bất quá, và kiếm nhất có chút giao tình thậm chí chỉ có vài lần chi duyên cũng đều chạy tới, có và vạn kiếm tông không quen cũng làm bộ người quen đi lên bay, vài tên tả phái tu sĩ mong muốn đục nước béo cò, được kiếm nhị và kiếm tam chạy đi xuống. Vạn kiếm tông, các ngươi cẩn thận một chút mà. Mấy người lưu lại một câu thoại ngựa ngùng lì khai. Kiếm nhất đưa đầu ở trong đám người tựa hồ đang tìm người, tư đồ Vũ Thi giải nhân ý cười hỏi, kiếm nhất sư huynh ngươi ở đây tìm ai? A. Kỳ quái năm muội muội ngươi và vị kia Liêu Chi phản tiểu hình đệ mấy người bọn hắn đây. Tư đổ Vũ Thi lúc này mới chợt hiểu phát hiện, muội muội mình dĩ nhiên không biết lúc nào không thấy. Chương 163, trong động Bạch cốt tới khách. Dịch thống phong phe phẩy cây quạt, diêu cây quạt là của hắn chiêu bài động tác, bất luận là chuyện cao hứng, buồn phiền sự, chuyện tốt chuyện xấu, đều có thể từ trong tay hắn lay động không ngừng cây quạt quan sát được tâm tình của hắn. Trôi này được bàn tay bàn sáng loáng lượng tơ lụa chiếc phiến nhiên đã thành dịch hắn một bên nhanh chóng ở độ phẩy, một bên toát chữ cao giang tử, khuôn mặt phiền não và bất đắc dĩ. Cuối hắn vẫn không kềm chế được, hai bước đi tới Tư Đồ Nguyệt Tiễn trước mặt ngăn cản nàng nói rằng: "Nguyệt Tiên tiểu thư, chúng ta thật muốn mạo hiểm từ nơi này từ hại phía dưới đi tới." Đó không phải là thọ tinh lão mà thắt cổ ngại mệnh trường sao? Hắn Du thuyết Tư Đồ Nguyệt Tiễn nói rằng: "Đúng là, Vạn Kiếm Tông mấy người kia kia phó dáng vẻ đắc ý đúng làm cho nhìn rất không thoải mái, nhưng mà chúng ta thương đế thành tư đô thị lớn như vậy ra tộc thế lực, phải làm có dung người chất lượng, người ta hàng phục một cái cốt lòng cũng không dễ dàng, ta được cho hắn một chút mặt mũi không phải. Ta nói chúng ta theo bọn họ đang ngồi cùng đi đi, dù sao kiếm nhất thế nhưng mời chúng ta" Đi ra ngoài hôn không cũng phải nhìn chung cái mặt mũi sao năm? Không được. Tư Đồ Nguyệt Tiền quyết tuyệt mà không dung cự tuyệt cự tuyệt hắn. Hắn vừa nhìn Hạ Bạch Linh, Bạch Linh hừ hừ cười, thái độ không nói cũng hiểu, vì vậy Dịch Thống Phong vừa nhìn về phía Liêu Chi Phản, thấy Liêu Chi Phản đứng ở tử hải bên trên túi thấp đầu, đôi trừng đăm đăm, không biết còn đứng đó làm gì, hình như đã lâm vào nào đó thần du vật ngoại trạng thái. Hắn có tại nhưng không gặp thời vậy thở dài một cái, cây quạt vũ bộ ngực phát ra nảy mặt vậy thanh của, các ngươi thế nào ngu như vậy? Rõ ràng có sẵn đường không đi không nên mình đi giao du với cái xấu. Liêu Chi phản lúc này kết thúc thần du vật ngoại di thế độc lập trạng thái, nghiêm túc thấp giọng nói rằng: "Ta nhất định phải từ Tử Tử Hải phía dưới đi xuyên qua, hơn nữa mục đích của ta không phải đạt tới bờ bên kia, mà là một cái ta không biết địa phương." "Tiểu thư, Bạch Linh, ta cảm thấy dịch thống phong huynh đệ nói có lý, các ngươi còn là cưới kiếm nhất quất long đi Tử Hải bờ bên kia đi." Tư Đẩu Nguyệt Tiễn lặng đứng ở bên cạnh hắn và hắn đứng song bay, "Bất kể anh đi đâu vậy, ta đều cùng sau lưng ngươi, không, có ngươi là ai cho ta dẫn đường." "Chúng ta tới tới đây lúc ban đầu mục đích là nghĩ hướng Thương Đế thành những nhân chứng đó, minh ta Tư Đẩu Nguyệt Tiễn dù cho mù vẫn là bọn họ khó có thể sánh bằng Tư Đồ thị thiên tài." Vậy phần có thể hay không lấy được sinh tử lô có lẽ phương diện này bà bối, kia cũng không trọng yếu." Liêu Chi phản cười cười, "Khó được ngươi nói ra như thế thiện giải nhân y nói tới, nhưng mà khối này sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ ta là nhất định phải được." Tư Đồ Nguyệt Tiền dùng sức hấp hắn một cái, chê bữa, "Chỉ bằng ngươi nho nhỏ này thì kiếm đồng, cũng nhớ và những đại phái đó chuyển thừa người tranh đoạt sinh tử lô mảnh nhỏ." Liêu Chi phản nói rằng, "Tại đây một chuyện trên ta không cần thiết vọng tự phỉ bạc, ta có ưu thế bọn họ không có, ta so với bọn hắn hiểu rõ hơn sinh tử lô, mà ở nơi này, hiểu rõ sinh tử lô xa cao hơn tu vi như vậy một chút xíu là trọng yếu hơn." Hắn vừa nói chuyện ngược lại không phải là mạnh miệng, Liêu Chi Phản có sinh tử lô chi linh tử nghiêu tàn dư hồn phách và ký ức, ở nào đó ý nghĩa trên nói, Liêu Chi Phản rốt cuộc sinh tử lô chân chính người thừa kế. Dịch Thống Phong lại nhìn một chút Hạ Bạch Linh, Bạch Linh kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, nhìn ta làm gì? Tiểu thư ở nơi nào ta ngay chỗ. Không đợi Dịch Thống Phong nói chuyện Phi Vân nữ đã nói rằng không cần hỏi ta, ta là nhất định phải theo Liêu Chi Phản tiểu đệ, bây giờ ở chỗ này ngoại trừ Liêu Chi Phản chi ngoại tất cả mọi người nếu muốn giết ta, nhất là Tư Độ Mộ Ảnh và Tư Đẩu Tiền đây đối với biểu muội, theo Liêu Chi Phản ta có thể còn có thể sống được đi ra. Dịch thông phong trừng trừng mắt, "Ta đây theo bọn họ cùng đi, Nguyệt Tiền tiểu thư ngại theo tiểu tử kia đi chịu chết đi." Hắc Bạch Linh một bước che ở trước mặt hắn, "Tiểu thư không có cho ngươi đi, không cho ngươi đi." Lúc này Tư đầu Nguyệt Tiền lạnh lùng nói rằng, "Để cho hắn đi thôi, để cho hắn giống như những phế vật kia cùng đi ôm kiếm nhất bắt đuổi." "Liêu Chi Phản, người tốt nhất có thể chứng minh chúng ta theo ngươi mạo hiểm từ Tử Hải phía dưới đi qua đúng chính xác." Liêu Chi Phản mỉm cười, "Hỏi lão, ngươi không hỏi xem ta vì sao nhất định phải mạo hiểm từ Tử Hải phía dưới đi qua?" Tư Đồ Tiền nhún nhún vì sao nhất định phải mạo hiểm từ Tử Hải phía dưới đi qua?" Vừa đứng ở Tử Hải bên trên, Có trong nháy mắt ý thức của ta đột nhiên lâm vào một trận chống không mang, hình như tiến nhập một cái tĩnh mịch bóng tối thế giới, tình huống như vậy chẳng qua là ở ngày trước tử nghiêu ký ức chủ đạo cơ thể của ta lúc mới phát sinh, nhưng lúc này đây ta nhưng không có mất đi ý thức của mình, ta cảm thấy từ hại phía dưới có cái gì đang kêu gọi ta. Không ba hắn lắt đầu, nói xác thực, là ở triệu hoán tử nghiêu. Tử nghiêu, sống nhờ ở ngươi hồn phách trong con kia ban lan biêu hoàng ký ức. Liêu Chi Phản gật đầu, ở Sinh Tử Lô mấy ngày nay hắn đã đem ban đầu ở Huyễn Diệt Động quật trùng có liên quan ban Lan Bưu hoàng tử Niêu chuyện tình nói cho Tư Đồ Nguyệt Tiễn, không ra Liêu Chi Phản đoán Tư Đồ Nguyệt Tiễn quá vừa thông suốt tí khí, đồng thời cảnh cáo Liêu Chi Phản chờ ra Sinh Tử Lô nhất định để cho hắn nể mắt. "Liêu Chi Phản, ngươi cho bản tiểu thư nhớ kỹ, sau này không được ngươi có bí mật, đối với người khác có thể, đối với ta không được." Nàng từng như vậy báo cho Liêu Chi Phản. Hiện tại hắn vừa nhắc tới chuyện này, Tư chút lạnh giận, "Vật yêu kia? Đừng, con yêu thú kia đúng Sinh Tử Lô chi linh, tuy rằng đã chết vô số năm, Nhưng lưu lại một chút cảm ứng cũng bình thường. Bỗng nhiên nàng vỗ tay cười nói, nói không chừng là cái gì khó lường bảo bối. Thậm chí là khống chế sinh tử lô phương pháp cũng nói không chừng. Bên cạnh rất xa theo phi vân nữ cái lỗ thai khẽ động, ánh mắt vòng vo chuyển dường như vô tình vậy ở liều Chi phản trên người liếc một cái, khỏe miệng lặng lẽ tiểu đứng lên. Người tại sao lại đã trở về? Bạch Linh thanh âm của Bỗng nhiên nói rằng. Chỉ thấy Dịch Thống Phong vừa phe phẩy cây quạt đi trở về, ta nghĩ rõ ràng, ta Dịch Thống Phong đúng nghĩa bạc vân thiên chính là nhân vật, làm sao có thể theo đuổi hữu một mình mà hiểm. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cười nhạt nói, "Ngươi là nghe được ta nói từ hải phía dưới có bạo bối triệu Hoán Liêu Chi phản mới vừa về đi." Dịch Thống Phong ngượng ngừ cười, "Ta là không yên tâm Bạch Linh trong điều độc, không có ta vị này độc đạo thiên tài, vạn nhất lúc ta không có mặt độc phát làm sao bây giờ?" Bạch Linh mỉm cười, "Có nàng ở cùng lắm thì ta uống nữa nàng mấy búng máu, máu của nàng tuy rằng bẩn, nhưng bây giờ cũng chỉ chuyển tốt gấp trăm quyền." Vì vân nữ bí môi, "Các ngươi cùng với ở chỗ này nói nhảm, không bằng nhanh lên một chút hành động, chậm được kiếm nhất bọn họ tới trước từ hải bờ bên kia, sinh tử lộ nhưng chỉ có bọn họ." Liêu chi phản mang theo một tia cười nhạt nói rằng, "Yên tâm Bọn họ tuyệt đối phải không được sinh tử lô mạnh nhỏ, nếu là nó tốt như vậy được lấy được, vậy thì không phải là thủ ngự thanh khí, chẳng những phải không được, rất có thể nơi đó đang có một cái nguy cơ cùng đợi bọn họ. a làm sao ngươi biết? Ta chính là biết đến. Liêu chi phản đốc định nói rằng, tử nghiêu đã từng là sinh tử lô trí linh, nơi này không chỗ không tồn tại hắn đi qua cái bóng, chỉ là chúng ta không thấy được mà thôi, nhưng ta có thể cảm giác được. Từ đầu nguyệt thiền liết hắn một cái, lẽ nào tử nghiêu trong trí nhớ có tương quan chuyện tình? Liêu chi phản gật đầu. Tưởng Liêu ký ức phải không toàn, bằng không ta đã sớm biến thành cái kia Tưởng Liêu, nhưng mà còn sót lại trong trí nhớ vừa mới có một chút về sinh tử lâu ký ức. Thần xác hắn nghiêm túc, hồi ức thời điểm con kia biến màu tím ánh mắt của càng phát sáng sủa, phảng phất con kia bên trong đôi mắt sống nhờ chứ cái kia từ xưa mà thần bí sinh mạng. Tưởng Liêu ký ức nói cho ta biết bốn tử hải bờ bên kia tựa hồ bị phong ấn một cái vật rất trọng yếu, vật kia coi như là sinh tử lô chi linh tử tưởng cũng đúng ngoài vô cùng kỵ, nhưng ta chưa xong chỉnh ký ức, không biết đó là cái gì. Tư Đồ Nguyệt không hiểu nói, vật gì vậy có thể để cho con yêu thú kia chỉ vương cảm thấy kiên kỵ? Hẳn không phải là pháp bảo gì, cũng không khả năng có cái gì người có thể để cho con yêu thú kia cảm thấy vướng tay chân, trừ phi bốn chẳng lẽ là lãnh nhất kiện thủ ngữ thanh khí. Liêu Chi phản trong tâm một cái ý niệm trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua, mơ hồ để cho hắn cảm thấy có chút bất an, nhưng không chờ hắn bắt được cái kia ý niệm trong đầu đôi, cái kia tư tự cũng đã đá chìm đáy biển, hắn mơ hồ cảm thấy tựa hồ có nào đó âm ưu cái bóng đang ở dần dần rõ ràng, mà ở nơi này tất cả mọi người, bao gồm chính hắn đều là cái kia âm ưu một con cờ ba hắn biết đến từ Đỗ Tiền bằng Tuyết Thông Minh, người đúng cực kỳ thông tuệ, hắn lắc đầu, nghĩ thầm hôm nay, việc đã đến nước này Tại đây sinh tử lỗ mảnh nhỏ trên thế giới, vô luận là mình còn là bọn ta đúng không có đường lui. Cái kia triệu hoán thanh âm của ta, ta không biết là cái gì, nhưng nó đúng là tồn tại, hơn nữa cũng không ở tự hải đối diện, mà là đang tử hải phía dưới, nếu như tử nghiêu ký ức không có sai, như vậy án lẽ thường mà nói có thể đưa tới hắn còn sót lại ký ức cộng minh gì đó mới có thể là có thể quyết định sinh tử lỗ mảnh vụn thuộc sở Hiu chốt. Tư Đồ Nguyệt Tiên nói rằng, tự hải đối diện đạo kia thông thiên tử khí cây trụ chính là nơi này, tất cả tử khí quấy và đầu chúng ta sợ dĩ dọc theo tử khí hội tụ phương hướng tìm kiếm. Chính là trước đó suy đoán tử khí cuối đó là có thể đủ khống chế sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ thén chốt, hắn ngươi nói như vậy, chúng ta tất cả suy đoán đều là sai, những người đó bọn họ tìm kiếm cũng là sai lầm phương hướng. Liêu Chi phản lắc đầu nói, ta không thể khẳng định ngươi suy đoán hoàn toàn sai, chỉ ít tử khí cuối đúng là là có thể rời đi nơi này môn hộ. Hắn giải thích nói rằng, nói cho cùng, thứ nhất là tử lưu ký ức không hoàn toàn, thứ hai chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. May mà ta cách này cái triệu hắn thanh âm của ta càng gần, tử ký ức thì càng nhiều, có thể đợi khi tìm được cái vật kia sau, ta là có thể nhớ lại nơi này toàn bộ kia khống chế sinh tử lô chết chi bộ phận then chốt ở địa phương nào? Liêu Chi phản trầm ngâm chỉ chốc lát, sinh tử hồng lô làm thủ ngữ thánh khí ý một, đã từng là một cái chính thể, khống chế nó then chốt chính là sinh tử lô khí linh tử liêu, nhưng bây giờ sinh tử lô vẫn đã, tử liêu rơi xuống, sinh tử lô mảnh vụn còn dư lại chính là một đoạn tử khí và một đoạn tức giận, hơn nữa hạch tâm cũng chính là thương đế thành. Cho nên nếu nói sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ, phải chân chính là chỉ những tử vong đó khí. Hắn ngửa đầu nhìn không trung phiêu tán tử vong khí nói rằng, mà điều này tử khí không chỗ nào không có mặt, nơi này mỗi một ti tử vong khí đều là sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ một bộ phận, nhưng chúng ta không pháp lấy được nó, trừ phi có thể giống trước Âu Dương Loan như vậy cầm nơi này, tất cả tử khí tất cả đều nổ xuống. Vi Vân nữ lúc này ở một bên trên miệng nói, nếu ta nói nào có phiền phức như vậy, quản hắn là tử khí còn là mảnh nhỏ, ngược lại nơi này lưu lại pháp bảo vô số kể, chúng ta liền an tâm đương một cái tầm bảo người không phải được. Liêu Chi phản lắc đầu, không thể biết rõ một sự tình, trong lòng ta bất an. Tư Đạo Nguyệt nữ khí có chút thất vọng, nói như vậy chúng ta lần này là đi một chuyến công, cũng không tận nhiên Hắn nói rằng, sinh tử lô ta là nhất định phải lấy được, hơn nữa ta còn muốn tìm được hành trình, bất luận là để ánh mắt của ngươi, vẫn là vì tử ngươi tao niệm. Tư Đồ Nguyệt Tiên thoáng cúi đầu, thấp giọng nói, "Con mắt của ta bây giờ tốt vô cùng, hơn nữa như vậy, mới có thể nắm tay ngươi muốn nói xong lời cuối cùng thanh nhâm của nàng đã hơi không thể nghe thấy." Liêu Chi phản kinh ngạc nhìn nàng một cái, "Cái gì? Lẽ nào tiểu thư không muốn ánh mắt hồi phục thị lực?" Tư Đồ Nguyệt Tiên lúng túng hừ một tiếng, "Ta không nói gì, nói chung bất kể có phải hay không là tự ngươi ký ức bị sinh tử lô mạnh triệu hoán, sinh tử lô thần bí quỷ, cẩn thận một chút mà." Từ Hải Đệ Vô tận tử khí phảng phất dòng nước vậy ở bên cạnh tụi qua, u oán vong hồn ở tử khí trong phiếu đãng, thầm người gào thét với yên lặng trong dự tận, chân đạp ở bạch cốt chồng chất thành long sông trên, phát ra xèo xèo ớ hưởng. Mấy người đi nhanh như gió, ở tử khí ở giữa ghé qua, tầng một ánh sáng màu vàng đưa bọn họ gắn vào bên trong, ngăn trở tử khí và oán quỷ tập kích. Liêu Chi phản đi tuốt đằng trước, sau lưng năm tứ đầu người tiền, lại sau đúng hạ Bạch Linh, dịch nữ, năm người chân điểm nhẹ sông, bước đi như bay nhanh chóng đi qua tử hải phía dưới lòng sông trên, đột Chi phản dừng bước, tối đầu nhìn lại, Được hắn nắm tay tư đồ nguyệt tiền cảm thấy Liêu Chi Phản dừng lại, hỏi đạo, làm sao vậy? Tìm được rồi. Liêu Chi Phản túi đầu nhìn một viên bộ xương khô cắn dại của mình, hắn lắc lắc chân, viên địa xương sọ vẫn như cố gắt gao cắn, phát ra thoạt lét thoạt lét thanh âm của. Sau lưng dịch thống phong hỉ hỉ nở nụ cười ra, Hạc Bạch Linh trừng hắn liếc mắt, hắn bĩu miệng, nhịn cười đạo, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười sao? Liêu Chi Phản trên người kim quang chấn động, cầm viên kia bộ xương khô đánh mắt bấy. nữ lúc này nói, Phản, thị đối với ngươi đúng là tốt, liền trí tôn quyết đều dạy ngươi, ngươi có thể hay không cũng dạy một chút ta? Liêu Chi Phản lắc đầu nói, "Đây không phải là trí Tôn quyết." Hắn sau này nói rằng, Phi Vân nữ thấy hắn một con mắt biến thành màu tím, nửa bên mặt trên còn mang theo ba đạo yêu văn, không khỏi lại càng hoảng sợ. Người đây là cái gì lực lượng? Coi như là Chí Tôn quyết đi." Liêu Chi Phản vừa nói như vậy, 800 trong đối với người tu hành mà nói cũng không phải khoảng cách rất xa, mà ở vô tận tử khí ở giữa bước đi duy gian, bạch cốt chồng chất thành lòng sông phía dưới có ở đây không nhưng chắc nơi kể cả chứ trong truyền thuyết minh giới, không ngừng có ú hồn từ bạch cốt đắp cốt đầu cùng cốt đầu xếp trong lúc đó trong khe hở trui ra ngoài nhưng những như khói đó vậy hồn phách lại đều sợ hãi Liêu Chi phản trên người ánh sáng màu vàng, vây quanh hắn không dám đến gần. Tử khí tràn ngập như xương, quỷ ảnh nặng nề như tuyết, tử hải cũng không phải là thật hải, hải trong cũng không có nước, nếu như từ phía trên nhìn, nơi này chẳng qua là một mảnh được hắc vụ tràn ngập đất chúng, nhưng điều này hắc vụ cũng người dính chi tức chết tử vòng khí, hắc vụ phía dưới là buồn thiêu bạch cốt, có người thứ, có độc vật, còn có những chỉ đó từng nghe tiếng chưa từng đã biết cổ đại yêu thú to lớn hải cốt, xuống chút nữa, hải cốt dưới đó là thần bí khó lường âm u. Dù sao không ai tiến vào qua âm còn có thể sống được đi ra ngoài co như là người tu hành cũng giống vậy đối thế giới kia tò mò mà sợ hãi. Liêu Chi Phản biểu tình nghiêm trọng, nhìn không ra sợ hãi, Tư Đỗ Nguyệt Tiền đồng dạng đóng chặt khóe miệng, đi theo Liễu Chi Phản bước nhanh tiến lên, mấy người khác thì rõ ràng có chút trong tâm không có để. Mọi người mang tâm sự riêng theo Liễu Chi Phản tìm kiếm cái kia triệu hoán thanh âm của hắn, một mực tử hải tầng dưới chốt tử khí nồng đậm trong đi lại mấy trăm dặm, thẳng đến trước mắt xuất hiện một cái sâu không thấy đáy huy động. Che dấu ở một chỉ to lớn yêu thú hải trường khai miệng rộng trong động. Cách rất xa mấy người liền thấy cái kia to lớn xương sổ, Chi Phản không khỏi đột nhiên dừng lại thân thể, biểu tình kinh ngạc. Nhìn cái đầu kia cốt kinh ngạc và phần, con kia màu tím ánh mắt của lộ ra như thực chất vậy màu tím tia sáng. Hắn không thể tin lầm bẩm nói, nơi này tại sao có thể có tử lưu hải cốt. Chương 164, độ tận tử hải nhập âm u. Liêu Chi phản trước đây lần đầu tiên thấy thượng cổ yêu thú chi vương ban lan biu hoàng thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào khoa trường kinh ngạc, hắn trời sinh là cái không thói quen với kinh ngạc người, có thể hắn tất cả về kinh ngạc sở ứng biểu hiện ra biểu tình và thần sắc đều ở đây khi còn nhỏ kỳ cha mẹ mắt trước mắt song song bị mất mạng một lần kia thảm kịch trong tất cả đều dùng hết, tự kia sau hắn bắt đầu trầm mặc. Nhưng khi hắn lần thứ hai ở một địa phương khác thấy được ban lan miu hoàng xương sọ, kia to lớn màu trắng cốt cách chân chính để cho hắn kinh ngạc thậm chí kinh hãi. Tưởng Yêu Thi cốt được trấn áp tại phù đảo Lăng Hàn trong núi tầm, viên kia to lớn xương sọ tuy rằng từ lâu mất đi sinh mạng linh khí, nhưng này đến từ thượng cổ khủng lỗ lực áp bách vẫn như cũ cách thời không mơ hồ lạm cho sợ hãi. Nhưng mà hôm nay, nhưng ở sinh tử lỗ mạnh vụn trong tự hại chi địa, cư nhiên thấy được giống nhau như lúc một viên khác đầu, tuy rằng trên đã không có bất kỳ huyết lồng, tuyệt không sẽ nhận sai, cái loại này đến từ sâu minh chưa làm gì sai. Hắn tin tưởng trên đời tuyệt không sẽ có thứ hai chỉ ban Lan Bưu Hoàng, sinh tử hồng lâu không có người thứ hai khí linh, như vậy vì sao nơi này gặp phải một viên khác tử nghiêu sơn sọ. Hạc bạch linh và dịch thống phong cũng không có đã biết lăng hàn sơn huyễn diệt động quật trùng tử nghiêu hài cốt, cho nên không thể hiểu liêu chi phản rung động, nhưng bọn hắn đồng dạng được trước mắt to lớn sương sọ và sương sọ trong miệng thâm bất khả chắc cốt đậu kiếp sợ. Nơi này có cái tốt sâu động. Liêu hình, ngươi nghe được cái thanh âm kia chẳng lẽ chính là từ nơi này tới Dịch Thông phong đi vào tử liêu xương sọ trong miệng cốt động bên trên, tới sâu thẳm bên trong huyệt động nhìn liếc mắt, thấy lạnh cả người không rõ kéo tới, để cho hắn lông tơ đều dựng lên. Hắn nghiêng thai cẩn thận lắng nghe một cái, "A, ta cũng nghe đến rồi một thanh âm, lẽ nào cũng có cái gì đồ đang kêu gọi ta?" Hắn sau này nhìn về phía Liêu Chi Phản, lại bị mặt của hắn lại càng hoảng sợ, Liêu Chi Phản nửa bên mặt phản xuất yêu thú, màu tím yêu văn đã tự, thì ra là ba đạo biến thành bốn đạo, ở thì ra là ba đạo ngang yêu văn trên lại thêm một đạo tụ chữ màu tím điều văn, cầm ba đạo hành liên tiếp ở trùng với nhau. Hạch Bạch Linh lúc này nói rằng, "Ta cũng nghe đến đến rồi." Hình như là tiếng chung từ nơi này trong động chuyển tới, chẳng lẽ có người đang bên trong? Người sống khó khăn gần người chết có thể được tử hại bên trong làm sao có thể có người, cho dù có cũng nhất định là người chết. Rốt cuộc là cái gì, vào xem sẽ biết. Tư Đồ Nguyệt Tiên gạn bịt mắt vài đỏ, một đôi không có quang thải con ngươi nhìn cái kia hắc sâu kín quốc động, quốc động chúng quanh vô số hài cốt không ngừng hướng bên trong rơi xuống, nhưng mỗi rơi tầng một phía dưới liền vừa giải ra tầng một hài cốt, từ hài phía dưới bạch cốt lỏng sông kể cả chư minh giới, minh giới trong vô tận thi để cho quốc động chúng rơi bất tận. Ngươi thấy được cái gì khác thường sao? Liêu chi phản cao mày hỏi tư đầu Nguyệt Thiền. Tư đầu Nguyệt Thiền gật đầu, là có chút kỳ quái, con mắt của ta có thể thấy chân nguyên lưu động, nơi này tất cả tử khí, cho dù là một tia hơi yếu hơi thở đều không chạy khỏi con mắt của ta, các người nói cốt động ta nhưng căn bản không thấy được, ta thấy chẳng qua là một chỗ không có bất kỳ tử khí vòng xoáy, tử hại liên tiếp chứ minh giới, nơi này hết thể ở trong mắt ta chính là một mảnh đèn kịp, chỉ có mấy người các ngươi trong cơ thể lưu động chân nguyên lúc sáng sủa, mà bây giờ trước mặt của ta lại xuất hiện một cái to lớn sáng Nói cách khác, nếu nói cốt bên trong động nhưng không có bất kỳ tử vong khí tồn tại, thậm chí phía ngoài điều này tử khí căn bản không phát tiến vào cái này cốt động. Chẳng lẽ có trận pháp ở cốt bên trong động? Tựa như Âu Dương Ngoan Kiếp trước bại ra cái loại này chuyển chết sinh tối bắt quá trận. Tư Đồ Nguyệt Thiên lắc đầu, không thể nào, Âu Dương Ngoan Kiếp trước bài ra chuyển tử đoạn sinh trận pháp tuy rằng có thể cắt đứt tử khí, nhưng chết đi nhưng vẫn ở thẩm thấu trận pháp, ở sống hay chết chỗ giao tiếp có rõ ràng tương hỗ giao hòa dấu hiệu, mà cái này cốt động và minh giới tử khí tầng thứ phân minh, hai người cũng không bất kỳ giao hòa, ta cũng nhớ không thông tại sao phải như vậy. Muốn tìm đến câu trả lời Câu trả lời sẽ không mình tới tìm chúng ta. Chúng ta đi vào. Nàng trước hướng cốt động đi đến, Bạch Linh cấp ở nàng trước mặt, muốn người thứ nhất tiến vào cốt động. Cốt Long Lam Diễm Cốt Ly Long ngẩng đầu phát ra không tiếng đồng ý, đầu trên những dữ tận đó cầu kích gai xương toàn bộ trương khai, để cho núi nhỏ vậy Long đầu căng lớn một vòng mà, nó trương khai Long hôn dùng sức hút một cái, một đoàn đoàn kia sáng từ tử hại trong những du đãng đó đoán quỷ u linh phía trên được hút đi, cá voi hút nước cầm vô số u hồn tồn tệ. Những tia sáng đó dung nhập Lam Long trong đầu mặt màu xanh nhạt hòa trong. Để cho kia đoàn sâu thảm ánh sáng màu lam càng thêm sáng sủa, Cốt Long Dung đùi lực ý, đôi đảo qua đã đem Tử Hải phía dưới những hải cốt đó đánh nát vô số, Tử Hải trong không một chỉ u hồn đoán linh dám ngăn trở Lam Diễm Cốt Ly Long. Kiếm nhất đám người ngồi ở Cốt Long Long trên đầu, ở Tử Hải vô tận tử khí vùng trung du qua, nơi đi qua u hồn đoán linh rối rít tí tối, những minh giới đó tử khí đối với Cốt Long mà nói tựa như cùng nước biển, nó ở bạch cốt vùng trung du qua, thân thể to lớn nghiền nát một chút cũng không số hải, hải Sơn Không nghĩ tới Minh giới cũng vậy được nhục cường thực, con này Lam Diễm Cốt Ly Long tại đây sinh tử lô tử hải trong đó là quân vương vậy tồn tại, phóng nhãn cả Minh giới, Cốt Long coi như là tầng chót săn ăn người đi. Bên cạnh Tư Đồ Vũ Thi lắc đầu, cười nói, "Minh giới ta tuy rằng không có đi qua, nhưng mà Thương Đế Thành có liên quan Minh giới cổ đại điện tịch cũng có một chút, ta nhưng thật ra đã học qua trong đó một quyển thượng cổ âm vũ lục, trong sách ghi lại Minh giới ngoại trừ thượng cổ yêu thú hải cốt bởi vì một chút nguyên nhân không pháp ngủ yên hóa thành oan linh chi ngoại, còn có minh chủ nắm trong tay chúng hồn vận mạng, ngoại trừ minh chủ chi ngoại còn có quỷ chủ hùng cư một phương, thần" Thời thời đại có người nói còn có ma chủ, nhưng mà cổ ma nhất tộc được cựu thải tiên cơ tàn sát sau, ma chủ cũng bị cựu thải tiên cơ lấy thủ ngữ thành khí giết chết. Kiếm nhất than thở, cũng không biết cái này mình giới cùng sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ tương liên, có đúng hay không và nếu nói minh chủ quỷ chủ có quan hệ gì. 800 trong thời gian một nén, nhang liền đạt tới bờ bên kia. Đang đến gần bên bờ lúc cấy cốt long người tu hành cũng đã bắt đầu tương hô đề phòng, cảnh giác đối phương đột nhiên xuất thủ công kích, có vài tên cấp được bả bối người tu hành cản cốt long chưa cập bờ bảo tử hại tử khí bay đến trên bờ. Kiếm nhất đúng người cuối cùng nhảy xuống long đầu. Cốt Long ngẩng đầu mắt nhìn xuống kiếm nhất, trong đôi mắt màu xanh nhạt ngọn lửa nhấp nháy, sao động bất an với đuôi, kiếm nhất cười vô vô nó bộ ngực kia phiến nghịch lần chi cốt, Cốt Long phát ra một tiếng bất đắc dĩ mà tức giận thâm nhẹ, ở trước mặt hắn hoàng động liêu nhất hạ thân thể to lớn, long trảo cầm tức giận phát tiết ở những hài cốt đó và u hồn trên người, truyền thuyết ly long nhất tắc lệ, thần thoại thời đại đúng, cổ ma nhất tộc. Chính là thủ hạ, lúc này cốt ly long được kiếm nhất đụng chạm nghịch lần, lại chút nào không dám nổi đi lên, lên, không biết kiếm nhất dùng cái gì chế trụ nó. Ngươi có thể đi. Kiếm nhất khoát, khoát tay. Lam Diễm Ly một tiếng, xoay quanh một vòng mà nhưng vị đi, kiếm nhất bừng tỉnh đại ngộ. Ta hơi kém đã quên. Hắn thân thủ Trương Khai Ngũ chỉ quay cốt Long Thanh Hát một tiếng, trở vào bao. Làm Diễm Ly Long đầu trong kia đoàn màu xanh nhạt hồn phách ở giữa chuyển tới một trận kiếm khí bén nhọn, một thanh trong suốt kiếm ảnh từ Long đầu trong bay ra, chui vào kiếm nhất thân thể biến mất vô tung, thì ra là kiếm nhất cầm mình một thanh tâm kiếm giấu vào Lam Diễm cốt Ly Long long hồn trong vòng, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động chui này, tâm kiếm liền có thể trong nháy mắt chém vỡ long hồn, thảo nào trong truyền thuyết ác lệ bạo Long đối với hắn như vậy nghe lời. Kiếm nhất khoát khoát tay, "Long hình, sau này còn lập lại." Lam Diễm Long gầm nhẹ một tiếng, đuôi và móng đồng thời huy vũ. Từ Hải Bạch Cốt lòng sông trên điên cuồng mà vòng vo hai cái quân mã, phun ra nhất khẩu khẩu màu xanh nhạt hỏa diễm biểu đạt tức giận, lại trung quy không giảm công kích nữa kiếm nhất, nó khổng lồ hai cốt thân thể dần dần, dần tiệm nhập Từ Hải, tiến vào Bạch Cốt đắp dần dần tiêu thất hình bóng. Các vị, Từ Hải bị ngạn đã đến, chúng ta lúc đó mỗi người đi một ngã đi 4. Kiếm nhất sau này chắp tay nói rằng, lại phát hiện ngoại trừ vạn kiếm tông mấy người những tu sĩ khác đã sớm không thấy, thậm chí ngay cả một tiếng cảm tạ chưa từng nói. Kiếm sư mình, còn ở nơi này mẹ cái gì, mọi người đi hết. Nàng nói Những người này còn nói cái gì lại phái, cái gì chính đạo cây trụ, một chút lễ phép cũng không có, còn có tư đồ thị vị đại tiểu thư kia, thường ngày nhìn biết hồ lễ nhượng, hiện tại xem ra cũng không qua đúng một cái tụ nhân. Mọi người đi đâu vậy? Kiếm Thập Ngũ Dương ngón tay ra chỉ hướng cách đó không xa đạo kia thông thiên hắc trụ. Đạo kia tử khí cây trụ chính là đi thông ngoại giới môn hộ, đồng dạng sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ bí mật cũng có thể có thể nút ở nơi đó, cho nên những môn phái khác đạo hữu đều chạy đi nơi đó. Kiếm Thập Thất nói rằng, đại sư huynh, chúng ta thật vất vả tới đây sinh tử lô một lần, không mang theo chút cái gì trở về chẳng phải quá đáng tiếc. Từ xưa thánh khí có đức người cư trì, không bằng chúng ta cũng tranh trên một tranh, không đúng cái này thủ ngự thánh khí mảnh nhỏ chính là của chúng ta Vạn Tiêm Tông. Thập thất nói có lý. Kiếm nhị nói rằng, Kiếm thập thất kinh ngạc nói, "Nhị sư minh, hôm nay ngươi thế nào dễ dàng như vậy nhận đồng cái nhìn của ta?" Kiếm nhị trừng nàng liếc mắt. Kiếm nhất ánh mắt hơi híp, "Thủ ngữ thánh khí mảnh nhỏ cũng không có cái gì thực tế tác dụng, trừ phi ngươi có thể tìm tới chân chính phương pháp không chế, dưới so sánh, ta nhưng thật ra đối cái này sinh tử lỗ mảnh nhỏ bí mật rất rầm thú, ngươi biết sư huynh ta chính là một cái tò mò." Không làm rõ ràng nơi này chuyện gì xảy ra, sư minh ta ăn ngủ không yên nha. Sư minh, vô số thí dụ mẫu nói cho chúng ta biết, mong muốn sống được lâu, cũng không cần quá tốt tự. Kiếm thập thất nói rằng, Kiếm nhất cười ha ha một tiếng, nói ngắn lại, chúng ta đi qua nhìn một chút đi, không đúng này tà phái tranh đoạt bảo bối không cẩn thận bảo bối rơi vào tay chúng ta, cũng không tính cho ta các cướp. Từ hải bờ bên kia tử khí chi trụ to có hơn 10 tròng, hướng lên thông hướng mở tối bầu trời chỗ sâu, nhìn không thấy cuối cùng điểm, sâu phía dưới một mực thông hướng bạch chỗ sâu dẩm dạn âm tất cả tiến vào sinh tử lâu người tu hành cuối cuối cùng điểm đều là đạo này to lớn tử khí chi trụ. Thuấn 10 trong màu đen trong cổ sáng mặt hắc khí bắt đầu khởi động, dĩ lão, cuộn trào mãnh liệt, hình thành từng cái một tử khí vòng xoáy hướng về phía trên phun. Phải ly khai nơi này, xem ra chỉ có xông vào điều này tử khí. Mặc thư sinh bảo Lương thư túi tu sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm than thở. Bên cạnh Hải Sơn phái trung ly diễm nói rằng, phương diện này tử khí như vậy chi nồng nặng, tùy tiện đi vào chỉ biết được tử khí ăn mòn mà chết. Nàng ánh mắt tới tử khí trụ phía dưới nhìn một chút, nơi đó quanh chân đang ngồi tối sầm một thanh niên, mặt không nói, trên người tầng một ngọn lửa màu đen lặng lặng tiêu Chu Ly Diễm vùng xung quanh lông mày không khỏi thật chặt điu lại, do dự một chút đi lên trước hỏi đạo: "Ngươi vì sao ở chỗ này đang ngồi? Lẽ nào liền ngươi cũng mặc nhưng mà đạo này thông thiên tự khí?" Người kia nhắm mắt lại nhíu mày một cái, "Đây là một cái âm ừ." Hắn nhàn nhạt nói một câu liền không hề ra. Chu Ly Diễm cau mày nói: "Tư đồ mộ ảnh, chẳng lẽ ngươi đã tiến vào qua tử khí chi trụ? Ngươi nói đây là âm ừ, đây là ý gì?" Thì ra là ngồi xếp bằng ở tử khí chi trụ phía dưới ngồi điều tức người, lại là người thứ nhất đi tới tử hải bị ngạn tư đồ mộ ảnh, hắn hơi thở bất ổn, tự hồ bị nội thương. Nghe được Chu Ly Diễm câu hỏi, hắn cười lạnh một tiếng: Ta là tà phái, ngươi là chính đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì không? Muốn biết nói, mình đi vào không biết biết, hơn nữa ngươi không phải một thân một mình, Thanh Vân kiếm phái kia mấy cái phế vật bây giờ đang bị vây ở tử khí chi trụ trong không biết chưa chết. Chung Ly Diễm thần sắc lạnh lẽo, sau lưng sư đệ đồng đầu kim cương kim lớn kia thấy Tư Đồ Mộ ảnh đối sư tỷ vô lễ, trừng mắt con ngươi cả giận nói, ngươi cái này tà đạo, dám như thế nói với sư tỷ của ta nói, ăn của ta một quyền. Luân hợi quả đấm to liền hướng Tư Mộ ảnh trên mặt tới, một sát na này Tư Đồ Mộ ảnh đột nhiên mở mắt, một đạo tà dị quang mang từ trong mắt bắn ra. Trung Ly Diễm tay mắt lanh lẹ bắt được kim lớn kiên cổ tay, cau mày quát lớn một tiếng, "Lùi ra, ngươi không sợ chúng ta thừa dịp ngươi bị thương giết ngươi? Ngươi ở đây chính đạo tà đạo trong địch nhân cũng không biết." Tư Lỗ Mộ ảnh hừ lạnh một tiếng, khinh thường ý không thêm vẻ dấu. Lúc này tên còn lại đi tới cười nói, "Hải Sơn phái luôn luôn chú trọng thân thể tu hành, thế nào liền Hải Sơn phái đại sư tỷ Trung Ly Diễm đều sợ hãi điều này tử khí. Lấy quý phái pháp quyết ứng phó điều này tử khí còn không bằng lấy đồ trong túi." Trung Ly mày, ngữ khí hơi trào, lai là phủ đạo tông hòa sư." Nghe nói ngươi từ Lang gia phong trung tâm trong tay cấp được nhất kiện thượng của tu sĩ huyền đức chiến giáp, không sợ trung tâm đi ra gọi hắn tỉ tỉ, tỉ tìm được ngươi rồi báo thủ." Phu đạo tông đại đệ tử họa sư nhẹ nhàng cười, "Lang gia phong tà đạo tiểu phái mà thôi, có thể nào uy hiếp nói ta năm tông chi phủ đạo tông?" Hắn không để ý tới nữa Trung Ly Diễm, đi thẳng tới Tử Khí chi trụ phía dưới, cười hỏi ngồi xếp bằng ngoài hạ người kia, "Vị này chứ không phải là La sát phong đại danh đỉnh định tư đồ mộ ảnh, thế nào hơi thở như thế châm ổn, chẳng lẽ bị thương?" Tư đồ mộ ảnh mở mắt ra lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, bại tướng dưới tay. Họa sư trên mặt hiện lên leo một cái tức giận đường hồng, cười lạnh một tiếng. Lòng bàn tay vừa lộn một đạo đũa gián tại trên bàn tay, chạy tư đồ mộ ảnh nhỏ mà trên gỗ tới. Ngay họa sư trên tay vừa muốn dán tại tư đồ mộ ảnh trên thiên linh cái trước, một chỉ màu đồng cổ kiện mị cánh tay của để ngang trước mặt hắn, một chỉ thon dài tay lại giống như kìm sắt vậy bắt được cổ tay của hắn. Họa sư sắc mặt giận dữ, "Trung Ly Diễm, ngươi có ý tứ, mong muốn đầu nhập vào ta đạo." Hắn dùng lực rút lại tay, lại phát hiện trên tay mình một lực lượng khổng lồ cầm lấy hắn, phản phất một ngọn núi đặt ở cánh tay trên. Trung Ly Diễm mày nói, "Hòa sư, là Nam chính phái, thế nào giống như tà đạo lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?" "Hừ, hừ. Đối đại la sắt phong người không cần đặng nghĩa, mau mau buông ra tay của ta, bằng không năm. Nói còn chưa dứt lời Trung Ly Diễm cũng đã buông lòng ra hắn, đối họa sư ôm quyền cười nói, nếu họa sư đạo hữu không để ý dư môn bộ mặt, ta lại có thể nâng ngươi, mời. Nàng thân thủ làm cái tư thế mời. Tư đồ Mộ Ảnh khinh thường cười lạnh một tiếng, mặc cho họa sư một đạo đùa gián tại hốt của mình mà trên, họa sư trên mặt lộ ra giải hận thần sắc hưng phấn, Tư đồ Mộ Ảnh, ngày xưa chi thủ hôm nay chi hoảng, hôm nay cùng báo. Họa sư chân chuyện, đùa trong nháy mắt bốc cháy lên, hắn đạo này tên là ngủ lôi Bùa, chính là họa sư mấy năm này tâm làm có thể ngưng tụ ngũ lôi lực, từ bốn phương tám hướng tụ tới vô tận sấm sét hối làm một đạo to lớn lôi quang chạy tứ độ mộ ảnh bộ tới. Tứ độ mộ ảnh động cũng không động, cũng không thấy hắn vận chuyển chân nguyên ngăn cản, tựa hồ từ lâu dự tính đến đạo này sấm sét oanh không được mình. Chương 165, nâng kiếm không thức thắng kíp tinh. Một đạo sét đánh, lóe lên mở tối bầu trời, cầm cả sinh tử lôi xo so sánh sáng ngời. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, thấy kia to lớn lôi hình cùng từ tứ phương bầu trời dẫn tới vô số sấm sét, không khỏi lộ ra kinh xác, mà cái này sấm sét cuối điểm chính là tứ độ ảnh. Nhưng lôi quang thế tới ràng, lại trên đường nhiên quỷ dị trở nên hư nhược đứng lên. Trời hồ có cái gì đổ dấu ở tầng mây sau, cầm kia vô số lôi hình cùng trong cuồng bạo sấm sét lực lượng tất cả đều hút đi, màu tím lôi quang đạt tới Tư Đồ Mộ Ảnh đỉnh đầu lúc đã biến thành một đạo nho nhỏ địa quang, không thấu đáo bất kỳ thực tế bí lực. Họa sư khó có thể tin nhìn mình ngũ lôi oanh đùa đốt thành tro bụi, Tư Đồ Mộ Ảnh lại bình nhiên vô sự, không khỏi không hiểu cả kinh nói: "Ngươi, làm sao sẽ?" Ta lôi phù không thể nào chỉ có điểm này mà uy lực bốn. Tư Đồ Mộ Ảnh cười lạnh một tiếng. Chung cao mày hỏi đạo: "Tư Đồ Mộ Ảnh, đây cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi hắn không bằng hỏi ta." Một cái hơi lộ ra thanh niên mệt mỏi từ từ khí chi trụ trong chuyển tới. Chung Ly giẫm ngẩng đầu nhìn lên, mấy người từ tử khí chi trụ trong chậm rãi đi ra, cầm đầu hai nam tử đỡ một cái thiếu nữ, cô gái kia hơi thở hỗn loạn, khuôn mặt thanh tú trên khi thì biến thành quỷ dị đen đủi, khi thì vừa phảng dường như băng tuyết vậy tái nhợt, thân thể đánh bệnh sốt rét run lẩy bẩy, cắn chặt ngân nha ở hai nam tử nâng đỡ miễn cưỡng bước đi. Phía sau bọn họ đúng mấy cái cho nhau đỡ nam nữ trẻ tuổi, hình dạng mạnh hơn cô gái kia chút có hạn. Cũng thanh vân kiếm phái mọi người, bọn họ theo sát tư đồ mộ qua hại, đập kiếm khí mà đi thực tại làm người khác chú ý. Và lúc này trật vật không chịu nổi khác biệt trời vực. Cổ Thanh Câm nói với Trung Ly Diễm, cùng với hỏi kia tả phái, không bằng hỏi ta. Dù sao chúng ta là tiến vào qua tử khí chi trụ, mà hắn, nhưng ngay cả đi vào dũng khí cũng không có. Tư Đồ Mộ ảnh liếc mắt nhìn hắn, biết rõ không thể làm, còn muốn đi cậy mạnh chẳng qua là tự tìm đường chết, không bằng bảo tồn tự lực. Các người tiến vào tử khí chi trụ, bây giờ làm sao? Cổ Thanh Câm sắc mặt khó coi, thư một tiếng đỡ mọi mọi Cổ Lam Nguyệt xuống, đem ra các loại dược đút nàng ăn. Chung Ly Diễm thần sắc nghiêm túc, xin hỏi Cổ lão bên trong cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ Xương Lâm thở dài, chúng ta bị nhốt ở một cái trận pháp ở giữa, đạo này tử khí chi trụ cho dù trận pháp trung tâm xu muốn, đồng thời cũng vậy rời đi sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ môn hộ. Hắn chậm rãi nói lên bọn họ đi tới tử hải bờ bên kia sau chuyện xảy ra, thì ra là bọn họ theo sát tư đồ mộ ảnh tới chỗ này sau, liền thấy tư đồ mộ ảnh đứng ở từ khí chi trụ trước trầm mặc không nói, chẳng qua là ngửa đầu nhìn phía trên, Cổ Xương Lâm và Cổ Thành công lên nhau, cho rằng tư độ mộ ảnh phát hiện không chế sinh tử lô mảnh bí mật, xuất phát từ tranh đoạt chi tâm, lập tức xuất thủ công kích tư mộ ảnh. Tư đồ mộ ảnh nhưng cũng đồng dạng tâm tư, đồng thời mộ ảnh kiếm ở La sát phần mạch kinh tế luyện hạ công hướng đối phương, Thanh Vân kiếm phái đệ tử Mên Mông quần quần kiếm quyết kiếm khí tung hoành vô cùng, kiếm áp văn quân, tư đồ mộ ảnh La sát kình em trầm tà sát, khiếp người hồn phách, mắt thấy liền muốn bạo phát một hồi tu sĩ cường giả trong lúc đó đấu pháp, lúc này bọn họ đồng thời cảm thấy một tòa to lớn trận pháp cầm nơi này bao phủ. Trận pháp sâu kín, nhìn không thấy đầu đôi, bí quỷ dị, miểu miểu minh minh, chỉ cảm thấy một trận vậy cảm giác áp bách ngày mà hàng, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều bị tầng một dày vụ bao phủ, trung quanh núi đá tử hại. Bạch cốt u hồn tận thành trận pháp một bộ phận, mà tất cả quỷ dị cảm giác gấp bách trung tâm chính là đạo kia thông thiên màu đen quan trụ, từ khí chi trụ. Bọn họ tuy rằng không thể nào biết được đây là một đạo dạng gì pháp trận, nhưng dao thủ bén nhạy cảm giác lại làm cho bọn họ có thể xác định mình đã thân ở một chỗ pháp trận ở giữa. Thanh Vân kiếm phái cổ thị huynh muội Mên Ngông quần quần kiếm quyết phát ra cường đại thất luyện vậy kiếm khí lặng yên không tiếng động gián quỷ dị được vật gì vậy hút đi, đông dạng tư đồ mộ Chỉ cần ở chỗ này thì chiến pháp quyết Pháp quyết lực cũng biết không do biến mất, đồng thời trong cơ thể mình chân nguyên cũng sẽ theo sói mòn, Tư Đồ Mộ ảnh nhận thấy được điểm này, sau lập tức hóa trong cơ thể các loại kinh mạch và huy đạo, ngăn cản chân nguyên được hút đi, mà Thanh Vân kiếm phái mọi người tìm được rồi trận pháp đầu mối, cũng chính là đạo kia tử khí chi trụ, bọn họ tự cao tu vi cường đại, nhân số đông đảo, liền cùng nhau xông vào tử khí chi trụ, dự định phá hủy bà phủ. Trên người bọn họ trận pháp. Cổ xương Lâm nói rằng, tại đây tử khí chi trụ đỉnh chót, có một chỗ được gầm dương lực phong cố môn hộ, chỉ cần đi qua nơi đó đó là thế giới bên ngoài, hơn nữa chúng ta sở sói mòn chân nguyên cuối đều rót vào trong đó. Nhưng mà những âm dương đó lực cực kỳ khó dây dưa, ta tam muội chính là không cẩn thận được đạo kia âm dương lực xâm nhập trong cơ thể, mới bị trọng thương. Họa sư đạo hữu ngũ lôi ban lực nói vậy chính là được đạo kia âm dương giam cầm sở phệ. Nghe cổ xương lâm vừa nói như vậy, mọi người lúc này mới đột nhiên phát hiện mình người đã ở trận pháp trong, có người đề nghiệm chứng thật dạ, vận chuyển pháp quyết tế xuất pháp bảo, lại phát hiện mình pháp bảo bay ra vài chục trượng liền rơi trên mặt đất, bám vào ở pháp bảo trên chân nguyên lại bị hút không còn. Là thật, chân được hút đi. Một người kinh hô một tiếng, không tốt, tử khí đang ở xâm nhập trong cơ thể, thôn phệ tu vi. Hôn hoảng như nước sóng vậy ra bất luận là chính đạo còn là tà đạo, cũng không có tâm lại đây đó nội đấu, dù cho ở chỗ này thắng cũng phải có mệnh đi ra mới được. Có người thấy Tư Đồ Mộ ảnh hình dạng, đề nghị chúng ta cũng khóa kinh mạch, ngăn cản chân nguyên sôi mọn. Tất cả mọi người tất cả đều ngay tại chỗ quanh chân ngồi xuống, bắt đầu phong cô kinh mạch của mình. Rốt cuộc là người nào ở chỗ này bày ra như vậy trận pháp, vừa để cái gì? Trung ly diễm cau mày không hiểu. Tư Đồ Mộ ảnh nói rằng, tuy rằng không biết là người nào, nhưng nhất định là có mục đích riêng người, chỉ cần có mục đích, cuối nhất định sẽ hiện thân. Hiện thân? Chờ mấy 10 năm, 100 năm sau hiện thân, chúng ta sớm chết ở chỗ này. Cổ Lam Nguyệt tối nghĩa thanh âm nói rằng, nàng bưng bộ ngực đầy đặn, vùng xung quanh lông mày nhíu lên, phun một ngụm phun ra. Tổ trên mặt đất mất hết màu đen cục máu bà. Mà. Cổ Lam Nguyệt thân thể run rẩy càng phát bách liệt, trên mặt âm tình bất định, cũng không phải là nàng tâm tình làm sao muốn bệ sóng dậy, mà là nàng kia mềm mại trong thân thể được kia cổ âm dương khí tùy ý phá hư. Tiểu thư 4 thanh vân kiếm phái đệ tử mặt lộ vẻ kinh sắc. Lam Nguyệt buốn cổ xương lấm kêu một tiếng, ra, một ăn, nghĩ tới những khí vậy khó dưa, liền Lam đều áp chế không được. Cổ Lam Nguyệt vô lực khoát khoát tay, "Nika, không cần lãng phí năng lượng, những thuốc này đối với ta thương không có bất kỳ chỗ dùng nào." Muốn. Cổ Lam Nguyệt đúng cổ thanh cầm cổ xương lâm cùng phụ cùng mẹ bà muội, lúc này thấy nàng nguy hiểm đến tính mạng, an có thể không lo lắng, Cổ Xương lằm ánh mắt ở trong đám người tìm một vào mà, cuối rơi vào một tuấn giật thanh niên trên người. "Vũ Hiên thanh huynh đệ, ngươi xuất thân đan quyết tông, đối luyện đan trị thương nhất định có độc môn thủ đoạn, mời ra tay cứu ta ta muội, thanh vân Vũ Hiên không muốn chuyến này, chỉ sẽ nhiều đối thủ cạnh tranh, vạn nhất không chưa khỏi không chỉ đối đan quyết tông danh tiếng có mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa mình chẳng phải ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Hắn xua tay cười nói, "Cổ sư huynh quá mức xem trọng tại hạ, Vũ Hiên thanh tuy rằng xuất thân đan quế tông, nhưng thở nhỏ và mâu thân sinh sống ở Thương Đế thành, người đối diện phụ con đường luyện đan biết không do buồn." Cổ Thanh Câm lúc này cười lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ võ đạo hữu sợ ta Thanh Vân kiếm phái nói chuyện không tính toán gì hết sao? Thanh Vân kiếm phái cổ thị luôn luôn có ơn phải đền, có cửu đoán tất báo, nếu ta muội chết ở chỗ này, mà võ đạo hữu không nói, đi đi." Hắn này đã mang theo uy hiếp ý tứ hàm Vũ Nguyên Thanh vùng xung quanh lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi, bàn về nội tình Đan Khuyết Tông đúng 5 tông một trong, Thanh Vân kiếm phái đúng 7 đại phái một trong, hai người cũng không chia cao thấp, huống chi Vũ Nguyên Thanh tuy rằng phụ thân là Đan Khuyết Tông tông chủ Đàn Dương Tử, nhưng hắn mộ thân cũng tư đồ thị tông nhà dòng chính, liền tư đồ anh lần cũng muốn kêu một tiếng đường tỷ, Vũ Nguyên Thanh mặc dù là tư đồ thị, ngoại thích, nhưng địa vị so với đại đa số tư đồ thị đệ tử cao hơn. Hắn nhìn một chút Cổ Lam Nguyệt, càng càng loạn, càng càng rút, mặt hắc hai khí bắt đầu khởi động, mang theo một phần không bình thường lượng đã đến hồi quang chi tế co như là hắn chỉ sợ cũng chưa chắc cứu được Cổ La Nguyệt, đang ở do dự khổ sở là lúc, Tư đổ Vũ Thi lại nói bảo. Tư đổ Vũ Thi đi lên trước tới, Vũ Yên Thanh lập tức cho nàng tránh ra một con đường, ánh mắt nhật thành địa lén lén nhìn nàng một cái, khổ sở thở dài, Vũ Thi tiểu thứ 4. Tư đổ Vũ Thi mang hạ thủ, không cần nhiều lời, ngươi là thương đế thành người, tư đồ thị tự nhiên sẽ không nhìn ngươi bị người uy hiếp. Vũ Yên Thanh ánh mắt sáng sủa, Vũ Thi 4. Tư đổ Vũ Thi dường như không nghe được một vậy, đầu tiên là đối tư đồ mộ ảnh đầu, "Biểu ca, chúng ta lại gặp mặt." Tư Đồ ảnh nhiên nhìn nàng liếc mắt hơi gật đầu một cái, tuy rằng không lên tiếng, nhưng vẫn như cũ để cho Tư đổ Vũ Thi cảm thấy rất cao hứng, nàng quay đầu nói với Cổ Thanh Câm, "Lệ NgụỆ chịu thương, chẳng lẽ là âm dương lực vào cơ thể, đưa đến trong cơ thể âm dương mất thăng bằng, tiến tới kinh mạch hỏng mất, mà cũng không có." Cổ Thanh Câm đối mặt Tư đổ Vũ Thi không dám quá mức phách lối vô lễ, trước nói với Vũ Hiên Thanh kia lần nói cũng vậy, một đời tình thế cấp bách miệng không chịu nói, hắn lắc đầu, "Không sai, hơn nữa ta ngụỆ sở trong âm dương lực cực kỳ quái dị khó dây dưa, lấy ta bên ngông quyết bản không đem loại trừ. hơn nữa cái này cổ âm dương lực lại tương sinh tương khắc, âm cực sinh dương, điện cực dương sinh âm, ở trong cơ thể nàng hay thay đổi." cũng vô pháp lấy cân. Đối âm dương phương pháp trị liệu, ta chỗ này còn có vài hạt âm dương ra hô đan, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tư Đồ Vũ Thi nghe vậy gật đầu, "Lệ Ngụy trị âm dương lực và ta trước chịu thương ứng với chút một loại, không dối gạt cổ sư huynh, tại hạ không lâu ở một chỗ hát sơn khen núi trong gặp phải mình Sơn phái Âu Dương Văn, ta được hắn âm dương tỏa gây thương tích, ngay lúc đó xâm nhập ta kinh mạch chính là cái này cổ âm dương lực." A. Thanh Vân kiếm phái mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, Cổ Sương Lâm không khỏi hỏi đạo, "Xin hỏi Vũ Thi tiểu thư là như thế nào trị hết tốt trị âm dương lực? Nếu như có thể cứu ta ta muội, tại hạ vô cùng cảm kích." Tư Đồ Vũ Thi ánh mắt phiêu linh hướng nhắm mắt tu hành pháp quyết tư đồ mộ ảnh, trong cơ thể ta âm dương lực, đúng biểu ca tư đồ mộ ảnh lấy la sát phần mạch kinh đem đều rút hủy, vừa lấy trí tôn quyết khỏi hẳn bị tổn thương kinh mạch. Nếu như cực kỳ mong muốn cứu Lam Nguyệt tiểu thư, mọi người tại đây, chỉ có biểu ca ta có năng lực như thế. Tư đổ Vũ Thi vừa dứt lời, Thanh Vân kiếm phái mọi người không khỏi sắc mặt khó coi thả quấy gì, bọn họ và tư đồ mộ ảnh tuyệt đối là không phải hữu, trước còn đã từng đã giao thủ, tuy rằng ai cũng không có thể thế nhưng của người nào, nhưng lấy tư đồ mộ ảnh tính cách, sợ rằng trong lòng đã đem Vân kiếm phái người trở thành địch nhân. Cái này bốn cổ xương lẫm vẻ mặt vui mừng lập tức biến thành trầm mặc và giơ dự. Muốn cho Tư Đồ Mộ Ảnh cứu cổ La Nguyệt, cái này cũng không chỉ là tư đồ mộ ảnh và Thanh Vân kiếm phái trong lúc đó ân oán vấn đề, càng quan hệ đến Thanh Vân kiếm phái chính đạo thân phận của đại phái. Tư Đồ Mộ Ảnh vì người cao ngạo lạnh lùng, rất ít đối với người giả lấy sát thái, huống chi là hắn rất khinh thường dối trái chính đạo người tu hành, thối một vạn bước nói dù cho Tư Đồ Mộ Ảnh chịu ra tay, ai có thể đảm bảo Tư Đồ Mộ Ảnh sẽ không ở cứu trị trong đè xuống sát thủ, có lẽ đối cổ La thân thể lắm cái gì tay chân. Ai cũng biết La sát phần mạch kinh chính là thâm độc tà sát pháp quyết, chuyên môn đốt hủy tu sĩ kinh mạch ba cùng, được La sát phần mạch kinh gây thương tích tu sĩ dù cho không lịch sự mạch hủy hết, cũng sẽ ảnh hưởng sau này tu vi năm. Ngay thanh vân kiếm phái do dự là lúc, Cổ Lang Nguyệt lớn tiếng ho khan, lại một miệng màu đen cục máu phun ra, lúc này đây cục máu mà trên mang theo hàn khí, phát ra tinh hộ khí, trên mặt hắn trên người từng đạo màu đen huyết tuyến nhanh chóng lan tràn, Cổ trong lòng lo lắng, bất chấp nam chi phòng ngăn váy của nàng, thấy nàng Hắn sau này lo hô một tiếng, đại ca, tam nàng ba nàng không nhanh được. Cổ Thanh Câm trong lòng do dự vô cùng, hắn làm Thanh Vân kiếm phái đại công tử, Cổ Thương Thiên trưởng tử suy tính chuyện tình một chút, hắn ánh mắt càng ngày càng âm trầm, khỏe miệng môi mím thật chặt, khuôn mặt anh tuấn trên tầng một tre lớp sát khí mơ hồ mờ hiện. Hắn lắc đầu, không được. Thanh Vân kiếm phái tuyệt không hướng tà đạo cầu cứu, dù cho Lam Nguyệt chết ở chỗ này, ta cũng tuyệt không sẽ hướng tư đồ mộ ảnh túi đầu. Đại ca, Cổ Xương nhếch cao mày hô một tiếng, những thứ khác người cũng nhìn Cổ thường. Cổ kinh ngạc nhìn liếc mắt ca, môi run lại cũng không nói gì đi ra ngoài. Đại ca Bây giờ cứu ta muội quan trọng hơn bốn cổ xương lắm thập vọng nói, Cổ Thanh Câm ánh mắt một vẹo, chừng hắn liếc mắt, chớ để ở nhiều đồng đạo trước mặt Cổ Thanh Vân kiếm phái mặt của. Cổ thị đệ tử có thể chết, nhưng tuyệt không có thể túi đầu trước ta phái. Lúc này Tư Độ Mộ ảnh cười lạnh một tiếng, dối trá. Người nói cái gì? Cổ Thanh Câm cầm cầm mình chén nước, thần sắc tức giận ánh mắt ấm lẫm. Mong muốn động thủ. Nơi này pháp quyết kiếm khí, nhưng một chút đều dùng không ra. Cổ Thanh Câm cười nhạt nói, chỉ dựa vào kiếm thuật, ta cũng có thể thắng ngươi. Hắn là Cổ Lam Nguyệt thân ca ca tự nhiên không hy vọng trơ mắt nhìn mình bảo muội chết ở âm dương lực phía dưới, nhưng nhiều cố kỵ lại để cho hắn không thể nghĩ tư đồ mộ ảnh cuối đầu, cho nên hắn cầm tức giận và hoán hận tất cả thuộc về kia ở tư đồ mộ ảnh trên người. Tư đồ Vũ Thi ở một bên nhìn, yên lặng thở dài, thầm nghĩ Cổ Thanh Câm để tông môn danh tiếng, liền thân muội muội mệnh đều có thể không cần, nếu như ngày nào đó Nguyệt Tiễn cũng gặp phải tình huống tương tự, mình là làm sao cũng không có thể bỏ qua muội muội. Tư ảnh khẽ miệng lên, ảnh kiếm nơi tay, ta đây liền lãnh giáo một chút Thanh Vân kiếm phái kiếm kỹ, nhìn các ngươi kiếm phái có phải thật vậy hay không như người nói toàn rượi vào pháp bảo chống đỡ kiếm thuật, bản thân kiếm đạo tu vi và vạn kiếm tông khác nhau một trời một vực. Kiếm nhất ủy khôn nói, "Tư đồ, ngươi cũng gây sức mình chúng ta cùng thành vân kiếm phái quan hệ à, tuy rằng ngươi nói đều là tình hình thực tế, nhưng mình biết đến là được, nói ra được làm gì chứ?" Kiếm thập thất vỗ vỗ mà, nghĩ thầm đại sư huynh nhất định là ra đời thời điểm đầu đụng phải tưởng. Tư đồ mộ ảnh và Cổ Thanh Cầm cầm kiếm tương đối, giữa hai người cách ba trượng xa. Hai người tư thế bất động, Cổ Thanh Cầm chém Vân Tức làm quần quần quyết thức đầu, chém thức trời, một thức này tên là tinh đang sử dụng chân nguyên kiếm khí lúc có thể phát ra trăm đạo bén nhọn kiếm quang như kích lưu tinh, lúc này mặc dù không có pháp quyết chân nguyên, nhưng là đúng đạo diệu cường đại nhất thức kiếm chiêu. Tư đồ mộ ảnh chẳng qua là tùy ý nắm mộ ảnh kiếm, tùy ý đứng ở nơi đó, phản phất căn bản không có nói cổ thanh câm để ở trong mắt. Cổ thanh câm nhìn chằm chằm tư đồ mộ ảnh trong tay kiếm, cường đại kiếm đạo thiên phú trong nháy mắt đã để cho hắn phân tích ra tư đồ mộ ảnh khả năng phát ra kiếm chiêu trên trăm loại biến hóa đồng thời tìm được rồi lối sách, mà tư đồ mộ ảnh lại nhìn cổ thanh câm ánh mắt của, cũng không có chú ý trong tay hắn kiếm. Hai người tuyệt nhiên bất đồng, ở đây Đông đảo tu sĩ bên trong cũng không có thiếu tu kiếm, lúc này hai người không có sử dụng chân nguyên, lại rất có thể nhìn ra đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Mọi người tại đây đối kiếm đạo rất có quyền uy tự nhiên là Vạn Kiếm tông mọi người, Kiếm thập thất cao mày nói, cổ thanh căm tại như vậy thời gian ngắn ngủi nội là có thể dự đoán được tư đồ mộ ảnh khả năng phát ra kiếm thức, đồng thời tìm được rồi cách phá giải, đúng là đúng kiếm đạo kỳ tài, hắn một thức này nghịch kích tinh tuy rằng nhìn như tùy ý chỉ xéo trời cao, thực tế cũng đã bao quát bắt phương, kiếm hình bốn cảnh, có thể đem tư đồ mộ ảnh tất cả công kích tới phương hướng toàn bộ đỡ. Cũng phân tích, mà kia tư đồ mộ ảnh, hắn đây căn bản chưa tính là kiếm đạo Ai, hắn một cái tu luyện là sát phần mạch tinh làm sao có thể hiểu kiếm đạo năm? Kiếm ta mỉm cười lắc đầu, Kiếm Nhị trầm mặc không nói, tao mày nhìn. Chỉ có kiếm nhất cười híp mắt vô vô kiếm thập thất vai. Đại sư huynh, ngươi làm gì thế? Thập thất nha, kiếm đạo ngươi còn cần tiếp tục lịch luyện nha. Ngươi làm sao có thể nhìn không ra, cổ thanh công kiếm đạo chẳng qua là lưu với chiêu thức, tuy rằng tình diệu khó lường, nhưng chúng quy chẳng qua là chiêu thức, chỉ cần là chiêu thức thì có phá giải, mà tư đồ mộ ảnh sở nặng cũng không phải là kiếm chiêu, kiếm đạo kiếm đạo, đừng quên bên trong còn có một cái đạo chữ. Tư đồ đã mơ quy đến tâm kiếm hợp nhất cái giới. Hãy chờ xem. Cổ Thanh Câm không phải là đối thủ của Tư Đồ. Kiếm thập thất quệ quyền miệng, không tin nói rằng, đại sư huynh, vậy ngươi đến rồi cảnh giới gì? Ta, ta không phải đã nói đã đến tâm không phải kiếm cảnh giới sao? Nếu nói như vậy, Tư Đồ độ dáng còn chưa tới tâm kiếm hợp nhất, mà ngươi cũng đã đến rồi tâm không phải kiếm cảnh giới, thế nào ta không gặp ngươi đánh bại qua hắn đây? Kiếm nhất biểu tình lung túng, cái này vốn dù sao Tư Đồ không phải kiều tu, hơn nữa, hơn nữa hắn la sát phần mạch kinh thực tại quỷ dị bốn. Hai người gaze nhau phu, Tư Đồ Ảnh và Cổ Thanh đồng thời động, Cổ Thanh ánh mắt như trì mừng, sắc ở Tư Đồ Ảnh mũi một cái động tác. Tư độ mộ ảnh động tác như bay hồng, chớp trong phút chốc hai người đánh vừa đối mặt. Cổ Thanh Câm nhất thức lĩnh kích tinh đâm nghiêng tư độ mộ ảnh cảm, tư độ mộ ảnh lúc này đột nhiên nhẹ buông tay, Dĩ Nhiên cầm mộ ảnh kiếm vứt ra ngoài, Cổ Thanh Câm nhìn chằm chằm vào hắn kiếm biến hóa, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên quang kiếm không cần, hắn bận rộn lo lắng thu hồi kiếm chiêu cầm mộ ảnh kiếm đánh bay. Lúc này tư độ mộ ảnh mang trên mặt một tia cười nhạo, đột nhiên thân ảnh lên, Dĩ Nhiên hóa thành ba đạo ảnh. ảnh, tam tiến ảnh loạn. "Ngươi Dĩ Nhiên sử dụng pháp quyết." Cổ Thanh công cả giận nói. Hắn một kiếm quét ngang đã đem ba cái huyết toàn bộ vỡ. Ở trong trận pháp bất kỳ pháp quyết nào chân nguyên đều chỉ có thể duy trì trong mấy mắt, Cổ Thanh Cầm không nghĩ tới Tư Đồ Mộ Ảnh cư nhiên biết rõ pháp quyết vô dụng còn lãng phí chân nguyên. Tư Đồ Mộ Ảnh, người thua. Cổ Thanh Cầm đưa lương về phía hắn nói rằng, pháp quyết vô hiệu, trong tay người lại không kiếm bồn hắn xoay người nhìn lại, cũng không do nhất thời giận dữ. Ta thua sao? Tư Đồ Mộ Ảnh ta dị cười nói, hắn một tay đặt tại cổ Lam Nguyệt phía sau, tay kia đặt tại cổ xương lấn bộ ngực, thì ra là hắn mục tiêu chân chính cư nhiên cũng không phải là Cổ Thanh Cầm. Chương 166, âm dương không được sinh tử lực. Tư Đồ Mộ Ảnh, mau buông nhị đệ và tăng mội. Cổ Thanh Cầm nổi giận kiếm chỉ Tư Đồ Mộ Ảnh, thần sắc oanh lệ quát giật đường, đối thủ của ngươi là của ta, thừa dịp người thiếu đánh lén ta nhị đệ tính, cái gì anh hùng? Những thứ khác Thanh Vân kiếm phái đệ tử cũng đưa hắn vây lại, chẳng qua là lúc trước đã biết Tư Đồ Mộ Ảnh thủ đoạn, không khỏi có chút ngoài mạnh trong yếu. Tha cho Hàn Cát. Tốt, Tư Đồ Mộ Ảnh một trường đánh vào cổ xương lâm lực, la sát phần mạch kinh trong nháy mắt xâm nhập hắn kinh mạch ở giữa, cổ xương lâm lập tức bại xuống, hắn hai bước ngã vào cổ bên người. cười nhạt nhìn bọn họ mắt, nói với cổ Thanh câm, đã muốn, ta xong rồi giọn nàng quên đi. Trên tay hắn một đạo ngọn lửa màu đen ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen trừ ấn. Dương tay. Cổ Thanh Câm nổi giận gầm lên một tiếng quát tới, nhưng mà Tư Đồ Mộ Ảnh đã một trường nặng nề đánh vào cổ La Nguyệt sau lưng của trên, đã ỉu miệm nhất tức cổ La Nguyệt con mắt đảo một vòng, phúc lưỡi ngược phún ra một búng máu tới, người được trưởng lực đẩy đi ra, chính nào vào cổ Thanh Câm trong lực. La Nguyệt, ngươi như thế nào? Tư Đồ Mộ Ảnh bốn cổ Thanh Câm ánh mắt phiếm hồng, cắn răng lên, ở tại nhau. Thanh Vân kiếm phái Minh Ngung quần quần kiếm quyết lấy kiếm khí làm chủ, kiếm khí chẳng qua là phụ trợ, cho nên tư đồ mộ ảnh một người độc chiến Thanh Vân kiếm phái mọi người, một thanh mộ ảnh kiếm mặc dù không có sử dụng bất kỳ pháp quyết nào nguyên lực, lại không chút nào bị thua dấu hiệu. Cổ Thanh Câm lớn tiếng nói: "Chư vị chính đạo đạo hữu, La Sát Phong ác đồ tư đồ mộ ảnh ngay ấy, bây giờ tất cả mọi người không thể sử dụng pháp quyết, sao không cùng nhau trước hết giết lão này?" Cổ Thanh Câm nói đúng, lúc này hắn La Sát phần mạch tinh thi không ra lực, đúng là giết hắn cơ hội tốt trời ban. Hắn kiếm thuật tuy cao, nhưng cũng không phải là chúng ta chính đạo mọi người đối thủ luôn luôn và Tư Đồ Mộ Ảnh thủ hận sâu đậm phu đạo tông hòa sư nói rằng, chính phái mọi người không ít đều cùng La Sát Phong có tự oán, La Sát Phong từ trước đến nay bằng vào La Sát Phần Bạch kinh mạnh mẽ quỷ dị, ở tu hành giới hoành hành vô kỵ, thậm chí ngay cả năm tông bảy phái cũng không để ở trong mắt, La môn lão tổ ở thu Tư Đồ Mộ Ảnh vì đại đệ tử sau, càng làm tầm trọng thêm, được Tư Đồ Mộ Ảnh diện tông môn đã không hạ hơn 10, Tư Đồ Mộ Ảnh nghiêm nhiên đã thành chính đạo trong mắt thế hệ số một ma đại đệ tử hòa sư, cười một tiếng với Tư Đồ Mộ Ảnh. Đan quyết tông vài tên lưng dược hổ lâu người tu hành do dự một chút, còn là đứng ở Tư Đồ Mộ Ảnh đối diện, mà khác 12 phong trong tiến vào Sinh Tử Lâu đạo ta phòng, Ngư Nhi phòng, Hồng Nhật phòng, Dao Hận phòng, cái này vài phái chính đạo tu hành tông môn cũng không chút do dự vây tứ đồ mộ ảnh. Hải Sơn phái Trung Ly Diễm suy nghĩ một chút, tuy rằng cảm thấy lấy chúng lấn quả có chút vô sĩ, nhưng nghĩ tới, Tư Đồ Mộ Ảnh tu vi, nàng cũng hiểu được ở chỗ này rất hắn tương đối khá. Mọi người thấy thế lại có mấy cái đã từng và sát phong có tiểu thị tộc mong muốn cùng nhau giết Tư Đồ Mộ Ảnh. Thương đế thành người thì chia làm hai phái. Một phái này đây tư đồ tình kiến cầm đầu hơn 10 người thương đế thành tu sĩ, một phái khác thì là tư đồ vũ thi, tư đồ tình kiến a a cười, cất giọng nói, thương đế thành luôn luôn vì thiên hạ chính đạo cây trụ, hôm nay muốn chu diệt tác đồ, tự nhiên nghĩa bất dung tử, bỏ ta ngoài của người nào. Lời còn chưa dứt, tư đồ vũ thi đã lạnh lùng nói rằng, tình kiến, tư đồ mộ ảnh là của người ta biểu ca, người có thể nào đối huynh trưởng vô lễ. Tư đồ tình kiến ở bên ngoài e ngại tư đồ vũ thi, nhưng ở nơi này, Hôm nay mọi người pháp quyết tu vi đều bị đạo kia tử khí chi trụ kiềm chế không pháp phát huy thực lực, trong lòng hắn đối tư đồ Vũ Thi sợ hãi liền nhẹ rất nhiều, hơn nữa trước đây tư đồ Mộ Ảnh trên thương đế thành tìm Liêu chi phản, đã từng ở giữa nhục nhã qua tư đồ Tinh Kiến, hắn đối tư đồ Mộ Ảnh có thể nói hận thấu xương, há có thể bông tha lần này rét mối hận trong lòng cơ hội. "Tỷ tỷ, người thế nào còn tưởng là hắn là tư đồ thị, hắn thế nhưng tư đồ thị kẻ phản bội." "Tinh Kiến, người ngay cả ta nói cũng không nghe sao?" Tư đồ Vũ Thi cau mày nhìn tư đồ Tinh Kiến. "Đại tỷ, hôm nay chính đạo tu sĩ đều phải giết tư đồ Mộ Ảnh, chúng ta tư đồ thị làm chính đạo cây trụ." Ở vào thời điểm này cũng không thể rơi tiếng người trôi, quân pháp bất vị thân chính là chính đạo gây nên, huống chi người nọ là tư đồ thị nữ tử. Ta không cảm thấy ta làm có lỗi gì. Tư đồ Vũ Thi thần sắc gâm chấm xuống, ở tư đồ tinh kiến tràn đầy lệ khí trên mặt của quét hai mắt, khỏe mắt dư quang liếc về Vũ Hiên Thanh mong muốn động tác, nàng xoay chuyển ánh mắt, Vũ Hiên Thanh thần sắc lúng túng, Đan Khuyết Tông tông chủ là của Hán phụ thân, hôm nay Đan Khuyết Tông đã biểu lộ thái độ, hắn lại ngại vì tư đồ Vũ Thi có chút do dự. Hắn do dự thật lâu, thở dài lui về bên người nàng. Tư ảnh cười nhìn về đi lên mọi người, khinh thường nhìn bọn họ, các ngươi cảm thấy nhiều người là có thể giết ta chỉ có các ngươi sao? Đạo diễn phái, Huyền Ngọc cung, các ngươi cũng tự xưng là chính nghĩa, thế nào không và điều này phế vật cùng đi đến giết ta." Đạo diễn tiên giả ôm hai tay mỉm cười, "Ta và ngươi đánh một trận không ở nơi này. Chúng ta Thiên Sát Thiên Giạ, giết qua ngàn tên tu sĩ không có một lần là dựa vào chứ nhiều người thủ thắng." Huyền Ngọc cung nhị đệ tử hướng Ngọc Nhan thì lạnh giọng nói rằng, "Ta là nhìn ở Vũ Thi mặt mũi của, ngoài ra ngươi đã cứu Vũ Thi, cũng coi như đối với chúng ta Huyền Ngọc cung có phía trước." Mọi người nhìn chậm rãi tới gần tư đồ mộ ảnh, Vạn Kiếm tông kiếm nhất Nhu Liễu thật là phiền thoái, tư đồ mối thù của ngươi nhà nhiều lắm." Ta nói chứ vị, các ngươi mong muốn so kiếm nói, có ta nha, cần gì cùng hắn một cái căn bản không phải kiếm tu tư đổ mộ ảnh dây dưa không, rõ? Hắn tăng một tiếng thanh minh kiếm rút tay ra giù lên, kiếm bay ra cắm ở tư đồ mộ ảnh bên người. Cổ Thanh Câm lạnh giọng nói, kiếm nhất, ngươi có ý tứ? Vạn kiếm tông chẳng lẽ muốn và La sát Phong Đồng lưu hồ, ngươi muốn đối địch với chính phái? Kiếm nhất khẽ cười một tiếng, cái gì chính phái tà phái, cả ngày nghe các ngươi nói lỗ tai ta đều ra cái kén, hơn nữa của chính ta hành vi và Vạn kiếm tông có quan hệ gì? Kiếm nhị lạnh nói, dù cho ta Vạn kiếm tông đối địch với chính phái thì thế nào? các ngươi có thể đem ta đợi như thế nào? Hôm nay sinh tử lô chưa đi ra, âm dương pháp trận chưa công phá, các ngươi lại muốn ở chỗ này tranh đấu, thật sự là lãng phí thời gian. Kiếm nhất sửng sốt, Hách Ba nhị sư đệ nha, ngươi đem lời nói quá tuyệt, trở về không tốt cùng tiêu lớn vóc giao phó nha. Kiếm nhị, tu hành giới luôn luôn nghe đồn kiếm nhất nhất thế tài, kiếm nhị nhất cũ kỹ, không nghĩ tới hôm nay xem ra người cũng giống như ấy thú vị thời điểm, thật là làm cho tiểu nữ tử nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Một cái nu nị thanh âm của truyền tới, vài mang theo cái khăn chè mặt mạn rượu cô gái từ tả phái tu sĩ trong đi ra. Nói chuyện nữ nhân kia mặc một thân màu đen lụa mỏng. Vóc người a nam mặn rượu, tư thái linh lung, thanh âm cực kỳ ngọt, tuy rằng nhìn không thấy bộ mặt thật, nhưng lộ ở bên ngoài cặp kia mắt to lại câu người hồn phách vậy xinh đẹp. Tại Hạ Hải Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Cơ tọa hạ đệ tử nữ, bái kiến các vị. Nàng nhẹ nhàng cười, tư độ mộ ảnh là của ta tà phái người trong, các ngươi chính phái mong muốn lấy chúng lớn quả, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyệt nữ nói không sai. Một cái đại hồ tử tu sĩ cười ha ha một tiếng, ta tuy rằng cũng không thích tư độ mộ ảnh, nhưng mà hắn nhìn còn so các người điều này chính phái mắt, Tiên nhân phong tuy rằng không dám sương đại phái, nhưng là nghĩ giáo một chút các ngươi chính đạo võ kỹ làm sao? Mắt thấy Tà đạo trong không ngừng có người đi ra ngoài ủng hộ Tư Đồ Mộ Ảnh, Cổ Thanh Câm không khỏi vùng xung quanh lông mày từ từ nhăn lại, điều này Tà phái mới không phải để giúp Tư Đồ Mộ Ảnh, mà là mong muốn ở đây cùng Tư Đồ Mộ Ảnh liên thủ giết mình điều này chính đạo đệ tử kiên suất nhất, một ngày đã biết những người này chết ở chỗ này, chính đạo ít nhất. Đệ tử đời thứ hai muốn thời kỳ giáp hạt. Hung chi lúc này Tư Đồ thị, Tư Đồ Vũ Thi và Vạn Kiếm Tông mọi người rõ ràng phải giúp Tư Đồ Mộ Ảnh, Cổ Thanh Câm đang ở khổ sở là lúc, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một tiếng hơi yếu hô hắn. Đại ca, quan động thủ đã bốn Cổ Thanh Cầm nhìn lại, Cổ Lam Nguyệt chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ngồi dậy, trên mặt Hắc Bạch Hai khi đã biến mất vô tung, chẳng qua là sắc mặt rất tái nhợt, Thanh âm điếc rớt. "Lam Nguyệt, ngươi thế nào?" Cổ Lam Nguyệt ánh mắt phức tạp lén lén nhìn tứ đồ mộ ảnh liếc mắt, thương thế của ta, đã vô ngại. "Không sao chứ?" Nàng gật đầu, "Đại ca, bây giờ còn là đi ra ngoài trước quan trọng hơn, chúng ta nhất định có người cố ý cầm chúng ta vây ở chỗ này, hốt phép chúng ta tu vi, lúc này còn là, còn chưa phải muốn cùng ta đạo là địch tuyệt vời." Cổ Thanh cân nhắc một chút, lửa trong lòng bắt đầu chỉ xuống, lúc này tình huống như vậy muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng. Tư Đồ Mộ Ảnh, hôm nay để lại ngươi một lần, tương lai nếu nhiều hơn nữa biết không lẽ, Thanh Vân kiếm phái định cẩm ngươi chu diện. Tư Đồ Mộ Ảnh lắc đầu cười cười, "Buông tha ta." Buông cười buông cười, ta cũng không dự định buông tha các ngươi. Hắn nụ cười chưa tan đi, người cũng đã nhập cái bóng vậy liền xông ra ngoài, trước một người đó là Phù Đạo Tông nhị đệ tử Tú Tài, Mộ Ảnh kiếm đột nhiên xuất thủ, chạy cổ họng của hắn đi. Tú Tài pháp bảo đúng một cây viết, giống như hòa sư, chỉ bất quá hắn ở gia nhập Phù Đạo Tông là một gã tài, đang vẽ bùa một đạo trên rất có thiên phú, lấy thư pháp nhập đạo, cho nên được người gọi là tú tài. Thấy Tư Đồ mộ ảnh, mộ ảnh kiếm đánh tới, Hắn đầu tiên là cả kinh, theo bản năng rút ra trong tay áo cất dấu đựu, đựu xuất thủ đốt cháy lên, hóa thành một cái thật to ngự chử. Đạo đựu này tên là Ngự phủ, đó là chống đỡ chi phủ, nhưng mộ ảnh kiếm lại pháng phát xuyên tấu tầng một giấy trắng vậy, một kiếm liền đâm xuyên qua đạo kiếm ngự tự phụ, tú tài lúc này mới bỗng nhiên kinh giác, ở chỗ này tất cả pháp quyết đều phải mất đi hiệu lực, toàn dựa vào thân thể bản năng. Hắn tuy rằng đạo pháp tinh thâm, nhưng không có pháp quyết chuyên nguyên, đánh nhau kịch liệt bản lĩnh lại cùng tứ đồ ảnh khác nhau trời vực, mắt thấy liền muốn chết ở mộ ảnh kiếm hạ thời điểm, bên cạnh một đạo thanh quang trong nháy mắt đi tới trước mắt. Chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang lên, Tư Đồ Mộ Ảnh kiếm được lánh một thành trường kiếm chính xác địa điểm ở tại mũi kiếm mà trên, nguyên lai là kiếm nhất cứu hắn. Kiếm nhất cư chú đến Tư Đồ Mộ Ảnh trước mặt, hai kiếm tối hồng thức đẩy lùi Tư Đồ Mộ Ảnh, kiếm thứ ba lấy phá kiếm thức đưa hắn Mộ Ảnh kiếm từ trong tay đánh bay, đoạt đến trong tay mình. "Tư Đồ, bây giờ không phải là cùng bọn họ là địch thời cơ." Kiếm nhất trầm giọng nói rằng, tay loé lên, Mộ Ảnh kiếm lại nhét trong tay hắn, hết đều phát sinh ở trong thời gian ngắn, tú tại ở quỷ môn quan đi một vòng mà, lúc này phản ứng kịp không khỏi a một tiếng quay ngược lại hai bước, đầu đầy mồ hôi. Tư Đồ Ảnh mặt trầm như nước, Đao Mạch nhìn trong tay mộ ảnh kiếm, hắn dĩ nhiên không có thấy rõ vừa kiếm nhất là thế nào cầm kiếm của mình cứ đi, mặc dù ở tu vi trên hắn và kiếm nhất chưa phân ra cao thấp, nhưng kiếm này đạo hắn đích sắc không bằng kiếm nhất. Hắn chầm mặt một chút, ánh mắt híp một cái, thử hư nở nụ cười một tiếng, mộ ảnh kiếm tăng địa một tiếng thu hồi vào kiếm. Kiếm nhất biểu tình khó được địa nghiêm túc, đứng ở tư đồ mộ ảnh bên người nói rằng: "Chư vị, bây giờ còn có cường địch không có hào ý, bày ra đạo này âm dương đại trận khốn trụ được ta đợi, các ngươi vẫn còn muốn lãng phí thể lực chân nguyên và tư đồ mộ ảnh quyết đấu sao? Nếu như ai dám xuất thủ, đừng động ta kiếm nhất kiếm không nể mặt." Hắn ba chiêu đánh bại tư đồ mộ ảnh tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ai dám thật và hắn so kiếm. Chỉ có Thanh Vân kiếm phái người tự nhận là ở kiếm đạo trên không thua vạn kiếm tông, cổ Thanh Câm mong muốn nói chuyện, lại bị cổ Lam Nguyệt kéo lại, nàng ánh mắt làm như vô tình vậy từ tứ đồ mộ ảnh trên người thổi qua, sau đó lắc đầu. Mọi người trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trầm mặt ở giữa, kiếm nhất thở dài, cao giọng nói, "Chư vị đừng động chính đạo còn là ta đạo, của người nào tinh thông trận pháp, nhưng nói với chúng ta nói một cái chúng ta vị trí trận pháp cuối cùng có cái gì quỷ dị chỗ?" Nguyệt nguyệt tiểu đệ quả kiếm đạo vô địch. Chúng ta hành nguyệt tông lấy trận pháp và ảo thuật xong tuyệt, đối với trận pháp tiểu nữ tử nhưng thật ra có chút tâm đắc. Nàng thanh âm có chút trầm thấp, khuôn chủ được chúng ta ngược lại cũng không phải cái gì huyền diệu pháp trận, nói cách khác, đây căn bản không phải trận pháp gì, chỉ là cái gì người lấy cực kỳ xảo diệu thủ đoạn lợi dụng từ hải phía dưới minh giới chi môn và sinh tử lô bản thân lực lượng, xây dựng ra một cái bẫy để cho chúng ta nhạy vào. Tiên nhân phong đại hồ tử tục tầng thanh âm của hô, ngươi nói trận pháp gì thủ đoạn là gì, ta là nghe không hiểu. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết làm sao có thể bái trừ vật này, làm cho lão tử có thể đi ra, lúc này đây ở sinh tử lô ta phải ba món thượng cổ tu sĩ pháp bảo, cũng không muốn sẽ chết ở chỗ này. Có người kinh ngạc liết hắn một cái, không sai nha cùng nhân triệu, lấy được nhất kiện thượng cổ tu sĩ để lại cũng đã may mắn, ngươi được 3 món. Cùng nhân triệu cười ha ha một tiếng, như thế nào, có loại ngươi tới cấp nhà Hải Nguyệt tông nguyệt nữ nói tiếp, có người dùng một đạo âm dương lực ngăn lại tử khí chi trụ cửa ra, nói vậy mọi người còn nhớ rõ sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ nhập khẩu đúng trong quốc gia tử thủy một đạo nước động, kỳ thực cái kia tử thủy chính là cái này sinh tử lô tử khí biến thành, nói cách khác đạo này tử khí chi trụ ngay cả chứ tử thủy đầu nguồn. Thượng cổ điển tịch đi lại, sinh tử hồng lô trong vòng sinh tử tuần hoàn đền đáp lại, hai loại hơi thở tương sinh tương khắc, tử khí dũng mãnh vào tức giận ở giữa, tức giận cũng sẽ chạy vào tử khí trong vòng, nhưng sinh tử lô phá vỡ sau, tử khí không pháp cùng tức giận tương dụng, cho nên thông qua cái này tử khí chi trụ chạy tới phía ngoài hóa thành tự thủy. Nhưng hôm nay có người dùng âm dương lực ngăn lại cái cửa ra này, đưa đến sinh tử lô trong vòng tử khí không ngoài vòng pháp luật tràn. Đây, đồng thời đưa tới tử hại phía dưới minh giới chi môn của mình, số lớn minh giới tử khí cùng sinh tử lô tử khí giao hòa là một. Ngoài kết quả chính là đưa đến khối này chết chi mảnh nhỏ trong tử khí càng ngày càng khập lò, đương chết đi cực lớn đến trình độ nhất định, cũng dê biết bắt đầu hút phệ trung quanh lực lượng. Nguyệt nữ mặt có vẻ buồn rầu, trầm giọng nói, chúng ta pháp cũng vậy lực lượng một loại, bất loại nào pháp quyết, cuối, cuối cùng là âm dương biến thành. Cho nên chúng ta chân nguyên ở chỗ này, một ngày chạy ra bên ngoài cơ thể cũng sẽ bị đạo này tử khí chi trụ hút đi, hơn nữa không bao lâu, ở chúng ta trong cơ thể chân nguyên cũng cầm được sinh tử lỗ mạnh mẽ đột đi, chờ chúng ta chân nguyên lưu quang, còn dư lại chính là lại hút đi chúng ta tức giận. Chương 167, cốt độc ngũ chỗ hàn trì sâu. Anh nguyệt tông nguyệt nữ nói để cho ở đây rất nhiều người không khỏi có chút lo sợ không yên, nhưng có thể tiến vào sinh tử lô đồng thời sống đến bây giờ, đều không phải là hời hợt hàng người, cũng không có người cầm trong lòng sợ hãi biểu hiện quá mức rõ ràng, mọi người đúng tức giận và ý chí chiến đấu lỗi nặng sợ hãi. Nguyệt nữ, ngươi nói thẳng thế nào mới có thể bài trừ nơi này trợ pháp, tốt nhất cầm cái kia bố trí đạo này, đại trận nhãi con cũng bắt được tới, chúng ta trước đường động chính đạo tà phái, mọi người cùng nhau cầm quỷ kia lén lút ma nhãi con trước diệt làm sao? Tiên nhân phong cùng nhân Triệu thay phiên chỗ Hồng Đại phủ đầu hô. Nguyệt nữ mỉm cười, trong tâm lại âm thầm kinh bị, thẩm nghị của nhân Triệu loại này mãng phù đồ có lận, có thể sống đến bây giờ thật thật đúng dị số, cũng không muốn nghĩ có thể lấy như vậy tinh diệu âm dương lực cầm cả sinh tử lỗ ra đều che lại người, há là bình thường. Trước chúng ta thế nhưng đều tận mắt đến. Người thứ nhất vượt qua tử hại chính là La Sát Phong đại danh đỉnh định tư đồ mộ ảnh, ở trước đó cũng không có người vượt qua tử hại, những người đó nếu có thể giấu giếm được chúng ta ở chỗ này bày ra đạo này trận pháp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ không phải người sống." Một người nói. Nguyệt nữ cười cười, nghĩ thầm làm sao có thể không phải người sống, nơi này cương thi hoán quỷ cũng không có bất kỳ trí tuệ, không thể nào bày ra trận pháp, điều này nói rõ những người này so với chúng ta càng hiểu hơn sinh từ luô. Trên mặt hắn lộ ra lao một cái thần bí nụ cười, không biết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hành nguyệt tông người cũng chính cũng tả, lấy nữ đệ tử vì nhiều. Nguyệt nữ người này người tuy rằng quyến rũ xinh đẹp, hành sự lại bằng như phố phường người buôn bán nhỏ, chưa bao giờ làm không có lợi mua bán, thấy tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía mình nơi này, hé miệng mỉm cười, mua cái cái nút đạo, mong muốn bài trừ trận pháp này, phương pháp ngược lại cũng không phải là không có, nhưng mà bốn mong muốn ta nói ra, các ngươi dự định thế nào cảm tạ ta đây? A. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một áo đen lão giả trầm giọng nói, "Nguyệt nữ, lang phu cùng người nhà tông chủ Nguyệt Cơ đại nhân cũng có chút bạc cũ, chớ để thừa nước hôm nay đạo này âm dương đại trận đúng tất cả mọi người cái họa phúc, đừng quên ngươi đã ở trong trận." Nguyệt nữ nún Ta không có vấn đề, cùng lắm thì ở chỗ này tu vi được hốt sạch biến thành một cái phàm phu tục tử." Nàng cách cái khăn che mặt vỗ về mềm mại gương mặt của, Giang Dật nói rằng, ngược lại lấy dung mạo của ta, đến lúc đó gả cho một cái vương công quý tộc, nửa đời sau vậy cật hương hắc lạnh. "Nguyệt nữ, của ngươi là Nam tông một trong đệ tử, dĩ nhiên như vậy con buồn, được rồi, ngươi nói ngươi muốn cái gì, vô luận là vàng bạc còn là pháp bảo, thương đế thành đều đưa cho ngươi." Tư Đồ tinh kiến không nhịn được nói. Nguyệt nữ lại lắc đầu cười, tư độ thị gì đó ta cũng không dám mượn, không phải chịu không nổi. Nàng ánh mắt đang lúc mọi người trên người lảo qua, được nàng ánh mắt thấy người không khỏi đều thu liếu thu vai. Nguyệt nữ chỉ vào cùng nhân Triệu Đạo, người tìm được ba món thượng cổ tu sĩ pháp bảo, ta muốn hai kiện." Vừa chỉ vào mấy người khác, "Ta biết đến các ngươi chuyến này đều thu hoạch không ít, cầm đồ giao cho ta, ta liền vốn a." Nguyệt nữ sư tử mở rộng ra miệng còn không có nhắm lại, liền một tiếng thét kinh hãi, trước mặt một thanh màu đèn trường kiếm để chữ thiết hầu đệ ở nơi đó. "Nguyệt nữ, ngươi biết ta tư đồ mộ ảnh là ai, nói ra phương pháp, không phải ta giết ngươi." Nguyệt nữ ánh mắt chừng chừng, khó có thể tin nhìn tư đồ mộ ảnh, "Ngươi, vừa ta còn giúp qua ngươi, bây giờ ngươi liền đối xử với ngươi như thế ân nhân?" đường 4. Một giọt đỏ tươi máu từ nàng mềm mại trên cổ của nhỏ, mô ảnh kiếm vô cùng sắc bén, ngay cả không có pháp quyết chân nguyên, giết người vô số lệ khí vẫn như cũ để cho nguyệt nữ trắng loạn ra thịt nội lên tầng một nội ra gà. Bài trừ âm dương đại trận phương pháp chỉ có một, và mọi người lực đang công kích đạo kia âm dương chú ấn. Nguyệt nữ thanh âm hận hận nói rằng: "Thế nào hợp mọi người lực?" Tư đồ mộ ảnh cau mày ép hỏi. Nguyệt nữ ánh mắt theo dõi hắn nuôi kiếm, khẽ "Có nhiều đã trong miệng không biết nói một câu gì, nàng bước đi thong thả vài bước nói rằng: Bây giờ chúng ta pháp quyết không thể phát huy ứng hữu lực lượng, là bởi vì được sinh tử lô tử khí và minh giới chi trong môn tử khí hút lấy phệ, ta có thể ngắn ngủi bày ra một đạo trận pháp, cách trợ tử khí đối với chúng ta tu vi hút phệ. Ngươi dùng trận pháp gì?" Nguyệt nữ mỉm cười, chuyển từ đoàn sinh tối bắt quá trận. "Lẽ nào các ngươi không biết, ta ảnh nguyệt tông cùng năm đó cực thị một thời đại La Thiên môn có chút sâu xa sao? Ngươi nói vô tâm người nghe hữu ý, Tư Đồ Vũ Thi Thiên Dạ trợ cùng Âu Dương mọi đến Dương miệng nói trước đó là Đại La Thiên tử." cô nghĩ tới Ảnh Nguyệt tông dĩ nhiên và môn phái kia có sâu xa, nhưng mà tu hành giới các đại môn phái đại thể trong lịch sử cũng đã có các loại điển cố sâu xa, cái này ngược lại cũng không có gì hay ngoài ý muốn." Nguyệt nữ tiếp tục nói, "Đạo kia âm dương chư ấn giấu ở đạo này tử khí chi trụ bên trong, mong muốn công kích được nó trước hết ngăn ra tử khí chi trụ, Vạn Kiếm tông chư vị và thành Vân kiếm phái chư vị, các người lấy kiếm khí giải khai tử khí chi trụ, những người khác thì vọt tới âm dương chư ấn dưới, pháp công âm dương, dương, dương quyết công âm bộ phận, Thế không thể làm cho phản, không hại vô ích." Nàng khẽ cười một tiếng nói rằng Cho nên các vị chính đạo đạo hữu, trong các ngươi ai là sử dụng âm u pháp quyết, loại thời điểm này cũng không tất cách dấu dịch, ngược lại các ngươi chính đạo là chuyện gì xảy ra mà ai còn không biết nha. Có mấy người chính đạo môn phái đệ tử túi đầu trầm mặt không nói, Kiếm Nhất đứng ra nói rằng, "Ta đồng ý, làm như vậy thật là quá đúng, không nghĩ tới ngàn năm vừa thấy chính tà hai phái liên thủ lại bị ta gặp được." Tư đổ Vũ Thi cũng gật đầu đồng ý. Tư đổ Vũ Thi đại biểu thương đế thành, thương đế thành ý kiến, có rất ít người có thể không nhìn, nguyện nữ nháy mắt mấy cái còn nói thêm, "Nhưng mà ta ở chính đạo, ta đạo trong có chút đối đầu, ở ta bày ra chuyện từ đoàn sinh tối bắt quái trận thời điểm." Các ngươi được có người bảo vệ an toàn của ta." Tư Đồ Mộ ảnh cười lạnh một tiếng, "Chuyện này để ta làm đi." Nguyệt nữ trầm ngâm một chút, lộ ra giọng nụ cười, "Mộ ảnh kiếm cam kết với ta đúng tin được. Tuy rằng trước ngươi lấy ván trả ơn, nhưng mà kế tiếp, tiểu nữ tử cần phải dựa vào Mộ ảnh thiếu hiệp bảo vệ." Xa xa một tòa hát thạch núi đá phía sau, Minh Sơn phái mấy người đứng ở hát thạch trên, nhìn xa tử khí chi trụ phía dưới mười mấy tên tu sĩ. Các đả tử âm hiểm cười hắc một tiếng, phẩy trong tay hắc hồ khản khản nói rằng, "Điều này trong lòng tức còn muốn chứ rua, dù cho bọn họ sư môn trưởng đối ở đây, cũng phải bị chúng ta đại trận tươi sống hút khô tu vi biến thành phế vật." Thiếu nữ bộ dáng lâm dao cười khanh khách một tiếng, nhưng cặp mắt kia thấy thế nào thế nào ta dị, không có nửa điểm mà hoa quy thiếu nữ linh động khả ái, những người này đều là năm tông bảy phái, thậm chí thương đế thành thế hệ trẻ trong nhân tài kiệt xuất, chờ bọn hắn đều chết ở chỗ này, tu hành giới còn có ai là của chúng ta Minh Sơn phái đối thủ, chúng ta Minh Sơn quỷ phái nhất thống tu hành giới sắp tới." Đô tệ Vương Thiên Dao một bên dùng dao mổ thổi viên nhân sọ, một bên lạnh một cầm tu hành giới nghĩ quá đơn giản. Tại đây sinh tử lô trong tuy rằng thiên phú tu vi cũng không thể, nhưng không thể đại biểu tu hành giới tất cả thiên tài. Lúc này đây bà cung trong tháng Lam cũng không có tham dự, Nam Tông trong phạm âm Tông cũng không có tới khuấy lần này nước đục bốn cùng với huyến tưởng thế nào thống nhất tu hành giới, còn không bằng suy tính bây. Giờ, không nghĩ tới ảnh huyệt Tông kia duy lợi đúng đồ nữ nhân dĩ nhiên sẽ chuyển từ đoạt sinh tối bắt quái trận, nếu là thật được bọn họ đánh vỡ âm dương trù ấn, kế hoạch của chúng ta chẳng phải phải có biến cố bốn. Lúc này, một mực không lên tiếng ân lệ trầm giọng nói, dù cho nguyệt nữ có thể bày ra chuyện từ đoạt sinh tối bắt quái trận, bọn họ vẫn như cũ vênh không ra sư tôn lực lượng bảy hạ âm dương chủ ấn, sự phản kháng của bọn họ càng kịch liệt, đối với chúng ta kế hoạch càng có lợi, ta chân chính lo lắng chính là năm những người này ở giữa cũng không có tư đồ thị cái kia mắt mù nha đầu cùng nàng bên người thân phận kia khả nghi thiếu niên. Mấy người kia, Lâm Dao nhớ tới trước đây được tư đồ nguyệt tiền và Liêu Chi phản bị phá hủy thân thể trải qua, không khỏi đoán độc hận ý hiện lên trên mặt, kia mấy cái nhãi con khả năng sớm đã chết ở tự hải bên trong, có lẽ địa phương nào khác, nếu như không chết tốt hơn. Ta làm cho bọn họ tiếm thử vạn quỷ phệ tâm thống khổ bốn. Ân lệ mắt lạnh nhìn nàng lên mắt đối với chúng ta kế hoạch cực kỳ trọng yếu con kia hộp đồng tử còn đang thiếu niên kia trên người không đoạt lại nó kế hoạch của chúng ta thủy Trung chỉ có thể hoàn thành một nửa các tiến không hiểu nói chúng ta tìm lần tử H hại cũng không thấy mấy người kia thân ảnh bọn họ cũng không có theo kiếm nhất cùng nhau vượt qua từ Hải không biết chạy đi nơi nào bọn họ sẽ không giấu đến địa phương khác còn chưa đạt tới tử khí chi chiụ hạn chỉ nói minh bọn họ tiến nhập từ hại tiến vào từ Hải tử hại người sống có thể vào Tân Lệ ánh mắt âm trầm nói rằng, tư đồ thị người không thể theo lẽ thường độ tri, mặc khác, kia Liễu họ trên người thiếu niên cất giấu bí mật, có thể là một rất trọng yếu bí mật. Từ Hải chi đề, Bạch cốt trong động một mảnh bóng tối, dần dần ánh sáng màu vàng sáng lên, rọi sáng nhất phương thu hẹp thiên địa, lập vào mi mắt vẫn là vô tận Bạch cốt, Bạch cốt xếp cái này Bạch cốt, thì Hải hùng thế chứ thi hải, vô số người và động vật cùng với yêu thú hải cốt lũy thế thành một cái nhìn không thấy để thông đạo. Liễu Chi phản năm người liền đứng Bạch cốt phía trên, dưới chân cốt đầu bị người đạp chúng phát ra két thanh của, Mỗi đi một bước đều biết phát ra cốt đầu để ép chạm chói tai hưởng. Nhìn bạch cốt dọc theo đi thông đạo, Tư Đồ Nguyệt Tiên nói rằng, nơi này cũng chưa chết khí, nhưng có vô số hài cốt, chắc là minh giới tử khí mong muốn xâm nhập nơi này, liền cầm u hồn bạch cốt đưa đến nơi này, từ từ tẩm ăn lên chỗ này cốt động. Liên minh giới tử khí đều không thể xâm nhập địa phương, chẳng lẽ là sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ hư tâm." Dịch thống phong suy tư nói. Tư Đồ Nguyệt Tiên lắc đầu, sinh tử lô chết chi bộ phận tử khí có thể cùng minh giới tử khí dung hợp, sẽ không phát sinh bài xích, phương diện này nhất định có cái gì đồ đúng tử khí không cách nào xâm nhập, đồng thời bài xích tử khí tồn tại, nói không chừng chính là ban lan Ấn, cái kia thần bí tồn tại. Liêu Chi Phản cũng gật đầu đồng ý, tiểu thư nói không sai, sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ cũng không hoạch tâm đang nói, cả mảnh nhỏ chính là một đạo to lớn tử khí mà thôi. Nàng xem hướng Liêu Chi Phản, ngươi lại nghĩ tới cái gì sao? Liêu Chi Phản lắc đầu, tiếp tục đi vào bên trong đi xem đi. Mọi người tiếp tục dọc theo bạch cốt thông đạo hướng bên trong đi, trung quanh lộ vẻ bạch cốt nhìn không thấy cuối, chỉ bằng chữ Liêu Chi Phản trên người biểu hoàng quyết phát ra ánh sáng màu vàng rọi sáng, ngoại trừ chân đạp ở cốt trên đầu thanh âm của ngoại vắng vẻ quỷ dị. Nơi này thật là khủng khiếp, nha bốn phi vân nữ nói lẩm bẩm một câu. Liêu chi phản nói rằng, chết gì đó cũng không có cái gì đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là người sống. Phi vân nữ nhẹ nhàng cười, hơn nữa còn là nữ nhân, A à, à, không nghĩ tới liêu tiểu đệ ngươi bây giờ nói như thế có đạo lý, ta cũng dần dần không nhịn được thích ngươi. Tư đầu Nguyệt Thiền lúc này lạnh giọng nói rằng, ngươi nếu là không nghĩ chết ngay bây giờ nói, đừng nói là những thứ vô dụng này nói nhảm, quát táo làm cho phiền chán. Ông bốn ông ông năm. Dịch thống phong đống nhiên nghi ngờ nói rằng, các ngươi cảm không có cảm giác được dưới chân đang run dậy. hắn túi đầu nhìn lại dưới chân bạch cốt hơi run run, cốt đầu cùng cốt đầu trong lúc đó xếp khoảng cách ở bắt đầu bùng lỏng, tựa hồ muốn sụp một vậy. Hạ bạch Linh nói rằng, ta nghe được tiếng trống bốn. Vừa giữ lời, trong lúc bất trận, dưới chân bạch cốt đắp một trận rung động, dầm rồi một tiếng tất cả bạch cốt toàn bộ hăng rơi, mấy người dưới chân không còn nhất thời rơi xuống dưới đi xuống. Đột nhiên biến cố để cho mấy người trở tay không kịp, cuống vít trong mọi người vội vàng tế xuất pháp bảo ngự không mà đi, cũng không nghĩ tới pháp bảo mới vừa được tế xuất liền kia sáng tầng nghĩ, tất cả pháp quyết chân nguyên toàn bộ tiêu cái này trống không, nơi này dĩ nhiên không pháp sử dụng pháp quyết lực. Trên không trung ngừng trong nháy mắt 5 người lập tức càng thêm nhanh chóng rơi xuống, dưới, Liêu Chi Phản ôm Cố Tư Đầu Nguyệt Tiễn, hắn và Tư Đầu Nguyệt Tiễn đi ở phía trước cách gần nhất, Hạc Bạch Linh và Dịch Thống Phong theo ở phía sau, Phi Vân nữ đi ở sau cùng, bởi vì Tư Đầu Nguyệt Tiễn không cho nàng đến gần Liêu Chi Phản. Cứ như vậy Liêu Chi Phản ôm lấy Tư Đầu Nguyệt Tiễn, Dịch Thống Phong kinh hô một tiếng một bà liền ôm Hạc Bạch Linh hung cổ, năm người theo những rơi lạ tà đó Bạch cốt đang xuống phía dưới rơi xuống. Trung quanh tất cả cốt đầu tất cả đều chạm tới, từng một, một. lưu tha mọi người, hình như Bạch làm cho không người nào có thể thoát thân, có chút xương gãy sắc bén như dao. Hoa ở trên thân người chính là một vết thương, một cái chặt đứt người xương sườn cốt ở bạch cốt vòng xoáy đè xuống chạy tư đầu nguyệt tiền trên mặt của Đầm Tới, Liêu Chi Phản thân thủ vừa đỡ, cầm kia cùng cốt đầu đỡ, cánh tay của mình lại bị cốt đầu đi qua, hắn cắn răng không nói tiếng. Nào nhịn đau dùng sức cầm tư đầu nguyệt tiền đầu ôm vào trong ngực, mình thì túi đầu cầm nàng che ở bên trong. Dâm một tiếng vài gốc xương gậy đâm vào Liêu Chi Phản trên lưng, ở phía trên lưu lại vài đạo lỗ hổng. Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản. hốt to. Thằng đến được hắn an tâm, qua là cầm lấy phục của hắn gần Không biết rơi bao lâu, theo một tiếng rơi xuống nước thanh ẩm của, rơi thế cuối ngừng. Đến xương lạnh như băng dòng nước sông vào trên người, làm cho không khỏi toàn thân đều căng thẳng, hình như trong phút chốc rơi vào tử vong vòng xoáy, trong nháy mắt đau nhức hậu thân thể bắt đầu chậm rãi tê cứng, mà đối với trên người có thương người, lạnh như băng dòng nước không thể nghi ngờ để cho vết thương càng thêm đau đớn. Tư đồ Nguyệt Tiền cũng sẽ không ơi, chí ít Tư đồ Nguyệt Tiền chưa từng thấy qua Tư đồ Nhị tiểu thư giống những hoạt bát đó rộng rãi tiểu nha đầu vậy ở nước sông trong chơi đùa du ngoạn, hơn nữa hai mắt mù nàng ở biến cố đột nhiên sau lại đột nhiên rơi vào nước lạnh trong, khó tránh khỏi trong nháy mắt hoảng. Trong hoàng loạn nàng bắt được Liễu Chi phản tay, tiến tới ôm lấy cổ của hắn, vì vậy nàng không hề hốt hoảng. Liễu Chi phản uống hai cái nước lạnh, không chỉ không có cảm thấy không khỏe, trái lại cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, đã không có chức ở sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ trong cái loại này được tầng tầng tử khí vây quanh cảm giác đè nén. Hắn trồi lên mặt nước, mọi nơi nhìn lại, bên người nổi lơ lửng một chút nổi mặt nước cự thú hai cốt, đại đa số cốt đầu đều chìm vào dưới nước, cũng có số ít có thể nổi. Hắn mang theo tư đầu nguyệt tiền bơi tới một cây cổ đại yêu thú to cốt trên. Lau mặt một cái, vết thương trên người đột nhiên đau nhức để cho hắn không khỏi rên một tiếng. Tiểu thư, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Tư Động Nguyệt Tiền gã vào cốt trên đầu kịch liệt hụ xách vài cái, nổ một bãi nước miếng, y phục trên người đều ướt đẫm, dáng nàng linh lung mạn rượu thân thể, ta không sao, còn ngươi? Ngươi bị thương. Một chút bị thương ngoài ra, Liêu Chi Phản kéo xuống quần áo băng bó vết thương trên người. Tư Động Nguyệt Tiền thì hô lớn vài tiếng, Bạch Linh, Bạch Linh, dịch thống phong năm. Chúng ta ở chỗ này. Rất nhanh lánh một khối to cốt chuyển lên tới dịch phong thanh niên run rẩy. Chương 168, Nam Thiên Trung động phá cửa. ảnh ma tung 168, Nam Thiên Trung chấn động phá cửa. Đưa mắt chung quanh, nơi này làm như một cái bên trong rộng rãi sân động, hiện hồ lô hình, trên dưới khoan trung gian mạnh, phía dưới chính là một tòa hàn nước sâu đậm, nước rất trong suốt, nhưng cũng âm lánh cực kỳ, sâu thảm không đáy, đỉnh đầu là bọn họ rất xuống bạch cốt đường hầm, cái kia đường hầm từ trung gian sụp, vô số hài cốt cũng đều tan mất trong hàn đàm, trong chớp mắt liền chìm vào trong nước biến mất. Tấu chương 77T có càng, Chu vi trên trụ đá cùng với nước trong đầm có một ít to lớn tinh thạch cảm ở trên vết đá, những tinh thạch tỏa ra sáng ánh sáng. Đem sơn động chiếu rọi vô cùng sáng sủa, vầng sáng vẫn thong tới sâu thẳm nơi, chu vi trên vách đá có không ít động đá, gồ ghề đố lượn, dường như cự thú chẳng đạo, không biết phần cuối thông tới đâu, toàn bộ sơn động hú tính dị thường, cũng lạnh lạnh dị thường. Hàn Đam thấu xương lạnh lẽo, ở bên trong nước rót một trận tư đạo nguyệt tiền bọn người sắc mặt trắng bệch, khẽ run, tứ đạo nguyệt tiền không khỏi hướng tới Liêu Chi Phản trên người nhích lại gần, lại phát hiện trên người hắn dĩ nhiên so với mình còn lạnh lẽo, nàng không nhìn thấy Liêu Chi Phản sắc mặt, chỉ là có chút lo hỏi, ngươi thế nào rồi? Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, âm thanh phách, không có chuyện gì, ta chính là vốn có chút cảm giác kỳ quái. Hắn vẫn con mắt lại đã biến thành màu tím, hơn nữa nửa bên trên trán nổi gân xanh, trên mặt yêu Văn không bị ức chế lan tràn, tưởng liêu ký ức lại bắt đầu ảnh hưởng hắn thậm chí, hắn không người bừng nửa bên mặt, trong đầu có một thanh âm đang không ngừng hô hắn, âm thanh càng lúc càng lớn. Người trở về rồi sao? Buốn chỉ có câu này, mặt khác âm thanh hắn nghe không rõ, chẳng qua là cảm thấy đó là ẩm bị khắp trốn, trước mắt khi thì lóe qua một cái bóng, làm thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Lúc này Tư Độ Nguyệt Thiền một cái tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai của hắn, nhắc tới cung kỳ, nàng đụng vào tới liêu chi phản trong lòng hắn những kia hỗn loạn ảo giác toàn bộ tan thành mây khói, gương mặt cũng khôi phục bình thường. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao?" Liêu Chi Phản thở dài, kỳ thực ta rất có việc, nhưng vốn ta còn không làm rõ được đến cùng là làm sao. Ta sợ ngươi lo lắng năm." Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hé miệng nợ nụ cười. Dịch Thống Phong cùng Bạch Linh bay tới, cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn Liêu Chi Phản hội hợp, Dịch Thống Phong một con mắt xưng đỏ lên, trên mặt còn có một cái dấu tay, chắc hẳn là bị Hạc Bạch Linh đánh. "Tiểu thương, ngươi không sao chứ?" Bạch Linh xa đã sớm rơi mất, sắc mặt đồng dạng trắng xám, một đôi con mắt màu xanh lục trên dưới nhìn một chút Tư Đẩu Nguyệt Tiễn, không nhìn thấy nàng bị thương, đã thấy tới Liêu Chi Phản trên người có mấy đạo không cạn vết thương liền biết này nhất định là bảo vệ tư đồ nguyệt tiền bị xương gãy hoa. Liêu Chi Phản, người bị thương rồi. Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, hắn bốn phía tìm một vòng, nhưng không có phát ra phi vân nữ thân ảnh. Phi vân nữ? Âm thanh mang theo hồi âm vẫn xuyên thủng sơn động nơi sâu xa, nhưng không có hồi đáp gì, phi vân nữ? Liêu Chi Phản lần thứ hai hô một tiếng, tương tự không có được đáp lại. Tư Đồ Nguyệt Tiền mang theo một chút hoài ý ngữ khí cười nói, người phụ nữ kia tu vi thấp, lại một thân một mình, chắc hẳn không phải rơi xuống ngã chết chính là bị nước chết đuối, chết rồi ngược lại cũng sẽ sẽ. Liêu Chi Phản kiên định lắc đầu một cái, nàng sẽ không như thế chết rồi. Ta muốn đi tìm nàng." Hạc Bạch Linh cau mày nói, "Tòa này hồ nước rất lớn, không biết sâu bao nhiêu, nếu như nàng đã chết chìm ở trong nước, ngươi không thể tìm tới nàng, coi như tìm tới cũng vô dụng. Theo ta thấy không bằng trước tiên tra nhìn một chút chu vi, hay là nàng rơi đến chỗ khác." Liêu Chi phản trầm tư chốc lát, ngựa đầu nhìn đỉnh đầu, lại nhìn dưới thân nước sâu hàn đàm. Lúc này bỗng nhiên bọn họ trước nghe được tiếng Trung lại vang lên, theo tiếng Trung đầm nước rung động ra một vòng quyển gợn sóng, phảng này tiếng chuông là từ đáy nước truyền đến. Là tiếng chuông chấn động sụp mặt trên bạch cốt thung đạo. Nhìn lại phát ra âm thanh chuông ở này đáy nước, Hạc Bạch Linh nói rằng Hơn nữa chúng ta tu vi ở đây không phát huy ra được. Tư đồ Nguyệt Tiền trên tay trí tôn quyết ánh sáng khó có thể ngưng tụ, chân nguyên một khi tới bên ngoài cơ thể liền phảng phất bị món đồ gì hút đi như thế. Nói không chắc chính là này tiếng chuông tắc quái, lẽ nào tiếng chuông này chính là ban Lan Bưu hoàng sử dụng sinh tử lô phong ấn tại này đồ vật? Thu ngự tứ thánh khí bên trong không có chung. Liêu Chi phản đem đại đao thao thiết đặt ở Tư đầu Nguyệt Tiền bên người, ta đi xuống xem một chút. Chờ đã. Bạch Linh ngăn cản hắn, chúng ta không biết này tiếng chuông là cái gì, hơn nữa đầm nước này sâu không lường được, không biết bên trong cất giấu cỡ nào nguy hiểm. Bây giờ chúng ta tu vi ở chỗ này vô pháp triển hay, Người liền vũ khí đều không nắm, như vậy quá nguy hiểm." Liễu Chi Phản liếc nhìn nàng một cái, khẽ miệng khẽ mỉm cười, "Bảo vệ tốt tiểu thư." Dứt lời xoay người nhảy vào hàn trong nước. Bạch Linh cả kinh, muốn cản Liễu Chi Phản cũng đã lặn xuống nước, Tư Đào Nguyệt tiễn tức giận nói, "Hắn nhất định là xuống trả này thấp hèn nữ nhân rồi. Cái này thư không có tiền đồ." Dịch Thông Phong nói rằng, "Nhị tiểu thư đừng nắm nỗi, ta xuống giúp hắn. Ta chỗ này có mấy viên Tránh Thủy đan, có thể một canh ở bên trong nước khí." Hai vị mỹ nữ yên tâm, "Liễu tiểu huynh đệ thì có ta đến bảo vệ." Nói hắn nhảy lên hết giống như nhảy xuống nước, sau đó kêu quái dị một tiếng, lạnh quá nước, nhanh, mau đỡ ta một cái đi tới. Hạc Bạch Linh giỗi ra một cái chân. Được cứu trợ bốn dịch thống phong mới vừa phải bắt được con kia tinh tế thanh tú mắt cá chân, sau đó Bạch Linh nhắc chân quay về mặt của hắn chính là một thoáng, đem hắn dâm tới dưới nước mặt. Tư Đồ Nguyệt Tiền đem Khôi La Cựu cùng thao thiết thả ở cùng nhau, sau đó ôm đầu ngồi đám ở phía trên, Hạc Bạch Linh ở một bên trầm mặt không nói, sau một chốc cũng không gặp Liêu Chi phản bọn họ trở về, Tư Đồ Nguyệt Tiền có chút nóng nóng. Tiểu thư, không cần phải gấp, bọn họ không có việc gì. Ta biết. Bạch Linh Ngươi nói Liêu Chi phản thật sự yêu thích cái kia tiệm hoa quán nữ nhân?" Bạch Linh lắc đầu một cái, "Ta cũng không biết, bất quá phản ứng của hắn rất quái lạ, nhìn dáng dốc không giống như là yêu thích, mà là một loại khác cảm tình." "Tình cảm gì?" "Tiểu tử kia xưa nay là cái hú nút, có lúc ta cũng không làm rõ được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì." "Tiểu thương, ngươi còn nhớ thành thương đế cái kia viện nữ sao?" Tư Động Nguyệt thiện sỡ, "Ngươi tàn phế kia nữ nhân, nàng không phải phản bội Liêu Chi phản sao?" Hạt Bạch Linh khẽ mỉm cười, "Không sai, người phụ nữ kia không đáng đồng tình, nhưng ngày đó ta là bồi tiếp hắn đi tìm nàng, hắn mạnh mẽ đánh nương, cũng không phải là bởi vì phẫn nộ." mà là chỉ có như vậy tư độ tình kiến mới sẽ không giết nàng, hắn tựa hồ cũng không hẳn hẳn. Tư Đồ Nguyệt Tiền suy nghĩ một chút, lông mày dần dần chùng lên, ta tựa hồ nghe hắn nhắc qua, ở Thương Lộ Sơn thời điểm bị một cái sói yêu suýt nữa giết sự tình, sau đó hắn cũng không có giết con kia sói yêu. Bạch Linh nhẹ giọng nói, Liêu Chi phản không thích biểu đạt, nhưng hắn kỳ thực là cái ôn nhu người, tối thiểu có lúc xác thực là như vậy, hắn tựa hồ cũng không để ý bị người phản bội, đặc biệt là nữ nhân. Có đời này còn có như thế quái người, bị nữ nhân phản bội, đặc biệt là mình thích quá nữ nhân, loại này hận e sợ không có người nam nhân nào có thể thản nhiên nơi chi đi. Bạch Linh lắc đầu bất đắc gì nói, "Tư Đồ Nguyệt Tiên nụ cười trên mặt nhưng dần dần lạnh đi, hơi nhếch khóe môi lên, tựa hồ một loại nào đó cờ gằn, hạ Bạch Linh nhìn ra tiểu thư tựa hồ cũng không ủng hộ phương pháp của chính mình. Tư Đồ Nguyệt Tiên hỏi, "Bạch Linh, ngươi cảm thấy Tư Đồ Mộ Ảnh là cái hạng người gì?" Bạch Linh sững sờ, tiểu thư không phải rất đáng ghét cái kia phản lại thành thương đến như sao? Làm sao hỏi hắn đến? Nàng suy nghĩ một chút, liên hệ lên Mộ Ảnh kiếm ở giới tu hành danh tiếng cùng hắn dĩ vãng từng làm sự tình, cùng với chính mình nhìn thấy nghe, xác định chính mình đối với hắn nhận thức cũng không cái gì sai. Liền nói rằng, Tư Đồ Mộ Ảnh lòng dạ các, làm việc quyết đoán. Tính tình âm trầm, lúc trước ở thành Thương Đế hắn không chỉ muốn giết đại tiểu thư, thậm chí ngay cả hắn cha ruột đều muốn cùng nhau giết, hắn là một cái vô tình lén có người. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy liều Chi Phản là cái ôn nhu người, tư độ mộ ảnh là cái kẻ vô tình. Nàng nhún nhún bay, kỳ thực trước đây ta cũng giống như ngươi cái nhìn, nhưng Mâu Thân đã từng cùng ta nói rồi một lần, tư độ mộ ảnh cũng không phải là vô tình, hắn lén khóc là thực sự, nhưng tuyệt đối không phải tuyệt tình, thử nghĩ lấy Liêu Chi Phản làm thí dụ, lúc trước Liêu Chi Phản ở một cái sơn thôn nhỏ cùng với phi văn nữ, hắn chịu vì Liêu Chi Phản thả phi văn nữ một mạng, ta không biết hắn đến cùng là lý do gì nhưng vì một cái người không liên quan chịu từ bỏ sư môn nhiệm vụ, người. Như vậy cũng không thể nói là tuyệt tình, trước chúng ta gặp phải âu dương oan, tư đồ mộ ảnh ra tay đã cứu chúng ta một lần, hắn ngoài miệng mặc dù nói hận tư đồ thị tận xương, nhưng vẫn là mở ra tỷ tỷ bị chúng âm dương tỏa, một cái chân chính tuyệt tình người, không C Có yêu cũng sẽ không có hận. Hắn có hận, vì lẽ đó hắn nhất định có yêu. Hạc bạch linh nhẹ giọng nở nụ cười, nguyên lai tư đồ mộ ảnh là cái có yêu người. Liêu chi phản thì lại vừa vặn ngược lại ngươi đừng xem hắn vừa không có giết lúc trước phản bội hắn con kia sói yêu cũng không có giết cái kia biển đường, đó là bởi vì hắn ở các nàng trên người cũng không có tập trung thật sự cảm tình, vì lẽ đó cho dù bị phản bội, nghĩ đến cũng không như vậy khổ sở, còn cái kia phi văn nữ, nàng cùng Liêu Chi phản thực tế cũng không có cái gì quá sâu gấp mắc, không thể nói là phản bội hay không, Liêu Chi phản không có giết những kia phản bội quá người đàn bà của hắn, bởi vì trong lòng hắn cũng không có yêu, bởi vậy cũng không có hận, Liêu Chi phản mới là thật sự vô tình. Liêu Chi phản vốn vô tình. Hạc Bạch Linh vẫn là khó có thể tiếp thu tư đồng nguyệt tiền lời giải thích. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhếch lên khóe miệng, "Không tin ngươi hãy chờ xem, ta nhất định so với ngươi hiểu rõ hơn hắn, hắn hiện tại vẫn không có chân chính thành tựu, hơn nữa vẫn ở chúng ta bên người vì lẽ đó không thấy được, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ thấy một cái chân chính Liêu Chi Phản, cái gọi là yêu sâu hận chi thiết, nhưng ta nghĩ ta là một cái ngoại lệ, nếu như ngày nào đó ta làm chuyện gì hại hắn, hắn nhất định hận không thể lột ra ta." Ha ha. Lúc này mặt nước tạo nên một trận gợn sóng, hai người từ trong nước lộ ra đầu đến, Liêu Chi Phản bọn họ trở về. "Thế nào? Tìm tới người phụ nữ kia sao?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn trêu tức hỏi. Liêu Chi Phản liếc nhìn nàng một cái, Túi đầu biểu hiện có chút tịch mịch lắc đầu một cái. Hắc Bạch Linh hỏi, phía dưới có món đồ gì? Liêu Chi Phản vẻ mặt nghiêm túc, bò đến xương thú lên, dịch thống phong thì lại nằm nhọe xương thú lên miệng lớn thở hển, kinh người, thực sự là quá kinh người, bên trong, bên trong không chỉ lạnh muốn chết, hơn nữa có một cái chung, thiếu một chút đem ta cùng Liêu Chi Phản đánh chết, này chung thực sự là quá mẹ tiếp văng lên. Cái gì chung? Tư đầu Nguyệt Tiền truy hỏi. Liêu Chi Phản thở cơn khí, thấp giọng nói rằng, Chi Bắc cung nam tiên trùng. Chi Bắc cung ba nam tiên trùng. Lúc trước ở Tử Thủy bên trên, Hoàng phủ Thiết Ánh lấy biết Bắc Hoàng triều trấn quốc trọng khí Nam Thiên Trung đánh chết tà phái tu sĩ vô số, đem năm tông bảy phái môn chủ đại năng đầy lùi, trong lúc nhất thời uy thế vô cùng, này hùng hồn quần quật tiếng trung chấn động sơn hà nát tan, tình hình lúc đó mấy người đều còn nhớ. Chính là Hoàng phủ Thiết Ánh bị sinh tử lô tử khí hóa thành một vũng máu sau, Nam Thiên Trung bị một cái tử thủy bên trong to lớn quái ngư nuốt lấy, sau liền không biết kết cuộc ra sao, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Coi là thật là Nam Thiên Trung sao? Tư Đạo hỏi lần nữa. Liêu chi phản ta sẽ không nhìn lầm. Là Nam Thiên Trung Tuy rằng chỉ gặp một lần, nhưng này tiếng chuông cùng trước chi bắt cung người sử dụng thì giống nhau như lúc. Ngoại trừ Nam Thiên chúng đây, Dịch Thông Phong nói rằng, ngoại trừ chiếc chuông lớn kia bên trong cũng không có thiếu hài cốt, chúng ta là ở một chỗ trên đài đá phát ra chiếc chuông kia, ở đi xuống không biết cái này hồ nước sâu bao nhiêu, bất quá Nam Thiên chúng bên dưới đầm nước tất cả đều là màu đen, bên trong toàn bộ là toán linh từ khí, còn có vô số bạch cốt đem toàn bộ đầm nước chu vi vách đá đều rắn đầy. Tư Lộ Nguyệt Tiền không khỏi chặt hai hàng lông mày, trước chúng ta tiến vào cốt động tại điểm, cốt trong động không có bất kỳ từ khí, hiện tại vũng nước này cũng vô cùng tinh khiết, tại sao có thể có như vậy dày đặc từ khí? Từ khí là từ biển chết thấm tới được. Liêu Chi phản nói rằng, biển chết bản chất là minh giới cửa, sinh tử lô chết chi mảnh vỡ vô tận tử khí vô số 5 trầm tích dẫn đến minh giới liên thông sinh tử lô, ở biển chết nơi đó mở ra một cánh cửa, từ khi minh giới cánh cửa xuất hiện sau vô số 5, minh giới tử khí luôn luôn ham muốn cùng toàn bộ sinh tử lô tử khí dung hợp làm một. Tư Đồ Nguyệt Tiên Đồ Cư, ở vượt qua biển chết trước, ta xác thực nhìn thấy biển chết bên trong minh giới tử khí cùng trên bầu trời tung bay sinh tử lô tử khí có hòa vào nhau xu thế, nếu như toàn bộ sinh tử lô cùng minh giới dung hợp lại cùng nhau, đến thời điểm minh giới há không phải là ở thế giới này mở ra một đạo cửa lớn. Loại này suy đoán cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, dịch thống phong trận to mắt, không phải chứ? Muốn quả thực như vậy, này minh giới vô tận tử khí cùng cương thi quỷ quái chẳng phải muốn xâm nhập tu chân giới. Lúc này Liễu Chi phản cao mày nói rằng, minh giới sở dĩ vẫn không có cùng sinh tử lô dung hợp là một, là bởi vì vẫn có một cái đồ vật che ở giữa hai người. Hắn nhìn Tư Đỗ Nguyệt Tiền nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, chính là tử nghiêu năm đó phong ấn tại nơi này cái kia tồn tại. Nơi này sở dĩ không hề có một điểm tử khí, nhất định là bởi vì cái kia bị phong ấn đồ vật tồn tại đem hết thảy tử khí toàn bộ loại trừ. Mà Sinh Tử lô Tử Khí cùng Minh Giới Tử Khí vẫn nỗ lực đem cái kia đồ vật xóa đi, làm cho Minh Giới cùng Sinh Tử lô dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì chúng ta nhìn thấy những bạch cốt này, Thi Hải vẫn đang thông thả từng bước xâm chiếm nơi này. Bất kể là đỉnh đầu chúng ta những bạch cốt này đường hầm, vẫn là này rễ hàn đảm mặt tử khí cùng sắt chết thôi, đều là Minh Giới Tử Khí muốn xóa đi cái kia tồn tại thủ đoạn. Những cái này Nam Thiên Trung có quan hệ gì?" Bạch Linh nói rằng. Nam Thiên Trung bốn Nam Thiên Trung bà tư đồ tiền lẩm bẩm hai tiếng, nhiên cả kinh nói, Nam Trung uy lực vô cùng. Lẽ nào Minh giới tử khí muốn lợi dụng Nam Thiên Trung uy lực đánh văng ra cách trở Minh giới cùng sinh tử lô hòa vào nhau trở ngại? Có khả năng này? Tư Đạo Nguyệt Tiên nhếch lên khỏe miệng cười lạnh nói, không nghĩ tới Minh giới dĩ nhiên cũng có như thế âm lưu quỷ kế, ra Minh giới có minh chủ quỷ chủ mấy người này chuyển nói không chắc đều là giả. Dịch Thống Phong cả kinh nói, không được, vạn nhất này Nam Thiên Trung thật sự đem Hàn Chỉ phía dưới cái kia đồ vật đánh văng ra, Thiên Hạ chẳng phải muốn cùng Minh giới dung hợp lại cùng nhau, đến thời điểm người quỷ không phân, sinh tử khó phân biệt, này chẳng phải là Thiên Hạ một đại họa kiếp? Hắn cầm cây quạt đùng đùng đánh lòng bàn tay, như vậy nguy cơ, nếu bị bổn công tử gặp phải, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhị tiểu thư, ta xem chúng ta hẳn là rời đi ra tay cứu vớt chúng sinh cùng Nguy Nan trong lúc đó. Hắc Bạch Linh cười nhạo hắn đạo, chúng sinh không cần ngươi đến cứu vớt, lại nói ngươi có bản lĩnh gì đem này Nam Thiên Trung tồn phụ, vậy cũng là biết Bắc Hoàng Triều trấn quốc chi bảo, hơn nữa đừng quên hiện tại chúng ta tu vi có thể chút nào không dùng được. Liêu Chi phản lắc đầu nói, cũng không phải là không dùng được. Hắn lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn ngọn lửa màu đen, chính là chân nguyên một khi chạy ra kinh mạch liền lập tức liền hút đi rồi. Tiểu thư Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta chân nguyên đều lưu đi nơi nào sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền có thể nhìn thấy chân nguyên lưu động, nghe vậy đôi mắt vô thần nhíu lại, vầng trán vấy vây, cuối cùng ngẩng đầu lên, ngươi chân nguyên bị hút tới mặt trên ra đi, cùng giữa bầu trời một đạo to lớn tử khí dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa nơi đó tựa hồ còn có một luồng âm dương chi lực. Liêu Chi phản trầm ngâm nói, ta vẫn có loại cảm giác, chúng ta tiến vào sinh tử lâu sau, tựa hồ liền vẫn đang bị người nào tính toán. Âm dương chi lực bốn không biết cùng Minh Sơn phái cái kia có quan hệ hay không, đó hắn dùng cũng là âm dương chi lực. Tư tay lên, mặc kệ nó Nếu phía dưới Nam Thiên Trung mặt sau có kinh thiên âm như hoặc là bí mật, chúng ta liền đi xuống xem một chút. Nói không chắc số may đem chi bắt cung bảo bối thuần phục, cũng coi như là một cái tiện tay pháp bảo. Nàng vỗ vỗ Liêu Chi phản bay, "Không cần sợ, chủ nhân sẽ bảo vệ ngươi." Liêu Chi phản nhíu mày lại, "Ngụy thiền, ngươi đã lâu không gọi ta như vậy rồi." Chương 169, Truyện từ bắt quái khai dương âm. Phi ảnh ma tung chương 169, Truyện từ bắt quái khai dương âm. Truyện từ đoạt sinh ám bắt quái trận mở bát phương, chia ra làm hữu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chất, kinh, mở, tám vị cũng được gọi là tám môn. Tám cửa mở Bắc Vương, trung gian vây quanh một âm ở dương, bài trận phương vị vừa vận cùng tử khí chi trụ mặt trên âm dương chi lực tương ứng, xưng là âm dương vị, nguyệt nữ không có giả âu dương ngoan tiếp trước thủ đoạn như thế có thể lợi dụng sinh tử lô hắc thạch vì là trận trấn thủ, vì lẽ đó chỉ có thể lấy trừ vị tu sĩ làm tám vị cùng âm dương. Vị trấn thủ. Tấu chương 77T có càng. Âm dương vị đứng 5 người, ở trung tâm nhất bị 4 người vây quanh chính là một tên người mặc lụa mỏng mặt mày xinh đẹp nữ nhân, trên mặt khăn mặt không lộ hình dáng, nhưng cử chỉ quyến rũ rất mê người, chính là người nữ. Làm toàn bộ bên trong đại trận khu trường khống toàn cục, bốn người khác phân biệt là La Sát Phong mộ ảnh kiếm tứ độ mộ ảnh, Ẩm Dạ Phong quỷ tu sĩ Liêu Trùng, người mang âm tà pháp quyết ác La Huyết Kinh, thủ đoạn tương đương. Tuyệt vời, hai người khác lập tức thành tứ độ thị tứ độ vũ thi cùng thành thương đế nắm giữ cực dương chi hỏa ngoại thích vương Vĩ Văn, bốn người phân biệt đại biểu âm dương chi lực. Kiếm nhất một tay chấp thanh minh kiếm, cùng cổ thanh câm đứng sóng vai, đứng ở đám kiếm phía sau hai bên biệt là kiếm kiếm nhị, kiếm tam, kiếm nam, kiếm ngũ, lấm, sư còn có vài tên tà đạo kiếm tu, mọi người đứng ở chuyển từ đoàn sinh ám bắt quái trận khai môn. Mắt khác bảy môn cũng phân biệt có tu sĩ trấn thủ, quan trọng nhất hai môn sinh môn cùng chết môn phân biệt do đạo diễn phái thiên dạ cùng hài sơn phái trung li diễm đám người trấn thủ, mọi người hợp thành chuyển từ đoàn sinh ám bắt quái trận. Mọi người ngưng thần nhí trợ, âm thầm ngưng tụ chân nguyên, chỉ đợi nguyệt nữ ra lệnh một tiếng liền muốn bắt đầu xung kích tử khí chi trụ lên âm dương chu ấn. dù sẽ chuyển trận, chính ở trong thư xem gặp một lần, cái này cũng là lần thứ nhất bày ra, trong lòng cũng không nắm chắc. Chuyện tự đoạn sinh ám bắt quái trận sinh tử cộng trong trọng yếu nhất, có thể không ngăn cách tử khí đối với chúng ta tu vi hấp hệ, liền dựa vào các ngươi." Nàng đối với thiên giả cùng Trung Ly Diễm đám người nói. Trung Ly Diễm ôn vẻ nói, "Cứ việc yên tâm, tại hạ dù cho bỏ mình cũng phải hoàn thành đại trận." Nguyệt nữ khẽ mỉm cười, "Chính phải ở trong ta duy nhất kính trọng người chính là Trung Ly tỷ tỷ ngươi, làm việc quan minh, chưa bao giờ như có mấy người âm phụng dương vì là nhất dối trá." Thiên dạ cười lạnh một tiếng, "Ngươi nói dối trá là nói ta sao?" Nguyệt nữ vung, vung tay, cười, "Đường mở, chờ một lát ta mở ra mắt thượng. Ngươi muốn lấy các ngôi đạo diễn phái đại diễn huyền công đem sinh khí rót vào tới toàn bộ bên trong đại trận. Nàng hai tay lẫn nhau trước ngực, ánh mắt nghiêm trọng, mở trận. Hét lên từng tiếng, một tia sáng trắng từ trên người nàng tàn mắt ra, lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, đem tám muôn phương vị bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó trên người mọi người tự khí trong nháy mắt bị tịnh hóa hết sạch, tự khí hấp phệ lực lượng đồng thời tiêu tan. Trung ly chiếm vị trí trên môn, chuyển từ đoạt sinh ám bắt quái trận ngăn khí, chết khí toàn độ ngưng tụ ở chết môn một chỗ lại do sinh môn hóa thành quần quần sinh, khí tuần hoàn đến đáp lại, vì lẽ đó Trung Ly Diễm chết môn cùng Thiên Dạ trấn thủ sinh môn áp lực to lớn nhất, chỉ thấy vô tận tử khí từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, dường như một cái hát long công kích Trung Ly Diễm chết môn phương hướng. Nguyệt nữ để Trung Ly Diễm trấn thủ chết môn có thêm ý khác, Hải Sơn phái luyện cốt quyết chú trọng thân thể cùng ý chí tu hành, chú ý chân nguyên tự tại thân, tu vi như cái hở, cho rằng tinh mạch huyết đạo ba cung đều là một phần thân thể, không ứng với thân thể chỗ khác tạm khí tách ra đối xử, luyện quyết liền đem pháp hợp ở huyết ở trong, tu luyện đến sâu tầng thân thể cứng thép, ý chí kiên định như núi. Tấu chương 77 T có càng. Bây giờ tử khí chi trụ bên trong âm dương chú ấn ngăn chặn sinh tử lô tử khí hướng ra phía ngoài tiêu tán, dẫn đến tử khí sản sinh hấp vệ lực lượng hấp thu mọi người pháp quyết chân nguyên, ngoại trừ hài sơn phái người những tu sĩ khác chân nguyên một khi rời đi kinh mạch sẽ bị hút đi, chuyển từ đoạn sinh ám bắt quái trận một khi mở ra, tương đương với đem trong trận pháp cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ có chết môn một chỗ cùng ngoại giới liên kết, bởi vậy trấn thủ chết môn cũng chỉ có thể là. Trung Ly Diễm cùng sư đệ Kim Đại Kiên này vài tên không e ngại tử khí hấp lực lượng tu sĩ Chuyện tự đoạn sinh ám bắt quái trận chậm dãi vật chuyện, tử khí bị trung ly diễm ngăn cản ở ngoài, nội sinh môn tiên giả đại diễn huyền công chân nguyên kinh trận pháp chuyển đổi mà sống khí chất huyết tán tới trong trận pháp, mọi người nhất thời cảm thấy tu vi lần thứ hai khôi phục. Nguyệt nữ gấp gáp hỏi, trận pháp chống đối không được bao lâu, mau chóng phá tan tử khí chi trụ, đánh tan đạo kia âm dương chủ ấn. Vị trí khai môn kiếm nhất đối với Cổ Thanh Câm chấp chấp tay, Cổ hình, người trước hết vung vung tay, tuyệt, chính hạ nay số 1, tự nhiên là ngươi Kiếm nhất đầu, sao dám sao dám, tại hạ tuổi so sánh Cổ tiểu tự nhiên là huynh trưởng trước hết 14. Lúc này kiếm thập thất nhìn không được, đại sư huynh, ngươi ở gà mẹ cái gì nha. Thời điểm như thế này, ngươi thực sự là năm các ngươi không đến ta đi tới. Nàng giơ lên khinh hồng kiếm, độc thẩm kiếm quyết, ngọc khê thần kiếm quyết kiếm khí ở trong người phun trào, kiếm thập thất hét vang một tiếng, ngọc khê thần kiếm quyết, bạch hồng quán nhật. Một tia sáng trắng từ khinh hồng kiếm lên đánh ra, nhảy vào tử khí chi trụ, tách ra vài sợi tử khí, sau đó hóa thành hư vô. Kiếm nhất lắc đầu một cái, thập thất nha, này làm sao có thể như thế dùng? Ngươi xem sư là dùng như thế nào bốn? Hắn Thanh Minh kiếm cái động, lông mày trong nháy mắt tỏa cùng nhau, khóe miệng nhếch, bạch hồng có nhật. Ầm ầm một tiếng, một đạo to lớn kiếm khí màu trắng từ trên người hắn phát sinh, phản phất một cái màu trắng mãng long thẳng đến bầu trời mà đi, tử khí chi trụ thông thiên tử khí trong nháy mắt bị hắn một chiêu kiếm chém tới một nửa. Kiếm khí chém qua tử khí chi trụ sau uy thế không giảm kế tục sông lên tối tâm bầu trời, phản phất như đem không chung mở ra một cái động, chỉ thiết bị chém xuống một nửa tử khí chi trụ rất nhanh sẽ bị phía dưới vô tận tử khí lần thứ 2 lấp khôi phục tự lớn như núi phong giống như màu đen trụ thể. Kiếm thập thất hạ to miệng, nháy mắt mấy cái nhìn kiếm nhất nói rằng Đại sư huynh, đây cũng quá không công bằng đi. Cổ Thanh Cầm trong lòng thất kinh, ngoài miệng nhưng cười nói, kiếm nhất huynh quả nhiên là kiếm đạo thiên tài số 1. Điều xấu. Hắn tay nắm kiếm quyết, hai tay nhanh chóng biến ảo chủ ấn, hạo đạn kiếm quyết, trùng thiên một tước. Ra khỏi vỏ, vũ một tiếng trảm vân xích bay lên trời, nương theo một đạo hào quang màu xanh chạy tử khí chi trụ đi vội vã, trong phút chốc đi vào màu đen tử khí ở trong biến mất không còn tâm tích. Không gặp. Cổ Thanh Cầm khẽ mỉm cười, phá. Một chữ hét ra, chỉ thấy tử khí chi trụ bên trong dâng lên một luồng màu xanh làn sóng, 1/3 tử khí bị trảm xích kiếm khí màu xanh đẩy ra. Tuy rằng không kịp kiếm nhất một chiêu kiếm chém tới một nửa tử khí, nhưng cũng uy lực mạnh mẽ tự kỳ. Nguyệt nữ cau mày nói, các ngươi như vậy một người một chiêu kiếm coi như cả đời cũng chém không ra những kia tử khí. Kiếm nhất thấy nay phất phất tay, đối với phía sau sư đệ sư muội nói rằng, chúng ta đồng loạt ra tay. Vạn kiếm tông cùng Thanh Vân kiếm phái, còn có mấy tên khác tà đạo kiếm tu đồng thời lấy ra pháp bảo, lấy ra từng đạo từng đạo mạnh mẽ kiếm khí đồng thời đánh về tử khí chi trụ, từ khí bị kiếm khí xung kích hết sạch, lộ ra mặt sau xoay tròn một một trắng âm dương ấn. Âm dương ấn lộ ra bản thể, môn, môn, đóng cửa, thương Theo nguyệt nữ âm thanh mà các bốn môn tu sĩ cũng đều lấy ra pháp bảo, pháp quyết chân nguyên đánh vào âm dương chú ấn ở trong, để xoay tròn không ngừng mà âm dương chú ấn bắt đầu dừng lại. Kinh cửa mở năm, kinh môn là thành thương đệ tứ đồ tinh kiến cùng phụ đạo tông, đàn quyết tông, tiên nhân phòng, lang gia phong mọi người, nhân số nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Theo nguyệt nữ một tiếng triệu hoán, kinh trong môn phái mười mấy tên tu sĩ tán loạn lấy ra mạnh nhất pháp bảo, mà phía trước nhất pháp bảo lập tức thành một viên chí tối lệnh, tư đồ tinh kiến vẻ ngạo, âm ở trong. Theo mọi người chân vào âm dương ấn, xoay tròn dường như hai màu trắng đen vòng xoáy giống như âm dương chú ấn tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng rốt cục ngừng xoay tròn lại, trái lại hóa thành một đen một trắng hai đạo âm dương ngưng huyền trên không trung run rẩy. Âm dương chú ấn dừng lại xoay tròn, dẫn đến sinh tử lô tử khí cùng minh giới tử khí trong nháy mắt cuồn bạo lên, bị âm dương chú ấn giam giữ tử khí mở miệng trong nháy mắt tụ lên lượng lớn tử khí. Trong chớp mắt liền muốn một lần nữa ngưng tụ thành tử khí chi trụ đem âm dương chú ở bên trong. Nguyệt nữ mặt lắng, nếu như âm dương bị tử khí lần thứ 2 niêm lại, muốn đánh tan thêm gian nan, lúc này thủ khai môn một đám tù, lần thứ 2 đánh ra đạo thứ 2 anh kiếm. Lần này ánh kiếm so với lần thứ nhất càng mạnh mẽ hơn, không, có ai lại lưu thủ, đặc biệt là Vạn kiếm tông kiếm nhị cùng kiếm tam, kiếm nhị bình thường thường mặc ít lời nghiêm túc thật trọng, vì lẽ đó dễ dàng bị người lơ là, nhưng Vạn kiếm tông người biết trưởng quản Vạn kiếm tông hình phạt. Môn uy kiếm nhị Ngọc Khê thần kiếm quyết tu vi ở trong tông đệ tam, chỉ so với sư phụ Tiêu Bạch Thủy cùng sư huynh kiếm nhất kém, kiếm tu cùng tu sĩ khác không giống, Thanh Vân kiếm phái Hạo Đãng kiếm quyết chú trọng pháp bảo kiếm, mà kiếm tìm hiểu kiếm đạo coi trọng nhất thiên tư, vì lẽ đó Vạn đệ tử của kiếm tông phú đều là người trong kết xuất, kiếm nhị tính tình cẩn Làm việc có nề nếp, chỉ có ở tu kiếm lên tương đương biến báo, hắn đánh ra kiếm khí tuy so kiếm nhất yếu, thậm chí so với cổ thành câm hạo đạm kiếm quyết mạnh hơn 3 phần. Mạnh mẽ kiếm khí trong nháy mắt đem trương ngưng tụ thành hình tử khí chi trụ đánh tan, nguyện nữ mặt lộ vẻ vui mừng, âm dương chú ấn khó dây dưa nhất chính là nó hội âm dương trao đổi, tương sinh tương khắc, nhưng hiện tại âm dương chi lực đã bị chia lịa, hiện tại tới chúng ta ra tay rồi. Tư đồ mộ ảnh tư đồ vũ thi, vương vị văn cùng liêu Bốn cô chân nguyên phân biệt chạy hai đạo âm dương ngư phóng đi. Nguyệt nữ muốn lấy tư đồ mộ ảnh cực âm la sát phần mạch kinh chân nguyên, Liêu trùng ác la huyết kinh chân nguyên cùng tư đồ Vũ thi chí tốn quyết, vương vĩ văn cực dương hỏa đại dương tuần không trung tuyệt chân nguyên hóa đi âm dương chú ấn bên trong âm dương chi lực. Liêu Chi phản, Tư Đồ Mộ Tiễn, Dịch Thống Phong, Hạc Bật Linh, bốn người đứng ở bên trong nước, nước rất trong suốt, rất lạnh. Bọn họ đứng ở một chỗ nhô ra trên đại đá, bên dưới bệ đá mặt chính là không nhìn thấy đáy sâu thẳm đầm nước, càng đi phía dưới hắc, có một tia tơ tiêu tán ở bên trong nước đen kịt như mực chất lỏng, bên trong không ngừng cuồn cuộn như linh. Sắc thực như bọn họ suy đoán, Minh giới tử khí chính đang từng bước xâm chiếm nơi này, từng bước xâm chiếm này, Sinh tử Lô chết chi mảnh vỡ bên trong hiếm thấy một chỗ thanh tịnh nơi. Bệ đá rất lớn, làm như một khối đoạn nhai từ hồ lô Trạng Sơn động trên vách đá lồi ra đến, ở gần trăm trượng bệ đá mặt sau có vỗ một cái cửa đá khổng lồ, môn đã sớm nát, chỉ còn giữ lại một nửa cắm vào mặt đất, lộ ra một cái lỗ thủng, mặt trên còn có một ít dấu ấn điều khắc vết tích kiến trúc, mà tàn tạ cửa đá lẻ loi đứng vững ở đó, mặt sau là không cũng biết không lượng. Đờu ám phía trước lập tức thành lạnh lẽo trong suốt đầm nước cùng chính đang phong thả áp sát mình giới. Có một cái khổng lồ đồng theo cổ trung che ở liều chi phản trước mặt bọn họ, cổ hình trung thái cổ điện, cao trừng 5 trượng, bề rộng trừng 3 trượng, mặt trên khắc đầy phiền phức khó hiểu phù văn cùng văn tự, mỗi một cái vết sâu mỗi một cái nô ra đều mang theo một luồng lẫm nhân khí thế, khiến người ta không khỏi tâm sinh tính sợ. Khiến người ta kinh ngạc chính là gõ trung cũng không phải là người nào, mà là một cái to lớn thượng cổ yêu thu xương, bị trong nước màu đen tử khí bao bọc, ở trong nước trôi nổi dập dờn, giống bị một cái bàn tay voi nắm, một thoáng một thoáng gõ lên nam thiên trùng. Cổ trung phát sinh từng trận đũ đoán trầm thấp trùng vang, mỗi một đạo trùng vang đều hóa thành một trận đầm nước sóng gợn ở hồ sâu bên trong bốn phía tản đi, che ở tiếng trùng trước đá tảng vách núi đều bị nam tiên trung sức. Mạnh mạnh mẽ đập vỡ tan, mà thần kỳ chính là kéo cổ trung này nơi bệ đá nhưng bình nhiên vô sự. Tiếng trung uy lực toàn bộ hướng về đạo thạch một kia, liễu chi phản bọn họ nơi ở tử khí hóa thành một lớp bình phong, tiếng trùng sóng chấn động mỗi một lần đánh tan tử khí, lập tức liền có mới từ hồ sâu nơi sâu xa ra, bị nam tiên tiếng trung đánh tan xương vỡ không ngừng từ phía trên tản ra hạ xuống, cùng lúc đó lại có hay không mấy mới cốt từ minh giới ra bù đắp hình thành một đạo quỷ dị mà chấn động kỳ cảnh. Nam Thiên Trung làm chi Bắc Hoàng Chiêu chấn quốc trọng khí, uy lực kinh người, nếu như không phải những kia tử khí cùng thi hải ngăn trở tiếng Trung một phần sức mạnh, chỗ này bệ đá sớm đã bị tiếng Trung chấn động sụp. Không biết là minh giới tử khí không thể nghi ngờ bên trong hình thành loại này kỳ cảnh, hay là thật có cái gì minh vương quỷ chủ ở trong còi ưu minh điều khiển tất cả. Mấy người ăn dịch thống phong tránh thủy đan, trong thời gian ngắn có thể ẩn tại đáy nước, nhưng cũng không thể nói chuyện, hơn nữa chỉ cần một cái miệng trong đụng nước vào, thủy đan liền mất đi hiệu lực, dịch thống phong chỉ chỉ Nam Thiên Trung, vừa chỉ chỉ trung mặt sau đạo kia sụp một nửa cửa đá, sau đó khoát khoát tay, Ý kiến là cái này chung lớn chặn lại rồi dẫn tới cửa đá đường đi, chúng ta không qua được. Bạch Linh chỉ chỉ cửa đá, chỉ chỉ chung, hai tay về phía trước đẩy một cái, dáng vẻ có chút ngây thơ, ý tứ là cửa đá kia chỉ sợ cũng là bị Nam Thiên Trung chấn động sụp, một khi cửa đá toàn bộ sụp đổ, minh giới tử khí sẽ tràn vào bên trong. Tự động Nguyệt Tiên chỉ một thoáng Nam Thiên Trung, sau đó bàn tay trắng non nắm cùng nhau. Ý của nàng là đem Nam Thiên Trung thu làm của riêng. Mấy người trầm tư một chút, Dịch Thông Phong lấy ra cây quạt ở trong nước mát, bị nướcướt nhẹp tơ lộ mặt có chút trầm trọng cùng buồn cười. Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, Sau đó cầm đi về phía Nam Thiên Trung nơi đó điểm một cái, Dịch Thống Phong gãi đầu một cái, xua tay lui về phía sau. Liêu Chi phản trầm ngâm một thoáng, cất bước liền đi về phía trước, lại bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn kéo lại, nàng chỉ chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ hắn, hai cái ngón trỏ cũng đến cùng một chỗ. Liêu Chi phản gật gù lôi kéo nàng về phía trước bước đi, quay đầu lại cho Nha Hạc Bạch Linh một cái ánh mắt, Hạc Bạch Linh sững sờ, sau đó chầm rãi gật gật đầu, Dịch Thống Phong không hiểu ra sao. Hai người đi tới Nam Thiên Trung bên dưới, tiếng Trung không ngừng rung động, bởi vì rời đi được gần co như có tử khí cách trở vẫn như cũ để bọn họ cảm thấy từng trận kinh hồn bạc vía, Liêu Chi Phản cảm thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn cầm lấy chính mình một cái tay nắm rất căng, nàng rất hồi hộp. Liêu Chi Phản con mắt híp híp, cắn chặt hàm răng Phi Vân Quyết bắt đầu vận chuyển, đem chân nguyên toàn thần toàn bộ ngưng tụ ở một cái trên tay phải, một trưởng vũ ở Nam Thiên trùng trùng trên người mặt, Phi Vân Quyết hấp sát chân nguyên tự sát chân nguyên đồng thời hướng về pháp bảo bên trong hấp sát, bắt đầu luyện hóa Nam Thiên trùng. cũng vận trí thứ lượng vi, cùng Liêu Nam Chương 168, Nam Thiên phá cửa. Đưa mắt chung quanh, nơi này làm như một cái nội bộ rộng sân động, chính hồ lô trạng, trên giới rộng trung gian tế, phía dưới chính là một tòa hàn thủy hồ sâu, nước rất trong suốt, nhưng âm lánh vô cùng, sâu thảm không đáy, điểm đầu là bọn hắn rất xuống bạch cốt đường hầm, cái kia đường hầm từ đó gian sụt, vô số hài cốt cũng đều tan mất hẳn trong, trong chớp mắt liền chìm vào trong nước biến mất. Trung quanh thạch trụ trên cùng với trong đầm nước mặt có một chút to lớn tinh thạch hàm ở trên thạch bích, những tinh thạch đó tản ra sáng quan mang, sơn sáng sủa, quan chỗ, quanh trên thạch rãi, trường, coi như cự thú đạo. Không biết cuối thông hướng nơi nào, cả sơn động u tĩnh dị thường, cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường. Hàn Đam thấu xương lạnh như băng, ở trong nước rót một trận tư độ nguyệt tiền bọn người sắc mặt trắng bệ, run nhẹ nhẹ, tư độ nguyệt tiền không khỏi tới Liêu Chi Phản trên người nhích lại gần, lại phát hiện trên người của hắn dĩ nhiên so với chính mình còn lạnh như băng, nàng xem không gặp Liêu Chi Phản sắc mặt của, chỉ là có chút lo âu hỏi: "Ngươi thế nào?" Liêu Chi Phản lắc đầu, thanh âm phách: "Không có chuyện gì, ta chỉ đúng bốn có chút kỳ quái cảm giác." Hắn một mực ánh mắt lại biến thành màu tím, hơn nữa bên trên trắng nội gần xanh, trên mặt yêu văn không bị ức chế địa tràn. Tưởng yêu ký ức lại bắt đầu ảnh hưởng thần trí của hắn, hắn không người bừng nửa bên mặt, trong đầu có một thanh âm đang không ngừng hô hoán, thanh âm càng lúc càng lớn. "Người trở về chưa?" Bốn chỉ có câu này, mà khác thanh âm của hắn nghe không rõ, chẳng qua là cảm thấy đó là một mảnh âm ỉ, trước mắt khi thì lóe lên một cái bóng, làm thế nào cũng khán bất chân thiết. Lúc này Tư đầu Nguyệt Tiên một tay nhẹ nhàng khoát lên đầu vai hắn, nhắc tới cũng kỳ, nàng vừa đụng đến Liêu Chi Phản trong lòng hắn những hỗn loạn đó ảo giác toàn bộ tiêu tan thành mấy khói, mặt cũng khôi phục bình thường. "Ngươi thật không có chuyện gì sao?" Liêu Chi Phản thở dài ra một hơi. Kỳ thực ta rất có sự, nhưng vốn ta còn không làm rõ được rốt cuộc là làm sao vậy. Ta sợ ngươi lo lắng năm." Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hé miệng nở nụ cười. Dịch Thống Phong và Bạch Linh bước tới, cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn Liêu Chi phản hồi hợp, Dịch Thống Phong một con mắt xương đỏ đứng lên, trên mặt còn có một cái vân tay mà chắc là được Hạc Bạch Linh đánh. "Tiểu thương, ngươi không sao chứ?" Bạch Linh cái khăn che mặt đã sũng rớt, sắc mặt đồng dạng tái nhận, một đôi màu xanh biết con ngươi trên giới nhìn một chút Tư đầu Nguyệt thiền, không nhìn thấy bị thương, đã thấy đến Liêu Chi phản trên người có vài đạo không cạn vết thương, liền biết đến cái này nhất định là bảo vệ Tư Đẩu Nguyệt được xương gãy hoa được. Liêu Chi Phản, người bị thương. Liêu Chi Phản lắc đầu, hắn mọi nơi tìm một vòng mà, nhưng không có phát hiện Phi Vân nữ cái bóng. Phi Vân nữ. Thanh âm mang theo hồi âm một mực xuyên thủng sơn động chỗ sâu, nhưng không có bất kỳ trả lời, Phi Vân nữ. Liêu Chi Phản lần nữa hô một tiếng, đồng dạng không có được đáp lại. Tư Đồ Nguyệt Tiền mang theo có chút hoài ý giọng của người nói, nữ nhân kia tu vi thấp, vừa một thân một mình, nói vậy không phải ngã xuống té chết chính là được chết đối dưới sông, đã chết ngược lại cũng sạch sẽ. Liêu Chi Phản kiên định lắc đầu, nàng sẽ không chết như vậy. Ta muốn đi tìm nàng. Hắc Bạch Linh cau mày nói, chỗ ngồi này thủy đảm rất lớn không biết sâu độ, nếu như nàng đã chết đuối ở trong nước, ngươi không thể nào tìm được nàng, dù cho tìm được cũng không dùng, Theo ta thấy không bằng trước kiểm tra một cái xung quanh, có thể nàng rơi đến địa phương khác. Liêu Chi phản trầm tư chỉ chốc lát, ngựa đầu nhìn đỉnh đầu, vừa nhìn dưới thân nước sâu hàn đảm, lúc này bỗng nhiên bọn họ trước nghe được tiếng Trung vang lên lần nữa, theo tiếng Trung đàm thủy chấn động ra một vòng mà quyển ma rung động, phản phất kia tiếng chuông tụng đáy nước truyền tới. Đúng tiếng chuông rung sủi phía trên bạch cốt thông đạo. Xem ra phát ra âm thanh chuông tại đây đáy nước. Hạc bạch Linh nói rằng, hơn nữa chúng ta tu vi ở chỗ này không phát huy ra được. Tư Đẩu Nguyệt Tiền trên tay Chí Tôn Quyết kia sáng khó có thể ngưng tụ, chân nguyên một ngày đến rồi bên ngoài cơ thể thì dường như được vật gì vậy hút đi vậy. Nói không chừng chính là kia tiếng chuông tắc quái, lẽ nào tiếng chuông này chính là Ban Lan Bưu Hoàng sử dụng sinh tử lô phong ấn tại ấy gì đó. Thu ngự bốn thánh khí trong không có chuông. Liêu Chi phản cầm đại đao thao thiết đặt ở Tư đầu Nguyệt Tiền bên người, ta đi xuống xem một chút. Chờ một chút. Bạch Linh ngăn cản hắn, chúng ta không biết kia tiếng chuông là cái gì, hơn nữa đầm nước này thâm bất khả trắc, không biết bên trong cất giấu bực nào hung hiểm, hôm nay chúng ta tu vi ở chỗ này không pháp thi triển, ngươi liền vũ khí cũng không cầm, như vậy quá nguy hiểm. Liêu Chi Phản liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng mỉm cười, "Bảo vệ tốt tiểu thư." Dứt lời xoay người nhảy vào hàn thủy trong. Bạch Linh cả kinh, mong muốn ngăn Liêu Chi Phản cũng đã lặn xuống nước, Tư đầu Nguyệt tiễn tức giận nói, "Hắn nhất định là đi xuống tìm kia thấp hèn nữ nhân. Cái này đồ không có tiền đồ." Dịch Thông Phong nói rằng, nhị tiểu thư đừng nóng nội, ta đi xuống giúp hắn. Ta chỗ này có mấy viên Tỷ Thủy Đan, ăn có thể một canh giờ ở trong nước bế khí." Hai vị mỹ nữ yên tâm, "Liễu tiểu huynh thì có ta tới bảo vệ." Nói xong hắn một tung vậy nhảy xuống nước, sau đó quái khiếu một tiếng, lạnh quá nước, "Mau, mau đỡ ta một bả đi lên." Hạc Bạch Linh vươn một chân, được Cửu Bốn Dịch Thống Phong vừa muốn bắt được con kia mảnh khảnh tú khí chân của Hóa, sau đó Bạch Linh nhấc chân quay mặt của hắn chính là một cái, đưa hắn đạp phải dưới nước mặt. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cầm khôi la cự cùng thao thiết đặt ở cùng nhau, sau đó ôm tất cái trở ở phía trên, Hạc Bạch Linh ở một bên trầm mặc không nói, sau một lúc lâu cũng không thấy Liêu Chi phản bọn họ trở về, Tư Đồ Nguyệt Tiễn có chút vội vàng sao động. "Tiểu thương, không cần phải gấp, bọn họ không có việc gì. Ta biết đến." "Bạch Linh, ngươi nói Liêu Chi phản thật thích cái kia tiệm hoa quán nữ nhân." Bạch Linh lắc đầu, "Ta cũng không biết, nhưng mà phản ứng của hắn rất quái lạ." Xem ra không giống như là thích, mà là một loại khác tình cảm. Tình cảm gì? Tiểu tử kia cho tới bây giờ là một hũ nút, có đôi khi ta cũng biết không rõ ràng lắm hắn cuối cùng đang suy nghĩ gì. Tiểu thương, ngươi còn nhớ rõ thương đế thành cái kia viện nương sao? Tư Đồ Nguyệt Tiên sử xúc, người tàn phế kia nữ nhân, nàng không phải phản bội Liêu Chi phải sao? Hắc Bạch Linh mỉm cười, không sai, nữ nhân kia không đáng đồng tình, nhưng khi ngày ta là cùng hắn đi tìm nàng, hắn hung hăng đánh viện nương, cũng không phải là bởi vì tức giận, mà là chỉ có như vậy tư độ tình kiến mới sẽ không giết nàng, hắn tựa hồ cũng không hận hắn. Tư Đồ Nguyệt Tiễn suy nghĩ một chút, lông mi dần dần chọn đứng lên, ta tựa hồ nghe hắn nhắc tới, ở Thương Lộ Sơn thời điểm được một chỉ lang yêu suýt nữa giết chết truyền tình, về sau hắn cũng không có giết con kia lang yêu. Bạch Linh nhẹ giọng nói, Liêu Chi phản không thích biểu đạt, nhưng hắn nhưng thật ra là cái ôn nhu người, tối thiểu có đôi khi đúng là là như vậy, hắn tựa hồ cũng không quan tâm bị người phản bội, nhất là nữ nhân. Trên đời này còn có như thế người, được nữ nhân phản bội, nhất là của mình thích qua nữ nhân, loại này hoán hận sợ rằng không có người nam nhân nào có thể thản nhiên chỗ chi đi. Bạch Linh lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nụ cười trên mặt nhưng dần dần làm lạnh xuống vẻ miệng hơi vẻ chứ, tựa hồ nào đó cười nhạt, Bạch Linh nhìn ra tiểu thư tựa hồ cũng không nhận động phương pháp của mình. Tư Đồ Nguyệt Tiên hỏi đạo, "Bạch Linh, ngươi cảm thấy Tư Đồ Mộ Ảnh là một hạng người gì?" Bạch Linh sững sốt, tiểu thư không phải rất đáng ghét cái kia phản bội thương đế thành nghiệt từ sao? Hỏi thế nào khởi hẳn đối? Nàng suy nghĩ một chút, liên lạc khởi Mộ Ảnh kiếm ở tu hành giới danh tiếng và hắn ngày trước làm qua chuyện tình, cùng với mình thấy nghe thấy, xác định mình đối với hắn biết cũng không có cái gì sai. Vì vậy nói rằng, Tư Đồ Mộ Ảnh thủ đoạn ác, hành xử quả quyết, tính tình nghiêm trọng. Ban đầu ở Thương Đế Thành hắn không chỉ muốn giết tiểu thư, thậm chí ngay cả hắn cha ruột đều phải cùng nhau giết, hắn là một cái vô tình lãnh khốc người. Cho nên ngươi cảm thấy Liêu Chi Phản là một ôn nhu người, Tư Đồ Mộ Ảnh là một người vô tình. Nàng nhún nhún bay, kỳ thực lấy trước ta cũng giống như ngươi cái nhìn, nhưng Mâu Thân đã từng nói với ta qua một lần, Tư Đồ Mộ Ảnh cũng không phải là vô tình, hắn lãnh khóc là thật, nhưng cũng không tuyệt tình, thử nghĩ lấy Liêu Chi Phản làm thí dụ, trước đây Liêu Chi Phản ở một cái tiểu sơn thôn cùng với Phi Vân nữ, hắn chịu vì Liêu Chi Phản để Phi Vân nữ một mạng. Ta không biết hắn rốt cuộc là lý do gì, nhưng để một cái người không liên hệ đồng ý buông tha sư môn nhiệm vụ, người như vậy cũng không thể nói là tuyệt tình, trước chúng ta gặp phải Âu Dương Vân, Tư Đồ Mộ ảnh xuất thủ cứu chúng ta một lần, trong miệng hắn mặc dù nói hận Tư Đồ thị tận xương, nhưng vẫn là giải khai tỉ tỉ sợ trong âm dương tỏa, một cái chân chính tuyệt tình người, không, có yêu cũ, Nờ sẽ không có hận. Hắn có hận, cho nên hắn nhất định có yêu. Hạc Bạch Linh nhẹ giọng cười, thì ra là Tư Đồ Mộ ảnh là một có yêu người. Liêu Chi phản thị vừa lúc ngừng lại, ngươi đừng nhìn hắn khí không có phản bội hắn con kia lang yêu cũng không có giết cái kia huyền nương. Đó là bởi vì hắn ở các nàng trên người cũng không có đặt tiền cuộc thật tình cảm, cho nên cho dù bị phản bội, nghĩ đến cũng không có khó khăn như vậy qua, về phần cái kia phi văn nữ, nàng và Liêu Chi Phản thực tế cũng không có cái gì quá sâu góc mắt, chưa nói tới phản bội hay không, Liều Chi Phản không có giết những phản bội đó qua nữ nhân. của hắn, bởi vì trong lòng hắn cũng không có yêu, bởi vậy cũng không có hận, Liêu Chi Phản mới là thật vô tình. Liêu Chi Phản vốn vô tình. Hạc Bạch Linh còn là khó có thể tiếp nhận Tư Đồ Nguyệt Tiễn Tuyết Pháp. Tư Đồ Nguyệt Tiễn khởi quẻ miệng, không tin ngươi xem rồi đi, ta nhất định cho so ngươi hiểu rõ hơn hắn, hắn bây giờ còn chưa có chân chính thành thủ. Hơn nữa một mực chúng ta bên người cho nên không nhìn ra, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ thấy một cái chân chính Liêu Chi Phản, nếu nói yêu sâu hận chi thiết, nhưng ta nghĩ ta đúng một cái ngoại lệ, nếu như ngày nào đó ta làm chuyện gì hại hắn, hắn nhất định hận không thể lột ra ta. A a. Lúc này mặt nước tạo nên một trận rung động, hai người từ trong nước lộ ra đầu tới, Liêu Chi Phản bọn họ đã trở về. Như thế nào? Tìm được nữ nhân đó sao? Tư Động Nguyệt Tiền hài hước hỏi đạo. Liêu Chi Phản liếc nhìn nàng một cái, túi đầu thần tình có chút tịch mịch lắc đầu. Hạch Bạch Linh hỏi đạo, phía dưới có cái gì đồ? Liêu Chi Phản thần sắc trọng, leo đến tú trên. Dịch thống phong thì ghé vào thú cốt trên miệng to thở phì phò, kinh người, thật là quá kinh ngửi, bên trong, bên trong không chỉ lạnh muốn chết, hơn nữa có một nguồn trùng, hơi kém cầm ta và Liêu Chi Phản đánh chết, kia trùng thật là quá con mẹ nó văng lên. Cái gì trùng? Tư Đồ Nguyệt Tiền truy vấn. Liêu Chi Phản xuyên cơn khí, thấp giọng nói rằng, Chi Bắc cung Nam Thiên Trùng. Chi Bắc cung ba Nam Thiên Trùng. Ban đầu ở Tử Thủy trên, hoàng phủ thiết ánh lấy biết Bắc hoàng triều trấn quốc trọng khí Nam Thiên Trùng đánh chết, tà phái tu sĩ vô số, cầm năm tông bảy phái môn chủ đại đầy lùi. trong lúc nhất thời uy thế vô cùng. Tiếng hùng hồn mêng mông quần quần tiếng trung chấn động sơn hà vỡ, tình hình lúc đó mấy người cũng còn nhớ. Chẳng qua là hoàng phủ thiết ánh được sinh tử lô tử khí hóa thành một vũng máu sau, Nam Thiên Trung được một chỉ tử thủy trong to lớn quái ngư nuốt trọn, sau liền không biết kết cuộc ra sao, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Quả nhiên là Nam Tiên Trung sao? Tư đầu Nguyệt Tiễn hỏi lần nữa. Liêu Chi phản gật đầu, ta không có nhầm lầm. Đúng Nam Thiên Trung, tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng này tiếng trung và trước chi bắt cung người sử dụng lúc giống nhau như đúc. Ngoại trừ Nam Thiên Trung đây, dịch thống Phong nói rằng Ngoài trừ kia miệng trùng lớn bên trong cũng không thiếu thi cốt, chúng ta là ở một chỗ trên thạch đài phát hiện kia miệng trùng, ở đi xuống không biết cái này thủy đàm sâu đậm, nhưng mà nam thiên trùng dưới đàm thủy tất cả đều là màu đen, bên trong toàn bộ là toán linh từ khí, còn có vô số bạch cốt cẩm cả đàm thủy trung quanh thạch bích đều dàn đầy. Tư Đồ Nguyệt Tiền không khỏi chói chặt hai hàng lông mày, trước chúng ta tiến vào cốt động thời điểm, cốt bên trong động không có bất kỳ từ khí, bây giờ cái này đàm thủy cũng vô cùng tinh thuần, tại sao có thể có đồng đậm như vậy từ khí? Từ khí tùy tùng tự hải xâm tới đây." Liêu Chi phản nói rằng, "Từ hải bản chất đúng minh giới cửa." Sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ vô tận tử khí vô số 5 trầm tích đưa đến minh giới liên thông sinh tử lô, ở tử hải nơi đó mở một cánh cửa, từ minh giới chi môn xuất hiện sau vô số 5, minh giới tử khí vẫn muốn cùng cả sinh tử lô tử khí dung hợp làm một. Tư Đồ Nguyệt Thiên lần đầu, ở vượt qua tự hải trước, ta đích xác thấy tử hải trong minh giới tử khí cùng trời trống không trên phiêu động sinh tử lô tử khí có tương dung xu thế, nếu như cả sinh tử lô cùng minh giới dung hợp ở chung với nhau, đến lúc đó minh giới chẳng phải bằng không ở nơi này thế giới mở ra một đạo môn? Loại này đoán cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, dịch thống phong trận to mắt, không phải đâu, muốn quả thực như vậy, tiêu minh giới vô tận tử khí và cương thi quỷ quái chẳng phải muốn xâm nhập tu chân giới. Lúc này liếu chi phản cao mày nói rằng, minh giới sở dĩ còn không có cùng sinh tử lô dung hợp là một, là bởi vì một mực có một đồ che ở giữa hai người. Hắn nhìn tư đầu nguyện thiền nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, chính là tử nghiêu năm đó phong ấn tại nơi này cái kia tồn tại. Nơi này sở dĩ không có một chút tử khí, nhất định là bởi vì cái kia được phong ấn vật tồn tại cầm tất cả tử khí toàn bộ loại trừ, mà sinh tử lô tử khí cùng minh giới tử khí một mực nỗ lực cầm cái vật kia xóa đi, làm cho minh giới cùng sinh tử lô dung hợp ở chung với nhau. Bởi vì chúng ta thấy những bạch cốt kia thi hải một mực chậm rãi tẩm ăn lên nơi này. Vô luận là chúng ta đỉnh đầu những bạch cốt kia đường hầm, còn là cái này hàn đảm phía dưới tử khí cùng sắt chết trôi, đều là minh giới tử khí muốn xóa đi cái kia tồn tại thủ đoạn. Nhưng cái này Nam Trung có quan hệ gì?" Bạch Linh nói rằng. Nam Trung, bốn Nam Thiên Trung, bà tư đầu tiền lẩm bẩm hai tiếng, dống nhiên cả kinh nói: Nam thiên trung uy lực vô cùng, lẽ nào minh giới tử khí mong muốn lợi dụng nam thiên trung uy lực đánh văng ra cách trở minh giới cùng sinh tử lô tương dung trở ngại? Có khả năng này? Tư Đạo Nguyệt Tiên mận khợi khẹ miệng cười nhặt nói, không nghi tới minh giới dĩ nhiên cũng giống như âm như quỷ kế, gia minh giới có minh chủ quỷ chủ những truyền thuyết này không nhất định đều là giả. Dịch Thống Phong cả kinh nói, không tốt, vạn nhất kia nam thiên trung thật cầm hàn chỉ phía dưới cái vật kia trấn khai, thiên hạ chẳng phải muốn cùng minh giới dung hợp ở chung với nhau, đến lúc đó người quỷ chẳng phân biệt được, sinh tử khó phân biệt, cái này chẳng phải là thiên hạ một đại họa kiếp? Hắn cầm cây quạt ba ba đánh lòng bàn tay, như vậy nguy cơ, nếu được bản công tử gặp phải, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhị tiểu thư, ta xem chúng ta phải rời đi xuất thủ cứu vớt chúng sinh cùng Mi Nan trong lúc đó. Hắc Bạch Linh cười nhạo hắn nói, chúng sinh không cần ngươi tới cứu vớt, hơn nữa ngươi có bản lãnh gì cầm kia Nam Thiên Trùng Phục Tùng, đây chính là biết bác Hoàng triều trấn quốc chí bảo, hơn nữa đừng quên bây giờ chúng ta tu vi nhưng chút nào không dùng được. Liêu Chi phản lắc đầu nói, cũng không phải là không dùng được. Tay hắn tâm năng tụ một đoàn ngọn lửa màu đen, chẳng qua là chân một ngày chạy ra kinh mạch liền lập tức liền đi. Tiểu thư, ngươi có thể thấy chúng ta chân nguyên đều chạy tới đi nơi nào sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền có thể thấy chân nguyên lưu động, nghe vậy đôi mắt vô thần nheo lại, chán bãi liêu bãi, sau cùng ngẩng đầu lên, người chân nguyên được hút đến phía trên đi, và trên bầu trời một đạo to lớn tử khí dung hợp ở tại cùng nhau, hơn nữa nơi đó tựa hồ còn có một cổ âm dương lực. Liêu Chi phản trầm ngâm nói, ta một mực có loại cảm giác, chúng ta tiến vào sinh tử lỗ sau, tựa hồ vẫn đang bị người nào tính toán. Âm dương lực vốn không biết và Minh Sơn phái cái kia giả Hầu Dương ngoan có quan hệ hay không, ngay lúc đó hắn dùng cũng vậy âm dương lực. Tư Đồ Nguyệt tay lên, bất kể nó. Nếu phía dưới Nam Thiên Đồng Hồ sau mặt có kinh thiên âm nhu có lẽ bí mật, chúng ta sẽ xuống ngay nhìn. Nói không chừng vận khí tốt cầm chi Bắc cung bảo bối phục tùng, coi như là nhất kiện tiện tay phát bảo. Nàng vỗ vỗ Liêu Chi phản bai, không cần sợ, chủ nhân sẽ bảo vệ ngươi. Liêu Chi phản nhăn lại mi, Nguyệt Tiền, ngươi đã lâu không có gọi ta như vậy. Chương 170, Trảm Thứ Nam Thiên Tiên Đú Môn, thượng. Phi ảnh ma tung chương 170, chẳng Thứ Nam Thiên Tiên Đú Môn, thượng. Bên trên Nam Thiên Trung Minh văn mấy ngàn, Diệp Chép Chi Bắc Hoàng Triều thành lập thời gian trải qua gió tanh mưa máu cùng chết ở cái này, đồng tao cổ trung bên dưới có tiếng tu sĩ. Phất tạp hoa văn minh văn lên qua một đạo lại một đạo động khí. Bài Xích Liêu Chi Phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn chân nguyên, vừa thấy trải qua chi Bắc cung các đời đại năng tu sĩ lấy Bắc Cốc Hoàng triều pháp quyết chi Bắc Huyền Nguyên lục tế luyện, từ lâu ở phía trên lưu lại vô số dấu ấn cùng pháp quyết dấu ấn, Liêu Chi Phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hai người có thể nào trong thời gian ngắn tương kỳ luyện hóa. Cổ trung bên trong rất nhanh gây nên một trận mạnh mẽ tinh lực, phòng kháng hai người chân nguyên sầm lớn, này cốc kinh lực tự phát hình thành, tuy rằng không người dùng chân nguyên thôi thúc, nhưng cũng mạnh mẽ cực cự chính tu hành gốc dễ, là tu sĩ mạnh nhất cũng là yếu nhất địa phương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo ở lôi kéo kinh mạch của hắn, trong nháy mắt đem Liếu Chi phản đánh vang ra năm bộ, hắn suýt nữa té ngã, cái tay kia run rẩy suýt nữa bị chấn vào xương, trong cổ họng dâng lên một luồng huyết dịch, bị hắn cường miễn cưỡng nuốt trở vào, nuốt xuống một cái rất khó, nuốt xuống một ngụm máu càng khó. Đã thấy tư đạo mật thiền trên người Kim Quang càng ngày càng thắng, đang cùng cổ trung bên trong sức mạnh chống đỡ, chí tôn quyết được xương đệ nhất thiên hạ pháp quyết, chi bác cung chi bác huyền nguyên lục tuy rằng đồng dạng mạnh mẽ, Nhưng chủng quy so với Chí Tôn quyết kém hơn nửa phần, Tư Đẩu Nguyệt Tiễn có thể nhìn thấy Nam Thiên Trung bên trong chi bắt Huyền Nguyên lục hướng đi, linh hoạt điều khiển chân nguyên tránh né mũi nhọn, kích chỗ yếu, mắt thấy bên trên Nam Thiên Trung ngưng tụ. Kình lực càng ngày càng thắng, Tư Đẩu Nguyệt Tiễn trên người Chí Tôn quyết kim quang cũng lượng chói mắt, hai người ai cũng không chịu thoái nhượng nửa bước. Tiếp tục như vậy hoặc là Nam Thiên Trung bị luyện hóa, hoặc là Tư Đẩu Nguyệt Tiễn bị Nam Thiên Trung phản phệ kích thương. Liêu Chi sau, thứ lên trên, lần này hắn cũng không sử dụng phi quyết, trong này, liên, ra Chí Tôn Quyết chân chính tên cũng không gọi Chí Tôn Quyết, mà phải gọi Bưu Hoàng Quyết, có thể Bưu Hoàng Quyết chân chính tên cũng không gọi Bưu Hoàng Quyết, nó chính là thượng cổ yêu thú chi vương, sinh tử lô chi linh trí Chí Tôn Bưu Hoàng tử Ngưu sử dụng sức mạnh, có thể Tử Ngưu cũng không có vì hắn lấy tên là gì. Bưu Hoàng Quyết đồng dạng ánh sáng màu và nóng, chính là cùng Chí Tôn Quyết không giống chính là Bưu Hoàng Quyết càng thêm cuồng bạo khó tuẩn, năm đó Tử Ngưu đem Bưu Hoàng Quyết dạy cho Tư Đồ thị, lại lấy sinh tử lô trợ giúp Tư thị bình định thủ ngữ tự giả đại chiến sau, Tư kính không đem Quyết bên trong không thích hợp nhân loại tu luyện cuồng bạo khó bộ phật loại bỏ. Cải tạo vì là trí tôn quyết, cũng để thành thương đế lấy danh sưng bá giới tu hành vào năm, bây giờ tương. Đồ thị bên trong hầu như đã không ai biết bọn họ kiêu ngạo chí tôn quyết chân chính lai lịch là cái gì. Liên ngay cả tư đầu Nguyệt Thiền ở Liêu Chi Phản nói cho nàng ngày đó huyễn diệt động quật chân tướng trước, cũng từng ngây thơ cho rằng Liêu Chi Phản sử dụng màu vàng sức mạnh là tư đồ mộ ảnh dạy hắn trí tôn quyết. Liêu Chi Phản cũng không có sâu sắc tu hành quá môn pháp quyết này, cùng với nói đây là một loại pháp quyết, nói chính xác hơn này thuộc về một loại yêu lực, cùng Thương Lộ Sơn Hồ tộc yêu quyết, Linh Hạc Nguyên Hạc tộc học yêu thuật đều thuộc về yêu thuật phản chủ. Liêu Chi Phản ở hiện diện động quật nuốt trường tử Niêu Tản hồn sau, may mắn có thể lấy nửa yêu thân sử dụng Bưu Hoàng quyết, mà mỗi lần sử dụng nó thì đều sẽ nửa bên mặt yêu hóa, đồng thời tử Niêu ký ức bắt đầu ảnh hưởng hắn. Thần trí. Một trường lần thứ hai khác ở bên trên Nam Tiên hào quang màu vàng lóng trên người hắn lưu đến tay, lại từ trên tay hướng về bên trong đi, mà mẽ trong nháy mắt đột phá một tầng chi bắc huyền nguyên lục, đệ tử Đỗ Nguyệt Tiên áp lực lớn giảm, nàng hé miệng lộ ra mím, cười dáng vẻ, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng Liễu Chi phản biết trong lòng nàng nhất định đang khích lệ chính mình. Nam Thiên Trung càng ngày càng phẫn nộ, pháp bảo có linh, Nam Thiên Trung cỡ này, linh bảo hạ có thể không có khí linh, Nam Thiên Trung khí linh mấy ngàn năm qua bị Chi Bắc cung hoàng phụ thị lấy Chi Bắc huyền nguyên lục tế luyện, chưa bao giờ bị quá những pháp quyết khác, lấy Chi Bắc cùng thực lực, cũng tuyệt không người có thể cướp vẫn Trung mấy qua chí tôn không nổi, Phát sinh liên tục không ngừng tiếng Trung, tiếng chuông vang vọng dung khắp tứ hải. Lúc trước đánh cổ chung cái kia yêu thú cốt trong nháy mắt bị Nam Thiên Trung sức mạnh chấn động thành mảnh vỡ. Vô sáu. Âm thanh xa xưa dâng trào, dường như viễn cổ cự thần trùng thiên hô một tiếng, tiếng chuông ở bên trong nước dường như gợn sóng giống như lại ra. Liêu Chi Phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn đồng thời cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ bên trên Nam Thiên Trung chuyển đến, người bị sức mạnh khổng lồ chấn động chấn động chán thống. Nay vẹn vẹn là đợt thứ nhất tiếng chuông, tiếp theo tiếng chuông như sóng biển, một sóng liền với một làn sóng, một trận mạnh hơn một trận. Liêu chi Phản hai người lúc này đã cối hổ xuống, nếu là lui bước Tất nhiên bị Nam Thiên Trung Trung vàng trọng tường, như phải tiếp tục đối kháng tiếp, e sợ ở luyện hóa nó trước chính mình cũng đã bị tiếng chuông đánh chết, Hoàng phủ thị cường giả các đại năng ở bên trên Nam Thiên Trung mặt lưu lại chân nguyên dấu ấn tương đương mạnh mẽ ngoạn tượng, lại há lại là lại như vậy dễ dàng xóa đi. Lúc này Dịch Thống Phong cùng Hạc Bạch Linh thấy hai người vất vả, cũng chạy tới hỗ trợ, Dịch Thống Phong rối rối tay, lại do dự lui trở lại, tu vi của hắn kém xa Tư Đẩu Nguyệt Tiễn, lấy hắn này điểm lưu xuyên thành thành lưu chân kinh tu vi chắc hẳn không giúp đỡ được. Hắn quanh hai người đi rồi vòng, phá ngón tay dùng chân đem huyết dịch cầm cố ở bên trong nước, tới, muốn hóa cái này lớn chưa hết phá tan Nam Thiên Trung khí linh. Hắn chỉ vào liều Chi Phản con ở sau lưng khôi la cựu cái hộp kiếm cùng tao thiết đạo, khôi la cũ vô cùng sắc bén, cũng là một đời danh kiếm, dùng nó hay là có thể hữu dụng. Tư đầu Nguyệt Tiễn nhìn thấy Dịch Thống Phong dùng chân nguyên viết số tự, suy nghĩ một chút, cau mày lắc đầu một cái, nếu như nàng hiện tại thu tay lại, lấy Liêu Chi Phản một sức mạnh của cá nhân tất nhiên bị Nam Thiên Trung trọng thương. Liều Chi Phản bỗng nhiên đối với Bạch Linh liếc mắt ra hiệu. Bạch Linh hiểu ý, lập tức đứng ở Tư Đồ Nguyệt phía sau, cùng lúc đó Liêu Chi Phản trong lỗ mũi phun ra hai cỗ huyết dịch, đóng chặt khóe miệng bên trong tràn ra tơ máu ở bên trong nước huyết tán trên cổ hắn trên mặt mạch máu nổi lên, đặc biệt là sinh ra yêu văn này nửa tấm gương mặt, này một đạo hình chứa thập vết tích đều đi theo lật lên, trên người hắn ánh vàng rừng rực dĩ nhiên đem Nam Thiên Trung kình lực đẩy lùi mấy phần. Trong nháy mắt này, Bạch Linh ôm lấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn eo dùng sức lui về phía sau, lại không nghĩ rằng Tư Đồ Nguyệt Tiễn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, một cái tay gắt gao nắm lấy Liêu Chi Phản thủ đoạn, một cái tay khác nghiêng người một chưởng liền đánh vào Bạch Linh, nguyên, Bạch Linh máu. Bạch Linh sau, phẫn biểu hiện, không để ý Nam Trung hiếp. Quay về trên mặt của hắn mạnh mẽ một cái tát. Nam Thiên Trung kình lực rốt cục lần thứ 2 tăng trưởng, Liêu Chi Phản thân thể phảng phất diều đứt dây bị đánh bay, một đạo mạnh mẽ tiếng chuông gợn sóng đem hắn cùng Tư Đầu Nguyệt Tiễn bao phủ ở bên trong. Nam Thiên Trung sức mạnh mẽ phảng phất vô số đạo sắc bén lưỡi dao sắc quả thân thể của bọn họ, Tư Đầu Nguyệt Tiễn cũng bị Nam Thiên Trung đáng ra dòng nước trúng phi, đột vào Liêu Chi Phản trong lồng ngực, há mồm nói ra khẩu máu, nước lập tức hướng về trong miệng tu tới, lực, xuống, đều chuyển vị. Suýt nữa ngất đi, thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn há miệng ra, trong miệng phun ra hai cái mang ngó bạc khí, thời khắc nguy cơ hắn để lên đi một cái ôn tư Đồ Nguyệt Tiễn miệng. Hắn nếm trải máu mùi vị, không biết là chính mình vẫn là Tư Đồ Nguyệt Tiễn, hai người lăn tới trên đài đá cút khỏi rất xa mới dừng lại, Tư Đồ Nguyệt Tiễn trợn mắt lên nhìn Liễu Chi Phản, sau đó dụng lực một câm miệng liền mạnh mẽ cắn vào miệng môi của hắn. Liễu Chi Phản bị đau trái lại dùng sức ôm lấy nàng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn giãy giụa mấy lần, sau đó thân thể chậm biến như tay dơ dơ lên, đem Liêu Chi Phản nhẹ một thoáng. Bốn người Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ bị Nam Thiên Hắc Bạch Linh bị Tư Đẩu Nguyệt Tiễn đánh một trường, lúc này chỉ còn giữ lại Dịch Thống Phong một người hoàn hảo. Hắn thấy đại sự không ổn, thế ra pháp bảo của chính mình lở thuốc, đem Hắc Bạch Linh liễu chi phản Tư Đẩu Nguyệt Tiễn tất cả đều thu vào, không khỏi mừng rỡ trong lòng, thầm nghi vạn hạnh vạn hạnh, này cô hấp vệ pháp quyết chân nguyên quái lực tựa hồ biến mất rồi, bằng không lần này thực sự là chết chắc rồi. Hóa ra là mặt trên kiếm nhất bọn họ công kích âm dương chu hấn, để tử khí chi trụ hấp vệ lực lượng ngắn ngủi mất đi hiệu lực gián tiếp cứu bọn họ. Dịch Thống Phong chính mình tiến vào trong dược đỉnh đóng lại pháp bảo cái nắp. Bên trong dược đỉnh không gian nhỏ hẹp, tràn đầy mùi thuốc, bốn người chen ở bên trong rất là chật chội. Dĩnh huynh, đã tạ ơn tứ mạng." Liêu Chi phản đối với hắn thấp giọng nói rằng, dịch thống phong mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe Tư Đỗ Nguyệt Tiền âm thanh chuyển đến. "Khắc bốn khắc năm Liêu Chi phản, ngươi khắc khắc bốn ngươi chết chắc rồi, ta muốn giết ngươi." Tư Đỗ Nguyệt Tiền vừa ho kịch liệt xách, vừa đứt quãng nói với Liêu Chi phản, Liêu Chi phản hô hấp ồ ồ, hơi thở âm thanh mang theo vụ vụ tiếng vang, chắc hẳn là nội thương đến, hắn che ngực, cơ thể hơi run rẩy, mặt tái như tuyết. Vừa ta là vì cứu ngươi, không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi, nếu như đổi làm Mịch Linh, ta cũng sẽ như vậy làm." Ngươi mặt đỏ lên, mình tới bấm cổ của hắn. Liễu Chi Phản không có trốn, nhưng cứ ấy liền bị bắt lấy, Tư Đồ Nguyệt Tiễn trên tay không có khí lực, nhưng nàng vẻ mặt rất phẫn nộ. Hạc Bạch Linh không hiểu nói, "Tiểu thư, ngươi làm sao? Hắn làm sao? Đổi làm là ta, hắn sẽ làm thế nào?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn sắc mặt chuyển làm lạnh lẽo, hừ một tiếng, vung ra Liễu Chi Phản tầng tầng đẩy hắn một cái, lạnh giọng nói rằng, "Không cái gì, Liễu Chi Phản, ngươi cho buồn tiểu thư nhớ kỹ, sau đó ngươi nếu như dám đối với người khác làm như vậy, ta cái thứ nhất với người, sau đó sẽ giết người kia cùng cả nhà của nàng." Dịch Thống Phong kêu khổ đạo, "Ta nói nhị tiểu thư, không, đại tiểu thư nhà, hiện vào lúc nào ngài còn cáu nhau." Muốn muốn làm sao đi ra ngoài đi, chúng ta hiện tại nhưng là cùng đường mặt lộ, lên không lên nổi, xuống xuống không được, ta tránh thủy đan cũng chỉ còn dư lại hai viên, liền coi như chúng ta trở về mặt trên, cũng trốn không ra bốn. Ai, lẽ nào ta một đời đan đạo thiên tài dịch thống phong, phải chết ở chỗ này sao? Thiên hạ còn có nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp chờ ta đi giải cứu đây. Tư Đạo nguyệt tiền tức giận đạp hắn một cước, cả giận nói, tại sao không chuẩn bị thêm một ít? A, tránh thủy đan, ta lại không muốn làm lạn dưới nước vương bát, chuẩn bị nhiều như vậy tránh thủy đan làm gì? Bốn dịch thống phong mắt trợn trắng nói rằng, Hắc Bạch Linh trầm thanh nói rằng, tiểu thư Lấy ngươi cùng liêu chi phản tu vi cũng luyện hóa không được Nam Thiên Trung. Nam Thiên Trung là chi bắt cùng chấn cùng chi bảo, bị quá các đời cùng chủ thế luyện, há lại là dễ luyện hóa như thế, dịch thống phong nói rất đúng, muốn luyện hóa Nam Thiên Trung, đầu tiên cần đem khí linh diệt. Tư đầu Nguyệt Thiền vừa ngồi xếp bằng điều tức vừa chậm rãi nói rằng, hạt bạch linh đạo, chúng ta cuối cùng là muốn đi vào Nam Thiên Trung bên kia cánh cửa kia, có thể hay không trả cái phương pháp vòng qua Nam Thiên Trung. Liêu chi phản lắp đầu. Minh giới tử khí muốn lợi dụng chi bắc cùng đánh văng ra cánh cửa kia lên kỳ dị sức mạnh, sau đó đem nơi này nấu chửng, vì lẽ đó dẫn tới cánh cửa kia trên đường nhất định là nam thiên trùng sức mạnh mạnh nhất địa phương. Muốn qua chỉ có hai cái phương pháp, một cái là ngăn cách nơi này tử khí, để nam thiên trung yên tính lại, mà là luyện hóa nam tiên trùng, hoặc là trực tiếp đưa nó phá hủy. Đưa nó phá hủy. Vậy cũng là thượng cổ linh khí. Trước tiên không nói chúng ta có thể hay không phá hủy nó, như vậy quá lãng phí đi." Dịch Thống Phong nói rằng. Liêu Chi phản nợ nụ cười, "Không phải đồ vật của ta, coi như phá hủy cũng không tính lãng phí." Ta cùng Liễu Chi phản còn có Bạch Linh đều bị thương, Bạch Linh trên người đều độc còn không giải, hiện tại chúng ta đã không có sức mạnh đi luyện hóa Nam Thiên Trung. Tư Đồ Nguyệt Tiền trầm giọng nói, hay là hủy diệt Nam Thiên Trung là chúng ta lựa chọn duy nhất. Hắc Bạch Linh cười khổ một tiếng, nếu như Chi Bắc cung người biết chúng ta muốn phá hủy bọn họ trấn cung chí bảo, không biết là sẽ cười chúng ta không biết tự lượng sức mình, hay là hận chúng ta. Để Chi Bắc cung người đi chết đi. Tư Đồ Nguyệt Tiền tản nhiên tiếng nói, ta có khơi la cửu, Liễu Chi phản có thao thiết, muốn phá hủy Nam Trung cũng không phải một chút hy vọng đều không có. Liêu chi phản ánh mắt nhất động, khôi là cựu sắc bén nhất, nếu như có thể chém ra nam tiên trung phòng ngự kinh khí, ta thao thiết có vệ linh lực lượng, chỉ cần có thể phá tan nam tiên trung tầng tầng phòng ngự kinh khí, ta thao thiết nhất định có thể phá hủy nam tiên trung khí linh. Chính là muốn làm sao phá tan chi bác huyền nguyên lục phòng ngự kinh khí 5 hắn cao mày suy nghĩ sâu sắc. Đông nhiên liêu chi phản lông mày hơi động, khỏe miệng lộ ra một nụ cười gắn, tư đầu nguyệt thiền cũng suy tư, khỏe miệng kiều một thoáng, hai người chăm miệng một lời đạo, cánh cửa kia có thể giúp đỡ Nhị Tư Đồ Nguyệt Tiền một chút sau đó tức thời im lặng, Tư Đồ Nguyệt Tiền đắc ý nói rằng, Minh giới tử khí phí khí lực lớn như vậy lợi dụng Nam Thiên Trung đem cửa đá kia chấn động sụp một nửa, nhưng vẫn như cũng không vào được môn bên trong, nơi đó nhất định có một loại nào đó liền minh giới tử khí đều sợ hãi sức mạnh, coi như là Nam Thiên Trung, cũng chưa chắc là sức mạnh kia đối thủ, nếu như chúng ta có thể đem bên trong cửa sức mạnh dẫn ra một ít, mượn sức mạnh của nó phá vỡ Nam Thiên Trung chi Bắc Huyền Nguyên Lục ngưng tụ phòng ngự tinh khí, sau đó một lần hủy diệt nó khí linh, đến thời điểm không chỉ ngoại trừ Nam Thiên Trung cái này trở ngại, Chúng ta cũng có thể né qua bên trong cửa sức mạnh thần bí, vào xem xem bên trong đến cùng thế Món đồ gì? Dịch thống phong mặt lộ vẻ vui mừng, bên trong có cái gì ta không cam lòng, chỉ cần bên trong có mở miệng là tốt rồi, ta cũng không muốn tiếp tục ở đây lạnh dưới nước. Tư Đồ Nguyệt Tiền uốn éo thân thể, mọi người quần áo cũng đã ướt đẫm, đáp lên người rất không thoải mái, chúng ta trước tiên điều tức trị thương, sau một canh giờ ta cùng Liêu Chi Phản đi ra ngoài Việt Nam Thiên Trung. Liêu Chi Phản, trước sự kiện kia ta không hy vọng lần thứ hai phát sinh. Nàng nghiêm túc cảnh cáo Liêu Chi Phản nói rằng, Liêu Chi phản trầm mặc gật gù, nhưng vẫn như cũ cố chấp nói rằng, ta đúng là vì cô ngươi, không phải cố ý muốn hôn muốn. Tư Đẩu Nguyệt Tiền lông mày dựng thẳng lên, gấp giọng nói rằng, ta không phải nói sự kiện kia. Đó là chuyện nào? Nàng tức giận nói, "Trước ngươi tại sao để Bạch Linh đem ta kéo dài? Muốn chính mình chống đỡ Nam Thiên Trung để ta đào mặt?" "Hừ hừ, Liêu Chi phản, không muốn tự cho là thông minh, ta Tư Đẩu Nguyệt Tiền là chết hay sống chính ta có thể quyết định, còn có ngươi, Bạch Linh, ngươi là ta linh thú vẫn là hắn? Người nghe mạng của ta lệnh vẫn là hắn? Nếu như như vậy nghe hắn, sau đó gả cho hắn được rồi." Bạch Linh quỳ gối trước mặt nàng, "Tiểu thư, Bạch Linh biết sai." Chương 169, chuyển chết bắt quái khai dương âm. Truyện từ đoạn sinh tối bắt quái trận mở bắt phương, chia ra làm nghỉ, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, mở, tám vị cũng bị xưng là bắt môn, bắt môn mở bắt phương, trung gian vây quanh một âm mở dương, bảy trận phương vị vừa lúc cùng tử khí chi trụ phía trên âm dương lực tương ứng, xưng là âm dương vị, nguyện nữ không có giả hầu dương ngoan kiếp trước vậy thủ đoạn có thể lợi dụng sinh tử trận thủ, cho nên chỉ có thể lấy chư vị tu sĩ làm tám vị cùng âm dương vị thủ. Âm Dương vị đứng 5 người, trung tâm nhất được 4 người vây quanh chính là một gã người khoác lụa mỏng mặt mày xinh đẹp nữ nhân, mang trên mặt cái khăn che mặt giấu giếm hình dáng, nhưng cử chỉ quyến rũ nhiều vẻ, rất là mê người, đúng là ảnh nguyệt tông nguyệt nữ, làm cả đại trận đầu núi năm trong tay toàn cục, 4 người khác theo thứ tự là La sát phong mộ ảnh kiếm tư đồ mộ ảnh, Hảm đêm phong quỷ tu sĩ Liêu Song, người mang âm tà pháp quyết ác là máu kinh, thủ đoạn tương đương được, 2 người. Khác thì là tư đồ thị tư đồ vũ thi và thương đế thành cực dương ngoại thích vương Văn, 4 người phân biệt đại biểu âm dương lực. Kiếm nhất một tay chấp thanh minh kiếm, cùng cổ thanh đứng song đứng ở một đám kiếm tu trước nhất. Sau lưng hai bên theo thứ tự là Vạn Kiếm Tông kiếm nhị, kiếm tam, kiếm 5, kiếm thập ngũ, kiếm thập thất đám người, cổ thanh cầm sau lưng thì là cổ xương lẫm, cổ la nguyệt, vài tên thanh vân kiếm phái sư đệ muội, còn có vài tên tà đạo kiếm tu, mọi người đứng ở chuyển từ đoàn sinh tối bắt quái trận mở cửa. Mạc khắc bảy môn cũng phân biệt có tu sĩ trấn thủ, là tối trọng yếu hai môn sinh môn cùng chết môn phân biệt do đạo diễn phái thiên dạ cùng hài sơn phái trung ly diễm đám người trấn thủ, mọi Nguyệt nữ búng ngón tay tính toán một chút trận vị, mi nhọn mà cau lại, nàng mặc dù sẽ chuyển từ đoàn sinh tối bắt quái trận, nhưng là chẳng qua là ở trong cổ thư nhìn thấy qua một lần, đây cũng là lần đầu tiên bày ra, trong lòng cũng không nắm chặt. Chuyển từ đoàn sinh tối bắt quái trận sinh tử cổng trong nhất trọng yếu, có thể không cắt đứt tử khí đối với chúng ta tu vi hút phệ, phải dựa vào các ngươi. Nàng đối thiên hạ cùng Trung Ly Diễm đám người nói. Trung Ly Diễm ôn quy nói, cứ việc yên tâm. Tại hạ ngay cả bỏ mình cũng muốn hoàn thành đại trận. Nguyệt nữ mỉm cười, chính phái ở giữa ta duy nhất kính trọng người chính là Trung Ly tỉ tỉ người. hành sự minh, cũng không giống có ít người âm phụ dương vi nhất rối trá. Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, "Ngươi nói dối trá nói là ta sao?" Nguyệt nữ khoát khoát tay, hé miệng cười, chớ tự làm đa tình, chờ một lát ta mở ra mắt trận, ngươi muốn lấy các ngươi đạo diễn phái đại diễn huyền công cầm tức giận quán chú đến cả trong đại trận. Nàng hai tay lẫn nhau bộ ngực, ánh mắt nghiêm trọng, mở trận. Nhất thanh thanh hát, một đạo bạch quang từ trên người nàng phát ra, lấy làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, cầm bắt muôn phương vị bao phủ ở bên trong, hơn thế đồng thời trên người mọi người tử khí trong nháy mắt được tinh lọc không còn, tử khí lực đồng thời tiêu tán. Chu Ly chiếm chỗ ở trên môn Trừ tự đoạn sinh tối bắt quái trận cắt đứt tử khí, sẽ chết khí toàn bộ ngưng tụ ở chết môn một chỗ, lại do sinh môn hóa thành quần quần tức dẫn tuần hoàn đền đáp lại, cho nên trung ly diễm chết môn cùng thiên dạ trấn thủ sinh môn áp lực lớn nhất, chỉ thấy vô tận tử khí từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, giống như một điều hắc long công kích trung ly diễm chết môn phương hướng. Nguyệt nữ để cho trung ly diễm trấn thủ chết môn có thêm ý khác, hài sơn phái luyện cốt quyết chú trọng thân thể và ý chí tu hành, ý chân nguyên tự tại thân, vi như môn, cho rằng mạch, đạo, đều là một phần thân thể, không ứng với cùng thân thể những thứ khác cơ quan nội tạng xa nhau đối đãi, quyết liền đem pháp quyết ở, ở giữa đô tới sâu tầng thân thể kiên du sắt thép, ý chí kiên định như núi. Hôm nay tử khí chi trụ trong âm dương chú ấn ngăn chặn sinh tử lô tử khí hướng ra phía ngoài giật tán, đưa đến tử khí sinh ra hút phệ lực hấp thu mọi người pháp quyết chân nguyên, ngoại trừ hài sơn phái người những tu sĩ khác chân nguyên một ngày rời đi kinh mạch cũng sẽ bị hút đi, chuyển từ đo sinh tối bắt quái trận một ngày mở ra, tương đương với cẩm trận pháp nội cùng ngoại giới cát đức, chỉ có chết môn một chỗ cùng ngoại giới tương liên, bởi cũng chỉ có thể là chung. Ly Diễm cùng sư Đệ Kim Lớn cái này vài tên không e ngại tử khí sĩ, Chuyện tự đoạn sinh tối bắt quái trận chậm rãi vận chuyển, tử khí được trung ly diễm ngăn trở ở ngoài, nội sinh môn thiên dạ đại diễn huyền công chân nguyên kinh trận pháp chuyển hoán ma sống khí khoét tán đến trận pháp ở giữa, mọi người nhất thời cảm thấy tu vi lần nữa khôi phục. Nguyệt nữ gấp giọng nói, trận pháp không chống đỡ nổi bao lâu, mau phá vỡ tử khí chi trụ, ven phá đạo kia âm dương chủ ấn. Chỗ ở mở cửa kiếm nhất đối cổ thanh câm chắp tay một cái, "Cổ huynh, ngươi trước hết mời." Cổ khoát khoát tay, tuyệt, đường tài, tự nhiên là nhất đầu, "Sao dám sao dám, tại hạ tuổi tác rắc cổ tiểu, tự nhiên là trưởng trước hết mời." Lúc này kiếm thập thất nhìn không được, đại sư huynh, ngươi ở đây gà mẹ cái gì nha? Loại thời điểm này ngươi thật là năm các ngươi không đến ta tới trước. Nàng giơ lên khinh hồng kiếm, mặc niệm kiên quyết, Ngọc Khê thần kiếm quyết kiếm khí ở trong người bắt đầu khởi động, kiếm thập thất thanh khiếu một tiếng, Ngọc Khê thần kiếm quyết, Bạch Hồng Sâu này. Một đạo bạch quang từ khinh hồng kiếm trên đánh ra, nhạy vào tử khí chi trụ, tách ra vài tử khí, sau đó hóa thành hư vô. Kiếm nhất lập đầu, thập nha, cái này Sâu này làm sao có thể như thế dụng? Ngươi sư là thế nào dùng bốn? Hắn minh kiếm khẽ động, vùng xung quanh lông trong nháy mắt tọa ở chung với nhau quẻ miệng biết, mặt hồng sâu này. Âm ầm một tiếng, một đạo to lớn màu trắng kiếm khí từ trên người hắn phát ra, phản phất một cái màu trắng mãng long thẳng đến bầu trời đi, tử khí chi trụ thông thiên tử khí trong nháy mắt được hắn một kiếm chém tới một nửa. Kiếm khí chém qua tử khí chi trụ sau hy thế không giảm tiếp tục sông lên mở tối bầu trời, phản dường như cầm thiên khai một cái động, chỉ tiếp được chém rơi một nửa tử khí chi trụ rất nhanh thì được phía dưới vô tận tử khí lần nữa nổi, khôi phục to lớn như núi phong vậy màu đen trụ thể. Kiếm thập hạ to miệng, nháy mắt mấy cái nhìn kiếm nhất nói rằng, đại sư huynh, đây cũng quá không công mình đi. Cổ Thanh Câm trong lòng thất kinh, ngoài miệng lại cười nói, kiếm nhất huynh quả nhiên là kiếm đạo đệ nhất thiên tài. Đều xấu. Tay hắn bóp kiếm quyết, hai tay nhanh chóng biến ảo chú ấn, mên nông quần quật kiếm quyết, tận trời nhất thức. Ra khỏi vỏ, ông một tiếng chém vân thức bay lên trời không, nương theo một đạo thanh sắc quang mang chạy tử khí chi trụ vội và đi, trong phút chốc không có vào màu đen tử khí ở giữa biến mất vô tung. Không thấy. Cổ Thanh Câm mỉm cười, phá. Một chữ quát ra, chỉ thấy tử khí chi trụ bên trong dâng lên một màu xanh sóng triều, một 3 tử khí được chém vân tức màu xanh kiếm khí đẩy ra. Tuy rằng không kịp kiếm nhất một kiếm chém tới một nửa tử khí, nhưng uy lực vô cùng cường đại. Nguyệt nữ cau mày nói, các ngươi như vậy một người một kiếm dù cho cả đời cũng chém không ra những tử khí đó. Kiếm nhất tái nay phất phất tay, đối sau Lương sư đệ sư muội nói rằng, chúng ta đồng loạt ra tay. Vạn kiếm tông cùng Thanh Vân kiếm phái, còn có mấy tên khác tà đạo kiếm tu đồng thời tế xuất pháp bảo, tế xuất từng đạo cường đại kiếm khí đồng thời đánh phía tử khí chi trụ, tử khí được kiếm khí đánh không còn, lộ ra phía sau xoay tròn một đen một âm dương chú ấn. Âm dương chú ấn lộ ra bản thể, cảnh môn, môn, đóng cửa, thương năm Theo nguyệt nữ thanh âm của, mà khắc bốn môn tu sĩ cũng đều tế xuất pháp bảo, pháp quyết chân nguyên đánh vào âm dương trụ ấn ở giữa, để cho xoay tròn không ngừng âm dương trụ ấn bắt đầu dừng lại. Kinh cửa mở năm. Kinh môn đung thương đế thành tứ độ tinh kiến cùng phu đạo tông, Đan quyết tông, Tiên nhân phòng, Lang gia phong mọi người, số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Theo nguyệt nữ một tiếng triệu hoán, kinh trong môn mười mấy tên tu sĩ rối rít tế xuất mạnh nhất pháp bảo, mà trước mặt nhất pháp bảo thì là một quả trí tôn lệnh, tứ tinh kiến của ngạo, quyết âm ở giữa. Theo mọi người vào âm dương ấn, Xoay tròn dường như hắc bạch hai màu vòng xoáy vậy âm dương chủ ấn tốc độ càng ngày càng chậm, cuối rốt cục đỉnh chỉ xoay tròn, trái lại hóa thành một đen một trắng hai đạo âm dương, cá treo ở không trung luôn dựng Âm dương chủ ấn dừng lại xoay tròn, đưa đến sinh tử lô tử khí cùng minh giới tử khí trong nháy mắt của bạo, được âm dương chủ ấn phong trận tử khí cửa ra trong nháy mắt tụ khởi số lớn tử khí. Trong chớp mắt liền muốn lần nữa ngưng tụ thành tử khí chi trụ cầm âm dương chủ ấn nút ở bên trong. Nguyệt nữ lo lắng, nếu như âm dương được tử lần nữa lại, mong muốn phá càng nan, lúc này thủ mở cửa một đám tù, lần nữa đánh ra đạo thứ hai Lúc này đây kiếm quang so lần đầu tiên càng cường đại hơn, không ai lại lưu thủ, nhất là Vạn kiếm tông kiếm nhị và kiếm tam, kiếm nhị bình thời thường mặc ít nói bất cẩu nô thiếu, cho nên dễ dàng bị người sao lãng, nhưng Vạn kiếm tông người biết trưởng quản Vạn kiếm tông hình phạt môn quy kiếm nhị. Ngọc Khê thần kiếm quyết tu vi ở bên trong tông thứ 3, chỉ so với sư phụ Tiêu Bạch Thủy và sư minh kiếm nhị kém, kiếm tu cùng tu sĩ khác bất đồng, Thanh Vân kiếm phái Minh Ngung quần quần kiếm quyết chú trọng tiền, đạo lại coi nhất tư, cho nên kiếm đệ tử tiên phú đều là nhân trung nhân tại kiếm nhị tính tình kỹ, làm việc có nền nếp. Duy trì có ở tu kiếm ấn hành đường biến thông, hắn sợ đánh ra kiếm, khí mặc dù so kiếm nhất yếu, thậm chí so cổ thành câm mên ngông quần quần kiếm quyết mạnh hơn 3 phần. Cương đại kiếm khí trong nháy mắt cầm trướng ngưng tụ thành hình tử khí chi trụ đánh tan, Nguyệt nữ mặt lộ vẻ vui mừng, Âm Dương chủ ẩn khó dây giữa nhất chính là nó sẽ âm dương trao đổi, tương sinh tương khắc, nhưng bây giờ âm dương lực đã được chế liệu, bây giờ đến chúng ta xuất thủ. Tư Đồ Mộ ảnh Tư Đồ Vũ Thi, Vương Vĩ Văn nhau, đồng thời giơ âm dương, đi. Nguyệt Nữ muốn lấy tư đồ mộ ảnh cực âm la sát phần mạch kinh chân nguyên, Liêu Song ác la máu kinh chân nguyên cùng tư đồ Vũ Thi Chí Tối Quyết, vương vĩ văn cực dương chi hỏa lớn dương theo thiên tuyệt chân nguyên hóa đi âm dương chu ấn trong âm dương lực. Liêu Chi Phản, tư đồ Mộ Tiễn, Dịch Thông Phong, Hà Bật Linh, bốn người đứng ở trong nước, nước rất trong suốt, rất lạnh. Bọn họ đứng ở một chỗ nhô ra trên thạch đài, bài đá phía dưới chính là nhìn không thấy đệ sâu thảm đạn thủy, càng đi phía dưới hắc, có một tia giật ở trong nước đen kịt như thể, quần quần mà Đúng như là bọn họ suy đoán. Minh giới tử khí đang ở tầm ăn lên nơi này, tầm ăn lên cái này sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ trong hiếm thấy một chỗ thanh tịnh nơi. Bãi đá rất lớn, làm như một khối đoạn núi từ hồ lô trạng sơn động trên thạch bích đổ xuất tới, ở gần trăm trượng bãi đá phía sau có một cánh cửa đá khổng lồ, muôn sớm đã thành nát, chỉ còn lại có một nửa cắm vào mặt đất, lộ ra một cái lỗ thủng, mặt trên còn có một chút vết khắc hoa văn trang sức bởi vì cách rất xa thấy không rõ, cánh cửa đá này là bọn hắn tiến vào sinh tử lô sau nhìn thấy duy nhất một nhân công điều khắc dấu vết kiến trúc, mà tàn phá cửa đá ta linh linh địa đứng vững ở nơi nào. Phía sau phải không cũng biết không lượng được u ám trước mặt thì là lạnh như băng trong suốt đàm thủy cùng đang ở chậm rãi tới gần mình giới. Có một ngụm thạc đại thanh đồng cổ trung che ở liều chi phản trước mặt bọn họ, cổ trung hình thái phong cách cổ xưa, cao trừng 5 trượng, bề rộng trừng 3 trượng, phía trên khắp đầy phiền phức khó hiểu ký hiệu cùng văn tự, mỗi một cái vết sâu mỗi một cái nô ra đều mang một run sợ nhân khí thế, làm cho không khỏi sinh lòng tính ý. Làm cho kinh ngạc chính là gỗ trung cũng không phải là người nào, mà là một cây to lớn thượng cổ yêu thú cốt đầu, được trong nước màu đen tử khí bọc, ở trong nước chơi hỗn loạn, giống bị một cái bàn tay vô hình nắm, một cái một cái gỗ nam tiên trùng. Cổ Trung phát ra hàng loạt thú hoán trầm thấp Trung Minh, mỗi một đạo Trung Minh đều hóa thành một trận đàm thủy sóng gợn ở hồ sâu trong mọi nơi tán đi, che ở tiếng Trung chức tự thạch vách núi đều bị Nam Thiên Trung lực lượng cường đại trấn. Vỡ, mà thần kỳ chính là kéo Cổ Trung kia chỗ bãi đá lại bình yên vô sự. Tiếng trung uy lực toàn bộ hướng về đạo thạch một kia, liễu chi phản bọn họ địa phương sở tại tử khí hóa thành một đạo cái chắn, tiếng trung chấn động sóng mỗi một lần đánh sơ sát tử khí, lập tức liền có mới tử khí cùng hai cốt tử hồ sâu chỗ sâu tuân ra, được nam thiên trung tiếng trung đánh sơ sát xương bể không ngừng từ phía trên tản ra hạ xuống, hơn thế đồng thời lại có vô số mới hải cốt tử minh giới tuân ra bổ đủ chỗ hổng, tạo thành một đạo quỷ dị rung động kỳ cảnh. Nam thiên trung làm biết Bắc hoàng triều chấn quốc trọng khí, người, không phải những khí đó và thi ngăn tiếng trung bộ phận lượng, chỗ này bãi đá sớm đã bị tiếng trung dung sủ không biết là minh giới tử khí không thể nghi ngờ trong hình thành loại này kỳ cảnh, hay là thật có cái gì minh vương quỷ chủ ở trong chỗ u minh điều khiển hết thảy. Mấy người ăn dịch thống phong tị thủy đan, trong khoảng thời gian ngắn có thể giữ tại lại nước, nhưng không thể nói chuyện, hơn nữa chỉ cần há miệng trong bụng nước vào, hắn tị thủy đan liền mất hiệu lực, dịch thống phong chỉ chỉ nam tiên trung, vừa chỉ chỉ đồng hồ sau mặt đạo kia sụt một nửa cửa đá, sau đó khoát khoát tay. Ý kia đúng cái này, miệng chuông lớn chặn thông hướng cửa đá đường, chúng ta không qua được. Bạch Linh chỉ chỉ cửa đá, chỉ chỉ trung, hai tay về phía trước đẩy. Hình dạng có chút ngây thơ, ý tứ đúng kia cửa đá chỉ sợ sẽ là được Nam Thiên Trung dung sụp, một ngày cửa đá toàn bộ sụp đổ, Minh Giới Tử khí cũng biết dũng mãnh vào bên trong. Tư Đậu Nguyệt Tiền chỉ một cái Nam Thiên Trung, sau đó bàn tay trắng đoán toàn ở chung với nhau. Ý của nàng đúng cầm Nam Thiên Trung thu làm mình có. Mấy người trầm tư một chút, Dịch Thống Phong đem ra cây quạt ở trong nước phiến, được nước rướn nhẹ tơ lụa mặt mà có chút nặng nghề và bờ cười. Bạch Linh nhìn hắn một cái, sau đó cầm tới Nam Thiên Trung nơi đó điểm một cái, Dịch Thống Phong nhấc đầu, xua tay lui về phía sau. Liêu Chi phản trầm ngâm một cái. Cất bước liền đi về phía trước, lại bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn kéo lại, nàng chỉ chỉ mình, vừa chỉ chỉ hắn, hai căn ngón trỏ cũng đến rồi cùng nhau. Liêu Chi phản gật đầu lôi kéo nàng về phía trước bước đi, sau này cho A Hạc Bạch Linh một cái ánh mắt, Hạc Bạch Linh sử suốt, sau đó chậm rãi gật đầu, dịch thống phong không giải thích được. Hai người đi tới nam Tiên trùng giới, tiếng Trung không ngừng chấn động, bởi vì cách quá gần, cho dù có tử khí cách trở vẫn như cũ để cho bọn họ cảm thấy hàng loạt kinh hồn tán đảm, Liêu Chi phản cảm thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn cầm lấy mình một tay nắm rất chặt, nàng rất tờ. Liêu Chi phản ánh mắt híp một cái, cắn chặt hàm răng Phi Vân Quyết bắt đầu vận chuyển, cẩm toàn thân chân nguyên toàn bộ ngưng tụ ở một chỉ trên tay phải, một trưởng vô ở Nam Thiên Trùng trung thân phía trên, Phi Vân Quyết hắc sát chân nguyên tự sát chân nguyên đồng thời hướng pháp bảo nội tới gần, bắt đầu luyện hóa Nam Thiên Trùng. Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng vận chuyển chí tôn quyết đệ nhị trọng vô lượng tiên tu vi, cùng Liêu Chi phản cùng nhau luyện hóa Nam Thiên Trùng. Chương 171, chém tới Nam Thiên tiến vào sau cửa, trùng. Phi Ảnh Ma Tung 171, chém tới Nam Thiên vào sáu cửa, trùng. Nam Thiên chung chung âm không ngừng, ở nước trong đầm chấn động phát sinh từng trận và lùng, đóng chặt khóe miệng, nhắm hai mắt quay về Nam Thiên chúng phương hướng, trong tay yêu kiếm Khôi là Cửu hơi rung động, ở bên trong nước tạo nên nhỏ bé sóng gợn. Liêu Chi phản đứng ở bên người nàng, thoáng sai thân hậu, hai tay kéo mộc bạc đại đao thao thiết, thao thiết đao do luyện khí danh gia hô nhận vương đem quỷ lão đao cùng tứ đồ sư thấp pháp bảo vô phong kiếm dung hợp rèn đúc ma thành, ở lấy Liêu Chi phản dòng máu tôi hỏa sau đột nhiên sinh ra biến ứng dị, tự sinh khí linh, đồng thời có phệ linh sức mạnh, bị thao thiết đao chặt đức pháp bảo khí linh đều sẽ bị thao thiết nuốt chửng, trở thành chăn nuôi thao thiết hồn muội Thao thiết phát sinh trầm thấp tiếng hú. Âm thanh phảng phất quỷ hống, Liễu Chi phản cảm thấy thao thiết dao hồn chính đang kéo lên chiến ý, vẫn trầm mặc khí linh dĩ nhiên ngưng tụ ra một tầng màu đỏ phong mang ở lưỡi dao lên mịt mờ. Cương giả tự có khí tràng, vân tử long, phong tử hổ, đại năng chi sĩ cho dù bố y bẩm bài, cũng sẽ không bị người cho rằng ăn mày, phát bảo đều trúc linh vận, lẫn nhau trong lúc đó cảm ứng so với nhân loại càng thêm nhạy cảm, bất kể là khôi la cựu vẫn là thao thiết, đều cảm nhận được nam thiên trung khí linh mạnh mẽ cùng ý hiệp. kiếm dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ, sát khí không lại đội liễm, hóa thành kiếm khí vô hình tùy ý ngắt liền ngay cả minh giới tử khí đều không thể tiến vào tư Đảo Nguyệt Tiền Chu vi ba trượng nơi, Khôi La Cửu có thể ở gốc gác lên không bằng chi Bắc cung trấn cung chi bảo Nam Thiên trung tâm hậu, nhưng khi năm một đời của nhân Tam kiếm thiên sử dụng chi kiếm, lại há có thể coi như không quan trọng, vô tận cuồng tính sát cơ để Khôi La Cửu phảng phất bám vào khác một tầng. Linh hồn giống như vậy, một tầng nhàn nhạt cái bóng màu đỏ mơ hồ trong lúc đó ở lưới kiếm lên mơ hồ muốt hiện. Khôi La Cửu kiếm khí lộ liễu, nó hai đời chủ nhân Tam kiếm cùng tư Đảo Tiền đều là ngạo người, còn bên cạnh Chi phản thao thiết nhưng trong trầm mặc liễm Đem hết thể sát ý tất cả đều ẩn giấu ở rộng lớn lưới đang ở trong, cũng như Liêu Chi Phản tính cách, cẩn thận nội liễm. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhìn một chút Liêu Chi Phản, đối với hắn gật gù. Liêu Chi Phản ánh mắt hơi trầm xuống, tương tự gật đầu đáp lại Tư Đồ Nguyệt Tiền. Tư Đồ Nguyệt Tiền khẽ cắn môi, mũi cùng lông mày trong lúc đó trắng non ra thịt hơi nhử lên, một chuỗi bọt khí từ trong miệng nàng nhẹ nhàng đi ra, thật giống trong nước cá bơi phun ra tán tỉnh. Nàng người như một trận màu đen bao tất trong nháy mắt xông ra ngoài, trước tiên công hướng nam tiên trùng, đen mái tóc bên trong nước tung bay, phản phất một trận mộng ảnh. Khô La Cửu ở sau lưng nàng trong nước vẽ ra từng đạo từng đạo gợn nước, lưu lại một nhóm màu đỏ vết tích, rời đi Nam Thiên Trung chỉ có xa 3 trượng thời điểm, Nam Thiên Trung cảm nhận được tư đạo Nguyệt Tiễn phi thế, Trung Linh lập tức ngưng tụ vô số năm qua chi Bắc Hoàng Triều tu sĩ ở trên người nó tế luyện. Chi Bắc Huyền Nguyên lục sức mạnh, chấn động ra một đạo xung kích sóng nước, hướng về tư đạo Nguyệt Tiễn tu tới. Tư đạo Nguyệt Tiễn khẽ miệng đóng chặt, một vị tác liệt kiệt ngạo thần vận ở trên người nàng bay lên, nàng người nhảy lên cái, không khí màu đỏ ở quang bên trong thành một khí, ở bên trong nước phiêu lập, cũng như ở trong gió bay tán loạn. Mùi chân dẫm lưu động dòng nước mềm nhẹ mà mềm mại xoay chuyển dáng người, thân thể phảng phất một cái tao nhã ngư, lại thật giống một cái linh động điểu. Bất luận trên không chung còn trong nước, tư độ nguyệt tiên đều là một cái phượng hoàng, đón gió mà lên, hoặc là lăng lên nước mà lên, này đầu đầy tóc đen cũng chưa từng ngang, ở dòng nước chạy xiết bên trong, ở pháp quyết ánh sáng bên trong, tư độ nguyệt tiên đẹp hoạn hốt mà mịn, để Liễu Chi phản cảm thấy một trận kỳ dị hư huyền, phảng phất đó chỉ là một cái ngưng tụ thời gian thân ảnh, thoáng qua sẽ tiêu tung qua. Nguyệt Chi phản trong lòng theo bản năng lóe qua một cái trầm thanh. Nhưng mà có một thanh âm khác ở hắn ý thức nơi sâu xa nhất biến thành một đạo nhịp nhạt tiếng vang. Thiên Vũ 4. Tư đồ nguyệt tiền sắc thực dung mạo rất như rất giống vạn năm trước Tư đồ Thiên Vũ, nhưng mà nàng dù sao không phải Tư đồ Thiên Vũ. Chính là đấy lòng cái thanh âm kia tựa hồ cũng không ủng hộ Liêu Chi phản phán đoán, nhịp nhạt tiếng vang ở hắn ý thức nơi sâu xa càng vang vọng càng sâu thúy, thật giống một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, thật giống xúc động một cái nào đó ngủ say đã lâu trầm trọng linh hồn. Một mảnh thế giới màu tím, màu tím xương chiều bên trong có cái bóng người màu tím, bên cạnh hắn đứng một tịch hồng y y, như hoàng nhẹ nhàng theo bờ vai của hắn, mặc dù thân ảnh của hai người ở màu tím xương chiều bên trong dần dần cùng tịch lạc hòa là một thể, gió mát e e, phảng phất tiện sướng đau thương, từ mộ lặng lặng, như ở dư vị qua lại năm. Liêu Chi phản đột nhiên che chính mình một con mắt, tưởng Liêu ký ức dĩ nhiên ở vào thời điểm này đột nhiên cuồng bạo lên, những kia vụt đi chuyện cũ không bị Liêu Chi phản khống chế, ở trước mắt hắn không ngừng hiện lên, những kia xa lạ khuôn mặt và thanh âm, những kia ở tử Liêu cự viện trong ký ức như chỉ liêu xa giống như chậm rãi tích trữ lên ký ức, trong nháy mắt tất cả đều quán tiến vào Liêu Chi phản ý thức ở trong. Vong. từng cái từng cái gương mặt ở trước mắt hắn không ngừng lướt qua. Không lốc, cười, phẫn nộ, lạnh lùng, mỹ lệ, xấu xí bốn những kia chết trong tay tử nghiêu bóng người giống như ở Liêu Chi Phản trước mắt lướt qua, đối với hắn lộ ra hoán độc mùi dụ ánh mắt, những tử nghiêu đó đã từng trợ giúp quá người, quay về hắn lộ ra mỉm cười thân thiện, sau đó biến mất ở quang ảnh chuyển đổi bên trong bốn. Liêu Chi Phản đau đầu sắp nứt, trước mắt tư Đỗ Nguyệt Tiền nhẹ nhàng tiến ảnh càng ngày càng mơ hồ, một dòng huyết lệ từ hắn con kia con mắt màu tím bên trong chảy xuống, Liêu Chi Phản là cái thiếu hút nước mắt người, khắc đến không phải hắn, mà là thượng cổ yêu thú chi vương tử ký ức. Từ khi chạy ra huyễn diệt động cơ sau, tưởng Liêu ký ức vẫn là lần thứ nhất như vậy cáo kình bất an xuất hiện ở hắn trong ý thức, bất kể là ở Trần gia tập chính mình vô ý thức bên trong bị tử Liêu ký ức chiếm cứ thân thể, vẫn là ở Tử Thủy bên trên nguy cơ sống còn thì hô hoán biu hoàng quyết lấy tự vệ, đều cùng lần này không thể giống nhau. Trong lòng hắn ngoại trừ hoang loạn chỉ có mê man, ở tử Liêu ký ức ở trong lóe qua những người kia gương mặt bên trong nhưng độc nhất một tấm mặt tái nhợt khủng, cách một tầng cái bóng mơ hồ cùng Liêu Chi phản đối diện, hoặc là nói cùng tử đối diện. Gương mặt đó lại như vậy không giống, như vậy rõ ràng lại như vậy mơ hồ, Liêu Chi phản không biết vậy là ai. Nhưng hắn biết nàng nhất định là một cái nhân vật đặc biệt, này mơ hồ là một người phụ nữ bóng người, vóc dáng không cao, biểu hiện vừa không lo thương cũng không vui cười, chính là lặng lặng nhìn mình, môi hơi mấp máy, không biết ở nói gì đó, người phụ nữ kia không phải Tư Đồ Thiên Vũ. Liêu Chi phản mơ hồ cảm giác được, mình nhất định đã gặp ở nơi nào gương mặt đó, cái kia không cao to lắm dáng người, cặp kia không phải khóc chế nhạo biểu hiện quá gì con mắt, nhưng mà không chờ hắn nhớ tới đã gặp ở nơi nào nàng, ý thức liền bị đột nhiên bạo phát bể bộn ký ức luân ngang. Tư Đồ Nguyệt Tiền lưng Liêu Chi phản, cũng không biết trên người hắn chính đang phát sinh biến hóa nàng biểu hiện trong chú, mang theo trong chú vẻ đẹp, nàng vẻ mặt tác liệt, mang theo ác liệt vẻ đẹp, nàng rất đẹp rất đẹp, chính là lúc này không người quan sát. Khôi La Cửu ở trong tay nàng run dậy, phát sinh tiếng rùng âm. Từng đạo từng đạo kim quang từ trên người nàng bay lên, vòng quanh nàng từng vòng xoay tròn, Tư Đạo Nguyệt Tiễn phát ra bản thân mạnh nhất một thức, Nguyệt Tiễn. Tư Đạo Nguyệt Tiễn lĩnh ngộ chí tôn quyết chiêu thức đều là nàng thuận miệng lên tên, mà mạnh nhất một thức nàng mang theo tên của chính mình. Thượng Trưng chiêu thức này mạnh mẽ, bất ham, cuồng ngạo, coi trời bằng ung. Khôi kiếm khí màu đỏ tán ra, Một đạo lại một đạo kiếm khí màu đỏ ở tứ đầu nguyệt tiền mạnh mẽ chí tôn quyết tu vi xuống tứ tán ngang dọc, đã không có cụ thể phương hướng, kiếm khí đem bệ đá cùng với chu vi vách đá chém nát vô số, bất kể là tử khí vẫn là to lớn yêu thú hài cốt, ở Khôi La Cửu Tiêm, khí bên dưới có vẻ như vậy yếu đuối, hồng quang lướt qua, mặc ngươi là ngàn trượng rốc đá cũng phải từ bên trong mà đứt. Mà này uy mạnh nhất cường hãn nhất một đạo trăm trượng kiếm khí liền chạy nam thiên trung chém tới. Vũ bẩy một tiếng chưa bao giờ có to liên Nam Thiên Trùng bị kiếm khí bắn trúng phát sinh một tiếng trời long đất lở giống như tiếng trống, chu vi hồ Lô Trạng Sơn động run rẩy bên trong bị Nam Thiên Trùng tiếng trống cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn kiếm khí song trọng phá hủy, từng đạo từng đạo to lớn trụ đá sụp đổ, dốc đá nứt toác, tiếng trống dư âm đem Tư Đẩu Nguyệt Tiễn đẩy lui vài chục trượng. Bên trên Nam Thiên Trùng chi bắt Huyền Nguyên lục hộ thể kình lực bị Tư Đẩu Nguyệt Tiễn chiêu kiếm này chém tới hơn nữa, nhưng mà Nam Thiên Trùng cơ này gì bảo, trung pin sẽ không bị nàng này uy lực nát, đều không có, chỉ có một bạch ấn ở lại trung chém nó kiếm để bổn đại gia đi đánh người mập mạp kia bốn. Nhưng mà Kiếm Linh khôi la bát âm thanh ngoại trừ pháp bảo ở ngoài chỉ có Liêu Chi phản một người nghe được, từ Đẩu Nguyệt Tiễn làm khôi la là cựu chủ nhân cũng không biết nàng yêu kiếm khôi la cựu có một cái đồ lưu manh như thế kiếm linh. Tiểu nha đầu chính là không dựa dẫm được nha, nếu như ta Tam kiếm thiên chủ nhân, 10 cái nam thiên trung bốn đại gia cũng đưa nó tiến vào nam tiên môn, đáng thương ta khôi la cựu như vậy yêu kiếm, nhưng liền một cái nam thiên trung tên béo đều chém không đứt bốn ai, đến tên không nói lời nào hầu bối. Không nói lời nào hầu bối là đặc biệt là Liêu Chi phản pháp thao thiết. Pháp bảo trong lúc đó khí linh có thể cũng sẽ giống nhân loại như thế tình cờ giao lưu, Liễu Chi Phản làm tư độ nguyệt tiền thị kiếm đồng, đương nhiên phải giúp nàng công lấy khôi la cựu cái hồ kiếm, khôi la cựu cùng thao thiết đao lâu dần liền quen, nhưng mà cùng khôi la bắt lại ngại so với, thao thiết đao hồn rất ít phát sinh thanh âm gì, nó giống như liều Chi Phản trầm mặc, vì lẽ đó khôi la bắt quản thao thiết. Khí linh đao hồn xưng là không nói lời nào hầu bối. Tiểu tử, người chuyện gì xảy ra? Khôi la bắt có chút bối rối kêu qué dị một tiếng, trên người người đó là vật gì năm? Tư Đồ Nguyệt Tiễn sử dụng một thức nguyệt tiễn sau, chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao chín phần, từ khi tiến vào sinh tử lộ sau nàng đầu tiên là cùng Âu Dương Loan đám người lỗ pháp, sau đó lại bị thương, dù là Liêu Chi Phản cùng Dịch Thống Phong trên người đều mang theo không ít linh dược, Tư Đồ Nguyệt Tiễn cũng có chút không chịu nổi, điều này cũng làm cho là nàng tu vi cao nội tình được, đổi làm người khác đã sớm mạch không chịu nổi gánh nặng. Nàng chém ra bên trên nam tiên trung mặt hội trung tinh khí, lại phát hiện Liêu Chi Phản cũng không có theo kế hoạch hành động, kế hoạch là nàng chém ra bên trên nam trung chi bắt đồng tan đạo thứ nhất tiếng trung. Sau đó Liêu Chi Phản thừa cơ lướt qua Nam Thiên Trung công kích đạo thạch một kia, dẫn ra trong cửa đá sức mạnh thần bí cùng Nam Thiên Trung chống đỡ. Liêu Chi Phản. Tư Đồ Nguyệt Tiền xoay người lại nhìn tới, này vừa nhìn không khỏi kinh hại đến biến sắc, ở trong mắt nàng nhìn thấy đều là pháp quyết chân nguyên lưu động, nàng nhìn thấy Liêu Chi Phản trên người chân nguyên hỗn loạn không thể tả, một tầng màu tím thân ảnh hầu như đem hắn nuốt chửng hơn nữa, chỉ có một phần nhỏ chân nguyên màu đen là chính hắn phi vân quyết. Liêu Chi Phản nắm Tư Tiền một cái miệng nước liền vào trong miệng, nàng đội miệng, tiến lên kéo hắn. Lúc này Liêu Chi Phản vẻ mặt dữ tợn, Đôi mày, một con mắt phát sinh hào quang màu tím còn như thực chất, kéo thao thiết đao trên tay trái nổi gần xanh, hắn ý thức mê loạn, tựa hồ phản phất rơi vào cuồng bạo ký ức vòng xoáy, để chính hắn ý thức dường như báo táp trên mặt biển một tờ thuyền con. Ngoại giới âm thanh hắn tất cả đều không nghe thấy, trước tư độ nguyệt tiền này, mỹ lệ dáng người cùng mạnh mẽ một thước nguyệt tiền hắn đồng dạng không nhìn thấy, trước mắt chỉ có từng cái từng cái một khuôn mặt, còn có cái kia cách mông lung thân ảnh nhìn thẳng hắn xa lạ lại quen thuộc tiểu tiểu nữ phản. Đang lúc này một tiếng nỉ non ở hắn trong ý thức càng ngày càng hường, trong phút chốc hỗn lại mở ra, đều tán Liêu Chi Phản vẻ mặt dữ tợn, nửa tấm trên mặt yêu văn tà dị, hắn bỗng nhiên phát sinh một tiếng giống to, âm thanh ở bên trong nước nặng nghề mà xa xưa, đem trước mặt dòng nước đánh văng ra. Hắn một tay giơ lên cao thao thiên đao, ý liề nha. Người như một viên sao trổi rơi dụng bầu trời, thân hóa huyện ảnh giống như sông ra ngoài, Tư đầu Nguyệt Tiễn chỉ cảm thấy trước mặt một trận dòng nước chạy xiết chảy qua, suýt nữa đưa nàng mang ngược lại cũng, nàng biết đó là Liêu Chi Phản, đưa tay nắm một cái, nhưng chỉ bắt được phun trào nước. Đến cùng là ai? Người đến cùng là ai? Liêu Chi Phản trong lòng một thanh âm không ngừng hỏi dò, tại sao ta không nhớ được? Hắn dần, dần ý thức được ở vô số lay động bóng người ở trong, cái kia tiểu tiểu nữ người thân ảnh vẫn tồn tại, không gần không xa, không rõ không ám. Một cái nhanh như tia chớp ý nghĩ liền như vậy xuất hiện ở đầu óc hắn, nữ nhân này ngay tại lúc môn sau, là nữ nhân này đang kêu gọi ta, là nữ nhân này để tự nghiêu ký ức đột nhiên cuồng bão mất đi không chế. Ở hỏi giò ngàn lần sau, liều chi phản trước mắt cái kia cái bóng mơ hồ rốt cục mở miệng nói chuyện. Người trở về rồi. Ta liền biết ngươi sẽ trở về, ta một mực chờ đợi ngươi. Thường Nghiêu. Một tiếng xa xưa, thâm thúy, thần bí hô hoán. Phàn Phật như cách vô tận thời không từ một cái thời gian khác chuyển tới hắn ý thức nơi sâu xa, hắn thậm chí có như vậy trong nháy mắt hoàn hốt, một cái ngủ ở màu tím sương triệu bên trong, nằm ở một khối đá trắng lên lặng lặng ngủ say nam tử, bị thanh âm kia tỉnh lại, hắn tỉnh lại, nhìn thấy trời sắp hoàng hôn, tử mộ băng lâm, thanh phong y y y, bảy màu phồn hoa cầm tốc, một tầng trong ngộng đã không nhớ được yêu thương tập thượng tâm đầu năm. Theo này thanh âm hô hoán hạ xuống, chỉ cảm thấy toàn bộ sơn động ầm ầm chấn động. sự cái gì không cũng biết tồn tại Một mẽ nước chảy xiết từ nửa tan cửa đá một bên khác ầm tới, này cũng không phải là pháp quyết ánh sáng cũng không phải từ khí hoặc là dòng nước, mà là một luồng thần bí kỳ quỷ ý. Kiếm có kiếm ý, thương có thương ý, họa sĩ họa có họa ý, thi nhân thơ có ý thơ, mà lúc này từ cửa đá một bên khác cầm ẩm thấy mà tới, chính là một luồng mạc danh vô cơ ý. Này cũng không phải là thực tế tồn tại, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự tồn tại của nó, nếu như thật sự dùng món đồ gì hình dung, này chính là thời gian. Thời gian lướt qua, tương tự đồ vật cũng sẽ không trở nên không giống, có thể nhìn qua rồi lại thật sự không giống, một thanh bảo kiếm, trải qua vạn năm, có lẽ sẽ rỉ sắt, có lẽ sẽ bẻ gây. Nhưng đây cũng không phải là là thời gian sức mạnh, mà là nương theo thời gian gió táp mưa xa, vùng đất chôn dấu, thái dương chiếu dọi dẫn dắt lên phong thực, thời gian bản thân là sẽ không để cho một thanh kiếm gì sát, bởi vì thời gian chính là một luồng đặc thù ý. Từ cửa đá này một bên tuân ra thần bí ý nước chạy xét chạy qua nam thiên chung cùng cửa đá trong lúc đó cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, chỗ đi qua bất kể là hát thạch vẫn là sụp đổ cửa đá phê tích, thậm chí giải rác ở trước cửa minh giới hải cốt đều bị kín một tầng tăng th Ở Liêu Chi phản vọng tới Nam Thiên Trung trước, này cổ thần bí nước chảy xiết đã đem Nam Thiên Trung yểm không ở chính giữa mặt, Liêu Chi phản có trợn lên hoàn hốt, tựa hồ nghe tới Nam Thiên Trung khí linh thanh âm run rẩy. Bên trên Nam Thiên Trung mặt mấy ngàn minh văn phát sinh biến hóa kỳ dị, những kia văn tự điêu sức trải qua mấy ngàn năm, năm tháng cùng tri Bắc cùng các đời đại năng tu sĩ tế luyện sử dụng, từ lâu trở nên mơ hồ, tràn ngập dấu vết tháng năm, nhưng mà này cổ nước chạy xiết chạy qua sau, những kia văn tự minh văn dĩ nhiên như kỳ khôi phục như mới. Không chỉ có như vậy mấy ngàn năm, năm tháng vô số lần đại chiến ở bên trên Nam Thiên Trung mặt lưu lại dấu ấn lo lỗ, Thậm chí tứ đồ Nguyệt Tiền một chiêu kiếm chém ra đạo kia Bạch Ấn đều đi theo biến mất rồi. Nam Thiên trung biến mới, lại như một cái chập tối lão nhân trong nháy mắt phản lao hoàn đồng. Liêu Chi Phản trong lòng chấn động cùng nghi hoặc đồng thời dâng lên, trước mắt tử Niêu ký ức đã theo này thanh âm sâu thẳm hô hoán bắt đầu bình tĩnh lại, hắn trong cõi u minh có một cái cảm giác, tuy rằng không biết Nam Thiên chúng phát sinh biến hóa gì đó, nhưng hiện tại chính là hắn xuất đạo thời khắc. Liền Liêu Chi Phản xuất đau rồi. Chương 172, Trảm thước Nam Thiên nhập môn, hạ. Phi ảnh ma tung chương 172, Trảm thước Nam Thiên nhập môn, hạ. Liêu Chi Phản đao không sao. Bình thường dùng hai cái xiển xích tỏa ở phía sau, hắn vóc người cũng không cường tráng, nhưng con lấy khổng lồ thậm chí to lớn thao thiết đao cũng không có cảm thấy nặng bao nhiêu, hắn yêu thích nắm thao thiết đao này phân trầm trọng. Tấu chương 77T36 giống như ở rực rỡ hẳn lên nam thiên trùng trùng trên người lan tràn ra, liền như khô hạn đại địa giạn đức. Liêu Chi phản vẻ mặt ngạc nhiên, có thể một đao chém nát nam thiên trùng, liền hắn cũng không nghĩ tới, một sát na hoảng hốt sau chính là nghi hoặc, hắn biết mình này một đao cũng không có tư đồ nguyệt tiền này một chiêu kiếm càng thêm uy mãnh, từ sắc bén tới nói, thao thiết cũng kém xa khôi la cửu, nhưng dùng cái gì chính mình một đao có thể chém nát nam mà bên trên Nam Thiên Trung những chi Bắc Huyền Nguyên lục đó hộ chung kình lực lại quỷ dị mà toàn bộ biến mất. Ánh mắt của hắn lướt qua cổ trung nhìn phía này, tắt hoàn toàn sụp đổ cửa đá, nhớ tới cửa đá kia bên trong chảo gia này cố không biết dòng lũ. Hắn không có thể hiểu được đó là cái gì, này cô dòng lũ bên trong có một loại để hắn khó có thể tiêu tan cảm giác, phản phất có người nào chính đang dòng lũ phần cuối chờ hắn, hay là đúng như trước tự lưu ký ức của loạn thời gian, ở đấy lòng cái thanh âm kia nói, có người ở đây đã chờ hắn rất lâu. Là đám Liêu chi phản vẫn là đám Tửng liêu. liêu, chi phản tin tưởng bọn nàng, nàng chờ chờ khẳng định không phải là mình mà là tiềm tàng ở trong trí nhớ mình này phân, cố chấp không chịu tiêu tan, tự liêu ký ức. Nam Thiên Trung trung trên người vết rách gần đầy, nhưng cũng cũng không có vỡ vụn, chỉ thấy một tầng màu vàng đất mông lung thân ảnh từ phía trên nhẹ nhàng đi ra, có tới cao mười mấy trượng, nhìn qua thật giống một cái mập đại trưởng hắn, say rượu như thế loạn trò loạn trò, hai mắt bắn ra hai đạo phẫn nộ ánh sáng, hai tay dơ lên cao phát sinh không hề có một tiếng động gầm rú. Sau đó hướng về Liêu Chi phản nào tới. Đây là Nam Thiên Trung khí linh. Liêu Chi phản trong lòng một ý nghĩ lóe qua, pháp bảo khí linh hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không nghĩ tới này Nam Trung khí linh thì đã luyện thành người. Còn nữa còn là một cái to lớn tèm béo. Liêu Chi Phản có chút mờ mị không biết nên ứng đối như thế nào pháp bảo khí linh công kích, đang lúc này thao thiết đao phát sinh một tiếng quỷ hống, mặt trên hồng quang lập loé, một tầng mông lung nhàn nhạt, nhạt thân ảnh bỗng nhiên bay lên. Thân ảnh dáng dấp rất quái lạ, mơ hồ bên trong tựa hồ đó là một cái quái dạng hình người, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới là một đoàn hào quang màu đỏ, bắp thịt cuộn, hai tay sinh mãn lông đỏ, trên đầu mọc ra một cái gai miệng vô cùng lớn, bên trong răng nanh năng giọng, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Thân ảnh đón nam tiên trung ký linh nào tới, một tên béo, một cái quái vật, liền như thế ôm cùng nhau đánh lên. Nam Thiên Trùng ký linh rất cường đại, một đôi năm đấm ở thao thiết khí linh mặt trên luân phiên hoành tạm, mỗi một lần đánh vào trên người nó đều đập ra một luồng khói hồng. Thao thiết nhưng không quan tâm những chuyện đó, ôm lấy Nam Thiên Trùng cái cổ sau đó mở ra tâm kia vô cùng lớn miệng, miệng đầy răng nanh cắn vào Nam Thiên Trùng cái cổ. Động tác của nó lại như trên thảo nguyên nói bụng cực kỳ linh cẩu, xé ra Nam Thiên Trùng cái bụng, đem bên trong một tầng lưu động mờ mịt thánh vàng ngoốc ra, lều tiến vào trong miệng ăn canh như thế một cái uống, miệng rộng Nam Thiên Trùng cánh chân bắt đầu lôi kéo, trong mắt một cái khỏe mạnh tên béo bị nó ăn sạch sành sanh. Thiêu Thiết ăn sạch Nam Thiên Trùng Khí Linh, thân thể đầy đủ phòng lớn ba vòng, nhìn qua Phạng Phật một cái phiêu ở bên trong nước to lớn quý ảnh, nó cái bụng căng tròn, bên trong có một tầng hào quang màu vàng đất không ngừng nhịp đập co rút lại, tựa hồ chính là bị nó ăn tới trong bụng Nam Thiên Trùng Khí Linh. Thao Thiết một đôi móng vuốt lớn bung ở bên người, vẻ mặt có chút dại ra, liền chễm chệ mặc như vậy đứng ở nơi đó, Phạng Phật ở dư vị, lại dường như ăn no sau mệt mỏi, đợi được nó căng tròn cái bụng hoàn toàn bình phục xuống sau, Thao Thiết nguyên bản màu đỏ trên thân thể bị kín một tầng tia sáng màu vàng, trên người xuất hiện một cái hình chuông dấu ấn, nó gầm rú một tiếng. Thân thể biến thành một tia ánh sáng đỏ phiêu về thao thiết trên tân đao. Nam thiên trung tràn đầy vết rách chu thần, Lặng Yên không một tiếng động tản ra, biến thành đầy đất đồng trau mảnh vỡ. Liêu Chi phản ngạc nhiên nhìn trong tay thao thiết đao, màu bạc đao trên lưng có một đạo màu đất dây nhỏ, thân đao trầm trọng rất nhiều, để hắn cầm có chút vất vả. Phía sau chuyển đến dòng nước biến hóa, hắn quay đầu lại nhìn thấy Tư Đạo Nguyệt Thiền đứng ở bên cạnh mình, một cái tay nhẹ nhàng khoát lên chính mình trên bà vai. Hắn túi đầu, trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng nắm chặt cái tay kia. Hai người nắm tay hướng đi này đập ngã sụp cửa đá. Không nghĩ tới này âm dương chú ấn kiên cố như vậy. Lấy tư độ mộ ảnh cùng tư độ Vũ Thi cường giả như vậy cũng không thể nổ ra, sự tình có chút phiền phức nam nữ ngựa đầu nhìn không chung này hai cái vẫn không núc ních âm dương ngư trong lòng đột viện. Truyện từ đoạn sinh ám bắt quái trận 8 môn trấn thủ tu sĩ cũng khác nhau trình độ cảm thấy bề ngoài, có thậm chí đã chân nguyên tiêu hao hết gần như lực kiện, nhưng mà âm dương chú ấn vẫn như cũ không mở ra. Mọi người kiệt quệ chân nguyên cũng không thể phá tan âm dương chú ấn, tử khí chi trụ dần dần bắt đầu ngưng tụ, càng ngày càng nhiều tự khí từ âm dương xuống sâu không thấy động chảy ra. Bắt đầu có người nghi nữ, thậm chí có người bắt đầu suy đoán tất cả những thứ này đều là nữ âm u chính là vì tiêu hao hết mọi người sức mạnh. Nguyệt nữ, ngươi nói phương pháp này có thể xông ra chú ấn, tại sao một chút hiệu quả đều không có? Cho chúng ta một câu trả lời hợp lý đi." Cùng nhân Triệu trầm giọng nói. Nguyệt nữ buồn phiền nhíu mày lại, nghi vấn âm thanh càng ngày càng nhiều, "Nguyệt nữ, các ngươi Ảnh Nguyệt Tông am hiểu nhất quỷ thuật yêu pháp, này âm dương chủ ấn như vậy khó chơi, chẳng lẽ là các ngươi Ảnh Nguyệt Tông làm được?" Nguyệt nữ cau mày nói, "Là ta đem vấn đề nghị đến quá mức đơn giản, Bày xuống này đạo âm dương chủ ấn không những đối với trận pháp tinh sâu nhất, hơn nữa đối với âm dương chi lực trưởng khống cùng lý giải khiến người ta sợ hãi, sinh tử lu lu khí, minh giới tự khí." Âm dương D ấn ba người trong lúc đó có khiến người ta khó có thể lý giải được liên quan trước ta chỉ nhìn ra tử khí có thể hấp vệ chúng ta tu vi pháp quyết nhưng bây giờ nhìn lại âm Dương chú ấn còn liên tiếp một cái nhân vật bí ẩn cùng tử khí chi trụ cộng đồng hình thành một đạo trong trận trận và bên trong tỏa chúng ta công kích âm dương chú ấn pháp quyết lực lượng toàn bộ bị chuyển nhập chú ấn liên tiếp không biết tồn ở bên trong năm con mắt của ta không nhìn thấy cái kia không biết tồn tại liền ở nơi nào nếu là có người có thể nhìn thấy chân nguyên lưu động 6 Nguyễn nữ nói còn chưa dứt lời thì có người lạnhê một tiếng cùng nhân triệu đemú lớn phách tiến vào hạt trong đá lạnh lúc nói người nói nhiều như vậy Đơn giản chỉ muốn nói không phá ra được chú ấn không có quan hệ gì với ngươi, muốn trốn tránh trách nhiệm thôi, nếu ngươi không nắm, lúc trước từ đâu tới lá gan chỉ vì chúng ta, ngươi phải đi ta hai cái thượng cổ pháp bảo, lẽ nào chính là vì diễn một màn kịch. Cùng nhân Triệu nói tới có lý, nếu ngươi không làm rõ, còn để chúng ta hưởng phí chân nguyên năm. Nguyệt nữ cả giận nói, nếu không là ta bày xuống truyền từ đoạn sinh ám bắt quái trận, các ngươi sớm bị tử khí chi trụ hút không khí lực, hiện tại ngược lại đoán lên ta đến, ngoại trừ ta các ngươi còn có người có biện pháp khác sao? Cùng nhân Triệu cười một tiếng, nói không chắc này âm dương chú ấn chính là ngươi lưu lại, chính là vì tiêu hao chúng ta chân nguyên. Sau đó cướp đi chúng ta bảo bối, đem pháp bảo của ta giao ra đây, quá mức lao tử tự mình nghĩ biện pháp." Nguyệt nữ ánh mắt giận dữ, sau cái khăn che mặt mặt mắt to trải qua một vệ sắc khí, thấy Cùng Nhân Triệu cùng mấy người ngữ khí không quen, nàng từ bên người mang theo gấm vóc bên trong túi lấy ra vài món thượng cổ pháp bảo, phẫn nộ ném ra ngoài, "Các người nát đồ vật trả lại ngươi." "Cùng Nhân Triệu, ngươi cứ đi. Ta xem không còn ta ngươi làm sao rời đi sinh tử lô." Cùng Nhân Triệu cười ha ha một tiếng, xoay người lại kiếm pháp bảo, "Ta cùng Nhân Triệu sống lâu như thế, không phải là dựa vào ngươi tiểu nha đầu này." Năm cái cổ đại tu sĩ pháp bảo liền rơi trên mặt đất, người chung quanh thấy không khỏi có chút đỏ mắt, nhưng hiện tại đoàn người chân nguyên đều sẽ gần khô cạn, ai cũng không đi tới cướp. Tư Đồ Mộ ảnh híp mắt nhìn mỹ nữ, nguyện nữ cảm thấy ánh mắt của hắn quay đầu nhìn tới, thấy Tư Đồ Mộ ảnh trong mắt có một vệt cười gằn, nàng vẻ mặt tự nhiên, đối với Tư Đồ Mộ ảnh hé miệng nở nụ cười. Cung nhân Triệu nhặt lên hắn từ người khác nơi đó cấp đến hai kiện pháp bảo, một cái có thể đem chính mình pháp quyết lực lượng hóa thành 8 thuộc ngọc 8 ấm, thanh có thể thủ đoạn linh kiếm. Hừ, lão tử mẹ gần chết từ hư không tự con lửa chọc trong tay cướp đến bà bối, há có thể không công đưa cho ngươi, các ngươi Ảnh Nguyệt tông gia đại nghiệp đại, chắc hẳn cũng không thiếu ta này hai cái bảo bối năm. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh một tiếng gào lên đau đớn, hắn quay đầu nhìn lại, mặc khác ba tên tu sĩ nhặt lên nguyệt nữ ném ra pháp bảo sau, đột nhiên sắc mặt biến thành u màu xanh lục, tiêu thảm thiết lăn xuống trên đất, con mắt miệng trong lỗ mũi phun ra bốn mu u lục hóa diễm, trong nháy mắt hóa thay đổi Hắn trừng hai mắt, ném hai pháp bảo lấy ra lớn nhắm nữ, ngươi dám tử. Nguyệt nữ vẻ mặt lạnh lùng, Một đôi Mỹ lệ con mắt lúc này mang theo xem thường trào phúng ánh mắt, nhìn cùng nhân triệu trùng hướng mình, vừa đi rồi hai bước đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, há mồm phun ra ngọn lửa màu xanh lụ, cả người cấp tốc bị ngọn lửa nốt trừng, tiếng hét thảm không ngừng lan lộn trên mặt đất, không biết là cùng nhân triệu tu vi so với những người kia cường vẫn là nguyệt nữ không muốn sảng khoái giết hắn, hắn ở quỷ hòa đốt người trong thống khổ tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng không được tốc chết. Mọi người tại đây kinh hái mà nhìn nữ, lúc này mới trợt hiểu nhớ tới phái Tung danh vừa xa chỗ khác bốn tông, này cô ưu lục hỏa diễm chính là ảnh Nguyệt Tông Tông môn pháp quyết đang ảnh tập bên trong ghi chép một luồng thần bí mạnh mẽ hỏa diễm, tên là Thảm Nguyệt U Minh Hỏa, truyền thuyết đến từ U Minh Quỷ giới, có thể đem người hồn phách đốt, cháy hầu như không còn. Rất nhiều người nhìn Nguyệt nữ lại nhìn hay còn kêu rên không ngừng cùng Nhân Triệu, ánh mắt không khỏi mang theo sợ hãi lui về phía sau nhưng, lúc này một thanh chăng non giống như pháp bảo từ cùng Nhân Triệu trên người chợt lóe lên, một đạo ánh, ánh đạo. người, người chính là, cần gì phải như vậy Nguyệt nữ nhún nhảy, này cường nhân Triệu tuy rằng có cường nhân tính khí, nhưng không có cường nhân nên có bản lĩnh, nhìn lại hắn đã quên ta Ảnh Nguyệt Tông là cỡ nào tồn tại, cũng đã quên ta Nguyệt nữ là người nào, bị Ảnh Nguyệt Tông bỏ vào trong túi đồ vận, há có phun ra đi đạo lý. Tư Đồ Vũ Thi cởi cận, đi về phía trước hai bước đứng ở cường nhân Triệu đốt cháy khét thây khô bên cạnh, rũa ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, bước lên con kia ám ngọc tám truyền ấm, một đạo ưu lục hỏa diễm từ màu đen ngọc cấm lên theo Tư, tư một một lên ngọn lửa màu xanh tan. Pháp bảo này ta cũng rất yêu thích, nếu là ta càng muốn để ngươi phun ra đây." Nguyệt nữ vẻ mặt hơi nghiêm trọng, trên người một tầng u màu xanh lục thần bí quỷ mị họa diễm chậm rãi bước chạy lên, tư đồ thị đại tiểu thư nên vì tà phái tiên nhân phong cuồng nhân triệu ra mặt. Nay cũng cũng ngạc nhiên, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đánh lĩnh giáo một thoáng tư đồ thị trí tôn quyết năm. Lúc này một cái tay bỗng nhiên từ phía sau hắn khoát lên bả vai nàng lên, nguyệt nữ trong lòng cả kinh, có thể lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau nàng, thậm chí đụng chạm tới thân thể nàng người, nàng còn chưa từng gặp. Nàng hơi nghiêng đầu, trong mắt lộ ra một cân nhắc đủ cười, làm sao? Mộ Ảnh Kiếm phải giúp Tư Đồ thị bắt nạt ta cái này nhu nhược nữ lưu sao? Tư Đồ Mộ Ảnh lắc đầu một cái, đi tới trước mặt hắn, Mộ Ảnh Kiếm đã ở trong tay, "Tư Đồ Vũ Thi, này pháp bảo không thuộc về ngươi." "Biểu ca, ngươi muốn giúp người ngoài sao?" Tư Đồ Vũ Thi sững sốt một chút, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, chính là khẽ mỉm cười, đem ám ngọc tám chuyển ấm nhẹ nhàng thả xuống, "Đã như vậy, biểu muội lui ra chính là." Nguyệt nữ nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh ánh mắt không khỏi kinh ngạc, Na du cười nói, "Không nghi tới ngươi ở Tư Đồ thị lòng người bên trong vẫn thật trọng yếu." "Biểu ca 3, ha ha, ha ha, ha Đồ Mộ Ảnh cau mày, Nguyệt nữ, ta Tư Đồ ngoại trừ sư phụ ở ngoài, Còn không nghe theo quá người nào giận dò, ngươi chỉ huy ta lâu như vậy, nếu không thể phá tan âm dương chu ấn, ta không dung tha ngươi." Nguyệt nữ nhíu môi, thực sự là trở mặt vô tình. Nàng đạp hai bước đi tới tử khí chi trụ phía dưới, quay về hắc cú sâu thẳm không thấy đáy hang động nói rằng, bây giờ chỉ còn giữ lại biện pháp duy nhất, nếu chúng ta không thể phá tan âm dương chu ấn, chỉ cần đi vào trong cái hang này nhìn âm dương chú ấn đem chúng ta công kích nó chân nguyên rời đi tới nơi nào, may mắn nếu như có thể từ trên căn bản loại bỏ âm dương chu ấn, chúng ta còn có cơ hội đi ra ngoài, bằng không không thể làm gì khác hơn là ở lại chỗ này cùng Minh Giới Cương Thi làm. Bạn rồi. Đang khi nói chuyện, Nguyệt nữ đột nhiên thả người nhảy một cái, dĩ nhiên một mình nhảy vào trong động. Nhìn lại Nguyệt nữ Trung Quy vẫn còn có chút kiên kỵ Tư Đồ Mộ Ảnh dám người thật sự truy cứu trách nhiệm của nàng. Này, liền ngay cả Tư Đồ Mộ Ảnh cũng không đoán được động tác của nàng, hô một tiếng đã không kịp, Nguyệt nữ bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong động. Tư Đồ Mộ Ảnh đóng chặt khoé miệng, Tư Đồ Vũ Thi đi tới nói rằng, "Nàng chạy trốn, biểu ca, người thấy thế nào?" Tư Đồ Mộ Ảnh trầm mặc một chút liếc nàng một chút, theo nhảy xuống. Tư Đồ Vũ Thi nhẹ nhàng thở dài, nếu việc đã đến nước này, mặc hắn đầm rầm han hổ, cũng chỉ đánh sông vào một lần rồi. Tư Độ Vũ Thi mang theo Yêu Lang Thanh Hạo mấy người cũng nhảy vào trong động, Đạo diễn phái Thiên Dạng, Hải Sơn phái Trung Ly Diễm mấy người cũng theo nhảy vào, Kiếm Nhất lắc đầu bất đắc di thở dài, đối với Kiếm Nhị đám người nói, này trong động không biết có cái gì, ta xuống, các ngươi ở lại chỗ này. Đại sư Vinh, ngươi muốn bỏ xuống tự chúng ta một người mạo hiểm." Kiếm Thập Thất phản đối nói. Kiếm Nhất bất đắc dĩ nói, không phải bỏ xuống các ngươi, là các ngươi tu vi tới phía dưới không chừng biến thành chói bọ năm. Ta là tu vi thấp, có thể hai sư huynh, tam sư huynh năm." Kiếm Nhị xin nghe đại sư huynh chỉ mệnh. Kiếm Nghị không chờ Kiếm Thập Thất nói xong đem nàng kéo trở lại, chắp tay cúi đầu đối với Kiếm Nhất đáp, Kiếm gật gật đầu, đi tới cửa đọc lên, "Ai nha, thực sự là xem phía trước đen ngòm bốn tuy 10 triệu người ta kiếm nhất đi vậy năm một tiếng, đều quái dị kiếm nhất khiêu tiến bảo. Có người đi bảo, cũng có người lưu lại, Tỷ Như tư độ tinh kiến vương vĩ văn đứng ngơ, tư độ tinh kiến trong lòng thầm nghĩ, nếu như tỷ tỷ chết ở động này bên trong, chính mình chẳng phải chính là tương lai ra chủ duy nhất ứng cử viên, tỷ tỷ nha tỷ tỷ bốn hy vọng động này bên trong hung hiểm bốn không nên để ta thất vọng. Ha ha, ha hắn chắp hai tay sau lưng. Trên mặt mang theo thần bí nụ cười, đối với người thủ hạ vùng vung tay, chúng ta ở đây trấn thủ, để tránh khỏi có hạng giá áo. Túi cơm đất đoạn mất tỷ tỷ đừng lui. Huyền Ngọc cung hai sư tỷ hướng Ngọc Nhan thấy thế khỏe miệng mang theo một vệ xem thường cười gằn, đối với vài tên sư muội lạnh lùng nói, chúng ta cũng ở lại chỗ này, để tránh khỏi thật sự có người đất đoạn mất vũ thì đừng lui. Chương 173, hai thánh để lại kinh khách tới. Phi ảnh ma tung chương 173, hai thánh để lại kinh khách tới. Cửa đá sau trong nước xuất hiện một đoạn hướng lên trên cầu thang, vẫn kéo dài tới phần cuối hắc ám, Chi phản tư Đỗ Nguyệt hai người tiến vào cửa đá. Dọc theo thềm đá đi lên đi. 77 T có ngàn ngàn tiểu võng. Rốt cục rời đi băng hàn thấu xương hàn đảm, hai người đi ra mặt nước, thổi vào mặt một trận lạnh leo hà khí, tư đầu nguyệt tiền không khỏi run mình, nước rất lạnh, dưới nước tinh thạch phát sinh ánh sáng là lạnh, không biết phần cuối hành lang thổi tới tự dưng phong là lạnh, tiếp ở trên người bọn họ sớm đã ướt đẫm quần áo đồng dạng lạnh leo thấu xương. Tốt ở đây cũng không có một ngạt tới khiến người ta nghẹt thở minh giới tử khí, cũng không có những tận bố thi hải bách quốt, người như người xem lâu cũng sẽ lòng sinh sợ hãi. Liêu Chi phản nghiêng đầu liếc mắt nhìn, Tư Đạo Nguyệt Tiễn sắc mặt tái nhợt, tay của nàng thật lạnh, thật dài tóc đen bị nước ướt nhẹp, còn ở tí tí tách tách nước chảy nhỏ, nước đẫm màu đen quần áo dính sát vào nàng linh lùng có hứng thú thân thể, bên trong trắng như tuyết bên trong sấn mơ hồ có thể thấy được, mặt trên còn nhuộm vài tia vết máu. Ngươi hướng tới nơi nào xem đây? Lại nhìn ta đảo con mắt của ngươi. Nàng hung tận nói rằng, ngữ khí không nói ra được là tức giận vẫn là sênh cùng. Liêu Chi phản mẩn ra, không biết Tư Đạo Nguyệt tại sao có thể biết ánh mắt của chính mình đang xem nàng, hơn nữa càng làm cho hắn không hiểu chính là Ở thành thương đế thời điểm tư đồ nguyệt thiền cũng không có bởi vì nàng cùng hắn trai gái khác nhau mà cố ý đã làm gì sắp xếp, nàng không ngại hắn ở tại nàng nguyệt thiền viện, ở tại nàng sơn chi các, thậm chí không ngại hắn ở chính mình tắm rửa sau tự mình làm nàng mặc quần áo vào. Liêu chi phản đến nay còn ký những ngày đó bên trong trước mắt mình thường xuyên lóe qua linh lung thiến ảnh, tư đồ nguyệt thiền cũng không đây đà thế nhưng nhẹ nhàng thức tha giáng người, hắn gặp nàng quần áo sốc xếp đuối tóc nụ nàng, bụ thẳng mặt trời lên cao mới để trần chân để minh nhi cùng hưởng nhi giúp nàng Hắn cũng đã gặp nàng từ phiêu đầy sơn chi cánh hoa hương thang bên trong trần chuồn đứng lên, trong nháy mắt đó bày ra ở trước mặt mình còn như mới nở hoa lê, giống như thuần khiết mỹ lệ đồng thể, khi đó bốn tựa hồ cũng không đặc biệt gì. Thấy Liêu Chi Phản đỡ ra, tự đồng mệt thiện hừ một tiếng, "Liêu Chi Phản, ngươi lớn hơn rồi, biết xem nữ nhân." Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, nhìn thấy nàng hơi run, "Ngươi lạnh không?" "Không lạnh." Liêu Chi Phản trầm mặt một chút, lấy xuống trên cổ mang dương tỏa ấm ngọc, giúp nàng đái ở trên cổ, khối này ngọc hắn chưa từng thân, cũng không phải là bởi vì nó là cái gì ghê gớm bảo cũng không phải là bởi vì nó là mình và Tam Dương phiệt sĩ Dương gia tiểu thư đính hôn tín vật mà gấp đôi quý trọng, bởi vì khối ngọc này là chính mình từ Liêu Hà tôn mang ra đến vật duy nhất, khối ngọc này là cha mẹ hắn dùng mệnh đổi lấy. Dương vải ấm ngọc dán vào tư đồ nguyệt tiền tinh tế hoàn mỹ xương quanh, tỏa ra một trận ấm áp nhiệt lưu chạy vào thân thể của nàng, ấm ngọc ấm áp hiệu quả so với Liêu Chi phản đưa nàng ôm vào trong ngực càng thêm vào hơn hiệu, hơn nữa hắn cũng không có quá ý niệm như vậy. Liêu Chi phản, khối ngọc này ngươi không phải từ không dợi khỏi người sao, làm sao hiện tại muốn tặng cho ta? Nàng nắm ấm ngọc, khoe miệng treo lên đẹp đẽ độ cong nói rằng Liêu Chi phản thành thức lắc đầu một cái, "Khối ngọc này không thể cho ngươi, nó là ta cùng Dương Xuân Tuyết đính hôn tín vật. Ta xem ngươi lạnh tạm thời mượn ngươi dùng một chút." Tư Đồ Nguyệt Tiên sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, xem thường cười lạnh nói, "Ta nói ngươi làm sao như thế bảo bối khối này phá ngọc, hóa ra là cần nhờ nó cưới vợ, ta mới không thèm loại này nát đồ vật." Nàng lấy xuống Dương Tuyệt ngọc hất tay ném vào bên người Hàn Đảm ở trong. Nơi Hàn Đảm sâu không thấy đáy, nơi sâu xa nhất càng là liền với minh giới, một khối như vậy tiểu nhân ấm bên trong không thể bị phản mặt nháy mắt biến hóa, nhanh như tia chớp đánh về phía Hàn Đảm. Ngồi xổm ở nước một bên hướng về trong nước xem, trong suốt đầm nước bởi vì quá mức sâu thẳm, phía dưới trái lại có vẻ hắc ám không thể nhận ra. Nơi nào còn có nửa điểm ấm ngọc thân ảnh, hắn như bị sét đánh, trong lòng thật giống đứa đoạn mất nào đó dễ độ vật, thân thể không tự chủ được chậm rãi quỷ gối bên hàn đàm, vẻ mặt dại ra, ấm ngọc sáu. Lúc này một cái màu trắng đồ vật ở trước mặt mình lung lay, Liễu Chi phản ngẩng đầu nhìn lên, đúng là mình Dương Tuyệt ấm ngọc, tư độ nguyệt tiền căn bản không đưa nó ném ra tay, nàng đem xuyến ngọc dây đỏ ở trên ngón tay, ở ấm ngọc bay ra trong nháy mắt lại sà trở lại nắm ở lòng bàn tay. Nàng khỏe miệng khẽ miệng ghé hất, không lưng ở Liêu Chi Phản trước mặt trêu tức nói rằng: "Hận ta sao? Bảo bối của ngươi ta làm sao cam lòng ném, ta còn muốn sẽ có một ngày nhìn một chút ta thị kiếm đồng vị hôn thê là hạng người gì vư vật, xứng hay không xứng được với ngươi." Liêu Chi Phản quỳ trên mặt đất ngẩn đầu nhìn gần ngay trước mắt tấm kia gương mặt xinh đẹp, trong lòng hắn dĩ nhiên không có một tia sự phẫn nộ, không biết khi nào thì bắt đầu, hắn từ lâu thật sâu quý mến cái này vượng Hoàng như thế tư đồ nhị tiểu thư, hắn cũng không cố ý phủ nhận điểm này, nếu như Tư Đồ Nguyệt thiền hỏi hắn, ngươi sủng bãi ta sao? Liêu Chi Phản sẽ trả lời: "Đúng thế. Nguyệt Tiễn, cái này chuyện cười không buồn cười." Được rồi." Nàng đáp ý cười cợt, tiện tay đem dương toại ném tới trước mặt hắn, phảng phất ném một cái xuyên phá dậy, ngữ khí xa xôi nói rằng, "Nếu như thế quý trọng, vậy cũng chớ tùy tiện cho người khác, không phải vậy người khác đem nó làm mất rồi làm hỏng, toán ngươi vẫn là bán nhân, nhân ra. Liêu Chi Phản trong lòng nổi lên một luồng kích động, muốn nói cho nàng ta vĩnh viễn sẽ không hắn người, nhưng mà tư độ nguyệt tiền sắc mặt để hắn nhìn mà lùi bước. Hắn biết nàng thật sự tức giận. "Liêu Chi Phản, ngươi vị hôn thê trưởng giả sao? Đẹp mắt không?" Liêu Chi Phản suy nghĩ một chút, nhặt lên ấm ngọc mang theo lắc đầu nói rằng, "Ta nhớ không rõ, chỉ từng thấy nàng một lần." Nhưng nàng không phải cái gì tốt nữ nhân, không tuân thủ chính tiết. A. Tư Đồ Nguyệt Tiền thật sự kinh ngạc, nàng muốn Liêu Chi Phản như thế quý trọng đỉnh hôn tín vật, người phụ nữ kia khẳng định dài đến cực đẹp, hơn nữa để hắn mong nhớ, nhưng không nghĩ được như vậy đã án. Liêu Chi Phản xác thực chỉ cùng Dương Xuân Tuyết gặp một lần, ở Cực Dương thành này căn nhà duy nhất thanh lâu bên trong, hắn còn cứu nàng một lần, bây giờ nhưng đã quên đi rồi vị kia gọi Dương Xuân Tuyết thiếu nữ, về phần tại sao nói nàng không tuân thủ chính tiết, bởi vì Dương Xuân Tuyết bên người theo một người là ông, nhìn dáng dấp nàng rất yêu thích hắn. Trên thực tế, Liêu Chi Phản cùng Dương ra Hồ Nước bây giờ chỉ có một mình hắn biết, lúc trước chuyện này người khởi sướng, Dương Phi đoạn vợ chồng cùng cha mẹ hắn Liêu Huệ thần vợ chồng từ lâu chết đi, Dương ra bao quát Dương Xuân Tuyết căn bản không ai biết đoạn này hồ nước, coi như nàng đã gả cho người cũng không thể trách nàng, bất quá lấy Liêu Chi Phản bướng bình tính cách, hắn chính là cảm thấy người phụ nữ kia đối với mình không trung trình. Lấy người mặt lạnh quân thao thiết đao Liêu Chi Phản tính tình, người vị hôn thê đối với người bất trùng, ngươi không có giới nàng. Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, ta đối với nàng một chút cảm tình đều không có, nàng là chết hay sống, là lập gia đình vẫn là như thế nào, ta cũng không quan tâm co như nàng là ai cũng có thể lấy làm chồng dâm phụ, ta cũng không cảm giác được chút nào sự phẫn nộ, có cơ hội đi hoàn thành hút nước, sau đó thuận lợi giết nàng hoặc là thả nàng, đến thời điểm lại nhìn ta tâm tình. Liêu Chi phản trả lời rốt cục để tử Đồ Nguyệt Tiễn cao hứng, vì biểu đạt trong lòng nàng âm thầm đắc ý, nàng linh một thoáng lộ thai của hắn. Lúc này trong hàn đảm truyền đến một trận pháp quyết gợn sóng, một cái đồng đọ đại đỉnh từ bên trong bay ra, rơi trên mặt đất lăn vài cái quyển, nắp đỉnh sốc lên, bên trong bỏ ra một người. Dịch Thông lung lay cây quạt, hô, rốt cục ra nước, a, nơi này lại quá. Hạc Bạch linh theo đi ra, tiểu thư, đợi lâu Tư Đồng Nguyệt Thiên Đật Ú, biết đợi lâu còn không mau một chút, liền chờ các ngươi. Dịch thống phong ngựa đầu bốn phía quan sát, đây là địa phương nào. Lúc này bọn họ thân ở một chỗ ngược lại cũng trụ bắt hình cửa động, trên dưới nước trăm trượng, phạm vi đồng dạng trăm trượng to nhỏ, là một chỗ bên trong khá lớn sân động. Liêu chi phản phía sau bọn họ chính là đi ra thềm đá cùng hồ nước, trước mặt lập tức thành chống trải sân động, ở thềm đá rời đi mặt nước địa phương đồng dạng có vỗ một cái cửa đá khổng lồ, chỉ có môn trụ không có cánh cửa Bọn họ đi tới dưới cột đá mặt, thấy trên trụ đá có một ít điều khác, khác phải là mười mấy cú cổ đại văn tự, chỉ tiếp tư đồ Nguyệt Tiền ở thành Thương Đế thì không thích nhất sự tình có hai cái, một cái là chính mình trong sân không có sơn chi hoa, khác một cái chính là đi tiêu tương nguyện nghe rằng, mà bên người Hạc Bạch Linh nhận ra cổ đại văn tự cũng không nhiều, còn Liễu Chi phản cùng Dịch Thống Phong, hai người mắt to trừng hỏi. Liên bốn người lung túng đứng ở dưới cột đá không biết làm sao, cuối cùng vẫn là Dịch Thống Phong so sánh cơ trí, kéo xuống một đoạn tay háo đem mặt trên tự nhìn qua bầu mà vẽ ra chiếc gáo thu lấy, nếu như tư đồ Tinh Linh lúc này ở đây chỉ sợ cũng không cần này rất nhiều phiền phức. Liêu Chi Phản, ngươi có nhớ tới cái gì không?" Tư đầu Nguyện Tiền nghiêm túc hỏi. Hắn biết nàng đang hỏi từ liệu ký ức sự tỉnh, nhưng từ liệu ký ức ở Liêu Chi Phản nhưng trong lòng là rất vật kỳ quái, con địa thượng cổ yêu thú chi vương ký ức lại như một vùng biển rộng, Liêu Chi Phản chỉ có thể khi thì tiếp thu mảnh này trong biển rộng chạy ra một ít dòng nước nhỏ róc rách, nếu như biển rộng đột nhiên điên cuồng khởi sướng biển lầm, Liêu Chi Phản ở toàn bộ tiếp thu những kia bề bộn ký ức trước chính mình liền muốn trước tiên ý thức mất, lại như trước đang đối kháng. Với nam tiên trung thị phát sinh tình huống, thậm chí bị những ký ức ấy ảnh hưởng biến thành một cái khác tự đều có khả năng. Hắn suy tư một thoáng, Tử Liêu trong trí nhớ, nơi này đã từng phong ấn một cái để hắn kiêng kỵ tồn tại, chúng ta trước chém nát Nam Thiên Trung thời điểm, cũng chứng minh điểm này. Tư Đồ Nguyệt Tiên Già Cụ, ngươi chém nát Nam Thiên Trung thời điểm sát thực rất quái lạ, thật giống một viên khắc hồn phách bám vào ở trên thân thể ngươi, nó như vậy này cỗ Trung Hoa Nam Thiên Trung chi Bắc Huyền Nguyên Lục Hộ Trung Kình khí kỳ quái dòng lũ, là cái kia bị phong ấn đồ vật phát ra. Liêu Chi phản lắc đầu nói, ta cũng không biết, lấy Tử Liêu tính tình, hắn có thể tuyệt đối sẽ không ấn, liền hắn đều không được chỉ có thể ấn vật, ở chết rồi nhiều năm như vậy sao? Phang Liêu lại phong ấn còn sót lại bao nhiêu sức mạnh, ai cũng không biết, hay là phong ấn núi lỏng để cái kia tồn tại sức mạnh chảy ra cũng có thể. Dịch thống phong buông tay đạo, có thể nơi này không có thứ gì, nào có cái gì bị phong ấn nhân vật mạnh mẽ. Xác thực, này bắt hình trong sơn động ngoại trừ vèo vèo gió lạnh cùng màu đen vách đá, cùng với trên vách đá tỉnh cờ ló đầu ra phát sáng thủy tinh ở ngoài, cũng không có bất kỳ nghi như nhân vật mạnh mẽ đồ vật. Liêu Chi phản suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ ra một cái là ổn thoả nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp, trên thực tế bây giờ bọn họ cũng chỉ có này một cái phương pháp. Chà, bốn người Liêu Chi phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Thiền đi đồng bọn. Hạ Bạch Linh cùng Dịch Thống Phong đi chung với nhau, bốn người dọc theo hướng ngược lại ở cái này mấy trăm trượng phạm vi to nhỏ trong sơn động bắt đầu bắt đầu tìm kiếm. Nơi này có cái trụ đá. Sau nửa canh giờ Dịch Thống Phong đột nhiên bất ngờ hô. Ở sơn động ở trung tâm nhất, một đống tháp loạn trong tảng đá có một đoạn trụ đá từ lòng đất rũa ra, trụ đá tựa hồ trước bị loạn thạch vùi lấp ở bên trong, nếu như không phải mặt trên tảng đá vỡ vụn hạ xuống, căn bản phát ra không được này tiệt trụ đá, mặt trên tảng đá nhìn dáng dấp đều là mới nứt tan, chắc hẳn là trước nam tiên trung sức mạnh truyền tới đây, đem này chồng tảng đá chấn động sụp, mới lộ ra trụ đá. Trụ đá không lớn, so với nam tử trưởng thành eo thô lên mấy phần là từ lòng đất dò ra đến, mặt trên cũng không có cái gì điều ước, đỉnh chóc trung gian có một cái dánh, từ lâu lạc đẩy cho bụi, dưới cột đá mặt có hai hàng tự ở phía trên. Mọi người vừa nhìn không khỏi kinh ngạc, nay tự lại không phải lên văn tự cổ đại, mà là bọn họ có thể miễn cưỡng nhận ra một loại tiểu chữ, tuy rằng không phải cổ đại văn tự nhưng cùng hiện nay sử dụng tiểu chữ có chút khác biệt. Đây là thời đại trung cổ văn tự." Hạc Bạch Linh nói rằng. "Điểm tới nghe một chút." Tư đầu Nguyệt Tiền phân phó nói. "Thượng hóa 372 năm, dựa cùng sư đệ Hán Hải du lịch chí tử vong chi nước, thấy nơi đây tử khí dị thường." Giống như nước cha xét, nhập hồn minh quỷ động, thấy thi hải vô số, từ khí ngăng dọc, chính là biết đây là thượng cổ thủ ngữ thánh khí, sinh tử hồng lô chi mạnh vỡ, cùng kỳ cảnh, tìm được này động, suy ra nơi đây dấu giếm thượng cổ phong ấn, giải chi không rõ, tư cùng hậu thế nếu có người vô ý đến đây, sợ phá phong ấn lấy vì thiên hạ kiếp, chính là dấu cây ấn trụ đá, giữ đệ hãn hải luôn, như hậu nhân đến đây tầm bảo, không được sở dục tất cùng này cảnh, sợ hủy hoại phong ấn chí thiên hạ đại nạn, dự tư chi có lý, chính là để thư lại một cái, ta hai một đời người võ đạo sở học đều ở đây, thông bắc hai lục, nhìn hậu nhân đến này mà. Úi lui. Mạc Tham Sinh tử Hồng Lâu không rõ đồ vật, võ đạo phái Lăng Bạch Linh đọc xong mặt trên văn tự, 4 người đều đều chấn động, bị mặt trên này ngắn, ngắn hơn tự kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Hãn Hải, Lăng Vân Sĩ hai người, coi như tư độ tiền lại không thích đọc sách cũng biết tên của bọn họ, hai người này chính là chúng cổ thời kỳ bảy đại phái chi võ đạo trong phái một đôi sư huynh đệ, chính là võ đạo một mạch vạn năm một lần hạng người kinh tài tuyệt diễm, võ đạo phái cùng thời đại dĩ nhiên ra hai tên thiên tài tuyệt thế, thời đại kia võ đạo phái danh tiếng không chỉ có che lại năm tông phái, liền thành thương đế cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hãn Hải, Lăng Vân Cả hai người tu vi đang lấy ra tư đồ thị cũng không có người là đối thủ. Hai người ở võ đạo tu vi dĩ nhiên gần như thành tiên thành thánh, bị hậu thế tôn xưng vì là võ đạo hai thánh trì tiết hai người này xuất hiện tựa hồ tiêu hao hết võ đạo phái không trung quyến, ở tại bọn hắn sau võ đạo phái không có người nào chân chính thành tài, tới ngày hôm nay bị trở thành bảy đại phái chi trư, liền một ít phổ thông tu hành gia tộc môn phái thực lực cũng không bằng. Bất quá trời không tuyệt được người, võ đạo phái sa sút mấy ngàn năm, gần mấy đời trưởng môn cùng đệ tử nhưng đều cũng không tệ lắm, đặc biệt là lần trước thành thương đế lấy hội đạo hữu đại hội, đạo phái tới mấy người tu vi đều không thấp. Đặc biệt là đại sư Minh Tạo Thiên Khải, tu vi chân chính e sợ cùng linh tu hải phái Nam Cung Vũ không phân cao thấp, bây giờ lại xu. Thế hiện võ đạo hai thánh lưu lại quý giá điển tịch, nghĩ đến võ đạo phái muốn nên đón phục hưng thế gian. Thượng hóa 372 năm, 6.300 năm trước. Không nghĩ tới này dĩ nhiên là võ đạo hai thánh lưu lại di ký. Hắc Bạch Linh kinh ngạc lẩm bẩm nói. Chương 174, Giang langchain bạch tụ chấn động đế tán, thượng. Phi ảnh ma tung chương 174, Giang langchain bạch tụ chấn động đế tán, thượng. Không biết cái này trụ đá sau lưng là cái gì. Dĩ nhiên có thể làm cho võ đạo hai thánh như vậy cao nhân tiền bối cảm thấy không rõ. Bạch Linh than thở. Tư Đồ Nguyệt Tiên nháy mắt mấy cái, dung năng đặc biệt khinh mảnh mà mang theo giọng mũi tinh mịn vúng ngưa điệu nói rằng, mặc kệ tảng đá đại biểu cái gì, này võ đạo hai thánh đúng là thú vị, sợ hậu nhân vì sinh tử lỗ bạo bối mở ra cái này cái gì phương ấn, dĩ nhiên có thể lưu lại việc tu luyện của chính mình phát môn, thật không biết bọn họ là lòng dạ đại yêu vẫn bị người khác phụ quá cao đầu hốc đều gì ở. tiểu thư từ trước đến giờ không biết cái gì gọi là tôn trọng tiền bối, dù cho là đáng giá tôn trọng tiền bối. Dưới cột đá mặt loạn thạch bên trong, ta cắm vào một cái màu đen tịch hộ, một thước phạm vi, nhìn như là dùng nơi này hắc thạch điều thành, mặt trên không có văn tự cũng không có điều thước, hẳn là võ đạo hai thánh tiện tay dùng nơi này tảng đá chế thành sắc. Liêu Chi phản đem hộp kéo đi ra, đem cái nắp mở ra, bên trong có mười mấy mảnh hắc thạch mảnh, thiết cơ bạn, mặt trên khắp đầy lít nha lít nhị chữ nhỏ, qua loa vừa nhìn đều là võ đạo phái một ít bí pháp cùng Hãn Hải Lang Vân Sĩ hai vị này võ đạo hai thánh đối với võ đạo tâm đắc. Cũng may nhờ là dùng nơi này thành mảnh, nếu như dùng chỉ hoặc là kim loại viết xuống thời gian qua đi mấy ngàn năm e sợ sớm hóa thành tro tàn. Là võ đạo hai lưu lại bút ký năm Tư đồ Nguyệt Tiền hỏi, đều viết cái gì? Đều là liên quan với Võ Đạo Phương diện tâm đắc. Liêu Chi phản trả lời. Tư đồ Nguyệt Tiền suy nghĩ một chút, nhìn lại này Võ Đạo phái đến Lựa Phục Hưng, dĩ nhiên có thể ở Sinh Tử Lô bên trong tìm tới này hai vị tiền bối lưu lại bút ký, lúc trước ở Thành Thương Đế lấy hội đạo hữu lên, chúng ta đoạt Võ Đạo phái tiểu nha đầu kia nhắn hiệu, đám lần này đi ra ngoài, đem vật này giao cho Võ Đạo phái người, còn ân tình của nàng. Dịch thống phong tiết hắn nói, Nhi tiểu thư, đây chính là Đạo hai thánh lưu lại đồ vật, toàn bộ tu chân giới đốt đèn lồng đều không vị trí tìm kiếm, người trong thiên hạ tìm kiếm Võ Đạo hai thánh phần mộ biển người ra đi. Này mười mấy mảnh tảng đá nếu như lấy ra đi treo giá, có thể đổi tới không ít bảo bối tốt, ủng hộ Võ Đạo Hai Thánh lấy Vũ Thành Thánh, này Thạch Mảnh lên nói không chắc ghi chép ghê gớm pháp quyết, liền như thế cho Võ Đạo phái, quá thiệt tỏi đi. Tư Đồ Nguyệt Tiền lắc đầu một cái, xem thường nói rằng, ngươi người này bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, ngươi lại không phải Võ Đạo phái, Võ Đạo Hai Thánh Võ Đạo Tâm Đắc cho ngươi ngươi nhìn hiểu sao? Mấy người này thạch mảnh trong tay chúng ta chính là tảng đá mà tôi. Tu hành tối kỵ chân trước tiên các lưu xuyên lưu đi, Ê, cho lấy đi. Dịch Thông mặt đau khổ. Nhị tiểu thư, này cháp thật nặng buồn. Tư Đồ Nguyệt Tiền không nói lời gì đem hắc thạch cháp đặt ở dịch thống phong trong lồng ngực. Xử lý xong những việc này, tầm mắt của mọi người một lần ngươi trở lại bị võ đạo hai thánh che dấu này tiệt trên trụ đá, trên trụ đá trống lốc, không có chỗ đặc biệt nào, chỉ có đỉnh chóp có một cái vết sâu. Vết sâu đã sớm bị cho bụi lấp bằng, Liêu Chi Phản phất đi bụi bặm, thổi một hơi đem mặt trên dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một cái sáu một bên hình vết sâu. Mặt trên có cái gì? Tư Đồ Tiền đưa tay lên, mi tiêm cau lại, Liêu Chi Phản, cái này vết tích ta thật giống ở nơi nào gặp. Liêu Chi Phản trầm tư chốc lát, lấy ra một cái cổ đồng nhét vào tư đồ nguyệt tiền trong tay, là cái này đi. Tư đồ nguyệt tiền trên mặt lộ ra ý cười, đáp ý nói, ta liền nói ở nơi nào từng thấy, chính là vật này, cái kia giả Âu Dương ngoan như vậy coi trọng này hộ, ta liền biết nhất định có gì không bình thường tác dụng, không nghĩ tới báo ứng ở nơi này. Nàng vừa nói vừa một cái tay gác lượng vết sâu, một cái tay khác cầm đồng hộp lập tức liền theo tiến vào. Nhưng mà cũng không có phát sinh cái gì dị dạng, trong sơn động vẫn là âm lánh tĩnh mịch, vẫn như cũ có không biết từ nơi nào thổi tới phong đánh ở tại bọn hắn còn chưa khô giáo trên y phục. Không phải đúng. Mấy người đều ngừng tự dựng thẳng lỗ tai, chờ đợi tình huống khác thường phát sinh. Khoảng chừng quá mười mấy tức thời gian cuối cùng từ bên trong hang núi phát sinh một tiếng nặng nề tảng đá lăn đồng thanh, cũng không biết này cổ đồng cháp có cái gì sức mạnh thần bí. Một trận rung động ở trong, bắt Hình Sơn động từ trung gian nước ra một cái khe, bên trong có một tia ánh sáng bắn đi ra, theo khe hở càng lúc càng lớn, ánh sáng cũng càng ngày càng sáng. Ngoại trừ Đồ Nguyệt Tiền ba người kia đều không thể không che khuất con mắt, chậm giải thích hướng đột nhiên xuất hiện cường quang. Sơn động biến hóa kéo dài khoảng chừng thời gian một nén nhang, cuối cùng từ trung gian mở ra một cánh cửa, nguyên lai like toàn bộ sơn động đều là cánh cửa này cửa hiên, mọi người trải qua khúc chiết, rốt cục nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng. Bên trong hang núi kế nước sau, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy hố bẫy, có rộng 10 mấy trượng, thâm thúy thần bí, phản phất bị người cắt một dao lưu lại này, một đạo vĩnh hàng vết tích, ở hố bấy một bên khác, lập tức thành một bộ hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Nơi đó sinh trưởng một cây đại thụ, to lớn đại thụ, rễ cây dây leo hầu như chiếm cứ toàn bộ không gian, từ phía trên buông xuống một đạo mông lung của sáng, chiếu vào đại thụ trên tán cây, mỗi một chiếc lá đều phản xạ nhàn nhạt ánh huy quang. Nay thụ liễu chi phản chưa từng gặp, nó thân cây là màu trắng, diệp tử là màu bạc, vô số to lớn rễ cây dường như cấu kết mạch dao, linh quấn quít lấy ở cây xuống luẩn nhau quấn quít. Một tầng màu trắng yên vụ vờn quanh đại thụ quanh quần vô nổi, cũng có điểm sáng nhàn nhạt, nhạt bắt đầu thì lặng, ở vô tận vũ tính trong bóng tối thêm lên một tầng ngục ảo giống như sát thái. Thật mạnh sinh khí tức, sinh tử lô chết chi mảnh vỡ vì sao lại xuất hiện như vậy khổng lồ sinh khí năm tư Đỗ Nguyệt Tiên lẩm bẩm như mày, nàng không nhìn thấy đại thụ tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy trên cây to mặt quanh quần vô tận sinh khí. Bạch Linh, các ngươi nhìn thấy gì? Hạc Bạch Linh còn đang kinh ngạc bên trong, bí tư Đỗ Nguyệt Thiền một tiếng lại, nàng tập trung ý chí, Trầm thanh nói rằng, tiểu thư, trước mặt chúng ta có một đạo hố bấy, rất sâu, không nhìn thấy đáy, ở hố bẫy một bên khác, nơi đó có một cây đại thụ Đại tụ. Tư Đồ Nguyệt Tiên chậm rãi gật đầu, nguyên lai like những tia sinh khí làm một cây đại thụ bốn này cũng cũng bình thường, sinh tử lô ở chứa nát tăng trước, bản chính là sinh tử cùng sinh, ngoại trừ tụ đây. Hắc Bạch Linh ngữ khí mang theo vẻ run rẩy, ngoại trừ lại tụ, thu xuống còn có một viên to lớn hàm răng. Màu trắng quái dưới cây, ngang dọc thác loạn rễ cây quấn quanh bao bị một viên to lớn hàm răng, hình dạng dường như răng nanh, không biết là cái gì tự thú hàm răng khổng lồ như thế, quái gì như vậy, thậm chí tỏa ra một tầng màu vàng kim ánh sáng, màu trắng răng nanh xuyên vào một cái màu tím hình tròn trong suốt hình cầu, hai người liền cùng một chỗ bị rễ cây quấn quanh, màu trắng rễ cây cũng đâm vào trong suốt hình cầu ở trong, quấn quanh ở đồng bọn thật giống bao bọc món đồ gì. Như thế, ra sao hàm răng? Nói chi tiết một chút. Tư đồ nguyệt tiền kéo bạch linh tay háo truy hỏi, đối với hai mắt mù người tới nói, tối lo lắng thời điểm chính là đồng hành người nhìn thấy một phen kỳ cảnh, mà chính mình vô chi vô giác. Liêu chi phản ở một bên giải thích, dáng vẻ lại như một con sói ăn cây nho, không cẩn thận bị cây nho lạc rơi mất răng nanh, liền liền với đoạn nha cùng cây nho đồng bọn nói ra đi ra ngoài. Tư đồ mày lấy, nghiền đầu tưởng tượng một thoáng, khẽ mỉm cười, hóa ra là bộ này. Nơi này tại sao có thể có khổng lột như vậy một chiếc răng? Ta có thể nhìn thấy này cái răng mặt trên mang theo một luồng sức mạnh mạnh mẽ, lẽ nào hàm răng cắn đồ vật chính là ban lan biu hoàng phong ấn đồ vật? Đến gần nhìn, tư đầu Nguyệt Thiền nói rằng, mấy người vượt qua hố bấy, đi tới hàm răng phía dưới, này cái răng có cao 10 trượng, thu nhất địa phương có tới 3 trượng, e sợ chỉ có thượng cổ cự long hàm răng có thể có khổng lột như vậy, bất quá cùng cây đại thủ kia so với vẫn là có vẻ quá nhỏ, hàm răng phía dưới cắn một viên màu tím trong suốt hình cầu Tư Đồ Nguyệt Tiễn đứng ở màu tím hình cầu phía dưới trầm mặc không nói, sau đó đưa tay ra hướng về hình cầu sờ soạn, ở tay của nàng đụng tới tử cầu trong nháy mắt, một tia chớp vàng nóng đột nhiên từ to lớn hàm răng lên bắn xuống, chạy Tư đầu Nguyệt Tiễn tay đánh tới. "Tiểu thư cẩn thận." Bạch Linh kinh ngạc tốt lên một tiếng, Liêu Chi phản cách nàng gần nhất, đưa tay kéo nàng hướng về nàng về phía sau kéo đi, nhưng này tia chấp màu vàng nóng so với Liêu Chi phản động tắc còn nhanh hơn, ở tay của bọn họ rời đi tử cầu trước bắn trúng Tư Đồ Liêu Chi phản tay, một tia điện chạy tới trên người bọn họ, sau đó từ dưới chân tiến vào cây, hai người nhìn tưởng án vô sự. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Mạch Linh kinh ngạc. Tư Đồ Nguyệt Tiễn lắc đầu một cái, tay đè ở mẫu tím hình cầu cực lớn vẻ mặt phức tạp, là trí Tôn Quyết. Chẳng lẽ này cái răng trên có thượng cổ yêu thú chi vương Ban Lan Bưu Hoàng Bưu Hoàng, Hoàng Quyết lưu lại, xem tới nơi này vô cùng có khả năng chính là nó phong ấn cái kia đồ vật. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nói rằng, Liêu Chi Phản, nhìn lại chúng ta tìm tới thứ không tầm thường. Liêu Chi Phản nhưng cau mày, khắp khuôn mặt là mê hoặc mờ mịt, hắn cực lực ở hồi ức, liên quan với trong ký ức có quan hệ bị phong ấn đồ vật manh mối, đầu một cái, nhìn Tư khuôn rằng, này không phải Quyết, chính là Chí Tôn Quyết, thị Chí Tôn Quyết. Hả? Không giống nhau sao? Không giống nhau, trí Tôn Quyết là do Bưu Hoàng Quyết cải tạo mà đến, nhưng Lưu Hoàng Quyết chính là yếu tố Chi Vương tử Nghiêu sử dụng khống chế sinh tử lô sức mạnh, bên trong đường lượng lớn yêu lực, mà vừa này cô tia chốc màu vàng nóng, cũng không một chút yêu lực. Tư Đồ thịn phi thường thông tuệ, nghe Liêu Chi phản nói như vậy nàng lập tức phản ứng lại, ngươi là nói có tư đồ thị người trước tiên chúng ta đi tới nơi này, cùng sử dụng Chí Tôn Quyết công kích vật này. Liêu Chi phản gật gù, Từ Nghiêu phong ấn cái kia tại thời điểm, tư đồ thị vẫn không có học được Chí Quyết, vì lẽ đó sẽ không là thời đại thượng cổ tàn lưu lại sức mạnh, lẽ nào tư đồ thị người ở chúng ta trước từng đến nơi này? Cái vấn đề này chờ chúng ta nhìn thấy tỉ tỉ sau hỏi một chút nàng liền biết rồi. Tư đầu nguyện tiền nhún vai nói. Cái này cầu bên trong có đồ vật. Dịch thống phong đông nhiên nói rằng, hắn vòng tới màu tím hình cầu mặt sau dán vào màu tím trong suốt hình cầu đi vào trong xem, nơi đó thật giống có người. Xác thực trong suốt hình cầu cực lớn bên trong, bị dễ cây quấn quanh một cái hình người, ngay khi trung tâm, chính đang nảy viên to lớn hàm răng tối mũi nhọn phía dưới. Phảng phất bị này viên nha căn chúng như thế, nhưng màu trắng đại thụ dễ cây xúc tu chặt lại rồi người kia hình bộ mặt thật, chỉ có từ dịch thống phong, cái góc độ này có thể nhìn thấy một tia, Liêu Chi Phản đám người ở bên ngoài, nhưng là không thấy rõ người kia hình rốt cuộc là thứ gì. Người rốt cục trở về rồi. Ngay khi Liêu Chi Phản nhìn kỹ này, thiết bị dễ cây quấn quanh trụ vật thể hình người thời điểm, một cái thanh âm nhẹ nhàng chuyển tới Liêu Chi Phản trong lòng. Người là đến thả ta sao? Thử yêu, Liêu Chi Phản giật nảy cả mình, hắn nhìn thấy hình cầu ở trong cái kia bị dễ cây quấn quanh vật thể hình người dĩ nhiên cách ngàn vạn năm yên tĩnh, bỗng nhiên chuyển động. Nhưng Dế cây cũng giống như là sống súc tu giống như, hướng về hắn chậm rãi áp sát, dưới chân hắn Dế cây cũng tất cả đều nhúc nhích lên, con lây hắn cứ gọi phải đem hắn chăm chú chói chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, này viên to lớn cây cối lại ở trên cây khô mở ra một há to mồm, bên trong răng nhanh thắt loạn. Hình cầu bên trong người kia hình bị Dế cây đưa đến trước mặt hắn, từ Dế cây bên trong dò ra một tấm mặt tái nhận, cái hình cầu mỏng như giấy giống như trong suốt bức tường ngăn cản nhìn thẳng hắn, hai tấm gương mặt hầu như kề sát tới lưng bọn, gương mặt đó dáng lớn lên rất đáng yêu, rất xinh đẹp, chính là này trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có một luồng tĩnh mịch, một luồng khiến người bên trong hốt hoảng tĩnh Đó là một tấm mặt của cô gái, nàng một đôi mắt bỗng nhiên lo lên, mặc dù là cười vẻ mặt nhưng không có bất luận cái gì cười ý vị, ngươi là trở về thả ta sao? Thường yêu! ngươi nghĩ thông suốt rồi, ta nhưng là em gái của ngươi. Liêu Chi phản trong lòng một luồng vô pháp ức chế sợ hãi dâng lên, hắn muốn lập tức đào tẩu, có thể hai chân làm thế nào đều động không được, dưới chân thủ cần quấn lấy hai chân của hắn, quấn quít lấy thân thể của hắn phải đem hắn đưa vào hình cầu ở trong. Vô số ký ức trong nháy mắt này tới dồn dập, dường như một luồng hải triều tràn vào hắn ý thức, những điều từ lâu nhấn chìm ở thượng cổ 5 tháng bên trong viễn hồi ức. Ở Liêu Chi phản trực mắt hóa thành từng hình ảnh đoạn ngắn một lần nữa diễn dịch. Từ Liêu còn sót lại trong ký ức quan trọng nhất này một phần, rốt cục ở hắn cùng tấm kia trắng xám thiếu nữ khuôn mặt đối diện một sát na, hoàn toàn nổi lên mặt nước. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình trước sợ gì vẫn không nhớ ra được Từ Liêu ở đây phong ấn cái gì, cũng không phải là bởi vì Từ Liêu ký ức không toàn vẹn, mà là bởi vì này đoạn ký ức bị Từ Liêu phong ấn, này đoạn trọng yếu ký ức Từ muốn đưa nó Nhưng mà hình cầu bên trong tấm kia mặt của cô gái, nàng một tiếng hô đem Từ Liêu phong ấn ký ức toàn bộ hóa vẻ. Hắn sợ hãi quát to một tiếng, chính là trên người một cái tay đè lại bờ vai của hắn, Liêu Chi phản thoáng như đại mộng sơ tỉnh, nhưng đầu thấy Hạc Bạch Linh cao mày lo lắng mà nhìn mình, Tư Độ Nguyệt Tiễn ở một bên chính hai tay đặt tại màu tím hình, cầu lên để biết, Người làm sao? Con mắt của người lại biến thành màu tím rồi." Hạc Bạch Linh nói rằng, Liêu Chi phản mờ mịt xung quanh, đại thụ vẫn là đại thụ, cũng không có há miệng to như chậu máu, màu tím trong suốt hình cầu ở trong, cái kia dễ cây quấn quít lấy hình người cũng nhẹ nhàng trôi nổi ở hình cầu trung tâm. "La ảo rất sao? Không ba không phải ảo giác, là từ tiêu ki ức bốn vừa này cô sợ hãi, đến từ chính tự tiêu ki ức Ngụy Tiên Ba hắn đông nhiên kêu một tiếng. "Làm sao? Từ vừa nãy bắt đầu ngươi thì chết quái." Tư Đồ Nguyệt Tiên một cái bàn tay thon dài theo ở trên trán của hắn lau một cái. "Hãn. Ừ ừ, nguyên lai ngươi cũng hay hại sợ thời điểm." Liêu Chi Phản lắc đầu một cái. "Chúng ta rời đi nơi này đi, nơi này không có mở miệng." "Rời đi nơi này?" Tư Đồ Nguyệt Tiên bất mãn mà nhíu mày lại. "Không phải ngươi nói nghe thấy cái gì hô hán, muốn đi vào cốt động tìm hiểu ngọn ngành, hiện tại tới phần cuối, tại sao lại muốn chạy trốn? Ta bản thân biết Liêu Chi Phản không phải là một người nhát gan quỷ." Liêu Chi Phản thở dài. "Ta đã biết rồi, ta nhớ lại rất nhiều thứ." Ở chúng ta tiến vào cốt động chức cái kia hô hoán âm thanh của ta, căn bản không phải nơi này phong ấn đồ vật phát sinh, mà là sinh tử lô đối với cảnh cáo của ta, nó để ta xa cách nơi này, mà cũng không tiến vào nơi này. Cho tới để ta rời xa cái gì năm hắn nhìn hình cầu ở trong bị dẽ cây vây quanh thần bí thân ảnh, ta đã biết, tử nghiêu ở đây phong ấn cái gì rồi. Là cái gì? Liêu Chi phản biểu hiện nghiêm túc, từng chữ từng câu nói rằng, thủ nự thánh khí một trong, đế thích tán. Chương 170, chém tới Nam Thiên tiến đú môn thượng. Nam Thiên trung trên chữ khắc trên đồ vật mấy nghìn Ghi lại biết Bắc Hoàng triều thành lập là lúc trải qua Tinh Phong huyết vũ và chết tại đây miệng Thanh Đồng cổ chúng dưới nỗi danh tu sĩ. Phức tạp văn sắc cùng chữ khắc trên đồ vật trên lóe lên một đạo lại một đạo kích động tinh khí, Bái Tích Liêu Chi phản và Tư Đậu Nguyệt Tiễn chân nguyên, vật này trải qua tri Bắc cung lịch đại đại năng tu sĩ lấy Bắc Quốc hoàng triều pháp quyết viết Bắc Huyền Nguyên lục tế luyện, từ lâu ở phía trên lưu lại vô số ẩn ký và pháp quyết dấu ấn, Liêu Chi phản và Tư Đậu Nguyệt Tiễn hai người có thể nào lực, chân lấn, thành, dùng chân nhưng mạnh mẽ vô cùng, kinh lực cầm liêu Chi phản phi vân quyết đều bắn trở về, đồng thời phản phệ lực theo Liếu Chi phản kinh mạch xâm nhập hắn huyền phủ cùng, ba cung là tu hành gốc rể, đúng tu sĩ mạnh nhất cũng vậy yếu nhất địa phương. Chỉ cảm thấy một lực lượng cuồng bạo ở xé rách kinh mạch của hắn, trong nháy mắt cầm Liếu Chi phản đánh văng ra năm bước, hắn suýt nữa té ngã, cái tay kia run rẩy suýt nữa bị chấn đoạn cốt đầu, trong cổ họng nảy lên một huyết dịch, được hắn mạnh sinh sinh điệu nuốt trở vào, nuốt xuống một ngụm rất khó, xuống một đống máu càng khó. Đã thấy tư đầu mệt trên người Kim Quang càng ngày càng tháng, đang cùng cổ trung nội lực lượng chống đỡ. Trí Tôn quyết được xưng đệ nhất thiên hạ pháp quyết, Chi Bác cung biết Bắc Huyền Nguyên lục tuy rằng đồng dạng cường đại, lại chung quy so Trí Tôn quyết kém hơn nửa phần, Tư Đẩu Nguyệt Tiễn có thể thấy Nam Thiên Trung nội biết Bắc Huyền Nguyên lục hướng đi, linh hoạt điều khiển chân nguyên tị kỳ phong mang, kích ngoài muốn hại, mắt thấy Nam Thiên Trung trên ngưng tụ kỳ ngự càng. Ngay căng thẳng, Tư Đẩu Nguyệt Tiễn trên người Trí Tôn quyết kim quang cũng lượng chói mắt, hai người ai cũng không chịu thoái nhượng nửa bước. Tiếp tục như vậy sẽ Nam Thiên Trung được luyện hóa, được thường sau, lần nữa xuống tới. Lúc này đây hắn cũng không có sử dụng Phi Vân Quyết, mà là chấn động linh hải huyền phụ đàn đỉnh ba trong cung kia ba đòa kim liền, gọi ra Biêu Hoàng Quyết. Trí Tôn Quyết tên chân chính cũng không gọi Trí Tôn Quyết, mà phải gọi Biêu Hoàng Quyết, hay là Biêu Hoàng Quyết tên chân chính cũng không gọi Biêu Hoàng Quyết, nó chẳng qua là thượng cổ yêu thú Chi Vương, sinh tử Lô Chi Linh Trí Tôn Biêu Hoàng Tử Nghiêu sử dụng lực lượng, hay là Tử Nghiêu cũng không có vì hắn lấy tên là gì. Biêu Hoàng Quyết đồng dạng màu vàng Quang Huy. Chẳng qua là và trí Tôn Quyết bất đồng chính là Bưu Hoàng Quyết càng thêm cuồng bạo khó khăn tuần, năm đó Tử Liêu cầm Bưu Hoàng Quyết dạy cho Tư Đồ thị, vừa lấy sinh tử lô trợ giúp Tư Đồ thị bình định thủ ngữ tự người sau đại chiến, Tư Đồ tính không cầm Bưu Hoàng Quyết trong không thích hợp nhân loại tu luyện cuồng bạo khó khăn tuần bộ phận diệt trừ, cải tạo vị trí Tôn Quyết, cũng để cho thương đế thành lấy danh xưng là phế tu hành giới vào năm. Hôm nay Tư Đồ thị trong vòng hầu như đã không ai biết đến bọn họ sở kiêu ngạo Chí Quyết chính lai lịch là cái gì. Ngay phản nói lúc đầu cũng từng khờ dại cho rằng Liêu Chi Phản sử dụng màu vàng lực lượng là tư độ mộ ảnh dạy hắn chí tôn quyết. Liêu Chi Phản cũng không có cố ý tu hành qua cửa này pháp quyết, cùng với nói đây là một loại pháp quyết, nói chính xác hơn cái này thuộc về một loại yêu lực, cùng Thương Lộ Sơn Hồ tộc yêu quyết, Linh Học Nguyên học tộc học yêu thuật đều thuộc về yêu thuật phạm chủ. Liêu Chi Phản ở vĩnh diệt động quật cắn nuốt tử nghiêu tàn hồn sau, may mắn địa có thể lấy nửa yêu thân sử dụng Bưu Hỏa quyết, mà mỗi lần sử dụng nó lúc đều biết nửa bên mặt yêu hóa, đồng thời tử ký ức bắt đầu ảnh hưởng. Thần trí của hắn Một trường lần nữa khắp ở Nam Thiên Trung trên, ánh sáng màu vàng từ trên người hắn chạy tới trên tay, lại từ trên tay hướng cổ trùng trong vòng tán đi, bưu hoàng quyết cuồng bạo mà cường đại, trong nháy mắt đột phá tầng một biết Bắc Huyền Nguyên Lục, để cho tư đầu nguyệt tiền áp lực giảm đi, nàng hé miệng lộ ra mỉm cười hình dạng, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng Liễu Chi phản biết đến trong lòng nàng nhất định đang khích lệ mình. Nam Thiên Trung càng phát điệu tức giận, pháp bảo có linh, Nam Thiên Trung như thế linh bảo hạ có thể không có khí linh, Nam Thiên linh mấy luyện, pháp cũng tuyệt không người có thể cướp đi Nam Thiên Trung, đây là Nam Thiên Trung mấy nghìn năm qua lần đầu tiên được chân nguyên khác tế luyện, vị trí tôn quyết đánh Nam Thiên Trung khí linh. Nhất thời giận không kìm được, phát ra liên tục không ngừng trung âm, tiếng chuông quân quận, chấn triệt tứ hải. Lúc trước đánh cổ trung kia căn yêu thú cốt trong nháy mắt được Nam Thiên Trung lực lượng trấn thành mảnh nhỏ. Ông sáu, thanh âm xa xưa minh mông, có như viễn cổ cự thần tận trời vừa hô, trung âm ở trong nước dường như rung động vậy lại ra, Chi Phản và Tư Đẩu đồng thời cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ Nam Trung truyền tới, được lực lượng khủng lồ chấn, chấn động Cái này chỉ là đợt thứ nhất trung âm hay sau đó tiếng Trung như sóng biển, một sóng hợp với một sóng, một trận mạnh hơn một trận. Liêu Chi phản hai người lúc này đã đâm lao phải theo lao, nếu là lùi bước, tất nhiên được Nam Thiên Trung Trung Minh chống tường, nếu phải tiếp tục đối kháng tiếp, sợ rằng ở luyện hóa nó trước mình cũng đã được tiếng Trung đánh chết. Hoàng phủ thị cường giả đại năng các ở Nam Thiên Trung phía trên lưu lại chân nguyên dấu ấn tương đối cường đại hơn cường, như thế nào đúng dễ dàng như vậy xóa đi. Lúc này Dịch Thống Phong và Hạ Bạch Linh thấy hai người gặp lực, cũng chạy tới giúp một tay, Dịch Thống Phong đưa tay ra tay, vừa do dự lui trở về, tu vi của hắn xa không bằng tứ đầu người tiền lấy hắn về điểm này mà Lưu Xuyên thành thành Lưu Thật Kình tu vi nói vậy cũng không giúp được một tay. Hắn vòng quanh hai người đi nửa vào mà, giảo phá ngón tay dùng chân nguyên cầm huyết dịch giang cầm ở trong nước, viết đến, mong muốn luyện hóa cái này miệng trùng lớn, trước hết phá hỏng Nam Thiên Trùng khí linh. Hắn chỉ vào Liễu Chi phản phía sau lưng khôi la cựu cái hộp kiếm và thao thế nào, khôi la cựu vô cùng sắc bén, cũng vậy một đời danh kiếm, dùng nó có thể có thể có dùng. Tư đầu Nguyệt Tiên nhìn thấy dịch thống phong dùng chân chữ, suy nghĩ một chút, cau mày đầu, nếu như nàng bây giờ thu tay lại, lấy Liễu Chi phản một người lực lượng thế tất được Nam Thiên bị thương nặng. Liêu Chi phản đỗng nhiên đối Bạch Linh ngáy mắt. Bạch Linh hoảng ý, lập tức đứng ở Tư Đẩu Nguyệt Tiễn sau lưng, cùng lúc đó Liêu Chi phản trong lỗ nuôi phun ra hai cổ huyết dịch, đóng chặt khỏe miệng trong tràn ra tơ máu ở trong nước xoáy tán, trên cổ hắn trên mặt huyết quản bạo khởi, hơn nữa sinh ra yêu văn ngửa nửa khuôn mặt, kia một đạo thập tự hình dấu vết đều theo lật đứng lên, trên người của hắn kim quang đại thịnh, dĩ nhiên cầm Nam Thiên Trung tuần lực đẩy lù mấy phần. Trong mắt này Bạch Linh ôm lấy Tư đầu dùng sức lui về phía sau, lại không nghĩ rằng Tư Đẩu sớm chuẩn bị, một tay gắt gao bắt được Liệu Chi phản cổ tay, tay kia người một trường liền đánh vào Bạch Linh ngực. Tuy rằng vô dụng chân nguyên, nhưng lấy tu vi vẫn cầm Bạch Linh đánh ngói ra máu. Đánh lui hạ Bạch Linh sau, Tư Đồ Nguyệt Tiễn đối Liêu Chi Phản lộ ra vô cùng phẫn nộ thần tình, không để ý Nam Thiên Trung uy hiếp, quay trên mặt của hắn hung hăng một cái tát. Nam Thiên Trung kình lực rốt cục lần nữa tăng trưởng, Liêu Chi Phản thân thể phản phất diều đất dày được đánh bay, một đạo cường đại trung âm ba động đưa hắn và Tư Đồ Nguyệt Tiễn bao phủ ở bên trong. Nam Thiên Trung lực lượng cường đại phảng phất vô số đạo sắc bén lưỡi Nước lập tức hướng trong miệng vào tới, bọn họ ăn tỉ thủy đan ở trong nước không thể há mồm, một ngày há mồm dược lực mất đi hiệu lực, người lập tức cũng biết chết chìm. Liêu Chi Phản trước cắn răng cầm tụ huyết đè xuống, lúc này nội tạng đều rời vị, suýt nữa mất đi, thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn há miệng ra, trong miệng phun ra hai cái mang máu bạc khí, thời khắc nguy cơ hắn áp lên đi một ngụm hôn Tư Đồ Nguyệt Tiễn miệng. Hắn nếm được máu mùi vị, không biết là mình còn là Tư Đồ Nguyệt Tiễn, hai người cút trên thạch đài lăn ra khỏi rất xa mới dừng lại, Tư Đồ to hai mắt nhìn Chi Phản, sau đó dùng một miệng liền hung hăng cắn môi của hắn. Liêu chi Phản bị đau trái lại dùng sức ôm lấy nàng. Tư Đồ Nguyệt Thiền từ chối vài cái, sau đó thân thể chậm dại biến mềm tay dơ dơ lên, cầm Liêu Chi Phản nhẹ nhàng đẩy một cái. Bốn người Liêu Chi Phản và Tư Đồ Nguyệt Thiền được Nam Thiên Trung chấn thương, Hạc Bạch Linh được Tư Đồ Nguyệt Thiền đánh một trường, lúc này chỉ còn lại có dịch thống phong một người hoàn hảo. Hắn thấy đại sự không ổn, tế xuất mình pháp bảo dự định, cầm Hạc Bạch Linh Liêu Chi Phản Tư Đồ Nguyệt Thiền tất cả đều thu vào, không khỏi mừng rỡ trong lòng thầm nghi vạn hành vận hành, kia cổ hút vệ pháp quyết chân nguyên quấy lực trợ hộ tiêu thất, bằng không lần này thật là chết chắc rồi, nguyên lai là phía trên kiếm nhất bọn họ công kích âm dương chu ấn, để cho tử khí chi trụ hút vệ lực ngắn ngủi mất đi hiệu lực gián tiếp cứu bọn họ. Dịch Thông Phong mình chui vào trong dược đỉnh đóng lại pháp bảo che. Bên trong dược đỉnh không gian thu hẹp, tràn đầy vị thuốc đông y mà, bốn người dồn ở bên trong rất là ổn tế. Dịch huynh, đa tạ ân cứu mạng. Liêu Chi phản đối với hắn giọng nói rằng, nói chuyện, chợt cụ người nhất định phải chết, ta muốn giết ngươi. Tư Đồ Nguyệt Tiền một bên kịch liệt hụ sách, một bên nữ quảng nói với Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản hô hấp hô hô, hơi thở thanh âm mang theo hô hô âm hưởng, chắc là nội thương sở trí, hắn che ngực, thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Vừa ta là vì cứu ngươi, không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi, nếu như đổi thành Bạch Linh, ta cũng sẽ làm như vậy. Ngươi bốn Tư Đồ Nguyệt Tiền mặt đỏ lên, xoay người đi lên bóp cổ của hắn, Liêu Chi Phản không có tránh, sau đó cái cổ đã bị bóp Từ Tư Nguyệt Tiền trên tay cũng có khí lực, nhưng nàng biểu tình rất tức giận. Hạc Bạch Linh không hiểu nói, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Đổi lại là ta Hắn sẽ làm sao làm? Tư đồ Nguyệt Tiễn sắc mặt chuyển làm lệnh như băng, hừ một tiếng, buông ra Liêu Chi Phản nặng nề đẩy hắn một bả, lạnh giọng nói rằng: "Không, có cái gì? Liêu Chi Phản, ngươi cho bản tiểu thư nhớ kỹ, sau này ngươi nếu là dám đối với người khác làm như vậy, ta người thứ nhất giết ngươi, sau đó sẽ giết người kia cùng nàng văng ra." Dịch thống Phong Tiêu khổ đạo: "Ta nói nhị tiểu thư, không, tiểu thư nha, bây giờ lúc nào ngài còn cái nhau, ngậm lại thế nào đi ra ngoài đi, chúng ta bây giờ thế nhưng cùng đồ mặt lộ, tốt nhất không đi, hạ hạ không đến, ta Tị thủy đan cũng chỉ còn dư lại hai khóa, dù cho chúng ta phản hồi phía trên, cũng không trốn thoát được bốn." Ai, lẽ nào ta một đời đang đạo thiên tài dịch thống phong, phải chết ở chỗ này sao? Thiên hạ còn có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp chờ ta đi giải cứu đây. Tư Đồng Nguyệt Tiền nổi giận đuổi hắn một cước, cả giận nói, vì sao không nhiều lắm chuẩn bị một chút? A, Tị Thủy Đan, ta vừa không muốn làm lặn xuống nước vườn bát, chuẩn bị nhiều như vậy Tị Thủy Đan đang làm gì bốn dịch thống phong mắt trợn trắng nói rằng. Hắc Bạch Linh trầm giọng nói rằng, tiểu thư, lấy ngươi và Liêu Chi phản tu vi cũng luyện hóa không được Nam Thiên Trung. Nam Trung đúng chi cung cung bảo, bị đại cung chủ tế luyện, há là tốt như vậy hóa, dịch thống phong nói rất đúng. Mong muốn luyện hóa Nam Thiên Trùng, đầu tiên cần cầm Khí Linh Diệt. Tư Đạo Nguyệt Tiễn một bên ngồi xếp bằng điều tức một bên trầm dãi nói rằng: "Hắc Bạch lĩnh đạo, chúng ta cuối cùng là muốn đi vào Nam Thiên Trung bên kia cánh cửa kia, có thể hay không tìm cái phương pháp vòng qua Nam Thiên Trung?" Liêu Chi phản lắc đầu, minh giới tử khí mong muốn lợi dụng chi bắc cùng đánh văng ra cánh cửa kia trên kỳ dị lực lượng, sau đó cầm nơi này thôn phệ, cho nên thông hướng cánh cửa kia trên đường nhất định là Nam Thiên Trung lực lượng mạnh nhất địa phương. Mong muốn đi qua chỉ có hai cái phương pháp, một là cắt đứt nơi này tự khí, để cho Nam Thiên Trung an lại, mà là luyện hóa Nam Trung, có lẽ trực tiếp cầm nó bị hủy cầm nó bị hủy. Đây chính là thượng cổ linh khí. Chứ không nói chúng ta có thể hay không bị hủy nó, như vậy quá lãng phí đi." Dịch Thống Phong nói rằng. Liêu Chi phà cười, "Không phải của ta gì đó, dù cho bị hủy cũng không tính lãng phí. Ta và Liêu Chi phản còn có Bạch Linh đều bị thường, Bạch Linh trên người điêu độc còn không có giải, bây giờ chúng ta đã không có lực lượng đi luyện hóa Nam Thiên giờ. Tư Đồ Nguyệt Tiền trầm giọng nói, "Có thể hủy diệt Nam Thiên Trung là của chúng ta lựa chọn duy nhất." Hắc Bạch Linh cười khổ một tiếng, "Nếu như Chi Bắc cung người biết chúng ta muốn bị hủy bọn họ trấn cung chí bảo, không biết là sẽ chúng ta không biết tự lượng sức mình, hay là hận chúng ta?" Để cho Chi bắt cùng người đi tìm chết đi. Tư Đồ Nguyệt Tiền ngoan tiếng lão, ta có khơi la cừu, Liễu Chi Phản có thao thiết, muốn bị Hủy Nam Thiên Trung cũng không phải một chút hy vọng cũng không có. Liễu Chi Phản ánh mắt nhất động, khơi la cừu nhất sắc bén, nếu như có thể chém ra Nam Thiên Trung phòng ngự kinh khí, ta thao thiết có vẻ linh lực, chỉ cần có thể phá vỡ Nam Thiên Trung nặng nghề phòng ngự kinh khí, ta thao thiết định có thể bị Hủy Nam Thiên Trung khí linh. Chẳng qua là muốn sao sao phá vỡ biết Bắc Huyền Nguyên Phản động, miệng ra một cái cười có điều suy nghĩ, khóe miệng một cái hai người miệm động thanh đạo, cánh cửa kia có thể giúp chút gì không? Liêu Chi phản sử sốt, nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền liếc mắt sau đó tức thời im lặng, Tư Đồ Nguyệt Tiền đắc ý nói rằng, minh giới tử khí phí khí lực lớn như vậy lợi dụng Nam Thiên Trung cấm kêu cửa đá rung sụ một nửa, lại vẫn như cũ không vào được môn bên trong, nơi đó nhất định có nào đó liền minh giới tử khí đều sợ hãi lực lượng, coi như là Nam Thiên Trung, cũng chưa chắc đúng cái loại này lực lượng đối thủ, nếu như chúng ta có thể đem bên trong cửa lực lượng dẫn tới một chút, lực. Lực của nó phá vỡ Nam Thiên Trung biết tụ phòng ngự khí, sau đó nhất cử diệt nó khí linh. Đến lúc đó không chỉ bỏ Nam Thiên Trung cái này trở ngại, chúng ta cũng có thể né qua bên trong cửa lực lượng thần bí, vào xem bên trong cuối cùng có cái gì đồ. Dịch thống phong mặt lộ vẻ vui mừng, bên trong có cái gì ta không cam lòng, chỉ cần bên trong có cửa ra thì tốt rồi, ta cũng không muốn tiếp tục ở đây trong lạn xuống nước. Tư đồ nguyệt tiền ngắt tổn người thể, mọi người quần áo đều đã ướt đẫm, đáp lên người rất không thoải mái, chúng ta trước điều tức chỉ tường, một lúc lâu sau ta và Liêu Chi phản đi ra diệt Nam tiên trung. Liêu Chi phản, trước sự kiện kia ta không hi vọng lần nữa phát sinh. Nàng nghiêm túc cảnh cáo Liêu Chi phản nói rằng Liêu Chi Phản trầm mặc gật đầu, nhưng vẫn như cố cố chấp nói rằng, ta thật là để tú ngươi, không phải cố ý muốn hỗn buồn. Tư Đồ Nguyệt Tiễn lông mi dựng thẳng lên, gấp giọng nói rằng, ta không phải là nói sự kiện kia, đó là kia một chuyện. Nàng tức giận nói, trước ngươi vì sao để cho Bạch Linh cầm ta giật lại, mong muốn mình chống đỡ Nam Thiên Chuông để cho ta đào tẩu. Hừ hừ, Liêu Chi Phản, không cần lên tranh, ta Tư Đồ Nguyệt Tiễn sống hay chết của chính ta có thể quyết định, còn ngươi nữa, Bạch Linh, ngươi là ta linh thú hay là hắn? Ngươi nghe ta mệnh lệnh hay là hắn? Nếu như như vậy nghe hắn nói, sau này gả cho hắn tốt lắm. Bạch Linh quỷ gối trước mặt nàng, "Tiểu thư, Bạch Linh biết sai." Chương 175, Giang nan bạch thụ trấn đế tán, ha. Phi ảnh ma tung chương 175, Giang nan bạch thụ trấn đế tán, hạ. Bầu trời tối lại, không có phong cũng không có vân, chỉ có một cái to lớn thân ảnh che khuất thiên nhật. Tấm kia bao phủ toàn bộ thế giới tán rốt cục đỏng, khiến người ta sợ hãi thời không loạn lưu đình chỉ bừa bãi tàn phá. Không lỗ yêu thú đạp lên vân ở không trung vân bên trong xuyên hành nhảy lên, phát sinh một tiếng to lớn khiếu, nổi giữa không kia chấp tán nữ, này nhìn như tóc trái đào tuổi tiểu cô bé, chính là bọn họ cuối cùng kẻ địch cũng là bọn họ vô pháp chiến thắng kẻ địch. To lớn yêu thú cùng tiểu tiểu con gái có vẻ như vậy không phối hợp, nhưng bọn họ phát ra ra khí thế nhưng bất phân cao thấp, con gái đỉnh đầu mở ra ô lớn đã không thể tỏa ra những kia khiến người ta sợ hãi vô danh ý, nàng ngăn cản không được yêu thú sắp sửa đánh bại nàng sự thực này. To lớn màu tím yêu thú mở ra răng nanh miệng rộng, một cái cắn vào tiểu tiểu thiếu nữ, thiếu nữ rất xinh đẹp, bất quá cũng không mềm mại, dù là cùng cự thú so với nàng phảng phất một cái nho nhỏ hạt, cát. nàng vẫn như cũ đứt đoạn cự thú một viên màu trắng răng nanh, phẫn nộ đoán độc thiếu nữ nguyên màu tím mạnh mẽ tự thú. Ta nguyền rủa ngươi, bị yêu nhất người phản bội, ta nguyền rủa ngươi rơi vào ác tỳ địa ngục nơi sâu xa nhất khổ hải, ta nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh còn lâu mới có thể cùng yêu nhất người cùng nhau năm. To lớn yêu thú đứt đoạn mất răng nhanh đâm thủng nàng kiều tiểu thân thể, giữa bầu trời trôi nổi con kiếp như núi cao lô trong đỉnh, bay ra một đèn một trắng hai đạo khí long, hắc khí biến thành một viên màu tím chân bóng phảng phất như bạo thạch giống như quả cầu ánh sáng, đem thiếu nữ ăn tiến vào, bạch khí biến thành một viên to lớn màu trắng đại Dễ cây lấy nữ cùng xuyên qua nàng to lớn răng Dễ cây bao bọc quả cầu ánh sáng màu tím, đem thiếu nữ, quả cầu ánh Sáng Dáng nhanh toàn bộ kéo vào như núi cao lô trong đỉnh. Phía dưới sốt rụt gò núi lên đứng rất nhiều người, toàn bộ Kim Ý Tốc Đen, trên người mặc đoàn long bảo, tay cầm đoàn long kiếm, bên hông mang theo đoàn lòng kim lệnh, chỉ có có một nữ tử quần áo không giống. Nữ tử Hồng Y Việ, Tốc Đen, Hồng Kiếm. Tất cả mọi người đều ở nhìn này chấp tán thiếu nữ bị thôn vệ thời điểm, chỉ có ánh mắt của nàng lạc ở trên trời bên trong đứt đoạn mất một cái nhanh mà trong miệng chảy máu to lớn yêu thú trên người. Nàng nó, nó cũng ở nhìn nàng. Sau đó yêu thú hướng về nàng nào tới, hóa thành vô số tử khí, cuối cùng tử khí ở trong đi ra một đẹp trai như yêu nam tử. Một thân tử ý phiêu dật, một đôi mắt tím mờ kham. Hắn đối với cô gái áo đỏ gật gù, tinh mịn khẽ rũ xuống ánh mắt, như ở nhớ lại cái gì, sau đó ngửa đầu nhìn về phía vậy cũng yêu chấp tán thiếu nữ, trong ánh mắt có vô tận bi thương. Người không nỡ phong lẫn nàng. Nàng là muội muội ta. Ngắn gọn đối với lại nói rõ rất nhiều vấn đề, bất quá tư đồ thị tất cả mọi người ở nhìn này so sánh tiểu khả hai thiếu nữ bị sinh tử lô sinh tử hai khí biến thành vô số xúc tu giằng buộc, sau đó rút ngắn vô biên trong bóng tối, lại như một đám lanh huyết khản giả, vây quanh cẩm cố bị tại ra sọ não hầu tử, thảo luận từ nơi nào bắt đầu ăn ngon ngon nốt hầu não. Có người đáp ý cười, âm nhu cười, sang sảng cười, cũng có người khóc, bi thống khóc, thích động khóc, thoải mái than thở khóc, nhưng không có ai thương tiếc này xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ, bởi vì bọn họ đều từng nhìn thấy này, thiếu nữ khả ai dáng dấp cô gái đã từng dùng cỡ nào cùng bạo quỷ dị sức mạnh đem từng cái từng cái người sống miễn cưỡng biến thành bạch cốt cùng cho tàn, cũng từng tận mắt nhìn bên cạnh tuổi trẻ mỹ lệ tỷ muội, bị cô gái kia sức mạnh trong nháy mắt hút đi sinh mệnh biến thành da lộn khòm lão phụ, trắng nõn non nớt hóa thành nhăn nheo lỏng lẻo lão linh động quyến con mắt biến thành khô vàng vô thần ngơ ngác, tóc đen tán mất, thân thể Sau đó toàn thân già yếu mà chết, Này chấp tán thiếu nữ, trong tay con kia màu trắng tán nhìn qua như vậy phổ thông, nhưng chỉ cần nàng mở ra con kia tán, toàn bộ thời không đều sẽ ở sức mạnh của nàng xuống dũy dậy. Bởi vì nàng là thủ ngự tứ thánh khí, trưởng không thời không lực lượng đế thích tán chi linh. Tán mở dị thế, này không chỉ là một loại truyền thuyết, tư đồ thị đã từng vì thế trả giá quá giá cả to lớn, chỉ có sinh tử lô chi linh mới có thể chống lại sức mạnh của nàng. Tấu chương 77T có càng. Rốt cục, đế thích tán bị đánh bại, con kia sinh tử lâu người trưởng khống, mình nàng, thị cái họa tâm phúc lại thiếu một cái. Bây giờ thế giới còn có ai là tư đồ thị trở ngại? Còn có người dám không khuất phục ở tư đồ thị này cái đoàn long đại kỳ bên dưới. Đương nhiên, hay là còn có một người năm có người đưa mắt đầu tới Tử Nghiêu trên người, ánh mắt phức tạp. Tử Nghiêu đối với tư đồ thị tộc lòng của người ta tư không hề có một điểm hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú tư đồ thị chỉ có một người, người kia hiện tại ngay khi bên cạnh mình, đưa tay có thể đụng. Hắn nhìn bị sinh tử hồng lô chậm rãi nuốt chửng đế thích tán. Cái gọi là đế thích tán chính là cái kia xinh đẹp đáng yêu, nợ nụ cười trên mặt sẽ xuất hiện hai cái lúm đồng tiền tiểu nữ, thân thể của nàng đã bị nuốt tiến vào sinh tử lô ở trong, chỉ còn giữ lại gương mặt, lạnh lùng vô thần mà nhìn Tử Nghiêu. Ngươi sẽ hối hận. Tưởng Liêu, tin tưởng nhân loại, kết cục của ngươi chỉ có thể so với ta càng thảm hại hơn." Đế thích tán bị hoàn toàn phong ấn tại sinh tử lô trước, nói rồi một câu nói như vậy. Rốt cục cuối cùng một cái thủ ngự thánh khí bị đánh bại, Đế thích tán tự giả gia tộc từ lâu ở tư đồ thị vô cùng cường đại màu vàng pháp quyết bên dưới sụp đổ, thủ ngữ tứ thánh khí cùng tương ứng bốn con tự giả gia tộc, bây giờ đều đã bị tư đồ thị từng cái đánh tan, thiên hạ rốt cục muốn thái bình. Tư đồ thị mọi người bắt đầu hoan hô, mang theo các loại mục đích, các loại ý nghĩa hoan hô sáo. Nay một hồi thế loạn, đã không biết kéo dài bao lâu, cục muốn dẹp loạn sao? Nàng nhìn từ bầu trời rơi dụng này từng đạo từng đạo trùng sáng, mỗi một đạo trùng sáng đều là một tên mạnh mẽ đại năng lượng khí sĩ, nhưng ở này từng đạo từng đạo màu vàng sức mạnh trước bọn họ đã từng uy chấn một phương đạo pháp huyền công, lại có vẻ như vậy yếu đối. Thương yêu, cảm tạ ngươi." Nàng nhẹ nhàng ý ở bên cạnh hắn, chậm rãi nhắm lại mỹ lệ con mắt, thời khắc này cho dù đầy trời cuồng bạo màu vàng pháp quyết sức mạnh cũng biến thành như vậy sáng lạn huy hoàng, cho dù những kia ở trên trời ngang dọc bay nhanh pháp bảo vầng cũng yên tĩnh như thế thêm mỹ. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, coi như tử vong cũng sẽ trở nên an nhàn. Ngươi bẻ gãy một cái răng, đau không? Tửng Nghiêu lắc đầu một cái, chỉ có ta nha mới có thể phong ấn lại nàng. Tư Đồ Thiên Vũ cười cận, mở mắt ra nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi trợ giúp Tư Đồ thị dẹp loạn mấy ngàn năm giới tu hành hôn chiến, muốn cái gì khen thưởng, ta đều đáp ứng ngươi, bất cứ chuyện gì. Nàng tăng thêm ngữ khí nói rằng. Tửng Nghiêu lắc đầu cười cận, trong nụ cười tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Lúc này bên người thanh âm một nữ nhân lạnh lùng nói, đường cao hứng quá sớm. Sự tình còn rất xa không có kết thúc. Tư Đồ Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi lên mi, quên đạo, tiểu cô cô. Ngươi tại sao lại rọi ta nước lạnh, thủ ngự tự giả gia tộc cũng đã biến thành cho bụi, lẽ nào giới tu hành còn có sóng gió gì muốn phát sinh? Cô gái kia hừ một tiếng, chỉ cần thủ ngự thánh khí vẫn còn, tranh đấu liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Thủ ngữ thánh khí đã không ở, kiểu Nghi kiếm bị Tử Niêu phân biệt dấu ở không giống địa phương, cây tùng La Ý cũng đã biến mất, vừa chúng ta phong ấn đế tích tán, cái nào còn có thủ ngữ thánh khí 64 Đồ Thiên Vũ lại nói đạo một nữa, dừng ngưng ngược lại. Thường yêu liền ở bên người, mỉm cười. Thiên Vũ tự hồ cảm giác được cái gì? Vẻ mặt của nàng trong nháy mắt trở nên lạnh, âm thanh cũng trong nháy mắt tràn ngập sát phạt tiếng, lại như bầu trời trong xanh đột nhiên mưa rào lôi minh nhi, chỉ cần ta sống sót, coi như là tư đồ kinh không, cũng đến cho ta ngoan ngoãn đi làm hắn tư đồ thị gia chủ, ai muốn dám, có cái gì khác tâm tư? Kiếm của ta có thể không đáp ứng. Từ Nghiêu mang theo ôn nhu nho nhã nụ cười nhìn nàng, chính là ánh mắt kia, nhưng có chút hoang hốt, Thiên Vũ năm có một số việc, ngươi thật có thể thả xuống à năm. Nghĩ tới sao? Tấm kia mặt tái nhợt hầu như cùng hắn kề sát tới lòng bọn, nàng cười khẽ, trên mặt hiện lên hai cái lúm đồng tiền. Nàng Kiều tiểu thân thể tung bay ở màu tím hình cầu bên trong, thân thể bị từng cây từng cây màu trắng rễ cây xuyên qua quần quanh, mà non nứt trên lưng có một viên to lớn hàm răng xuyên qua nàng cái bụng. Dù cho này hàm răng cực thích sắc bén, mũi nhọn cũng có độ lớn bằng ngoại nước, nhưng trực tiếp đem thiếu nữ cái bụng phá tan, liễu chi phản thậm chí nhìn thấy thiếu nữ lộ ở bên ngoài bị bong bóng trắng bệnh dồn năm. Từ Nghiêu Nha, ngươi liều mạng muốn quên ta bị ngươi phong ấn chuyện này, có thể ngươi vừa thấy được ta liền toàn bộ tới, coi như ngươi không chịu thừa nhận, sự thực đã nói rõ lúc trước ngươi đỡ nhân loại kia nữ nhân phòng ngự ta, kỳ thực là vi phạm ngươi trong lòng chân chính ý nguyện. Ta biết ngươi không phải chân chính tử nghiêu, ngươi vào trong nháy mắt đó ta liền biết rồi, có thể ngươi tại sao có tử nghiêu mùi vị? Màu tím bóng nước bên trong trôi nổi trắng sáng thiếu nữ lộ ra một cái nụ cười tản nhẫn. Tại sao ngươi phong luân sẽ bừng lòng, tại sao ta hồi tỉnh đến? Tại sao sinh tử lô chỉ còn dư lại tử khí, sinh khí toàn đều biến mất nàng xoa xoa trên người màu trắng dễ cây, từ ta sau khi tỉnh lại, này quả sinh tử lô sinh khí biến thành đại thụ liền bắt đầu khô héo, ta có thể cảm giác được sinh tử lô sinh khí đã sớm không ở, lẽ nào sinh tử lô năm sụp đổ rồi? Liêu Chi phản con mắt trừng lên, kinh ngạc nhìn thiếu nữ này. Trong lòng bắt đầu sợ hãi, thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng rồi, sinh tử lô sụp đổ rồi, ngươi không phải tử liêu nhưng có tử liêu ký ức cùng mùi vị, này là không phải nói rõ ba tử liêu đã sớm chết rồi. Làm ra cái này suy đoan sau, thiếu nữ đắc ý cười lớn lên, ta đều nói đúng thật sao. Ngươi phong ấn ta sau, sinh tử lô đổ nát, tử liêu bỏ mình, chắc hẳn người phụ nữ kia cũng rời bỏ ngươi, nhìn lại ta nguyền rùa ứng nghiệm bốn không, không phải ta nguyền rùa, đây là ngươi lẽ ra đến kết cục Nàng trêu tức mà lại đau thương mà nhìn Liêu Chi phản tâm kia kinh ngạc mạc rành vô cơ gơ mặt, "Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nhân loại yêu chỉ có thể mang đến điên cuồng cùng căm hận, ngươi thiên không nghe." Nàng thâm thẳm thở dài, "Thôi, ta biết ngươi cuối cùng còn có thể thả ta, thả ra ta đi, chứ ngươi dám này cái nanh ở ngoài, nát sinh tử lô đã ép không được ta, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta trước tiên thế ngươi độ diệt cái kia đế tiện gia tộc, sau đó để chúng ta thủ ngự thanh khí một lần nữa trở lại thế gian này, bốn đúng rồi ba chúng ta còn có thể đi tìm chúng ta chủ nhân chân chính, cựu thải tiên cơ, bốn ha ha, ha. không nhớ rõ ba người chúng ta đồng bọn theo chín mẫu chủ người đại?" Chiến cổ ma những kia năm tháng sau Ta rất nhớ nàng nhà sáu. Đế thích tán đột nhiên đưa tay ra, xuyên qua màu tím bóng nước, một đôi tay ôm lấy Liêu Chi Phản cái cổ, "Thả ta đi, dùng máu của ngươi." Liêu Chi Phản hoảng sợ kêu to một tiếng, giống bị rễ cây quấn lấy vô pháp thoát thân. "Liêu Chi Phản, ngươi làm sao?" Lúc này Hạc Bạch Linh đánh thức hắn. Đây chính là Liêu Chi Phản trong nháy mắt thất thần thời điểm nhớ lại đến từ niêu ký ức, hết thảy đều là Liêu Chi Phản một cái trong lúc giật mình chứng kiến ảo giác, nhưng hắn biết điều này cũng hứa không phải ảo ảnh. Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng không đồng ý Liêu Chi Phản đưa ra muốn rời khỏi nơi này kiến nghị, nàng không thích chạy trốn. Hơn nữa này viên to lớn hàm răng làm cho nàng hiếu kỳ, đồng thời có một luồng kỳ quái tâm tình ở nàng trong lòng lan tràn ra, nàng tựa hồ đang cực kỳ lâu trước liền đã từng thấy này cái răng, có kỳ quái tâm tình ngăn cản nàng rời đi nơi này. Khi Liễu Chi Phản nói ra nơi này bị phong ấn, lại chính là thủ ngữ tứ thánh khí một trong đế thích tán thì, coi như là Tư Đạo Nguyệt Tiễn cũng bị kinh ngạc há miệng ra, sau đó cười quái dị một tiếng, ngươi lừa người chứ? Thủ ngự thánh khí làm sao có khả năng là vật này? Liễu Chi Phản nhìn màu tím hình cầu bên trong cây cuốn bị răng xuyên qua tán, nói rằng, tưởng yêu là sinh tử lô chi linh, thượng cổ thủ ngữ tự dạ của chiến. Tử Liêu thị đến tử nhiêu giúp đỡ, liên tiếp đánh tan Cửu Nghi kiếm, Đế Thích tán, cây tùng La Yi ba nhà tự dạ, Cửu Nghi kiếm bị Tử Liêu phân biệt dấu ở thiên hạ đầm lớn tự nhạc bên trong, trải qua vạn năm tháng, 9 kiếm mất thứ 5, còn sót lại 4 kiếm sau đó bị Thanh Vân kiếm phái thu thập, cây tùng La Yi thì lại biến mất không còn tăm hơi, chỉ có Đế Thích tán nhân mạnh mẽ quá đáng, bị Tử Liêu tự mình lấy sinh tử lô sinh tử âm dương chi lực trấn áp ở sinh tử lô nơi sâu xa. Tử Liêu chết rồi, sinh tử lô nát, sinh tử hai khí lịa, mất đi sinh khí sinh tử lô tử khí đã không áp được Đế tán, vì lẽ đó chết rồi lại vô số năm qua Đế Thích Tán phong lớn càng ngày càng buông lỏng, nếu không là tự niêu này cái răng vẫn như cũ xuyên qua thân thể của nàng, e sợ Đế Thích Tán sớm đã xuất thế. Chúng ta tiến vào nơi này thì, phát ra sinh tử lô tử khí cùng minh giới tử khí đều không thể tiến vào nơi này, đó là bởi vì Đế Thích Tán tồn tại, hơi thở của nàng để tử khí vô pháp tiến vào nơi đây, vì lẽ đó minh giới tử khí mới chịu lợi dụng nam thiên trung sức mạnh, đánh văng ra đạo thạch môn kia thượng đế thích tán tán sức mạnh, sau đó dùng vô tận bạch cốt thi hài cùng tử khí ô nhiễm nơi này, do đó đạt đến minh giới cánh cửa cùng sinh tử lô hòa vào nhau, cuối cùng mở ra một đạo minh giới. Cửa lớn Từ khi người này cùng minh giới hỏa làm một thể. Bạch Linh lúc này cau mày nói, nói cách khác, chúng ta đánh nát Nam Thiên Trung đồng thời, cũng đem đạo thạch muôn kia phá hoại, hiện tại minh giới tử khí đã có thể tiến vào nơi này. Nếu như đây là thật sự, vậy bọn họ chẳng phải thành khiến người ta đối mặt bị minh giới xâm lấn kiếp nạn kẻ cầm đầu. Lời còn chưa dứt, liền nghe dịch thống phong âm thanh run rẩy nói rằng, e sợ không đúng. Bạch Linh quay đầu nhìn lại, không khỏi hoa dung thất sắc, chỉ thấy bọn họ đi vào là trong đầm nước đã khói đen mịt, trong nước nhiễm đen kịt như mực, vô số hải cốt phi còn có những kế linh bám vào ở cốt hài bên trên tiếng rít không ngừng. Mất đi cửa đá bảo vệ, Minh Giới tử khí rốt cục bắt đầu nuốt chửng sinh tử lô bên trong cuối cùng một khối thanh khí nơi. "Tiểu thư, Liêu Chi Phản, làm sao bây giờ?" Tư Đồ Nguyệt Tiền đột nhiên quay đầu lại, mặt cười hàm sát. "Đáng chết, Minh Giới bắt đầu nuốt chửng nơi này rồi." Liều Chi Phản cũng vẻ mặt nghiêm túc, theo thiết đao chăm chú nắm trong tay, đường lui đã không có, phía sau là Minh Giới tử khí, trước mặt là Đế Thích Tán Phong ấn. lẽ nào thật sự muốn phá tan Tử Nghiêu đem này thủ nữ khí thả ra? Dung Đầu Gối muốn cũng nghĩ ra được, Thích Tán giải Phong sau cái thứ nhất khẳng định là mình và Tư Đồ Nguyệt Tiền. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liêu Chi Phản lần thứ nhất cảm thấy như vậy bất lực, bởi vì bọn họ muốn đối mặt đồ vật thực sự là mạnh mẽ quá đáng, một cái là hoàn chỉnh thủ ngữ thánh khí, một cái là trong truyền thuyết u minh quỷ giới, lúc trước ở Lăng Hàn Sơn đối mặt cái kia bạch dao, thậm chí từ Liêu Tàn Hồn thì đều cùng ngày hôm nay tình cảnh không thể giống nhau. Liêu Chi Phản tay khẽ run, không cẩn thận đụng tới một cái tay khác, từ Đồ Nguyệt Tiễn vẫn như cũ rất bình tĩnh, chính mình nắm lấy tay của hắn nói rằng, "Sợ sệt." Liêu chi Phản gật gù, ngược lại cũng không phải sợ, chỉ là có chút tuyệt vọng. Cung thủ ngữ khí so với, chúng ta chung quy vẫn là quá nhỏ yếu. Tư Đồ Nguyệt Tiền hé miệng cười cười, Dũng Nhiên đưa tay hướng lên trên chỉ tay, "Chúng ta còn có một cái lối thoát, chúng ta năm." Lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng đột nhiên biến hóa, "Không được." Màu tránh ra bỗng, khẩn đó lấy, liền thấy từ màu trắng đại thụ mặt trên, đột nhiên chuyển đến một trận vô cùng cường đại kiếm uy, mười mấy đạo to lớn mạnh mẽ kiếm khí đột nhiên lao ra, hướng về liêu Chi phản bọn họ đánh tới. Thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Chương 176, Âm Dương chú ấn chuyển bộ phương. Phi ảnh ma tung 176, Âm Dương Chúa ấn chuyển bộ phương. Kiếm khí ngang dọc mà đến, từ trên trời giáng xuống đem mầu trắng đại thụ chém xuống một đoạn to lớn cánh cây, uy lực không giảm, thoáng qua mã tới bốn người đỉnh đầu, bây giờ phía sau bọn họ là minh giới tử khí cùng thi hải, đỉnh đầu là này mười mấy đạo kiếm khí, đã không chỗ tránh được, chỉ có thể nhắm mắt chống đối. Tư Đồ Nguyệt Tiên lấy ra chí tôn lệnh chặn lên đỉnh đầu, nỗ lực tiếp theo này một trận kiếm khí. Liêu Chi phản đứng ở trước mặt nàng, theo thiết đao nâng quá mức đỉnh, những tia kiếm khí ngươi không chặn được. Tư Đồ tức nói, không sao không chặn được, cho ta tà năm. Liêu như một con yêu, ta nhất định sẽ chết ở trước. Kiếm khí làm đến quá nhanh không có cho bọn họ cãi vã thời gian, Liếu Chi phản cắn chặt hàm răng, tư đồ nguyệt tiền cũng bắt đầu run dậy, bọn họ bắt tay. Kiếm khí cũng không có cái gì đặc biệt màu sắc, nó có thể bị cảm nhận được, nhưng không nhìn thấy, lại như bị núng dúk vào một chỗ kinh phong, kiếm khí xuyên qua địa phương, hết thể đều lạng yên không một tiếng động bị chặt đứt. Bọn họ nhìn thấy màu trắng đại thụ một đoạn to lớn cảnh cây đồng loạt tách ra, sau đó rơi rụng rơi vào sâu không thấy đáy hố bẫy ở trong, bọn họ biết đạo kiếm khí đến, nhưng mà kiếm khí mục tiêu nhưng không phải bọn họ. Mấy mấy ánh kiếm ầm ầm một tiếng bổ vào này, viên to lớn răng nanh mặt trên, răng rắc một tiếng vang thật lớn phản phất trời quang phất lịch, kiếm khí cùng răng nanh va chạm ma sát phát sinh chói thai một tiếng, xoạt bốn liêu chi phản đều từ Đồ Nguyệt Thiền giợi đi đến mức rất gần, không có bị kiếm khí gây thương tích nhưng ngược lại bị này một tiếng chói thai đến cực điểm ẩm ĩ suýt nữa đánh ngất. Kiếm nhất kiếm quá mạnh, hắn Ngọc Khê thần kiếm quyết ở mặt khác mười mấy ánh kiếm bên trong có vẻ như vậy khác với tất cả mọi người, không có bất kỳ lẽ đẽ, chỉ có vô tận sắc bén phong mang, kiếm nhất người cũng không nửa điểm phô mang, trái lại là một cái phẩm đức cao thượng người hiền lành, nhưng này không có nghĩa là kiếm của hắn cũng như vậy mọi. Nhưng mà dù cho kiếm khí mạnh mẽ dọc, nhưng chút nào lay động không được tự vạn năm trước một viên đoàn nha chính là ở to lớn răng nanh lên lưu lại một đạo vết tích. Liêu Chi phản thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có loại cảm giác quái dị, nguyên lai like những kia kiếm khí cũng không phải nhắm vào bọn họ. Đã thấy Tư Đẩu Nguyệt Tiễn vẻ mặt nghiêm túc, suy tư. Vạn kiếm tông Ngọc Khê thần kiên quyết, Thanh Vân kiếm phái Hạo đãng kiên quyết, còn có tà phái kiếm khí, sinh tử lâu bên trong có thể phát sinh như vậy kiếm khí, chỉ có Vạn kiếm tông kiếm nhất đi, bọn họ tại sao liên thủ? Kiếm nhất người này tuy rằng chính tà không phần, nhưng Thanh người, nhưng trá mạng, còn bọn họ từ nơi nào công kích nơi này? Thì tại sao muốn công kích này cái răng Lẽ nào bọn họ cũng biết nơi này là Tử Niêu Phong ấn Đế thích tán vị trí? Liêu Chi phản ngựa đầu nhìn lên, màu trắng đại thụ đỉnh chót bị to lớn tán cây che chắn, tuy rằng cổ thụ đã gần như chết héo, nhưng này chút đan xen cuốn quanh cảnh cây vẫn như cũ chặn lại rồi tầm mắt, nhưng hiện tại cảnh cây bị này mười mấy đạo kiếm khí chém tới vô số, nhưng vừa vặn lộ ra trên tán cây mặt cảnh sát. đó là một cái động. Như từ phía dưới này xác thực là một cái động, có yếu đất quang minh từ phía trên bọ ra, trải qua tán cây sơ đã, đã biến thành nhàn nhạt màn ánh sáng, rối tung ở mầu trắng đại thụ cùng to lớn răng nanh mặt trên. Phía trên này liền với nơi nào? Bạch Linh lẩm nói: Có thể hay không là mặt trên. Nàng nói mặt trên chỉ chính là bọn họ tiến vào biển chết cốt động trước vị trí. Liêu Chi phản không biết, Dịch thống Phong càng không biết, nhá lực của bọn họ cũng không bằng thân là hạc tộc Bạch Linh, không nhìn thấy mặt trên chân thực kinh sắc, lúc này Tư Đỗ Nguyệt Tiền lại nói, chính là chúng ta đến địa phương, ta có thể xem tới đó có tử khí liên tiếp nơi này. Kiếm nhất kiếm khí của bọn họ cũng là từ nơi nào đi vào. Tấu trương 77T có càng, nàng lông mày bỗng nhiên vậy một cái, trên mặt lộ ra một vệ thần bí mỉm cười. Ta rõ ràng, ngươi tới nơi này mới là sinh tử lô chết chi vỡ hoạch tâm năm. Không sai. Nơi này mới là sinh tử lô những kia tử khí chân chính đầu nguồn. Liêu Chi Phản cũng gật đầu nói. Ồ! Liêu Hinh làm sao mà biết? Dịch thống phong quạt cây quạt mỉm cười nói. Rõ ràng nơi này cực thích thấm lãnh, hắn nhưng đem cây quạt lát thuận phòng xôi ròng. Nơi này rõ ràng một tia tử khí đều không có, làm sao sẽ là sinh tử lô tử khí đầu nguồn. Liêu Chi Phản không lên tiếng, tư đầu nguyệt thiền hư một tiếng nói rằng. Hoàn chỉnh sinh tử lô bản chính là sinh tử khí chất tuần hoàn đến đáp lại, tương sinh tương khắc. Lúc trước Tử Nghiêu Phong ấn Đế Thích Tán chính là dùng sinh tử lô sinh tử hai khí thêm vào hắn một cái nhanh trấn áp Đế Thích Tán tán linh, này cái nhanh đang ở trước mắt, sinh tử hai khí sinh khí hóa thành màu trắng đại tụ, tử khí thì lại hóa thành màu tím trong suốt quả cầu thủy tinh thể. Từ khi sinh tử lô tan vỡ sau, sinh, tử hai khí chia lìa từ lâu mất đi quần quần không ngừng tử khí chi nguyên, nhưng bây giờ nhưng vẫn như cũng không ngừng có tử khí sản sinh, thậm chí lưu ra sinh tử lô ở ngoài, điều này nói rõ sinh tử lô tử khí hạch tâm vẫn như cũ tồn tại. Tử Nghiêu tán không thể sử dụng phổ thông tử khí, chỉ có thể dùng sinh tử lô chết chi hạch tâm, chính là chúng ta trước mắt cái này màu tím hình cầu. Nói xong nàng nhìn về phía Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản gật gù, tiểu thư nói rất đúng. Từ liêu trong ký ức, này viên tử sắp hình cầu xác thực là sinh tử lô chết chi hạch tâm biến thành. Tư Đồ Nguyệt Thiền nói tiếp, hơn nữa chúng ta nhìn thấy cái kia to lớn tử khí chi trụ, đầu nguồn hẳn là chính là chỗ này, nói cách khác, chúng ta hiện tại ngay khi tử khí chi trụ phía dưới, tỉ tỉ bọn họ vượt qua biển chết, đến cùng tử khí chi trụ nơi đó, hiện tại ngay khi đỉnh đầu chúng ta, kiếm khí kiếm khí của bọn họ xuất hiện ở đây cũng chính nói do điểm này. Có thể kiếm nhất bọn họ tại sao muốn công kích Đế Thích Tán Phong Vân? Hạc Bạch Linh cao mày không hiểu nói, lẽ nào bọn họ muốn thả Đế Thích Tán? Tại sao? Liêu Chi phản lắc đầu một cái, bọn họ cũng không biết nơi này bị Phong ấn Đế Thích Tán, hơn nữa những kia kiếm tức cũng không được bọn họ chủ động phát sinh ra muốn, hẳn là có một loại nào đó trận pháp hoặc là sức mạnh, đem bọn họ pháp quyết toàn bộ rời đi đến nơi này, ngươi còn nhớ trước chúng ta có một quãng thời gian pháp quyết lực lượng toàn bộ bị hút đi, bây giờ nhìn lại, những kia pháp quyết lực lượng đều bị hút vào nơi này dùng để phá hoại tự nhiêu Phong Vân rồi trước răng nanh lên trí tôn quyết, sau đó Vạn Kiếm Tông cùng Thanh Vân Kiếm phái kiếm khí hẳn là đều là bị chuyển nhập nơi này. Sẽ là ai làm ra? Ai có thủ đoạn như vậy có thể đem bọn họ cường giả như vậy pháp quyết chuyển đến nơi này, hắn thì tại sao muốn phá hoại đế thích tán phong ấn? Tư Đồ Nguyệt Tiên nói rằng, hiện tại sinh tử lỗ bên trong người không ai có thủ đoạn như vậy, coi như năm tông 7 phái tông chủ cũng chưa chắc có năng lực như vậy, các ngươi còn nhớ cái kia giả Âu Dương Mạn đi, muốn thực sự có âm như gì, ngoại trừ Minh Sơn phái những kia tâm mang ý xấu có chuẩn, còn có thể là ai? Hừ, hừ. Nàng cười lạnh một tiếng. Minh Sơn phái người chẳng lẽ muốn đem Minh giới cánh cửa cùng nhân gian liên kết, thả ra Minh giới chúng quỷ sao? Một đám người không người quỷ không ra quỷ độ vật. Minh Sơn phái còn muốn phải đem nhân gian cùng Minh giới liên kết, bọn họ làm như vậy liền không sợ bị giới tu hành liên thủ ngoại trừ sao? Bạch Linh vừa kinh mà lại nộ. Minh Sơn phái làm việc quỷ dị, từ khi xuất hiện ở giới tu hành tới nay chưa từng người đã tiến vào bọn họ bên trong môn phái bộ, giới tu hành liền ngay cả bọn họ sơn môn ở nơi nào cũng không biết, lúc trước tư đồ thị gia chủ tư đồ sư thấp cái kia lão rác rưởi cả đời đều không tìm được Minh Sơn phái vị trí, chắc hẳn giới tu hành người coi như muốn tìm bọn họ để gây sự cũng không tìm tới người. Liêu Chi phản túi đầu trầm ngâm chốc lát, câu thông minh giới cùng sinh tử lô, mở ra minh giới cánh cửa e sợ chính là mục đích của bọn họ một trong. Hắn nhìn về phía Đế Thích Tán phùng ứng, Đế Thích Tán cũng là mục đích của bọn họ một trong. Tư Đồ Nguyệt Tiền âm thanh lạnh lẽo nói rằng, những người này dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới thủ ngữ thánh khí trên người, thực sự là điếc không sợ súng. Bọn họ vốn là không phải người sống, tự nhiên điếc không sợ súng. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu lần thứ 2 truyền đến một trận mạnh mẽ pháp quyết, mục tiêu vẫn như cũng là lại viên to lớn răng nanh, chân màu vàng bên trên, muốn đem cái này thượng cổ yêu thú chi nát. Nương theo kim quang còn có một đạo ngọn lửa màu đen, một luồng hùng hồn quả cầu lửa. Trí Tôn quyết, La sát phần mạch kinh, Đại Dương tuần không chúng quyết năm lần này là tỉ tỉ cùng Tư Đồ mộ ảnh bọn họ pháp quyết, nhìn lại bọn họ còn không biết chính mình pháp quyết đã bị người chuyển đến nơi này dùng để phá hoại Đế thích tán phương ấn. Có thể nhìn rõ dáng dấp bọn họ pháp quyết tựa hồ đối với này cái nan không có tác dụng gì. Dịch thống phong nói rằng, Liêu Chi phản lắc đầu một cái, tự Liêu đã chết đi hơn vào năm, hắn lưu lại phong ấn cũng càng ngày càng bất bằng không thích tán sức mạnh sẽ không tiêu tán đi ra, hơn nữa Chí Tôn quyết đến từ chính tự Liêu Đưu quyết, tùy bọn họ như vậy công kích xuống. Phong ấn sớm muộn sẽ bị phá tan, đến thời điểm hoàn chỉnh đế thích tán xuất thế, chúng ta ai cũng không sống nổi. Phải thông báo bọn họ." Tư Đồ Nguyệt Tiễn như chặt đinh chém sắt nói rằng. "Nhưng chúng ta làm sao thông báo bọn họ? Chúng ta khi đến đường đi đã bị Minh giới tử khí giam giữ, mà cây đại thụ này mặt trên nhưng không ngừng có bọn họ pháp quyết chuyển đến, chúng ta cũng không thể từ nơi này đi tới." Bạch Linh Sở lo nói rằng. "Liêu Chi phản cắn răng nói, ta đi tới." Tư Đồ Nguyệt Tiễn mang theo giọng mũi bỗng nhiên tức giận nói, "Ngươi có thể đi tới? Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Ngươi có thể chịu nổi kiếm nhất Ngọc Khê thần kiếm quyết vẫn có thể chịu nổi tỷ tỷ trí tôn quyết, ngươi cho rằng chính ngươi rất đáng gờ sao? Động một chút là đứng ở nhân ra trước mặt, động một chút là thế người khác đỡ kiếm, Liêu Chi Phản, ngươi thật là có bản lĩnh nha. Liêu Chi Phản không biết Tư đầu Nguyệt Tiền tại sao đột nhiên có lớn như vậy tính khí, bất quá nàng vốn là tính khí rất lớn người, Liêu Chi Phản cao mày phản bác, ta một chút đều không thích thế người khác đỡ kiếm, càng không muốn đứng ở trước mặt người khác, ta chính là yêu thích thế ngươi đỡ kiếm, đứng ở trước mặt ngươi năm. Trong lòng hắn không lý do có chút chột bổ sung nói rằng, bởi vì ngươi là tiểu thư, ta là ngươi thị kiếm đồng. Nói chung Chúng ta không thể tùy ý tỉ tỉ của người bọn họ công kích từ nhiều phương ấn. Tư Đồ Nguyệt Tiền kéo lại tay của hắn, "Ta biết chúng ta nhất định phải làm điểm cái gì, nhưng ta Tư Đồ Nguyệt Tiền không phải là trốn ở người khác sau lưng bị người bảo vệ đại tiểu thư, Người, ta, Bạch Linh, ba người chúng ta là tam nhất sát, ai cũng không thể rời bỏ ai." Liêu Chi phản nháy mắt mấy cái, Bạch Linh gương mặt bỗng nhiên một đỏ, thấp giọng nói, "Tiểu thư, này có ta chuyện gì?" Bạch Linh chính là tiểu thư nuôi dưỡng linh thú mà thôi bốn. Dịch Thống Phong bất mãn kêu lên, "Ta đây." "Vậy ta đây." "Chúng ta nhưng là đồng bọn hoàn quá khó bốn." Bạch Linh mạnh mẽ ngửi hắn một cái. Ngươi chớ cùng thêm tiền, trừ phi ngươi muốn liều lĩnh bị kiếm nhất bọn họ giết nguy hiểm đi tới. Dịch thống phong miệng nhắm lại pháng phất một cái cỡ lươn góc, ánh mắt trôi về bên cạnh. Tư đồ Nguyệt Thiền nói rằng, ngươi không thể đi tới, ta cũng sẽ không lên đi, chuyện này cần kế hoạch một thoáng. Số 1 chúng ta không thể tùy ý tỉ tỉ bọn họ công kích đế thích tán phong ấn mà thờ ơ không động lòng. Đệ nhị chúng ta vừa không có đường lui cũng vô địch trình, vì lẽ đó phải mạo hiểm một kích. Đã như vậy, vậy thì tuyển ổn thoái nhất phương thức Liêu Chi phản tuy rằng có lúc có chút không vặt, nhưng bất kể là cơ chí vẫn làm lưu lực, kỳ thực hắn kém xa từ nhỏ ở thành Thương Đế bị những tên cao nhân tiền bối ân cần dạy bảo trưởng thành tư đồ nguyệt tiền. Tư đồ nguyệt tiền tiếp tục nói, ngươi cùng ta lưu ở phía dưới, ta tìm tới những kia kiếm khí pháp quyết bạc nhược địa phương, ngươi dùng phi vân quyết cùng bưu hoàng quyết thôi phát đao cương ngăn cản sự công kích của bọn họ, Bạch Linh dùng linh hạt hóa thân lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới mặt trên, cầm ta chí tôn lệnh đi gặp tỷ tỷ, nói rõ với nàng phía dưới này tình huống. Vâng, tiểu thư. Đối với tư đồ nguyệt Thiền mệnh hoặc là kiến nghị, hạc Bạch Linh từ trước đến giờ đều không có nghi vấn, nhưng có người có nghi vấn. Dịch Thống Phong ở một bên nói rằng, "Ta đây, vậy ta đi năm." Tư Đồ Nguyệt Tiên bất đắc di lắc đầu một cái, "Ngươi tốc độ phi hành có Bạch Linh nhanh sao?" "Không có." "Ngươi có thể ngăn cản kiếm nhất cùng cổ thanh cầm kiếm khí, thì tỷ cùng Tư Đồ mộ ánh pháp quyết sao?" "Tiểu thư ngươi đùa gì thế, ta làm sao có khả năng là những người kia đối thủ?" "Vậy thì vừa mát mẹ đi." Lúc này Liễu Chi phản nhưng khoát tay chặn lại, nhìn Dịch Thống Phong trịnh trọng nói rằng, "Thống Phong huynh, có một chuyện rất trọng yếu cần ngươi đi làm." chuyện gì? Liễu huynh có gì cứ nói, tại hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử năm." "Không cần vạn tử, ta muốn ngươi nhìn ta." Liêu Chi phản rất chăm chú nói: "6. Kiếp, Liêu huynh ngươi vẫn là nói rõ đi." Liêu Chi phản ánh mắt phức tạp mà trầm trọng, hắn đùng chính mình một khi sử dụng Diêu Hoàng Quyết sức mạnh, đến thời điểm gây nên màu tím hình cầu bên trong Đế Thích tán cộng hưởng, ảnh hưởng đến hắn ý thức bên trong tử nghiêu ký ức. Một khi hắn bị tử nghiêu ký ức chiếm cứ, hắn cũng không biết đến thời điểm sẽ phát sinh biến cố gì. Đế Thích tán tuy rằng bị phong ấn, nhưng nàng đối với ta vẫn như cũ có ảnh hưởng, một khi ta xuất hiện cái gì tình huống khất thượng, lập tức đánh thức ta, mà khác bốn giả như mấy người này âm mưu thật cùng Minh Sơn phái có quan hệ, vậy bọn họ người nhất định liền dấu ở nơi nào. Ta muốn ngươi ở chúng ta trợ giúp Bạch Linh Sông lên thời điểm, chú ý chu vi, một khi có Minh Sơn phái tung tích, lập tức cho chúng ta biết. Trách nhiệm của hắn tuyệt đối không nhỏ, luôn luôn ngả nghễ chơi đùa dịch thống phong cũng không khỏi ngưng trọng rất nhiều, hắn vô vô liều Chi phản bay, gật đầu nói, yên tâm đi, tại hạ tuyệt đối sẽ không cản trở. Chỉ thấy hắn từ túi bách bảo bên trong lấy ra một cái tiểu đồng lương hương, cười hi hi, ta dịch thống phong tuy rằng không kịp Liêu huynh phong lưu bất phàm, nhưng cũng không phải chỉ là hư danh, liều huynh mời xem. Hắn mở ra lương hương, Liêu Chi phản buông mắt vừa nhìn, bên trong xác thực một đống màu trắng trùng kén giống như đồ vật, còn ở hơi nhúc nhích. Tại hạ là là độc đạo thiên tài, đang đạo thiên tài, thường ngày nuôi rất nhiều ổ trùng, vật ấy chính là bạch tình tuyết nga ấu trùng, chỉ cần ta lấy đặc chế hương một hồn, trong chớp mắt chúng nó biến sẽ ấp thành trùng, hơn nữa cấp tốc sinh sôi nảy nở, chỉ cần ta dùng này bạch tình tuyết nga phân tán ở xung quanh, mặc hắn minh sơn phái có cỡ nào thủ đoạn, cũng tuyệt không gạt được con mắt của ta. Liêu Chi phản gật gù, như vậy rất tốt. Tư đầu nguyệt tiền nói với Hạ Bạch Linh, "Bạch Linh, yên tâm, ta ở phía dưới chắc chắn sẽ không để ngươi chịu đến bất kỳ thương." Nàng lấy ra chí tôn lệnh giao cho nàng, thành người nhìn thấy chí tôn lệnh thì sẽ không công kích ngươi. Ta tin tưởng kiếm nhất bọn họ cũng không phải người ngu. Tiểu thư yên tâm, Bạch Linh nhất định nhìn thấy đại tiểu thư, đem tình huống của nơi này báo cáo. Chương 177, ai để linh hạc này đau lòng? Phi ảnh ma tung trương 177, ai để linh hạc này đau lòng? Nguyệt Tiên, ngươi mông con mắt khối này vài đỏ đây. Liêu Chi phản thấp giọng hỏi, trên mặt mang theo một tầng khiến người ta điểm không hiểu biểu hiện, thời điểm như thế này hỏi vấn đề thế này, tổng khiến người ta cảm thấy hắn ở một loại hoa thoại. Ném. Tư Đồ Nguyệt Tiên trả lời rất thẳng thắn, nàng niết miệng, quay đầu trêu tức vẻ mặt nói rằng, làm gì hỏi cái này. Liêu Chi phản lắc đầu một cái chính là tùy tiện hỏi một chút, người mang theo nó thời điểm rất dễ nhìn. Ta từ trước đến giờ đều rất dễ nhìn. Nàng một câu nói ngăn chặn Liễu Chi Phản hết thể hỏi ý. Bạch Linh chuẩn bị kỹ càng tất cả, bắt đầu hóa thành yêu hình, trên người nàng hiện lên một tầng khói xanh, đem bóng người của nàng che giấu nút ở bên trong, bên trong chuyển đến quần áo xé rách âm thanh, một tiếng kinh người hạt lệ, một cái hình thể khổng lồ màu trắng linh hạc dương cánh vòng quanh đại thụ bay lên trên đi. Một đôi con mắt màu xanh lục nhìn Tư đầu Nguyệt Tiễn cùng Liễu Chi Phản một chút, mang theo một vẻ quyết tuyệt, thanh đệ một tiếng lệnh cổ hướng về phía trên bay đi. Trận thứ hai kiếm khí phong mang toán qua vừa đến, trước mặt đối diện Hạc Bạch Linh thân thể Kiếm nhất đám người cũng không biết bọn họ pháp quyết đều bị chuyển đến chỗ khác, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ, kiếm nhất, cổ thanh cầm những người này toàn lực triển khai kiếm khí cỡ nào mạnh mẽ, coi như là năm tông 7 phái môn chủ cũng chưa chắc dám trực diện phong. Bạch Linh mang theo một luồng quyết ý cùng tán nhẫn, đón mười mấy đạo cường kiếm khí lớn mà đi, không lưu trước hà chỗ trống, muốn nói không có sợ hãi đó là không thể, nhưng nàng càng thêm tin tưởng Tư Đồ Nguyệt Tiễn, dù cho là chết. Đến, Tư Đồ Nguyệt Tiễn âm thanh có chút khàn hạn, tay của nàng có chút run nhưng ngước nhìn khuôn mặt không từng có nửa phần bước, thất bại, Bạch Linh sẽ chết. Là kiếm khí Liêu Chi Phản lướt theo kiếm của ta, ngăn cản những tia kiếm khí. Lúc này nàng mù hai mắt nhưng mang theo một loại kỳ dị sắc thái, có thể sương tụng trắng đen rõ ràng, chân chính trắng đen rõ ràng, con mắt của nàng con ngươi phóng to, lộ ra một luồng sâu thẳm ánh sáng màu đen, trong trắng mắt nơi tràn đầy tơ máu, phản phất chính đang chạy máu giống như, đôi mắt này lúc này có chút dữ tợn, nàng tuyệt khuôn mặt đẹp lúc này cũng bị cặp kia dữ tợn con mắt tôn lên có chút kinh sợ. Ở tư đồng nguyệt trong mắt nàng nhìn thấy vô số dây nhỏ, phát sáng tuyến, sắc thái sắc sỡ tuyến, tuyến che nàng có thể nhìn thấy có không gian, có đen có màu đỏ có màu vàng có u lục. Những điều tuyến thẳng tắp thẳng tắp, cũng không có một chút nào tuyến nên có nhu hòa cùng có dãn, trái lại phảng phất mảnh đến mức tận cùng sắc bén tinh cương ép thành tinh mịn hào, bị sức mạnh vô hình đoàn xạ mà ra, không thể ngăn cản. Chúng nó từ đỉnh đầu chút xuống hạ xuống, hội tụ thành một luồng sắc bén chạy xiết cùng chiều, do 5 loại sát thái tạo thành, mỗi một điều tuyến lẫn nhau đều lẫn nhau chia liễu, này cố màu xanh mảnh liệt quần quần dây nhỏ chính là Thanh Vân kiếm phái Hạo đãng kiên quyết, mà ở kiếm khí tuyến ở trong, có một luồng linh động nhưng ác liệt màu trắng nét, phiêu như kinh hồng, như rùa long. Chỉ có vạn giới mấy năm ngọc quyết, có có thể xưng là thần kiêu quyết, cũng không hoàn toàn là tự mình khoe. Tư Đồ Nguyệt Tiền hồng hào môi chăm chú mí môi, liếc chi phản phía sau cong lấy yêu kiếm Khôi La Cửu ở cái hộp kiếm bên trong sao động bất an, phát sinh một rung động dồn dập tâm thanh, và chạm cái hộp kiếm. Nàng tuyệt nhiên ra tay, năm ngón tay mở ra, cái hộp kiếm bụp một tiếng bị phá tan Khôi La cựu đột nhiên bay ra, trôi kiếm dĩ nhiên lơ lửng đứng ở Tư Đồ Nguyệt Tiền lòng bàn tay, chỉ ở một trong mấy mắt, Tư Đồ tay hướng về không trung đi, Khôi La Cửu đi vội vã. Hết thẻ dây nhỏ đều có một cái hợp nơi, bất kể là cao minh bao nhiêu pháp quyết, cỡ nào tu sĩ mạnh mẽ, mà này dây nhỏ tụ hợp chỗ chính là cái hở, người tu hành pháp quyết ảo diệu không chỉ một loại, đại đạo 3000, có sở chừng riêng, hoặc là hiệt lấy sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng, hoặc là tu luyện bản thân thành đại năng, nhưng bất luận một loại nào phương thức, đều sẽ không hoàn mị không hề cái hở. Thiên địa bản không toàn vẹn, vì lẽ đó thiên địa sinh pháp quyết cũng chưa hề hoàn toàn đạo lý, Tư Đẩu Nguyệt Tiễn này một đôi thần bí con mắt, chính là có thể nhìn thấy ẩn dấu ở pháp quyết rời núi lập biển lực lượng mặt sau này một cái yếu ớt yếu đuối cái hở. Khôi la Cửu trong nháy mắt từ những tia dây nhỏ lên chợt lên, chỉ để lại Tư Đẩu Nguyệt Tiễn Tê Hà Cửu trọng tính hào quang màu tím cùng chí quyết vài đạo sợi vàng. Nhưng này chút biểu hiện là dây nhỏ kiếm khí, nhưng phảng phất đột nhiên bị từ bên trong chặt đứt một cỡ, ở cuồn phong bên trong đột ngột nã xuống, mười mấy đạo dây nhỏ phân biệt đại biểu Vạn kiếm tông mọi người, Thanh Vân kiếm phái mọi người cùng này vài tên tà đạo kiếm tu kiếm khí, Tư Đỗ Nguyệt Tiền này nhìn như đơn giản một chiêu kiếm, trực tiếp đem kiếm khí 78 phần 10 chặt đứt, chỉ còn dư lại Vạn kiếm tông 2 đạo kiếm khí, Thanh Vân kiếm phái một đạo kiếm khí, tổng cộng 3 cô ánh. Kiếm vẫn như đồng thời giữ tận chạy linh Chém xuống chiêu kiếm này cũng không phải trên không hề có một điểm màu màu. ngay cả môi cũng biến thành kiếm kiếm Hóa lại là như vậy dễ dàng phá vỡ. Ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn lấy ra Khôi La Cựu cùng trong nháy mắt, Liêu Chi Phản thao thiết vẫn như cũ ra tay, nhưng bất kể là thao thiết đao vẫn là Liêu Chi Phản phi vẫn quyết, đều không có Tư Đồ Nguyệt Tiễn pháp bảo cùng pháp quyết đến như vậy lộ hết ra sự sắc bén, bởi vậy, vậy thao thiết đao tốc độ càng chậm một chút, mang theo một luồng khát máu giống như trầm trọng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn Khôi La Cựu đã trở lại trong tay, thao thiết vừa mới mới vừa dọc theo Khôi La Cựu lưu lại đạo kia vết tích chém tới, ở trong, ở trong mắt, quần quần tới mười mười kiếm, lại ba đạo Nếu như hắn không thể chém tới này ba đạo kiếm khí, Hắc Bạch Linh coi như không bị kiếm khí giết, cũng lại không cách nào xông lên. Kiếm nhất thì lại làm sao, Thanh Vân kiếm phái thì lại làm sao? Liêu Chi Phản không biết là thực sự trong lòng không có gì lo sợ vẫn là ở cho mình tiếp sức, trên mặt hắn nổi lên một vẻ qué dị đỏ ửng, tính tình bên trong này Cố Ninh Kính hoàn toàn chiếm cứ đầu óc. Liêu Chi Phản hô to một tiếng, thao thiết đao không hề đẹp đẽ nằm ngang ở ba ánh kiếm trước, đầu đao thay đổi phương hướng dĩ nhiên đón kiếm khí xông lên trên. Tư Đạo Nguyệt Tiên biến mặt, Phản pháp quyết về cùng thao thiết công kích phương hướng chút nào không gạt được con mắt của nàng, ngươi choáng văn sao? Tại sao tự chủ chương 5. Tư Đồ Nguyệt Tiên một luồng vô pháp ức chế lửa giận xông lên đầu, Liêu Chi Phản cũng không có lập theo khơi la cũ ý tích đi chém ba đạo kiếm khí cái hở, mà là đón kiếm khí sắc bén nhất chỗ chính diện cứng rắn chống đỡ. Liêu Chi Phản không kịp giải thích, chính là ở thao thiết cùng kiếm khí đụng thẳng vào nhau chớp mắt hô một câu, kiếm nhất kiếm khí kẽ hở người tìm lộ rồi. Phi Vân quyết, Hắc sát kính. Thao thiết đao cuốn lấy một luồng màu đen yêu dị mà tà sát hỏa diễm, cùng ba đạo kiếm khí đánh vào một chỗ, lửa màu đen kiếm, dĩ nhiên trong nhất thời kiên cùng nhau. Liêu Chi Phản khẽ miệng chăm chú mí môi. Đem lực sông tới máu tanh nuốt xuống, nhưng hắn có thể dựa vào nghị lực đem nội thương tụ huyết tiết trở lại, nhưng ngăn cản không được hai đạo dòng máu từ trong lô mũi chạy ra. Ở hát sát kính cùng ba ánh kiếm kiên trì trong mắt, liêu chi phản pháp quyết biến đổi, ngọn lửa màu đen đông nhiên sinh ra một đạo hào quang màu tím, hắc hỏa chuyển từ hỏa, màu tím tà dị ánh lửa hóa thành một cái màu tím dao long đầu lâu, mở ra miệng rộng đem kiếm khí nuốt vào trong bụng. Từ sát kính. Liêu Chi phản phi Vân quyết đồng thời có la sát phần mạch kinh phần bạch huy cùng lực lượng cùng Ngọc duyên kinh hấp vệ chuyển hóa lực lượng, Ngọc duyên kinh vốn là thái bộ dâm tà thuật, trong đó ghi chép hấp vệ chuyển hóa lực lượng bản vô pháp cùng giới tu hành tầng cao nhất pháp quyết hàm nghĩa đánh đồng với nhau, nhưng Ngọc duyên kinh cùng la sát phần mạch kinh kết hợp với nhau, nhưng quỷ dị mà sản sinh một luồng mạnh mẽ lực cắn nuốt. Ba đạo kiếm khí bị tử sát hỏa kính nuốt chừng đùng đấu, sau đó tiến vào Liêu Chi phản kinh mạch, hắn đã khá là cứng cỏi kinh mạch vẫn như cũ cảm thấy một trận đau mẽ điều lên quyết chân đem ba đạo kiếm khí đánh nát ở trong cơ thể mình. Hạc Bạch Linh phát sinh một tiếng hạc lệ một lần sông lên mấy trăm trượng, nhưng Liễu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng không thể thở ra một hơi. Bây giờ nhìn lại chắc hẳn là chính tả hai phái tu sĩ liên thủ đang cùng người nào đấu pháp, bằng không không thể có nhiều như vậy pháp quyết đồng thời kéo tới, chém tới kiếm khi sau. Liễu Chi Phản thao thiết đao lần thứ hai lấy ra, che ở Hạc Bạch Linh phía trước lại chém tới vài đạo pháp quyết. Từ sát hỏa kính không ngừng nuốt trừng pháp quyết lực lượng chuyển thành Liễu Chi Phản chính mình chân nguyên, trong lúc nhất thời hắn đan đỉnh trong cung mấy đạo chân nguyên lấy nhau, một viên có thể tiêu đá. Người không muốn xuống nữa. Tư Đồ Tiền một cái kéo qua Liễu Chi Phản nhưng chợt phát hiện thân thể của hắn nhiệt nóng lên, dường như một khối lan nhiệt. "Ngươi làm sao?" Liêu Chi phản lắc đầu một cái, nuốt trưởng chân nguyên quá nhiều rồi, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Hắn cười khổ một tiếng, phi vân quyết tự sát hỏa kính nuốt trững chân nguyên, hắc sát hỏa kính nát tan chân nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây là một môn cực kỳ mạnh mẽ mà lại sinh sôi liên tục pháp quyết, nhưng ta hiện tại chỉ tới tầng thứ ba. tầng thứ 3 phi vân quyết chân nguyên căn bản là không có cách tiêu kiếm nhất cùng cổ thành cơm này các cao thủ kiêm khí. Chân nguyên tử liền từng nói Vị Vân quyết là một môn cực kỳ mạnh mẽ âm u mà vừa nguy hiểm pháp quyết, Liễu Chi phản kế tục luyện tiếp cuối cùng chỉ có thể tự thực quá đáng, bởi vì đó là một bộ có thiếu đột pháp quyết. Nhưng Liễu Chi phản cố chấp vượt quá thần nguyên tử tưởng tượng. Vậy sao ngươi dạng? Ngươi tại sao không dựa theo kiếm của ta công kích địa phương suốt nào?" Tư Đạo Nguyệt Tiễn lạnh lùng nói. "Kiếm nhất kiếm khí quá mức mà mịn, trước ngươi khôi là cựu căn bản không có bắn chúng nó cái hở, nếu như ta không chính diện cứng rắn chống đỡ này nguồn kiếm khí, Bạch Linh nhất định sẽ bị thương." Tư Đạo Nguyệt Tiễn một tiếng đẩy hắn một cái, "Lần này là ta nhìn lần rồi." Vừa dứt lời, Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe đỉnh đầu chuyển đến một tiếng thê thảm hạc đệ, một cái màu đen âm dương chặn lại rồi phía trên này hào quang nhỏ yếu, hỗn loạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phảng phất từng con từng con không nhìn thấy quỷ quái chính đang áp sát, phong ấn đế thích tán màu tím hình cầu bên trong, một luồng dâng trào tử khí dọc theo màu trắng đại thụ sông lên phía trên, ngưng tụ làm một đạo to lớn tử khí chi trụ. Bạch Linh năm, Tư Đồ Nguyệt Tiền kinh ngạc chót lên một tiếng, này thanh âm thê thảm lệ chỉ có thể là hạ bạc linh, Nàng xảy ra chuyện gì? bay trên thể vừa không khoảng một đạm mở. Từ không trung rơi xuống tà cẩm trên mặt đất. Tư Đồ Nguyệt Tiền thân thể rớt xuống, Liễu Chi Phản một cái bước xa tiến lên đưa nàng tiếp vào trong lực, Tư Đồ Nguyệt Tiền theo bản năng ôm Liễu Chi Phản cái cổ, âm thanh phẫn hận cắn răng nói, hấp vệ chân nguyên nguồn sức mạnh kia lại xuất hiện rồi. Nguyên Lai like lúc này mặt trên truyền từ đoàn sinh ám bắt quái trận đã chấm dứt vật chuyện, Nguyệt nữ thấy hiệp chính tà hai phái sức mạnh cũng không ra âm dương chủ ấn, chính mình cái thứ nhấc nhảy vào sâu đi mọi chế khí trụ lần nữa tụ hợp, bắt đầu hấp mọi người tu là người Phản xuống, hướng về tử khí chi trụ chạy đi. Một cái hình thể khổng lồ bạch hạt từ không trung lăn xuống dưới đến, nhuốm máu lông chim bay tán loạn tứ tán, từ hơn 1000 trượng chỗ cao chuyển tiếp đột ngột, đầu tiên là đánh vào màu trắng đại thụ trên nhánh cây, chậm lại một chút là thế, nhưng màu trắng đại thụ tán cây tới mặt đất cũng không xuống trăm trượng khoảng cách, nếu như tùy ý bạch linh như vậy hạ xuống ngoại trừ bị ngã chết không có sánh cùng kết cục. Tư Đạo Nguyệt Tiền cùng Liễu Chi phản chân nguyên bị từ khí chi trụ hấp vệ, vô pháp ngự không mà đi, chỉ có thể trợn mắt nhìn bạch linh dụng, cách khoảng 10 trượng thời điểm, hạt linh bỗng nhiên đập động thế lập tức chậm lại, nhưng nàng kiên trì thời gian liền lần thứ hai ai đẻ một tiếng. Thân thể xoay chuyển rơi xuống Tư Đồ Nguyệt Tiễn bên người, phát sinh phịch một tiếng vang lớn. "Bạch Linh, ngươi thế nào?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn gấp vô tới, trừ lúc trước ở Huyền Diệt Động Quật ở ngoài, Liêu Chi Phản vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng hốt hoảng như vậy. Hạc Bạch Linh ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn sinh ra không lâu sau đó tiến vào thành thương đế, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, Tư Đồ anh lan như vậy ra chủ thân phận, không thể cho tự nữ quá quá nhiều con ái, từ nhỏ đến lớn vẫn là Hạc Bạch Linh làm bạn trái phải, nàng cùng nàng trong lúc đó không phải một câu chủ tớ có thể nói rõ được. Hạc Bạch Linh đã sớm đi, nàng trước chịu đựng tinh độc vẫn không có mở ra, lại có thể nào chịu đựng nặng như thế thương tổn? Một thanh màu trắng bệnh cốt kiếm cắm ở nàng trên bụng, tận xương ba phần, chu vi một vòng lồng chim hết mức bốc ra, phía dưới da thịt cũng biến thành màu đen, trôi này cốt kiếm mới là đưa nàng từ không trung đánh rơi kẻ cầm đầu. Một đám khói trắng bên trong, Bạch Linh thân thể biến trở về hình người, một bộ trắng non mỹ lệ chết nằm trên đất, trên bụng một vết thương chảy màu đen, trôi này cốt kiếm lạc ở một bên. Nàng biểu hiện tiểu tụy thống khổ, chau mày, hấp hối. Liêu Chi Phản đem còn lại hết thảy đan dược hoặc cho ăn hoặc phù, toàn bộ tất cả đều dùng ở trên người nàng, nhưng mà này cũng không thể ngăn cản hạ Bạch Linh chuyển biến xấu thương thế. Liêu Chi Phản, ngươi có thể cứu nàng sao? Tư Đồ Nguyệt Tiên tỉnh táo lại, thấp giọng hỏi, Liêu Chi Phản nhặt lên trôi này có kiếm, khíp mắt nhìn một chút, âm thanh có chút khàn khàn nói rằng, Bạch Linh bị trôi này cốt kiếm gây thương tích, này cốt kiếm lên mang theo thi độc cùng tử khí, hiện tại tử khí đã xâm nhập kinh mạch của nàng cốt tủy bốn. Ta chỉ hỏi ngươi có thể hay không cứu nàng. Ngắn ngủi trầm mặc, Liêu Chi Phản cái trán một giọt mồ hôi hạ xuống, so với máu càng hàm. Xin lỗi năm Liêu Chi Phản túi đầu, trong lòng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Rát rưởi. Tư một cái tắc tắc ở trên mặt của hắn. Vẫn luôn rất kiên cường khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó nhào tới trên người hắn, ôm chặt lấy hắn, nàng ôm cổ hắn, đem mặt của mình đặt ở bà vai hắn mặt sau, không nói một lời. Liêu Chi phản bị nàng lập đến khó thở, hắn khẩn cau mày, sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn cảm giác được Tư đầu Nguyệt Tiễn vai ở hơi nhún, hắn biết nàng đang khóc, hơn nữa không muốn để cho người khác nhìn thấy. Tư Đẩu Nguyệt Tiễn dĩ nhiên cũng sẽ khóc. Liêu Chi phản tay chậm rãi xoa Tư Đẩu Nguyệt Tiễn lúc này đặc biệt nhu nhược phía sau lưng, hách cổ họng nói rằng, liền coi như chúng ta cứu không được nàng, chí ít còn có thể vì nàng báo thù. Báo thù? Đúng, báo thù. Bất kể là ai Giám đem Bạch Linh thương thành như vậy, ta đều muốn giết hắn, giết cả nhà của hắn, toàn tộc, liền một con chuột đều không buông tha. Tư Đồ Nguyệt Tiền ánh mắt đỏ như máu, cắn răng bạ phát sinh khênh khênh tấm thành, nàng ôm lấy đã đòi thối thọc Bạch Linh, dùng thân thể của chính mình ngăn trở nàng để trận. Liêu Chi phản nhặt lên cốt kiếm, trầm giọng nói, thanh kiếm này cùng Minh Sơn phái Âu Dương Ngoan sử dụng Bạch cốt kim giống nhau như lúc. Hắn lấy ra lúc trước đánh bại Âu Dương Ngoan từ hắn nơi đó chiếm bảo, Sơn con. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy một cái gấp gáp chân đang hướng về bọn họ chạy như điên tới, Liêu Chi phản theo tiếng nhìn lại, thấy dịch thống phong dụng cả tay chân. Phía sau theo một đoàn màu trắng phi nga, vừa chạy vừa gọi, "Không ổn, đại đại không ổn, ta Thiêu thân Lặng Yên không một tiếng động bị diệt hơn nữa, có địch tìm muốn." Tiếng la còn không từ tiêu tan, liền thấy phía sau hắn lộ ra một tấm tà dị mỉm cười nữ nhân gương mặt, này lẽ ra là một cái mặt mày thanh tú thiếu nữ, nhưng là vẻ mặt đó ánh mắt kiết nhưng mang theo vô tận quỷ dị tà mị. Một viên sắc bén cốt nha hình pháp bảo từ dịch thống phong sau lưng hướng về cổ họng của hắn lạng Yên không một tiếng động đâm tới, tấm tiên nữ nhân gương mặt Chương 178, quỷ phiến hiện thân thao thiết cùng. Phi ảnh ma tung 178, quỷ phiến hiện thân thao thiết cuộc. Trong giây mắt này, dịch thống phong tấm kia cũng không anh tuấn nhưng rất dễ dàng khiến người ta tiếp thu gương mặt phản phát hình ảnh nát quáng ở mảnh này trong bóng tối, ở người phụ nữ kia tà dị tàn nhẫn mỉm cười bên trong trở nên mơ hồ, liền ngay cả hắn đôi kia bắt tự mị, lúc này cũng treo lên một tầng thảm thiết. Liêu Chi phản chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị người phụ nữ kia răng nanh pháp bảo đâm thùng huyết hổ mà không thể ra sức, bọn họ cách quá xa. Dịch thống phong lúc trước ở tư đồ nguyệt tiền cưỡng bức dụ dỗ xuống mọi bọn đồng bọn đi tới sinh tử lô bên trong, những này qua ở trùng, Chi phản cứ việc không thế nào nói chuyện cùng hắn. Nhưng sớm thành thói quen cái này có chút gà mẹ có khi lại làm cho người ta không nói được lời nào đặng bạn. Hắn tuy rằng đầy bụng bức tức, tuy rằng thường thường quân nhân đã ngủ, nhưng nhưng chưa từng có thật sự lén lúc trốn, Liêu Chi Phản là một cái không chú trọng hưởng lạc người, ở lư đồ bên trong tư Đạo Nguyệt Tiền hoàn toàn không có cách nào chịu đựng hắn làm ổ đồ ăn, một mực dịch thống phong nhưng là một cái rất cao minh đâu bếp, mỗi ngày lúc ăn cơm, luôn có hắn này một phần bị chuẩn bị kỹ càng, Liêu Chi Phản sớm thành thói quen năm. Liêu Chi Phản tung trong tay, tuy rằng rõ biết mình đao chắc chắn sẽ không so với người phụ nữ kia pháp bảo càng nhanh hơn. Đang lúc này, Đã hình ảnh nát quáng hình ảnh dịch thống phong gương mặt đó bỗng nhiên vẻ mặt trở nên cực thích phong phú, cả khuôn mặt đều bởi vì quá mức cấp tốc động tác mà hơi vằn mèo. Chỉ thấy hắn toe miệng thử nha, chừng hai mắt tủ mi, chạy trốn thân thể dĩ nhiên đột nhiên dừng lại, sau đó nhân thể nằm trên đất một cái cá chép vặn mình, xoay người lại trong tay không hiểu ra sao thêm ra một thứ. Đó là một cái đồng thau đạo dược truy, ở hắn pháp quyết bên dưới tuy rằng không thể lấy ra, nhưng cũng đông dương chướng lớn mấy lần, dường như một cái đồng thau lớn. Lưu xuyên thành dịch thị thanh lưu chân kình tầng thứ 4, lưu về tuyết. Người cho ta pháp bảo. Dịch thống không biết là bởi vì hưng phấn vẫn là sợ hãi Gương mặt đều vẻ mẹo, Đồng Dao đảo dược truy một truy đảo ở phía sau người phụ nữ kia nơi bụng, dĩ nhiên đưa nàng xô ra xa ba trượng mới đứng vững. Dịch Thống Phong thân thể trên đất chừa ra một trượng mới dừng lại, muốn đánh lén buồn công tử, tu luyện nữa 100 năm đi. Người phụ nữ kia đứng vững thân hình, trên mặt lộ ra phẫn nộ hung tàn biểu hiện, đây là một cái hình dạng vẫn tính tuấn tú nữ tử, trên người mặt một thân hắc hồng giao nhau quần áo bó vặn, trong tay nắm răng nhanh giống như pháp bảo, mặt trên còn thiêu đốt một luồng thảm ngọn lửa xanh lủ. ánh mắt thâm độc nhìn Dịch Thống Phong, Dịch Thống Phong này một truy đương nhiên sẽ không đối với nàng tạo thành cái gì tính thực chất thương tốn. Đáng ghét tiểu tử, càng có như vậy cảm giác ghệ cảm cảm giác nghệ cảm. Dịch Thống Phong chỉ vào mũi của chính mình, "Bốn công tử, nhưng là đan đạo thiên tài, chính là cùng đan đạo thiên tài Liêu Chi phản cũng xưng đan đạo song thánh tương lai đan đạo đại năng, ta này đôi mũi liền trong lò luyện đan một chút biến hóa tế nhị đều nghe được đi ra, trên người ngươi này cỗ xác thối so với đống người chết đều dày đặc, còn có thể giấu giếm được ta." Trênh Duô miệng lưỡi tiểu tử, "Chờ ta bắt được ngươi trước đem ngươi tấm kia xấu gương mặt ra mặt lột ra đến, sau đó sẽ cắt ngươi đầu lưỡi." Người phụ nữ nói nói, liếm một cái, Dịch Thống Phong xem thường hừ một tiếng, "Bốn công tử đầu lưỡi là cho những kia thiếu nữ xinh đẹp môn giữ lại, người này xấu quỷ nằm mơ đi thôi năm a nha." Bạch Linh tiểu thư đây là làm sao?" Dịch Thống Phong nhìn thấy Hạc Bạch Linh bị Tư Đầu Nguyệt Tiễn ôm vào trong lực, trên người chỉ khoác lên một cái áo choàng, Tư Đầu Nguyệt Tiễn đem y phục của chính mình cho Hạc Bạch Linh, chính mình chỉ ăn mặc bên trong sớm. Hắn không tiếp tục để ý người phụ nữ kia, hướng về Hạc Bạch Linh chạy đi. Lúc này một thanh màu bạc đại đao xuyên tới Dịch Thống Phong bên người, ngược lại dọa hắn nhảy một cái, "Này quỷ khí âm trầm đại đao sát thực khiến người ta sợ hãi, Liêu huynh, ngươi đây là ý gì?" Chính là Chi Phản tung tốc tiếp, Chi Phản không hề trả lời, người hắn đã vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phản phất một cái bóng giống như bay tới Dịch Thống Phong bên người nắm lên thao thiết đao thuận thế một đao liền bổ về phía người phụ nữ kia môn. Nữ nhân hú lên quát gì, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Trên người nàng ngũ lục hỏa diễm nhất thời đại thịnh, này viên cốt nha pháp bảo ở lục hỏa bên trong chướng lớn mấy lần, bị một luồng pháp quyết lực lượng nâng lên đón lấy Liêu Chi Phản trước mặt bổ tới thao thiết đao. Sang năm một tiếng vang lớn, bị pháp quyết lực lượng kéo răng nhanh pháp bảo lại bị Liêu Chi Phản lấy man lực chật bỏ này một đao suýt nữa đánh bay, người phụ nữ kia cũng bị từ chính mình pháp bảo lên truyền đến sức mạnh chấn động một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Liêu Chi Phản bọn họ chân nguyên bị Tử Khí chi trụ hấp hụ, chân nguyên chỉ có thể dừng lại ở trong kinh mạch, không thể điều ra ngoài thân thể, hắn này một đao làm sao có sức mạnh mạnh như thế. Nàng còn không đứng đứng Liêu Chi Phản đã lần thứ hai đệ lên, căn bản không nói câu nào, cũng không hỏi nàng là người nào, muốn làm gì. Ở nữ nhân trong ấn tượng mấy người này cái gọi là chính đạo chi sĩ ở động thủ trước đều muốn trước tiên báo vừa báo tên gọi, hỏi một chút đối phương tông môn ra thế loại hình, lại không gặp phải quá Liêu Chi Phản như vậy tới chính là không muốn sống đổ ập xuống công kích. Liêu Phản trước này một đạo mang theo 10 phần sức mạnh, này một đao càng là tích chứa toàn thân lực lượng. Hoàn toàn uy thế lấy lực phách hoa sơn tức cầm ẩm chém xuống. Người phụ nữ kia lần thứ hai hú lên quái dị, thân hình bỗng nhiên biến hóa làm một khối khói đen, Liêu Chi Phản đao bổ vào khói đen bên dưới trên tảng đá, ánh lửa phun ra đâm này một tiếng, khối này màu đen đá tảng càng bị hắn một đao chém thành hai khúc. Hơn 10 trượng có hơn nữ nhân bóng người xuất hiện trên không trung, toán độc sự thù hận trừng mắt Liêu Chi Phản, "Thật ác độc tiểu tử, dĩ nhiên không hỏi đúng sai phải trái liền muốn giết người, không sợ giết nhầm người tốt người khác truy cứu sao?" "Người tốt?" Liêu Chi Phản hai tay cầm đao cười lạnh một tiếng, "Ngươi cũng coi như người tốt." Ta nhảy vào. Người tốt sẽ ám hại ta như thế anh Tuấn Lỗi lạc thiếu niên thiên tài. Dịch thống Phong đứng lên vừa ở Hạc Bạch Linh trên người dùng ngân châm chui vào đâm tới vừa đứng ở Tư Đẩu Nguyệt Tiễn sau lưng mắng. Nữ nhân nhún nhẩy, lộ ra một vẻ nụ cười tà dị, chán tiếng nói, ta xác thực không phải người tốt, bất quá người xấu có lúc có lẽ đối với cũng coi trợ giúp, ngươi cũng không hỏi một chút ta là ai, tìm các ngươi làm gì. Liêu Chi phản hơi cúi đầu, thần tình lạnh lùng nghiêm túc, Minh Sơn phái cầu vật, hóa thành cho ta cũng sẽ không nhận sai. Ngươi cho rằng ngươi đổi một bộ da liền có thể che giấu trên người ngươi này cô máu tanh cùng sát tối sao? Lâm Dao, hắn ngẩng đầu lên xem thường mắt chỉ nhìn nàng. Ta không biết lúc trước đã bị Nguyệt Tiền giết ngươi là làm sao phục sinh, bất quá những ngày qua ở đây chuyện đã xảy ra, muôn tới cùng các ngươi mấy người này cũng ngầm bên trong con chuột thoát không ra căn hệ, đâm bạch linh này một thanh quốc kiếm, cùng pháp bảo của các ngươi tương tự, hẳn là cũng là các ngươi làm ra. Liêu Chi Phản bốn phía nhìn một chút, khinh thường nói: "Mạt khác mấy con chuột đây, làm sao chỉ có ngươi, cái kia người ngủ cùng giết lật lại cho ngươi đi tìm cái chết." Liêu Chi Phản để Lâm Dao trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhanh muồm nhanh miệng tiểu tử: "Đi cho đi." Nàng lấy ra nanh, một đạo quỷ hỏa mang theo to lớn răng nanh đánh về phía Chi Phản, Liêu Chi Phản hoảng đau đớn. Dương Nanh cùng Thao Thiết tấn công phát sinh một trận thanh viêm chói hai. Thao Thiết đao tử khi nuốt Trừng Nam Thiên Trung khí linh sau, đao hồn sản sinh biến hóa kỳ dị, Nam Thiên Trung lấy tiếng chuông làm thủ đoạn công kích, làm chi Bắc Hoàng triều chấn quốc náo loạn, có chấn hồn phá linh uy chấn trăm dặm đàm thổ tính, Nam Thiên Trung tiếng chuông bất luận đối với tu sĩ vẫn là pháp bảo đều có chấn áp lực lượng. Bây giờ nuốt Nam Thiên Trung khí linh Thao Thiết đao, mỗi cùng Dương Nanh pháp bảo va chạm một thoáng, đều phát sinh để phát khí linh sợ hãi tướng dung, đều là pháp bảo khí linh nó có thể cảm nhận được chuôi mặc tối tăng có để nó sợ hãi sức mạnh. Mấy chiêu qua đi có thể sử dụng pháp quyết Lâm Dao Dĩ nhiên không chút nào có thể làm sao Liễu Chi Phản. Lúc này Lâm Dao dỗng nhiên cảm thấy một trận quỷ dị mê muội, trước mắt Dĩ nhiên bắt đầu mơ hồ, đầu óc cảm đạm bên trong pháng phất thân ở sương mù, nàng một đòn toàn lực đẩy lùi liêu Chi Phản, thân thể lùi về sau mấy trượng, đáng ghét, người Dĩ nhiên dùng độc. Dịch thống Phong cầm trong tay một cái tiểu hắc chiếc lọ, từ trong bình không ngừng hướng tới phá sản màu đen bột phấn, vừa dùng cây quạt quạt những kia bột phấn, hắn cười hì, hì. đừng tưởng rằng ta không có hạng, đan đạo thiên tài kỳ thực tướng tốt, các ngươi đem Bạch Linh tiểu thư thương thành như vậy ta hà có thể tha cho ngươi. Ta này hắc lang chu phệ tầm tán, là chuyên môn chuẩn bị cho ngơi, khà khà, liêu hình, sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh, đừng nói đạo nghĩa giang hồ năm. Liêu chi phản không cần hắn nói đã xông lên trước một đao chém về phía lâm dao, này một đao xuống đủ có thể đem đầu của nàng chém tới, đang lúc này đỗng nhiên tà đâm bên trong chuyển đến một trận ác liệt tà dị sắc cơ. Một cái bạch cốt câu từ liêu chi phản phía sau một cái góc chết xảo quyệt kéo tới, thừa dịp hắn một đao bổ về phía lâm dao thời gian, đột nhiên đánh lén mà tới. Quả nhiên còn có người năm. Liêu Chi Phản đã sớm ở cảnh giác Minh Sơn phái mặt khác người, ở hắn cùng Lâm Giao đánh nhau tay đôi thì Tư Đầu Nguyệt Tiễn vẫn không có ra tay giúp đỡ cũng là vì phòng Minh Sơn phái những người khác dám hại đã trọng thương sắp chết Bạch Linh. Cho dù Bạch Linh đã gần đất xa trời, Tư Đồ Nguyệt Tiễn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Bạch Cốt Câu bị Liêu Chi Phản đỡ, hắn có thể cảm giác được sử dụng Bạch Cốt Câu người này tu vi mạnh hơn Lâm Giao, Minh Sơn quỷ khiến bên trong sử dụng Bạch Cốt Câu, chỉ có cắt tiến các người ngủ. Lâm Giao, liền một cái pháp quyết không sử dụng ra được tiểu tử đều bãi bình không được, sư phụ nuôi ngươi đến cùng là vì cái gì? Một cái thân cao chỉ tới Liêu Chi phản ngực lương còn lao đầu nhi từ màu trắng cự sau cây đi ra, ngươi phế vật này, quả nhiên chính là chịu chết mệnh, so với Âu Dương ngoan này vui sẻo rắc rưởi càng rất rưởi. Lâm Dao trên mặt toán độc vẻ mặt cả giận nói, ít nói nhảm, các người ngu, có bản lĩnh ngươi giết tiểu tử này để ta xem một chút. Các người ngu hư một tiếng, sư phụ có mệnh, đợi giải chuyện nơi đây, để chúng ta mang cái kia có thể sử dụng bưu hoàng quyết tiểu tử trở về núi môn, ta cũng không dám giết hắn. Lúc này mỏ trắng đại thụ trên một nhánh cây đổ tệ vương thiên đao tọa ở phía trên, dùng đồ đao sửa răng cười nói, ngươi là không dám giết vẫn là giết không được? Vừa này một chiêu ác quỷ lấy mạng dùng 8 phần 10 thực lực đi, tiểu tử kia có thể so với ngươi tưởng tượng khó đối phó hơn. Các người hát một tiếng, Vương Thiên Đao, ngươi mẹ kiếp ít ở nơi đó đón gió thử liệu nói nói mát, lần trước ở trần gia tập ngươi không cũng bị tiểu tử kia bưu hoàng quyết sợ đến chạy chối chết, cùng với ở nơi đó phí lời không như sau đến chúng ta mấy cái liên thủ hiện đem hai tiểu tử này cùng này Tuấn Nha đầu bái bình, mặt trên nhưng là cũng không có thiếu năm tông 7 phái cao thủ trẻ tuổi, ta xem này tư đồ mộ ảnh không phải là dễ làm liêu. Ta lại cảm thấy Kiếm Tông kiếm nhất kia, kiếm đạo tu vi thực sự khó lường, nếu như lúc toàn thịnh, e Lao đại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Các người gù hừ một tiếng, nói ân lao đại nói dấu cẩn thận bị hắn rút đầu lưỡi. Lâm Dao lúc này nói rằng, không chỉ có tư đồ dáng dấp cùng kiêm nhất, Thanh Vân kiếm phái cao thủ cùng thành thương đế tư đồ thị đều không phải dễ trọng, các người vẫn là ít cái nhau muốn muốn làm sao đối với trả cho bọn họ đi. Vương Tiên Đao liếc nàng một chút, ngữ khí cay nghiệt nói rằng, Thanh Vân kiếm phái cao thủ. Hừ, một đám rựa vào pháp bảo ăn cơm có tiếng không có miếng đồ thôi, năm bất quá đối với người Lâm Dao mà nói, cổ thị huynh đệ cũng coi như là cao thủ rồi. Lâm Dao nói, Vương Tiên Đao, ngươi chỉ có trả phụng lãnh của ta sao? Hả? Làm sao? Ngươi muốn đi báo cáo ân lao đại năm? Được rồi. Lúc này Liêu Chi Phản bỗng nhiên lạnh cùng một tiếng, một đám vai hề, là các ngươi lăn lại đây nhận lấy cái chết, vẫn là ta đi tới đem đầu của các ngươi tất cả đều chặt bỏ đến cho cho ăn. Luôn luôn không lấy miệng lươi vì là thằng Liêu Chi Phản hiếm thấy nói ra ác độc, hắn hiện tại là hận cực kỳ Minh Sơn phái người, bất kể là trước các loại ân oán hay là bọn hắn làm Hạc Bạch Linh bị thương nặng cũ. Liêu Chi Phản tuy rằng bình thường cùng Hạc Bạch Linh trong lúc đó không nói như thế nào, thậm chí có lúc còn có thể gai vã, nhưng trong lòng hắn kỳ thực đối với Hạc Linh cảm tình rất sâu. Tư đồ Nguyệt Tiền cũng ở một bên khác lạnh lùng nói: "Minh Sơn Quỷ Khiên truyền thuyết có 6 người, ngoại trừ vẫn không chịu lộ diện tên kia Thiên Đạo Quỷ Khiên ở ngoài, còn lại 5 quỷ khiên tu La Đạo Ân Lệ, Súc Sinh Đạo Vương Thiên Đào, Địa Ngục Đạo Âu Dương Loan, Ngạ Quỷ Đạo Cắt Tiến, Nhân Loại Đạo Lâm Dao luôn luôn cộng cùng tiến lui, rất ít đơn độc hành động. Âu Dương Loan bị Tư đồ mộ hành chém, hiện tại các ngươi làm sao còn thiếu một người, vị kia được xưng 6 quỷ khiên. Bên trong mạnh nhất tu chắc hẳn cũng tới chứ?" Cắt cười hắc "Không nghi tiểu thương Nguyệt nhiên cũng biết chúng ta Minh Sơn Quỷ như băng rằng: "Từ khi Trần tập sự tỉnh sau, Ta liền trong bóng tối điều tra các ngươi Minh Sơn phái manh mối, năm đó tư đồ sư thấp này lao giác rời không đem bọn ngươi những con chuột này một lưới bắt hết, ta tư đồ nguyệt tiền nhất định phải đem bọn ngươi Minh Sơn phái nổ tận gốc. Vừa dứt lời, lúc này đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nham hiểm cực điểm hừ lạnh, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, nói tới mạnh miệng cũng không sợ người chế nhạo. Tư đồ nguyệt tiền đột nhiên quay đầu, chỉ thấy đâm bị thương hạc bạch linh trôi này cốt kiếm nhiên chịu đến cái gì cảm bình thường kịch liệt, động lên. chỉ pháp bảo sẽ phát sinh loại này tự mình tìm kiếm chủ nhân hành vi. Quả nhiên chỉ nghe hô một tiếng cốt kiếm lăng không mà lên chạy phía trên đi vội vã, một người từ trên trời giáng xuống, ở hầm đạm tử khí chi trụ bên trong chậm rãi hạ xuống, trong tay nắm chuôi này bạch cốt kiếm. Người này một thân quỷ khí âm trầm, thân hình cao lớn, xương cốt chấn diện, gương mặt mang theo tối tăm màu xám, một đôi hung tàn lạnh lùng con mắt, lộ ra mấy phần hung quang, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt phảng phất dùng đao tứ thành. Hắn hung lệ con mắt nhàn nhạt quét tứ đầu người tiền, ở trên người nàng trên giới đánh giá vài lần, ta đối với con mắt của người rất là hiếu kỳ, một lúc bắt người, nhất định phải đạo hạ xuống cố gắng điều tra một phen. Hắn vừa quay đầu nhìn về phía Liêu Chi Phản, xem đi ánh mắt liếc mắt nhìn, môi giật giật, nhưng không hề nói gì, trái lại đối với các tiến đám người nói, Vạn Kiếm Tông cùng thành thương đế những người kia hạ xuống, nhanh lên một chút giải quyết mấy người này, sau đó chuẩn bị ứng đối những cao thủ. Tư Đồ Nguyệt Tiền tiến lên một bước, lớn tiếng chất vấn, Bạch Linh Thương là người đánh, đúng không? Người nói chính là con kia linh hạc nguyên hạt. Ấn Lệ mắt lạnh liếc mắt nhìn ngất đi hạt Bạch Linh, hừ, hừ cười lạnh một tiếng, là thì lại làm sao? Ta nên vì nàng báo thù. Tư Đồ Nguyệt hô, chạy hắn liền nhảy tới, cùng lúc đó Liêu Chi Phản cũng chuyển động. Hai người hiệp ở một chỗ một đao một chiêu kiếm đánh về phía Ân Lệ. Vì là càng tốt hơn xem trải nghiệm, bộ trạm chương tiết nội dung căn cứ vào bãi đủ chuyển mã tiến hành chuyển mã biểu diễn, như có vấn đề xin được. Chương 179, Tu La kiếm có quỳnh hoa ý. Phi ảnh ma tung chương 179, Tu La kiếm có quỳnh hoa ý. Tư Đồ Nguyệt Tiên kiếm cùng Liễu Chi phần đao, một đao một chiêu kiếm chính phản phất như hai người tính cách, linh khí theo chủ, có linh tính pháp bảo sẽ theo chủ nhân tế luyện lâu ngày, khí linh sẽ phát sinh một ít thần dị biến hóa, La Cửu kiếm phong cùng kiên nạo, theo thiết đại đao Nhưng bất kể là Tư đầu Nguyệt Tiễn vẫn là Liêu Chi Phản đều không phải do dự rút rẻ người, một khi ra tay liền không có bất kỳ đường lui có thể nói, bọn họ trong nháy mắt ra tay cũng không chỉ là vì là Bạch Linh báo thù, Bạch Linh bị trọng thương sắp chết chính là gây nên bọn họ phẫn nộ một cái nguyên nhân, Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Liêu Chi Phản bất luận cỡ nào phẫn nộ đều sẽ không che giấu trụ lý trí của bọn họ. Bọn họ từ lâu nhìn ra trong bốn người này, tên này thân hình cao lớn vẻ mặt tối tăm âm lãnh nam tử mới là tu là tối cao thủ lĩnh, nếu có thể trước hết giết hắn, ba người khác dù cho vướng tay chấn chút, cũng có thể miễn cưỡng hưởng đối. Nếu như không thể một lần giết hắn, ở tử khí chi trụ dưới ảnh hưởng, e sợ có tính mạng chi ngu liền không chỉ là Hạ Bạch Linh. Hai người hai bên trái phải từ hai cái phương hướng hướng về Minh Sơn phái tu La đạo ân lệ công tới, cũng không có chuyện gì trước tiên bất kỳ kế hoạch, nhưng phối hợp như vậy hiệu ngầm cùng thiết, Tư Đồ Nguyệt Tiễn kiếm ở trước, vô cùng sắc bén khôi la cựu ở đồng dạng vô cùng sắc bén Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong tay thế muốn phá nát tất cả trở ngại, một bên khác Liêu Chi phản đao sau đó, mang theo trầm trọng âm sắt, tà dị sức mạnh, tầng tầng bổ về phía ân lệ. Giữa hai người hiểu ngầm đến từ chính đã từng tư đổ nguyệt tiền mỗi lần mỗi lần kia tâm huyết dâng trào tỉ thí, cùng rời đi thành thương đế sau hai người như hình với bóng bổ dưỡng được đến cảm giác. Tốt hiểu ngầm, tốt phối hợp. Bất quá sức mạnh quá yếu. Ân Lệ cười lạnh một tiếng, môi nứt ra lộ ra hai viên sắc bén hằn răng, hắn vắc lên một cái tay, một tay chấp cốt kiếm, ở liễu chi phản cùng tư đổ nguyệt tiền đập tới trong nháy mắt ánh mắt hỗn lệ, nguyên bản hắn lạnh lùng pháng vất một bộ chết đi ngàn năm lại đang hàn băng Một tầng hào quang màu xanh lục từ trên người hắn tản mắt ra, trong thời gian ngắn bay lên trăm trượng ngọn lửa màu xanh lục, Minh Sơn Quỷ khiến mấy người khác trên người lục hỏa tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng chúng quy chính là hỏa diễm, có thể ngân lệ này, một thân minh giới quỷ hỏa quả thực là một cái biển lửa. Hắn chấp nhất cốt kiếm trước tiên hướng về tạ một chiêu kiếm, cốt kiếm đánh vào tư đầu nguyệt tiền khôi la cựu lên phát sinh một tiếng trầm mặc tiếng vang, dường như dùng chủy sắt gõ cứng rắn trầm trọng xương giống như âm thanh, lấy khôi nhiên cũng không thể chặt đứt cốt kiếm, Khen một tiếng đốm của tới. Tư Đồ Nguyệt Tiễn chỉ cảm thấy từ Khôi La Cựu lên truyền đến một trận mạnh mẽ cùng âm nhu cùng tồn tại quái lực, nan mạnh mẽ kiếm ép phảng phất chém vào một đống mềm mại hạt cát lên, đưa nàng hết thệ kiếm ép toàn bộ tan mất, màn này cố mạnh mẽ quái lực ngược lại ở nàng kiếm ép tan mất đồng thời đi ngược chiều kéo tới. Cùng lúc đó này màu xanh lục quỷ họa dĩ nhiên không sợ yêu kiếm Khôi La Cựu lên sắc khí, như một con rắn độc giống như theo Khôi La Cựu hướng về nàng trắng loáng cổ tay trắng ngẩn tiêu đi, Tư Đồ Nguyệt Tiễn hơi thay đổi sắc mặt vội vàng thu kiếm này cỗ lục Lệ xem thường hừ một tiếng. Mũi kiếm vương hướng xoay một cái trong nháy mắt rồi hướng lên Liêu Chi phản thao thiết đao, đối phó Liêu Chi phản ân lệ thì lại hoàn toàn sử dụng không giống thủ đoạn, cốt kiếm ở trong tay hắn đột nhiên nhanh như chớp giật, ở thời gian một cái nháy mắt mũi kiếm liên tiếp ở thao thiết sống giao lên nhanh đến xuống. Khi ba con con con ba, một trận dày đặc tiếng vang, phản phát hôi nhận vương thiết lô lên bị gò thiết trầm, mỗi một kiếm đều có một luồng có kiếm khí màu xanh lục đánh vào thao thiết đao lưới đao bên trong. Nước linh kiếm. Ấn lão đại này một chiêu kiếm khí tối linh coi là thật mặc là cực phẩm linh khí vẫn là thượng cổ pháp bảo, vị Tam Minh Sơn cốt kiếm hỏa kiếm khí bắn trúng cũng phải khí linh tiêu hủy thái thể độ nát, hừ hừ, tiểu tử kia cây đao kia xem như là phế bỏ, nhưng đáng tiếc nha, cũng coi như một cái không sai bà bối. Vương Thiên Đao ôm hai tay tiếp hồi nói, cái gọi là nước linh kiếm, chính là một thức kiếm chiêu, sớm nhất xuất hiện ở thượng cổ kiếm đạo môn phái Quỳnh Hoa kiếm phái, ngược lại không là Minh Sơn phái độc môn tuyệt học, thượng cổ Quỳnh Hoa phái lấy kiếm thức nghe tên, người trong môn đều cường điệu tu luyện kiếm chiêu, không nặng pháp quyết, đã từng sáng tạo ra không ít ảo thức, nhưng đáng bởi vì quá đáng chú trọng kiếm thức diệu mà không chú trọng pháp quyết chân nguyên tu hành, cuối cùng dần dần sự suy thoái. Cuối cùng một đời nữ trưởng môn càng là mang theo sa sút Quỳnh Hoa phái gả vào 3000 năm trước Vạn Kiếm tông, trở thành Vạn Kiếm tông tông chủ phu nhân. Quỳnh Hoa phái tuy rằng sớm đã biến mất, nhưng cũng lưu truyền tới nay không ít mạnh mẽ tinh diệu kiếm chiêu, lấy Vạn Kiếm tông kế thừa Quỳnh Hoa phái kiếm kỹ nhiều nhất, bất quá thế giới hiện nay lấy pháp quyết vì là thắng, có thể rất hoàn mỹ vận dụng Quỳnh Hoa phái kiếm thức người đã đạo ít lại càng ít. Rất nhiều người đều biết một chiêu hai thức Quỳnh Hoa phái kiếm thức, nhưng có thể đủ tới tinh nhưng cực thích khó khăn. lúc trước này, một thức cũng là Quỳnh thức một trong, là hùng là trọng cùng tồn tại, lấy nhu Hai loại tuyệt nhiên ngược lại kiếm đạo quan niệm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, vì lẽ đó có thể một chiêu kiếm đẩy lùi Tư Đồ Nguyệt Tiễn uy thế mạnh mẽ công kích. Người này làm sao sẽ như vậy tinh diệu kiếm chiêu bốn tư Đồ Nguyệt Tiễn trong lòng không hiểu, tương tự nghi vấn cũng ở Liễu Chi Phản trong lòng, hắn không nghĩ tới tu luyện quỷ kinh, lấy quỷ dị âm tà pháp quyết cùng hung cực các minh sơn phái dĩ nhiên cũng có thể sử dụng bực này kiến thức. Mấy đạo quỷ hỏa kiếm khí kích nhập thao thiên đao, kiếm khí chuyển làm mạnh mẽ xé rách lượng, muốn nát hồn, bên ngoài u nấu thao thiết thân đao, muốn hỏa tan thân đao. Nếu là phổ thông pháp bảo, sớm đã bị Ân Lệ Âm U kiếm khí kiếm tiêu hủy. Nhưng thao thiết đao cũng không phải phổ thông pháp bảo. Thao thiết đao có tam đại ưu thế là phổ thông pháp bảo không có. Số 1, thao thiết là một cái rất trẻ trung đao, từ gen đúc đi ra tới hiện tại bất quá thời gian 2 năm, danh khí đại thể đều có truyền thừa. Như Khôi La Cựu truyền thừa tuy rằng rất đơn giản, ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn trước chỉ có quá Tam Kiếm Thiên một người chủ nhân, nhưng này vị kiếm đạo kỳ tại nhưng uy danh hiển hách, hoặc là nói hung danh hiển hách, từ truyền thừa tới nói Khôi La Cựu cứ việc được gọi là sát khí vô song yêu. Kiếm, nhưng cũng là một thanh nội dành có truyền thừa danh khí. Mà thao thiết đao cũng không truyền thừa, nó chính là hơi nhận phường dùng hai pháp bảo chế tạo thành mới tinh đao bất quá thao thiết tiền thân một trong, vô phong kiếm nhưng là một cái có lai lịch lớn đồ vật, cũng là xuất hiện từ hôi nhận trong tay, nhưng là tư đồ thị ra chủ đời trước tư đồ sư thấp bản mệnh pháp bảo. Lược theo tư đổ sư thấp một tiếng chuyển chiến vô số, không biết uống qua bao nhiêu cường giả dòng máu, lại trải qua quá huyễn diệt động quật bên trong tử nghiêu hung sát. Khí, bởi vậy thao thiết ở chất liệu lên truyền thừa lên không thua bất kỳ linh khí pháp bảo. Còn nữa độc đạo sư, một món pháp bảo phẩm chất ưu khuyết một điểm rất trọng yếu chính là xuất hiện từ hai tay, thế gian trợ rèn cũng biết đánh nhau ra tốt đạo, nhưng tối đa cũng chính là tốt đạo, mà không phải pháp bảo. Thao thiết rèn đúc giả hôi nhận vườn được gọi là trùng châu đệ nhất luyện khí sư, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, từ hắn ba tẩu hút thuốc hàng phục phát điên khôi la cựu liền không cần bằng cãi, hôi nhận vườn rèn đúc thao thiết thời gian cũng không có một chút nào qua loa. Chi tâm, mà là dùng hết thủ đoạn đem hắn đau yếm vô phong kiếm cùng một cái rách nát hàng quỷ lao đao dung hợp lại cùng nhau. Điểm thứ ba, thao thiết đao uống qua liều chi phản máu. Lúc trước đao thành ngày, liều chi phản lấy chính mình máu rèn luyện thao thiết đ Lúc đó trong đao phát ra ra sát khí liền hô nhận vượng cũng vì đó kinh ngạc, nếu như liên hệ lên Liêu Chi Phản khác một tầng mịt mờ thân thế cổ ma tàn hồn chuyển thế, này máu của hắn sẽ mang ý nghĩa rất nhiều vi diệu đồ vận. Nói tóm lại, Thao Thiết đao tuy rằng tên điều chưa biết, đó là bởi vì Liêu Chi Phản còn không có danh tiếng gì, nhưng nó tuyệt đối không phải phổ thông pháp bảo, thử nghĩ phổ thông pháp bảo có thể nuốt lấy chi Bắc Hoàng triều trọng khí nam thiên trung khí linh. Ân lễ nam đạo quỷ hỏa kiếm khí kích nhập Thao Thiết trong đao, lấy thức muốn Thiết định nhất định thất bại. Chỉ nghe Thao Thiết đao nhiên phát sinh một tiếng nó đặc hữu quỷ hống. Trên dao một tầng đỏ như máu dao cương trong nháy mắt nổi lên, màu máu dao cương bên trong càng có một tầng sức mạnh vô hình, dường như có một cái hồng trùng ở lưỡi dao sắc bén bên trong chấn động minh nhi. Đem ấn lệ năm đạo quỷ hỏa kiếm khí trong nháy mắt nuốt chửng, mơ hồ bên trong như thấy máu sắc dao cương ngưng làm một viên mồ sừng giữ tận quỷ đầu, răng nanh miệng máu đem quỷ hỏa kiếm khí ăn ở trong miệng bắt đầu trắng trợn ngay, nghiến ngẫm. Nay cố tiếng trung chính là bị thao thiết nuốt chửng nam thiên trung khí linh phát ra xuất lượng, nhiên xuất hiện ở ra, để hắn không khỏi hơi nhướng người u bị tiếng chuông đánh tan vô số. Ấn Lệ không nghĩ tới chính mình tinh diệu độc đạo nứt linh tức lại không thể làm sao trôi này màu bạc đại đao, giới tu hành pháp bảo giành kiếm chiếm đa số, có tiếng mạnh mẽ đao cũng có mấy cái, nhưng mỗi một chiếc cùng thao thiết hình dáng giống, hắn cũng chút nào không ngờ tới Liêu Chi phản như vậy tư đồ thị thủ hạ nô tài lại cũng có như thế pháp bảo. Vừa xừng xuất công phu Liêu Chi phản đao đã tới, này một đao sức mạnh thật lớn, coi là thật là phá núi nước hải một đao, Liêu Chi phản chân nguyên tuy rằng không thể ra kinh mạch, nhưng chuyện làm khủng lồ quái lực cũng không thể khinh thường. Ấn Lệ sắc mặt không thay đổi, chính là biểu hiện thoáng tưởng thật rồi chút, kiếm che ở trước mặt cùng thao thiết chính diện đối lập. Có một tiếng lớn Ấn Lệ bị lực lượng này to lớn một đao đẩy lùi tản bộ mới dừng lại thân thể, trong tay cốt kiếm một trận rung động, phát sinh thống khổ giống như tiếng rung. Đột nhiên phát sinh một màn để Minh Sơn quỷ khiến đều không khỏi sửng sợ, bọn họ kính trọng sợ hai ân Lệ ân lão đại lại bị như thế một cái tiểu tử một đao đẩy lùi. Vương Thiên Dao một cái tay che lại tâm kia có chút sốc nội trư thần gương mặt, một cái tay khác thì lại nắm chặt rồi chính mình chuôi này chuyên giết người không giết lợn đồ đao, than tiếc nói rằng, ta đã sớm nhìn ra cây đao kia thật đẹp, lại không nghĩ rằng lại lốt như vậy. Liên Vân lão đại nước linh thức đều không làm gì được, năm ánh mắt hắn liếc một thoáng bên cạnh cắt tiến cùng Lâm Dao, ngữ khí mang theo một chút uy hiếp nói rằng, đám chế phục tiểu tử này, hắn, cây đại đao kia là của ta. Rồi, cắt tiến cười hì hì, cái gọi là thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, chúng ta những người này đều là quả đức người, vì lẽ đó chỉ có thể có tài giả cư chi, thì hỏi chúng ta Minh Sơn 6 quỷ sứ, ngoại trừ ân lão đại, còn có ai so với ta xúc sinh đạo cắt tiến càng có tài hơn sao? Lâm Dao cười duyên nói, ngươi nhảy lưng còn bên trong chứa đều là ý nghi xấu, không phải là mới Cát Tiên Tức giận nhìn chằm chằm trước ngực nàng cũng không độ lực đầy đạn, người này hai đám bên trong đều là nước mụ, cũng không phải mới. Vương Tiên Đao cau mày nói, các người dùng pháp bảo đều không phải đao, chúng ta Minh Sơn 6 quỷ sứ, chỉ có ta dùng đao, cây đao này chuyện đương nhiên cho ta, không tin chúng ta đi tìm sư Tôn phân xử. Minh Sơn ba quỷ khiến bên này cái vã thao thiết đao thuộc về tạm thời không để cập tới, lại nói ân lễ bị Liêu Chi phản một đao đẩy lùi, trên mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn, hừ hừ cười gần hai tiếng, không nghĩ tới chuôi này đao dĩ nhiên có bản lĩnh như vậy, tốt như vậy đao nhưng rơi vào người tiểu tử này trong tay, thực sự là Minh Châu bị long đong. Để ta chấm dứt ngươi cho nó trả một cái chủ nhân chân chính đi." Hắn bắt đầu chăm chú lên, cốt kiếm bên trên bám vào một tầng rồi bâu lấy mật giống như quỷ hỏa, cùng Liêu Chi Phản trong tay thao thiết đao bắt đầu đấu, cốt kiếm trên dưới bay tán loạn, hoặc tiến vào hoặc lùi, mỗi một thức nhìn như phổ thông kỹ thực bên trong dấu sắc cơ, huyền diệu cực kỳ, tuyệt đối không phải nương tựa Minh Sơn phái pháp quyết chân nguyên công kích. Không nghĩ tới Minh Sơn quỷ phiến tu la đạo ân lễ, dĩ nhiên ở kiếm đạo lên có như thế trình độ, Liêu Chi Phản tuy rằng chưa từng cùng kiếm đạo cao thủ giao chiến nhưng cũng từng trải qua kiếm nhất cùng cổ công, tư độ ảnh đám người sử dụng kiếm, này ân lễ nhưng từ kiếm thức nhìn lên Tuyệt đối không thua cổ thành công. Liêu Chi Phản không phải kiếm tu, cũng xưa nay không chính thức tu luyện qua chiêu thức đạo pháp, từ khi hắn bước vào giới tu hành, từng thấy pháp quyết huyền công dợi núi lấp biển đại lực, từng trải qua kiếm đạo đại năng một chiêu kiếm kinh thiên, trăm trượng ngàn trượng mạnh mẽ kiếm khí, cũng từng trải qua giới tu hành mênh ngông như biển chân nguyên xúc động sức mạnh bất trời, thành uy bất phàm phảng phất tiên giới thân phàm. Hắn vẫn cho là giới tu hành tu đến độ là pháp quyết, pháp quyết ý quyết, yếu là tất cả tính quyết định yếu tố, nhưng nay không chú ý tới chiêu thức kiếm, mấy người này nhìn như nông cạn độ vận. Mấy hơi thở công phu Liêu Chi Phản liền bị Ân Lệ ở trên người lưu lại mười mấy đạo kiếm thương, đao pháp của hắn cùng Ân Lệ khi thì ác liệt khi thì siêu vẹo khi thì linh động kiếm thức so với, nóc lại như một cái cầm một côn vung vậy hại tử. Ân Lệ khinh thường nói: "Ngươi bực này tiểu rất rươi, nếu không là sư phụ có mệnh để ta bắt sống, ta sớm giết một ngàn lần, coi như ta không cần chân nguyên ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Liêu Chi Phản cắn chặt hàm răng, sắc mặt đỏ lên, trong lòng một cơn lửa giận đã như núi lửa lên báo có thể thực lực chênh lệch bài ở nơi đó, hắn thật sự không phải là đối thủ của Ân Lệ, chỉ có thể mặc cho bằng mèo vẩn chuột giống như nhục nhã. Lúc này Ân Lệ phía sau một tiếng lệ trá, Tư Đồ Nguyệt Tiễn nâng kiếm vọt lên sao, sẽ mấy chiêu kiếm thức rất đáng gờm sao? Nếu không là đạo kia tử khí chi trụ, ta ngược lại cũng muốn nhìn người một chút kiếm thức lợi hại, hay là chúng ta chí tôn quyết mạnh mẽ. Nàng hát một tiếng, khôi la kiểu ác liệt đánh về phía Ân Lệ trên người mấy chỗ đại huyệt, Tư Đồ Nguyệt Tiễn làm Tư Đồ thị nhị tiểu thư, gia chủ anh lan thích nhất con gái, từ nhỏ ở thành Thương Đế từng có không ít kiếm đạo cao thủ chỉ điểm qua kiếm đạo, bất quá nàng trước đây cũng không nghĩ tới phải làm kiếm tu, cảm thấy này quá khó khăn, vì lẽ đó vẫn không dám sức. Nhưng nàng dù sao thiên tư chắc tuyệt, nàng kiếm ghi bản lĩnh mạnh hơn Liễu Chi phản hơn nhiều, Miễu Cương có thể cùng ân Lệ đối. Đầu mấy chiêu, mười chiêu qua đi, ân Lệ lộ ra một vệt trêu tức đủ người, lấy một thức linh dương móc sừng đánh thẳng tư Đỗ Nguyệt Tiễn dưới nách, tư Đỗ Nguyệt Tiễn nghiêng người lấy kiếm đỡ, đã thấy ân Lệ kiếm chiêu thuận tiện lần thứ hai ra một thức chim diều hâu kết điện, ở tư Đỗ Nguyệt Tiễn chưa phản ứng lại thời gian một chiêu kiếm đâm vào vai trái của nàng. Nếu như không phải Liễu Chi phản thời khắc chốt hướng về ân con mắt lên ném ra một thứ, e sợ chiêu kiếm này liền muốn đâm vào trái tim của nàng nuốt cốt kiếm lên mang theo quỷ hỏa kiếm khí. Đối với kinh mạch huyết độc có ăn mòn tác dụng, Tư Đầu Nguyệt Tiễn không lo được trên vai đau nhức, chí tôn quyết chân nguyên trong nháy mắt thông qua kinh mạch đem trên bả vai vết thương niêm phong lại, nàng vung kiếm hướng mình bay, đem mặt trên bị cốt kiếm ăn mòn một khối da thịt toàn bộ hoan đi, nhất thời máu me đầm địa. Ấn lệ tay ở trước mắt quét qua, trong tay cầm lấy một cái đồ vật, nhìn kỹ nhưng là một cái u lục cổ kim, bị Liêu Chi Phản vừa ném ra ngoài. Đây là Âu Dương Loan này tên rác rưởi minh độc huyền Phản đỡ lấy thiền, cũng không có hỏi ngươi thế nào, có sao không loại này phí lời. Dù là ai non mềm trên bả vai bị khôi la cựu lột bỏ một khối huyết đủ, đều sẽ không quá dễ chịu. Cầm máu dược chưa thương dược đều đã khô kiệt, vì lẽ đó Liêu Chi phản chỉ có thể dùng tay đè bờ vai của nàng, cắn ngôi. trên người hắn những kia không nguy hiểm đến tính mạng vết thương chạy ra bị cốt kiếm ô nhiễm máu đen, thẩm thấu y phục của hắn, trên đất lưu cái kế tiếp cái màu dấu chân. Chương 180, thần nhập yêu tâm khó biết quay lại. Phi ảnh ma tung chương 180, thần nhập yêu tâm khó biết quay lại. Người còn biết đánh nhau sao? Tư âm thanh vẫn như cũ rất bình tĩnh, rõ ràng gương mặt bợị vì mất máu cùng đau nhức mà trắng sáng cực kỳ. 77T có ngàn ngàn tiểu võng. Liêu Chi Phản gật gù, chỉ cần ngươi còn sống sót, ta liền biết đắc nhau. Tư Đồ Nguyệt Tiền khẽ mỉm cười, nàng ký ức trong lòng rõ ràng Liêu Chi Phản trên người bên trong kiếm so với nàng càng nhiều, nàng có thể nhìn thấy ở trên người hắn có mấy đạo màu xanh lục quỷ khí chính đang xâm nhập kinh mạch của hắn, chỉ có điều Liêu Chi Phản tu luyện phi vân quyết đem kinh mạch của chính mình luyện tương đương vững chắc, vì lẽ đó vẫn không có bị quỷ khí ăn mòn mất đi sức đề kháng. Nàng khẽ cười nói, Liêu Chi Phản, ngươi lớn rồi, biết lời chốt lưỡi đầu môi lủng cô gái hài lòng rồi. Này không phải lời chốt lưỡi đầu môi Ta không muốn chết ở chỗ này, càng không muốn cùng ngươi đồng bọn chết ở chỗ này." "Ồ, vậy ngươi muốn cùng ai đồng bọn chết ở chỗ này?" Nang lông mày hơi nhíu chất vấn, Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, tê thanh nói, "Ta không muốn chết, cũng không muốn ngươi chết, không muốn Bạch Linh chết bốn." Cùng hắn nói rồi mấy câu nói, Tư Đậu Nguyệt Tiền vượt qua trên vai vết thương đau nhất giai đoạn, nàng đứng thẳng người, cùng Liêu Chi Phản đứng song vai, nhìn ấn lệ, không có một chút nào sợ hãi. Ấn lệ ném trong tay minh độc hoàn trâm, cốt kiếm chỉ Liêu Chi Phản Tư Đậu Tiền, kết thúc, "Các ngươi một cái muốn chết, một cái cũng bị ta mang đi, là bó tay chịu chói vẫn là liều mạng găng trong đối." "Đầu đi." quy xuống hướng về ta sinh tha, hay là còn có thể ít bị điểm tổn khổ. Người nói cái gì nói mơ, ngươi bực này xấu quỷ cũng xứng để chúng ta quy xuống." Tư Đạo Nguyệt Tiền khinh thường nói, tay của nàng vẫn như cũ nắm thật chặt, một cái tay nắm khôi La Cửu, một cái tay khác nắm Liêu Chi phản tay. Nắm kiếm cái tay kia có chút run rẩy, nắm Liêu Chi phản tay cái tay kia thì lại rất vững vàng, cho dù trên vai có một đạo trảm chảy máu tươi vết thương. Liêu Chi phản kéo theo Thiên Đao, một đôi mắt nhìn chằm chằm bất lệ, hắn bên hiện ba đạo yêu văn, cùng một bên trên mặt đạo kia Yu Văn cùng một cái con mắt màu tím là Tử Ngưu Tàn Hồn tặng cùng hắn lễ vật, hoặc là trู่ vào trên cổ hắn dây thừng, mà đạo kia hình chữ thập vết sẹo, từ mí mắt phía dưới hầu như chiếm cứ nửa tấm gương mặt, đó là tư đồ Anh Lan vì ép hỏi hắn ở Huyễn Diệt Động quật phát sinh trận tướng, mà ban cho hắn xỉ nhục vết tích. Người đừng nghĩ dễ dàng, cũng đừng muốn mang đi ta." Ân Lệ lạnh rên một tiếng, xem thường mà trêu tức mà nhìn hắn, hắn cảm thấy Liêu Chi Phản lúc này hành vi rất tính trẻ con, mặc kệ hắn biểu hiện nhiều thành thủ, lúc trước biểu hiện để hắn nhiều kinh ngạc. Ân lệ cảm thấy lúc này Liêu Chi Phản chính là một cái tâm trí không toàn vẹn hài tử chỉ tiếc vấn lệ từ trước đến giờ không thích hài tử, cũng không có đối với hài tử từ bi bất luận ý nghĩ gì, muốn phải bảo vệ nữ nhân yêu mến. Ha ha ha bốn lý do đầy đủ, có thể ngươi có bản lãnh kia sao? Lẽ nào phải dựa vào ngươi này điểm không ổn định Bưu Hoàn Quyết? Hừ. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ hờ quang, ngữ khí trầm trầm nói, đừng tưởng rằng ta không biết Bưu Hoàng Quyết cùng trí Tôn Quyết trong lúc đó chỗ bất đồng, tuy rằng ta sẽ không Bưu Hoàn Quyết, nhưng cũng phân rõ được pháp quyết cùng yêu lực, ngươi này nửa bên yêu hóa gương mặt chính là chứng minh, chỉ tiếc bốn ha, ha, ha ở chỗ này Ngươi Bưu Hoàng Quyết chịu đến lực chế căn bản không thể phát huy ra lúc trước ở Trần gia tập như vậy sức mạnh, bằng không ngươi đã sớm sử dụng không phải. Sao? Hắn mở ra hai tay, tiện tay đem cốt kiếm cắm ở dưới chân, phía sau hắn chính là phong ấn đế thích tán màu tím hình cầu, hình cầu kia phóng ánh long lanh, như một viên chín dục tây nho, nhưng mà bên trong lại không phải vui tươi nước, mà là vô tận thuần túy sinh tử lô tử khí. Ta tuy rằng không biết ngươi Bưu Hoàng Quyết là từ nơi nào trấn được, bất quá ở đây ngươi Bưu Hoàng Quyết chịu đến ta phía sau này đế thích vương tán áp chế, căn bản không phát huy ra được toàn bộ sức mạnh có đúng hay không? Coi là thật tiếc đuối, Bưu Hoàng Quyết chính là thượng cổ yêu thú chi vương. Xin tử Lô chi linh trí tôn kim liệt bưu hoàng sức mạnh, ta coi là thật muốn kiến thức một phen." Liêu Chi Phản trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới này ân lễ thậm chí ngay cả này đều biết, hắn nói cũng xác thực là thật tình, nếu như không phải là bởi vì này Phong Vân núi lòng đế thích tán tồn tại, hắn đã sớm sử dụng bưu hoàng quyết sức mạnh, từ vừa mới bắt đầu mâu thuẫn đến lúc sau quen thuộc, thậm chí có chút ỉ lại, Liêu Chi Phản không phải không thừa nhận bưu hoàng quyết xác thực là một loại vô cùng cường đại sức mạnh, cho dù hắn chỉ có ba đóa kim li ở linh hải Phủ, Đình cùng, nhưng lại có thể phát huy cùng tư chí quyết tầng thứ 2 vô lượng thiên sức mạnh bình thường. Nhưng mà ở đây, một khi hắn vận dụng Bưu Hoàng quyết sức mạnh, chịu đến đế thích tán ảnh hưởng từ nguyên tàn hồn ở lại chính mình ý thức bên trong ký ức thì sẽ trong nháy mắt hiện lên, thậm chí có thể trực tiếp để hồn phách của hắn ý thức hằng mất. Bất quá ân lệ mặc dù biết hắn Bưu Hoàng quyết sức mạnh ở đây chịu đến áp chế, nhưng lại không biết là ra sao áp chế, hắn cho rằng Liêu Chi phản Bưu Hoàng quyết ở đây hoàn toàn không có cách nào chiến hay. Không có lựa chọn thời điểm, kém gọi nhất lựa chọn cũng là lựa chọn tốt nhất bốn. Liêu Chi phản ngữ khí hàm hồ lẩm nói, ta phải bảo vệ các nàng, dù cho là hướng về chết rồi hơn một vạn năm con yêu thú kia khẩn cầu sức mạnh, ân lệ, ta muốn liều mạng với ngươi mẹ. Hắn ngửa khí âm trầm nhưng cực kỳ chăm chú, trên người một tầng hào quang màu vàng nóng bắt đầu tràn ngập, toàn bộ sinh tử lô tử khí chịu đến trên người hắn kim quang ảnh hưởng, dĩ nhiên tự phát vòng quanh hắn xoay tròn, này viên tử lâu chết héo to lớn màu trắng cây rối, mặt trên lại cũng bay ra từng sợi từng sợi khí màu trắng tức, cùng những kia tử khí quấn quýt cùng nhau, dường như trắng đen hai con cử cự mãn quấn quanh ở đồng bọn vây quanh hắn xoay tròn. Ta coi như hồn phách tan nữa, hoặc là thẳng thắn biến thành thứ hai tử liệu, cũng tuyệt đối sẽ không mặc ngươi sâu xé nằm. Đang khi nói chuyện hắn đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng, âm thanh không nói ra được là phẫn nộ vẫn là thống khổ. Hắn còn kia yêu hóa con mắt lộ ra còn như thực chất giống như hào quang màu tím, phản phất một đạo màu tím của sáng đem bầu trời cát rời. Toàn bộ sinh tử lô lẽ đó chấn động, những tia tử khí bị hắn tiếng giống to này toàn bộ đánh tan, cho dù chết khí cũng cuối cùng cũng có sợ hai đồ vật, coi như tử vong cũng không thể ngự trị ở so với tử vong cảnh cổ lao sức mạnh lớn hơn. Thủ ngự thánh khí chi linh hoạt là vượt qua tử vong tồn tại, Liêu Chi phản tiếp nhận rồi từ Nghiêu Tàn hồn, kế thừa sức mạnh của hắn, như vậy vào đúng lúc này hắn chính là vượt qua tử vong người. Tuyết liệt hào quang màu vàng, vàng hội tụ thành một trận mạnh mẽ dâng chào báo táp, báo táp trung tâm chính là Liêu Chi Phản, hắn ở Triệu Hoán Bưu hoàn quyết sức mạnh, này cũng không phải rất mỹ diệu sự tình, tưởng Liêu ký ức bắt đầu ảnh hưởng hắn ý thức, để hắn ở hoàng hốt trong lúc đó bắt đầu mê man lên. Có ngắn ngủi như vậy nháy mắt Liêu Chi Phản thậm chí khó có thể phân rõ trước mắt tình cảnh này đến cùng là vạn năm trước chính mình trải qua sự tình vẫn là vạn năm sau ở sinh tử lỗ mảnh vỡ bên trong phát sinh tất cả. Tưởng Liêu 3, Tưởng Liêu tử Liêu ở hắn ý thức nơi sâu xa một cái thanh âm xa xôi ở Triệu Hoán, trước mắt hắn khi thì qua này từng khuôn mặt từng bức họa để hắn ý thức dần dần rơi vào mê loạn vòng xoáy. Tử Ngưu làm sinh tử lô chi linh, cho dù chết đi vào năm, dù cho chỉ còn giữ lại một điểm còn sót lại ký ức, vẫn như cũ có thể làm nổi lên sinh tử lô bản thân của Hưởng, những kia tử khí cùng sinh khí bị hắn hấp dẫn, điên cuồng trui vào trong cơ thể hắn. Trong đầu hô hoán càng ngày càng rõ ràng, dần dần đã biến thành chết hảo cùng tiêu diên, người rốt cục trở về bốn cái kia tối vừa bắt đầu thần bí thanh âm, âm vang lên, thanh âm kia không thuộc về Tử Ngưu trong ký ức bất luận nhân vật nào, tương tự không thuộc về bị phong ấn đế thích tán, mà là sinh tử lô bản thân còn sót lại ý chí. Cho dù tạ, thủ ngự thánh khí sinh tử hồng lô làm sao không đang đợi đợi chủ nhân trở về. Ta rốt cục trở về 5 tử nghiêu âm thanh ở liêu chi phản đầu góc nơi sâu xa văng lên, để đầu góc của hắn phản phất bị một thanh kiểm sát mạnh mẽ lôi kéo xé ra, lộ ra bên trong non nớt đỏ tươi góc, ta đã trở về.